t thực thực người, người lưu diễm ba rời đi phòng thẩm vấn sau lúc trước phụ trách chủ thẩm trần đội tiếp tục tiếp lấy thẩm vấn lần này triệu kiến thành lạ thường phối hợp thậm chí so với cảnh sát còn gấp không chỉ có đối với quẻo bán trẻ con tội cùng khai không kiến kỵ còn tự bản thân đẩy nhanh thẩm vấn độ tiến triển mấy giờ rồi triệu kiến thành hỏi c h â n đội liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trả lời một ư ơ i giờ tối ba mươi bảy phân triệu kiến thành nghe một chút sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi kinh hoàng nói nhanh mau đưa điện thoại di động ta đem ra nếu như một ư ơ i một giờ chung lúc trước ta không phát ra biểu thị chính mình tín hiệu an toàn bọn họ sẽ đã cho ta t ả i thì sẽ thả khí đơn này làm ăn mỗi người xử lý xong những đứa bé kia sau này liền rút lui thật bất hạnh lưu diễm ba cái miệng ăn mắm ăn muối này lại đón chúng bất quá thật may còn lại hai mươi ba phút trong phòng thẩm vấn thu hình cùng máy ghi âm đã lần nữa mở、ra. ở bên ngoài nghe được cái này hết thệ phan vũ y không kịp kinh ngạc và vui mừng vội vàng thúc giục rõ ràng có chút do dự hạ thành phố cảnh sát vội vàng đem điện thoại di động đưa vào đi triệu kiến thành bắt vào tay máy sau này lại không thấy gọi điện thoại cũng không có gửi tin nhắn mà là phát một cái vi b á t nội dung là tối nay khí trời thật tốt chờ hắn phát xong vi b á t trần đội theo đi xuống hỏi các ngơi ư địa điểm tập hợp ở nơi nào Bành giữ cảng. Triệu kiến Thành cảng. Kiến nay giờ rưỡi, sẽ có thuyền những phó 12h30, giữ giao Triệu tối tới tiếp có tục đạo, đ sẽ cảnh sát không thể làm gì khác hơn là trước cắt đứt tra hỏi lập tức tổ chức cảnh lực chạy tới bành đ ả o cảng bởi vì từ thị khu lên đường đổi đến nơi đó ít nhất yêu cầu hơn một tiếng đường xe triệu kiến thành vừa mới bị đặt ra phòng thẩm vấn liền thấy đang ngồi ở trên hành lang hút thuốc lưu dĩ i ễ ba hắn trong nháy mắt lại trở nên vô cùng phẫn nộ vùng lên kiếm ôm lo nghĩ muốn nào tới gân g i ọ n g mắng ngươi tên xuất sinh này ngươi sẽ chết không được tử tế ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế hắn triệu kiến thành bây giờ nguyện ý như thế tích cực phối hợp cảnh sát dĩ nhiên không phải bởi vì lương tâm phát hiện một cái lấy quẹo bán trẻ con mà sống nhân cũng không khả năng còn có lương tâm có thể vì người nhà hy sinh mình đã là hắn cuối cùng một vài người tính hắn là bị buộc cho nên hắn tuyệt vọng hắn tức giận càng hận hơn tạo thành hiện tại ở cục diện này nhân đối mặt này nghỉ tư trong đất ác được mắng người chung quanh cho là lưu diệm ba sẽ rút ra triệu kiến thành hai miệng dậm tử nhưng hắn cũng không có làm như vậy ngược lại cười n h ạ t nói ta biết Bành bào bến bảo bất là thành tàu là cảng. như nhất trong, thường danh sưng trung ương tỉnh hơn hạ phố khai phát cách hoa hạ hải Coi đảo có tới một ra quá sớm Cái này cũ này kỳ trên i liền ể u tàu bến bị bỏ, cũng dần dần bị vứt t ừ phụ chỉ những thư kia lén qua thuyền cùng thuyền buôn lậu thỉnh thoảng sẽ tới chiếu dụng cận còn cũng còn có cùng cố lậu ngư dân đang lén buôn lần. Nửa đ ra, kia qua sử sẽ trở tới một lại m 12h20. t r ê bầu trời đang ở mưa mưa rơi mặc dù không lớn lại chân thấm ư ớt trên người thật dày quần áo lại bị lạnh giá như dao biển gió thổi một cái không khỏi làm nhân r u n lập cập thế nào còn không nhìn thấy có thuyền tới triệu kiến thành sẽ không đùa bỡn cái gì trò gian chứ phan vũ y y nằm ở trong bụi cỏ xoa xoa lạnh đến tê dại hai tay các nàng đã tại nơi này ở nút gần nửa giờ cảnh sát ở chạy tới nơi này sau xuất phát từ muốn một chục tấn cân nhắc lo lắng toàn bộ hiểm phạm còn chưa tới đông đủ cũng chưa có ngay đầu tiên đột kích bọn họ điểm tập hợp chẳng qua là nghiêm mật bố khống chung quanh vì tránh cho đưa tới còn lại hiểm phạm cảnh giác ở mười phút trước cảnh sát càng là đem triệu k i ế n thành cho thả khiến hắn một mình đi điểm tập hợp cùng còn lại hiểm phạm hội hợp nay mắt thấy cũng nhanh phải đến nửa đêm mười hai giờ rưỡi các h triệu k i ế n thành lợi muốn nói sẽ có thuyền đến lúc còn có không tới mười phút có thể trên mặt biển này trừ phong cách chính là lãng quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái quả thực có chút làm cho lòng người gấp lưu diễm ba thần sắc bình thản nằm ở trong bụi cỏ vào giờ phút này nội tâm của hắ thậm chí có thể nói là ao tù nước động hắn đã mang thân thể của mình tình trạng cùng trạng thái tinh thần mức độ tới đ ỉ n h phong lanh đạo nói hắn không dám đuổi trò gian tại sao phan vũ y kể hỏi lưu diễm ba lại không trả lời bởi vì hắn lúc này thấy một bó ánh sáng cá l a tới trên mặt biển một cái hai tầng ngư thuyền đang ở lại tới chạy tới gần bến tàu lúc trên thuyền ánh đèn lúc sáng lúc tối đất lóe lên ba cái giống như là ở truyền lại nào đó tín hiệu v ư ơ n g ông một mực rất y ê n lặng trong hải cảng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa ngay sau đó dưới chân núi nhà kho kia bên ngoài sáng lên một đạo ánh nhận được tín hiệu sau vốn là chậm rãi ngư thuyền bắt đầu tăng tốc hướng bên bờ lái tới các đơn vị hành động ngay tại ngư thuyền mới vừa vừa cập bờ chỉ huy tiền tuyến ra lệnh một tiếng gần trăm tên gọi trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát hình sự đặc cảnh nhanh chóng bắt đầu đột kích hoành hoành chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh đã sớm trước thời hạn lặng lẽ leo lên hai đội đặc cảnh dẫn đầu phá vỡ hiểm phạm chỗ ẩn thân nóc nhà từ trên không đột nhập bảo đảm ngay đầu tiên khống chế trong kho hàng tình huống bảo đảm những đứa trẻ kia tuyệt đối an toàn Bất động, cảnh sát, chạy mau. Có cảnh s gâu gâu gâu đoàn đoàn đoàn đang lúc này trong kho hàng đầu tiên là chuyển tới đông đảo tiếng chó sửa ngay sau đó súng tiếng nổ lớn một mực đi theo phan vũ ý ỉa bên người lưu diễm ba trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn không bao giờ nữa đi chiếu cố đến cái gì người không phải là nhân viên cảnh vụ không thể trực tiếp tham gia hành động yêu cầu nhanh như thiểm điện như vậy vọt vào thương khố sau đó hắn lăng tại chỗ hô hô phía sau đi theo sông vào bọn hình cảnh cũng rối rít không hẹn mà cùng ngừng bước chân hô hấp cũng biến thành thô trọng dồn dập nhưng bọn hắn không phải là bởi vì mệt mỏi mà là bởi vì trong lồng ngực bỗng nhiên có l ử a g i ậ n vào trượng trong kho hàng đang bị nhốt không chỉ năm đứa bé tổng cộng có mười mấy nhưng cái này còn không là khiến nhân tức giận nhất để cho nhân tức giận là này mười mấy người hải tử phân biệt bị giam ở bốn cái đại trong lồng sắt càng khiến người ta tức giận là mỗi một trong lồng sắt lại còn đổi hai con chó giữ dùng phương thức như vậy đối đại những thứ này mới mấy tuổi thằng bé lớn đây là nhân có thể làm được giải quyết sao thế đạo này thật là nhân không bằng chó sao ma hoàng quyền khinh tiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm năm mươi hai ngươi nên vui mừng trên cái thế giới này đáng chết nhất người là một loại kia người là xem mạng người như có rác gác ba sao là hủy ngàn vạn gia đình độc phiến sao hay lại là đều không phải là trên cái thế giới này đáng chết nhất người chính là chỗ này nhiều chút quẹo bán trẻ con tên lường đ ạ n bởi vì bọn họ hủy diệt không chỉ dừng là một cái gia đình hy vọng bọn họ vẫn còn ở hủy diệt một cái quốc gia tương lai bọn họ không chết làm sao bình dân vẫn trong kho hàng không ngừng có cảnh sát đi tới sau đó lại rối rít kinh ngạc nhìn lăng tại chỗ r ỏ cả mắt cũng không biết quá lâu dài phản phất một thế kỷ dài như vậy mới có người kịp phản ứng hết lớn cũng còn ngớ ra làm gì mau cứu người à trong lồng sắt đã khuyển hiện tại cũng đã biến thành chó chết có thể những t h ư kia bị bịt mắt chặn lại miệng bọn nhỏ vẫn quyển giúp ở trong góc run lầy bầy trên mặt bọn họ mất đi sáng bóng mất đi sống sóng khả ái khí tức đã không có bọn họ cái tuổi này nên có dám vẻ tiểu bằng hữu đến thúc thúc tới nơi này thúc thúc là cảnh sát là tới đón ngươi về nhà một n g ư ờ i tuổi còn trẻ cảnh sát viên hướng một đứa bé đưa tay ra nói có thể tùy ý này người trẻ tuổi cảnh sát viên nói thế nào h a i tử kia ôm lấy b ư ớ n g bình tay nhỏ chính là không muốn lòng ra ngu dốt ở h a i tử kia trong mắt miếng vải đen đã bị khởi ra hắn với nơi này tất cả đứa bé như thế trong đôi mắt đã không có hắn cái tuổi này nên có thiên chân vô tả có chẳng qua là sợ hãi và cực độ không tín nhiệm cảnh sát thúc thúc có lẽ vào giờ phút này còn không bằng hắn ôm lấy cái kia lạnh giá b ư ớ n g bình còn có cảm giác an toàn chứ nay người trẻ tuổi cảnh sát viên cũng không nhịn được nữa hắn đột nhiên xoay người lao ra lồng sắt cảnh sát nhân g dân hòa bình niên đại lớn nhất nguy hiểm thần thánh nghệ mới thời kỳ lớn nhất dâng hiến tinh thần anh hùng đoàn thể Bọn họ dùng cảnh g ư ờ i c í khí n n h bảo vệ sát h cũng an là người h ù n đảm đ sinh động có thất tình lục dục có hỷ nộ hai nhạc gặp loại này làm trái nhân luân đạo đức chuyện ai không biết tất giận không có tại chỗ liền nổ súng đánh gục những bọn người này tử đã là tại chỗ mỗi một vị cảnh sát cuối cùng còn lại lý trí cảnh sát còn có lý trí có thể lưu d i ễ m ba lý trí nhưng ở bị hắn sâu trong nội tâm mình là hát cám nhất một mặt từ từ tạm thực xuống trong lồng sắt tổng cộng đang đóng mười lăm h à i tử trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương có là bị người đánh còn có nhưng là bị c h ó cắn những h à i tử này vốn nên ở nhà hưởng thụ cha mẹ t r ư ở n g bối x u n g ái hưởng thụ tuổi thơ sung sướng thời gian lại ở chỗ này gặp không thuộc mình đối đãi bọn họ trong đó có người khả năng bởi vì sợ mà khóc dâng qua cho nên bị những bọn người này từ đánh cho một trận bọn họ trong đó có người khả năng bởi vì đói bụng đi cùng chó cạnh tranh qua thức ăn cho nên bị c h ó cắn lưu diễm ba nhìn những hài từ này giống như thấy năm đó chính mình như thế đã từng vẻ này để cho hắn thống hận cái thế giới này lệ khí lại nô ra cũng dần dần khống chế hắn tâm trí hắn đem đầu từ từ rút xuống sắc mặt âm trầm lạnh lùng trong đôi mắt bắt đầu dâng lên một vậy cần yêu diễm lại quỷ dị máu đỏ thân thể càng là không tự chủ được khẽ run thúc thúc lưu diễm ba ngươi thế nào ngay tại lưu diễm ba sắp mất khống chế đăng lúc nếu như ngươi có lòng hát c á m vậy thì thử đi kết nạp người khác quan tâm lưu diễm ba lần nữa ngẩng đầu lên hắn bây giờ giống như một cái bị người điều khiển để tuyến tượng gỗ như thế động tác không chỉ có chậm chạp chậm lụt còn mang có một ít cứng ngắc khô khan không được tự nhiên cảm giác ngay cả trạng thái tinh thần cũng thuộc về một loại trạng thái hỗn loạn một lúc lâu hắn mới đưa ánh mắt phong tỏa đang bị phan vũ ý để ôm hải từ trên người hàn thần hy lưu diễm ba xem qua hình nhận ra đứa bé này chính là con trai của hàn thùy lan hàn thần hy trên mặt có điểm bẩn khiến cho kia khóc qua sau nước mắt giống như đã k h ó c d ò n suối như thế một đạo một đạo một hơn nữa trên c h á n càng là có một khối không coi là nhỏ máu ứ động đứa nhỏ này được không ít khổ a thúc thúc thật là mẫu thân cho ngươi tới đón ta không hàn thần hy non nớt trong thanh nhâm mang theo rõ ràng vượt qua hắn cái tuổi này cẩn thận từng ly từng tí cùng hiếp được một đôi tay nhỏ càng là theo bản năng đem phan vũ ý ý c ổ ô m càng chặt hơn một ít lưu diễm ba bây giờ dáng vẻ thật sự là vô cùng do người cả người hắn giờ phút này phản phất cả người trên dưới đều tràn đầy tràn đầy phụ năng lượng nhất là một đôi đã bị đỏ như màu máu xâm chiếm toàn bộ t r ò n g trắng mắt con mắt đừng nói đem một cái tuổi gần sáu tuổi hài tử dọa sợ không nhẹ ngay cả phan vũ y, y như vậy tim đại nhân sau khi thấy đều có điểm bị hù dọa chính hắn cũng ý thức được một điểm này không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại lại mở ra lúc lưu diễm ba cặp mắt đã khôi phục thanh mình một màn kia gần yêu diễm lại quỷ dị máu đỏ đã biến mất mà quanh quẩn ở trong lòng hắn tiêm ộ t cầu ngút trời lệ khí cũng dần dần còn ỏ n g ừ là mẹ ngươi để cho thúc thúc tới đấy đón sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh như tờ giấy giống như vừa mới giống như bệnh nặng mới khỏi kể cả thanh em cùng nụ cười cũng trở nên có chút hể vải d á n g vẻ tiểu hai t ử tựa hồ trời sinh liền có một loại rất đặc biệt năng lực bọn họ có lúc giống như có thể từ cảm giác phân biệt ra được tốt hay xấu như thế t h như có người liền đặc chiêu tiểu hai t ử dính có người lại ôm một cái khóc một cái lưu diễm ba dáng vẻ tuy nói không nữa dọa người như vậy nhưng sắc mặt vẫn khó coi có thể h à n thần hy lại vào thời khắc này lòng ra phan vụ y h i ệ cổ hướng hắn đưa tay ra giống như cảm giác hắn sẽ đối với chính mình càng thương yêu một một t một dạng đối mặt hàn thần hy thẳng thừng như vậy động tác lưu diễm ba ngược lại có chút khẩn trương đầu tiên là xoa xoa tay sau đó lại trên quần áo mình xoa một chút mới dám đưa tay đi đem hắn ôm tới trong kho hàng tia người trẻ tuổi cảnh sát viên đã phát tiết xong nhiều người con buôn đều bị hắn đánh bể đầu chảy máu mà lúc trước cái đó cự tuyệt để cho hắn ôm trẻ nít cũng rốt cuộc chịu lòng ra k i a lạnh giá b ư ớ g mình ném vào hắn ấm áp trong ngực còn nói với hắn cảnh sát thúc thúc tiểu đào ca ca không thấy còn có những đứa trẻ khác nghe được cảnh sát đều không hẹn mà cùng mà dừng lại động tác trên tay bởi vì bọ tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lưu diễ tâm lý giống vậy bốc lên một loại cực kỳ dự cảm không tốt nhưng hắn không có cương tại chỗ ngược lại là ô m hàn thần hy xoay người rời đi hắn không nghĩ ở những đứa trẻ này trước mặt mất k h ô n g chế bởi vì hắn cũng không thể tùy tâm sở dục chế trụ một chính mình khác ở đường tắt triệu kiến thành bên người lúc lưu diễm ba thả c h ầ m bước chân l ạ n h lù nói g n ngươi nên vui mừng vui mừng cái gì hắn không có nói nhưng thời gian cuối cùng sẽ cho ra câu trả lời chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm năm mươi ba bên trong bóp cảnh sát tiếng súng đi nhanh liền giống như trước như thế thần không biết quỷ không hay đem bọn họ hết thầy giết chết một cái cũng không lưu lại Không được, không thể đi. Bọn họ phạm pháp, tự nhiên ngươi Bọn được, đi. tự bị sẽ luật pháp chế việc của khác. Hơn nữa, đã đáp ứng ôn láo, qua bình thường sinh hoạt sau này, liền không Không pháp. giết tài. tùy Luật này, vào ngươi liền người người. nữa ứng ôn nữa sen vào việc của người khác. Không nữa qua sau đã đáp lão, ý giết người. Luật pháp? ừ luật pháp có thể đem bọn họ toàn bộ tuyên án tử hình sao luật pháp nếu thị công đạo ngươi lưu d i ệ m ba sớm đáng chết một ngàn lần một v à n lần có thể ngươi bây giờ không như thường sống cho thật tốt cho tới ôn l ã o đầu hắn bây giờ lại không ở nơi này chỉ cần chính ngươi không nói hắn liền sẽ không biết chỉ cần hắn không biết không coi là là ngươi vi ước không thể làm như vậy ngươi không thể làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân làm tiểu nhân thế nào làm tiểu nhân nhân bình thường cũng sống được so với người khác càng tiêu dao tự tại t ù y tâm sở d ụ n g có cái gì không tốt sao có hai thanh âm ở lưu d i ễ m ba trong đầu không ngừng cãi vả hơn nữa rũ diễn rũ liệt lẫn nhau không được bộ trong quá khứ k i a đoạn cực kỳ hắc cám trong năm tháng hắn mắc rất nghiêm trọng nhân cách chia ra chứng chỉ là không có khiến người khác biết mà thôi lưu d i ễ m ba bị trong đầu hai thanh âm tranh cãi tâm phiền ý loạn móc ra một cây nhang khói mớn đốt lại phát hiện trong ngực hẳn thần hy không biết ở lúc nào đã bình yên chìm vào giấc ngủ không thể làm gì khác hơn là lại thu hồi thơm tho thuốc lá và hộp quẹt người xem một chút những hải tử này còn nhỏ như vậy ngay tại đám cặn b ã t i a t r ê n tay chịu hết hành hạ lúc này đối với bọn họ trẻ thơ nhu nhược tâm linh tạo thành bao lớn bị thương ngươi đã từng gặp qua tâm lý hẳn lại không quá minh bạch cho nên ngươi nên đi báo thù cho bọn họ tuyết hận cũng tương tự coi như là là chính ngươi ra một cái năm đó còn sót lại ác khí nếu không ngươi lưu d i ệ m ba học nhiều như vậy giết người bản lĩnh làm cái gì không phải như vậy sư phó dạy ngươi bản lĩnh không phải vì cho ngươi giết người là vì truyền thừa ngươi im miệng còn là truyền thừa lão già đáng chết kia tử mới không có như vậy lòng tốt hắn chỉ là sợ chính hắn trở thành đoạn tống sư môn tội nhân thiên cổ cho nên tùy tiện kéo một người tới gánh trách nhiệm bằng không năm đó hắn tại sao không để cho ngươi đi hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm bằng không ở ngươi rời núi trước hắn tại sao muốn như vậy nhiều lần d ạ n dò ngươi mới hẳn im miệng sư phó vẫn luôn là dựa theo sư môn quy củ làm việc cho tới bây giờ cũng không có hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta lưu diễm ba ánh mắt chầm xuống thấp giọng quát chỉ đạo vừa nói hắn đã chống đi tay trải đến sau đó chỉ nghe lộng sắt nhất thanh thúy hưởng hắn cuối cùng dùng ngón tay cái từ trên hướng xuống trực tiếp đem chính mình ăn đốt ngón tay đẻ đến chất khớp sau đó lại từ dưới đi lên đỉnh đầu lại cho đón b nối lại đang kịch liệt cảm giác đau dưới sự kích thích trong đầu hắn kia hai cái c a i v à không nghĩ thanh â m cuối cùng cũng biến mất cái phương pháp này vẫn luôn là như vậy tốt dùng a n đốt ngón tay nơi đau nhức vẫn còn tiếp tục có thể lưu diễm ba thần sắc đã khôi phục như thường hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa trừ tạm giam hiểm phạm đặc cảnh cùng mang theo bọn nhỏ đi trước lên xe cảnh sát viên trở ra tối nay tham dự hành động những cảnh sát khác lúc này cũng vây ở một cái hố đất t r u n g quanh bọn họ toàn bộ đều túi đầu không nói gì trong đó có rất nhiều người đã đỏ mắt váy mắt cóc có chí thút hố đất trong có một cái túi sách da rắn lại chậm chạp cũng không người nào nguyện ý đi mở nó ra này không chỉ là bởi vì bọn hắn cũng đã biết bên trong chứa cái gì thật ra thì càng nhiều là bởi vì bọn hắn không có dũng khí đi đối mặt cái này đã biết kết cục đây vẫn chỉ là một cái r ố t nát vô c h i hải tử a lạnh giá mưa thủy vô tình đất vô và o ở trên mặt giống như từng nhát vang r ộ i bạt thai như thế quan chỉ huy tiền tuyến hạ thành phố phó cục trưởng cục công an trường c ả n h hồng cái này n i ê n q u a bán bách cảnh sát thâm niên tay run run thao xuống trên đầu c ả n h ngũ sau đó hắn từ từ quý xuống mang cai chán thật sâu vùi vào trong bùn bi thương tự c h nói hải tử thật xin lỗi là chúng ta tới chậm trong mưa g i ó v ậ y ở hố đất chung quanh mười mấy tên cảnh sát đồng loạt không người trí kiểm trở về trên đường bên trong b u ồ n g xe trừ mỗi người tiếng hít thở trở ra vẫn luôn không có người nói câu nào với cảnh sát mà nói đây chỉ là một lần thành công bắt hành động mà không phải một lần đáng giá ăn mừng giải cứu hành động bởi vì xuất hiện thương vong một cái tuổi gần mười tuổi khoảng chừng thằng bé trai đều nói hải tử là trời xanh ban cho trong cuộc sống tốt đẹp nhất lễ vật là thiên sứ mang đến hy vọng nhưng bây giờ thiên sứ bị tốn vào địa ngục vực sâu hy vọng lại biến thành cái gì tối nay tham gia hành động cảnh sát bên trong không thiếu đã có da có thất có con nít nhân bọn họ bây giờ thậm chí không dám lấy một cái cha mẹ góc độ suy nghĩ lên cái đó kêu tiểu đào nam hải sợ hai chính mình vì vậy mà trở nên vô cùng phẫn nộ từ đó mất làm một tên gọi cảnh sát nhân dân xuất phát từ chức trách lý trí nay vụ giết người còn chưa tới giai đoạn kết thúc giữ cần phải lý trí hiển nhiên là mỗi một người cảnh sát cũng hẳn làm đến nhưng trong này cũng không giống như bao gồm phan vũ y trở lại sở cảnh sát sau cảnh sát quyết định cả đêm đột thẩm toàn bộ hiểm phạm mới vừa vừa xuống xe lưu diễm ba dùng một cái tay ôm hàn thần hy một cái tay khác nhưng là kéo lại phan vũ y Nói, người n hai g à từ lúc quen biết tới nay lưu diễm ba vẫn là lần đầu tiên thấy phan vũ y cái bộ dáng này trên nét mặt đã không tìm được một tia bình thường cảm giác hắn có chút bận tâm có thể há hốc mùng sau lại không có nói nữa ra một chữ tới khuyên ngăn trở lưu diễm ba nhìn ra được cái này chính nghĩa cảm nộn nhịp nữ nhân giờ phút này đã cực độ gần như điên cuồng không chỉ có sẽ không nghe khuyên có thể ngay cả hắn như vậy lên tiếng khuyên can nhân cũng sẽ bị nàng cùng nhau coi là đ ị c h nhân ai hắn than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ buông tay ra đêm nước sơn đen như mực mưa càng rơi xuống càng lớn ở trong bóp cảnh sát một gian bên trong phòng nghỉ ngơi lưu diễm ba chính dựa vào bên cửa sổ sừng sờ liền ngay cả trong tay mình thuốc lá sớm đã tắt cũng không có nhận ra được hắn đã đứng ở nơi này rất lâu đang suy nghĩ gì ma đây hàn thủy lan đi tới đưa tay lấy xuống lưu diễm ba trong kẽ tay tán thuốc cũng đưa lên một ly chính mạo hiểm liệu l i ệ u hơi nóng nước sôi con trai tìm trở về nàng lại khôi phục ngày xưa ôn nhu và quan tâm lưu diễm ba phục hồi tinh thần lại nhận lấy ly nước k h ẽ n h ấ p một cái đạo không muốn gì hàn thủy lan mang tàn thuốc ném vào thùng rác mặc dù bởi vì hai ngày này sơ với ăn mặc để cho nàng lộ ra t i ể u tụy không ít thanh â m cũng hay lại là mang theo một chút khóc qua đầu khẳng hạn có thể nàng nụ cười hay lại là vậy thì đ ẹ p mắt liền giống như chiêu dương ấm áp ôn nhu nói không muốn gì liền sớm nghỉ ngơi một chút hai ngày này khổ cơ ngươi đợi ngày mai trở về sau này ta làm cho ngươi đồ ăn ngon có được hay không lưu diễm ba cũng cười m á n gật đầu nói cái này tốt k i u hàn lao sư ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai còn phải đ ổ i máy bay đâu rồi cũng đừng đến lúc đó đỡ lấy cái mắt gấu mèo về nhà nấu ăn lúc đem nhầm đường trở thành m ố i thả ta đấy phanh một tiếng đột nhiên tiếng súng văng lên đánh gãy lưu diễm ba còn chưa nói hết lời nói ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đâu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố ác nhân t ử có ác nhân t r ị hàn lao sư ngươi lợi ở chỗ này khóa cửa lại được chờ ta trở lại đang khi nói chuyện lưu diễm ba đã lủi chạy ra ngoài ai lớn như vậy là gan dám ở trong bót cảnh sát nổ súng tội phạm còn là cảnh sát trong hành lang trở nên họ hét loạn lên lên rất nhiều cảnh sát viên đều tại chạy nhanh xuống lầu dưới bởi vì bọn họ cũng nghe được tiếng súng là từ lầu một chuyển tới phong t h ầ m vấn thì ở lầu một sẽ không phải là phan vũ ý ấy chứ lưu diễm ba bị trong đầu mình bất t ì n h lình ý tưởng hù dọa giật mình không khỏi bước nhanh hơn hắn bây giờ còn không biết rốt cuộc là ai sao mở một thương này nhưng hắn rõ ràng một chút như loại này điên cuồng m u ố n chết tự hủy tương lai hành vi tối nay phan đại đội trưởng tuyệt đối có thể làm được nghĩ đến đây lưu diễm ba tâm lý không khỏi có chút ảo náo lên ảo nao hắn mình đương thời không có lại tiếp tục khuyên can thần sắc nhìn qua rõ ràng không bình thường phan vũ y ở lầu một người càng tụ càng nhiều rất nhiều không biết tình huống liền vội v ã chạy tới cảnh sát trong tay thậm chí còn cầm súng vung ta ra lão nương hôm nay không phải là một phát súng đánh chết người này cặn bã không thể thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì à? phan đại đội trưởng bạo tẩu lưu diễm ba mới vừa xuống đến lầu một cách thật xa liền nghe được phan vũ y tức giận tiếng gào thét hắn vội vàng đẩy ra đám người chạy tới đường đi cuối triệu lực cùng một nữ cảnh sát xét chính một tả một hưu chết ô n phan vũ y ở tay đem nàng từ trong phòng thẩm vấn kéo lôi ra ngo ta cho các ngươi bông u ra không nghe được đúng không phan vũ y thì không tránh t h o á t tay nhấp chân hướng về phía bên trái triệu lực chính là một hồi đ ạ p mạnh bạo lực c ả n h hoa quả thật là danh bất hư truyền a triệu lực bị đạp ai u liên tục bất quá tiểu tử này cũng cơ t r í vừa thấy lưu d i ệ m ba chạy tới vội vàng bông u tay đạo lưu đại ca giao cho ngươi triệu lực tay vừa mới thả lỏng phan vũ y thì xoay người liền lại đi trong phòng thẩm vấn hướng ôm lấy nàng tay trái người nữ cảnh sát kia căn bản là kéo không dừng được đi đâu lưu diễm ba tiến lên một bước câu mày mang đã mất khống chế phan vũ y g ẻ một cái cho kéo trở về người cho ta bông ra phan vũ y gh lần này lưu diễm ba không có bông tay phan vũ y thìa giận dữ nhấc chân lại đạp bất quá lưu diễm ba hiển nhiên không phải là triệu lực mặc dù hắn cũng sẽ không thật trả đũa nhưng cũng không thể đứng bất động làm cái cọc gỗ chỉ thấy hắn dùng tay trái tiếp lấy phan vũ y thìa đạp tới chân trái sau đó yêu khẽ quang vai đi phía trước đỉnh đầu thuận thế liền đem nàng v á c lên vai cái này thao tác nước chảy mây trôi nhìn đến người chung quanh cũng sừng sờ triệu lực càng là bội phục đất thẳng giơ ngón tay cái tốt mana lưu diễm ba ngươi là tên k h tiếp ngươi thả ta xuống phan vũ y kịch liệt kiếm ông đến hai cái tay cùng gõ trống như thế ở lưu diễm ba trên lưng không biết sao cùng đấm ở trên miếng sắt không có cái gì khác biệt nàng truy được bản thân tay cũng đau có thể sau người cũng không động với trung gió rét lấm liệt mùa đông mưa không dứt lưu diễm ba vai khiêng phan vũ y đi ra sở cảnh sát cao úc đi vào lạnh giá trong đêm tối nước mưa chứ dễ chịu vạn vật trở ra nó tựa hồ còn có rất nhiều thần kỳ ma lực tỉ như làm tắt đi mọi người trong l ò n g ngực l ử a giận đứng ở lạnh giá trong nước mưa phan vũ y tựa hồ cũng tỉnh táo nhiều bị để xuống sau này ngược lại không có xa hơn trong phòng thẩm vấn hướng bất quá nói chuyện nhưng vẫn là rất hướng lưu diễm ba ngươi có phải hay không có bệnh thần kinh, à? Là ta có bệnh thần kinh? cũng là n g ư ơ i có bệnh thần kinh lưu diễm ba trở về đối đạo phan vũ y ỉa làm phiền ngươi lần sau làm việc trước trước qua qua suy nghĩ có thể hay không khác sạch l i ê n quan loại này hại người hại mình chuyện ta a i cần ngươi lo phan vũ y không phục nói ngươi đương nhiên không quan tâm ta quản vậy ngươi cho rằng ta cũng rất muốn quản sao lưu diễm ba thượng hòa đạo ta chỉ mong cách ngươi xa xa biết không vậy ngươi cút ngay xa một chút ta phan vũ y ỉa hét lớn hai người nói chuyện đều rất trọng làm người rất đau đớn lưu diễm ba rất ít cùng người nổi giận nhưng lần này phan vũ y ỉ làm việc thật sự là quá mức thật quá ngu xuẩn cảnh sát phòng thẩm vấn trong đối với thẩm vấn hiểm phạm nổ súng vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đây đều là nghiêm trọng vi pháp l u ậ n kỷ c ũ n g không đạo đức hành vi đánh chết lao để tòa xuyên không đánh chết chỉ sợ cũng được thời cảnh phục mà vô luận phan vũ ý thì tối nay một thương này có hay không đánh chết hiểm phạm chỉ cần chuyện này một khi chuyển đi không chỉ có chính nàng sẽ gặp phải nghiêm nghị xử phạt sẽ còn làm cho cả hoa hạ cảnh sát cũng lâm vào xã hội dư luận bên trong khó mà tự kiềm chế thậm chí sẽ bị một ít hữu tâm nhân cài nút rất nhiều m ạ tu hữu tội danh đương nhiên lưu diễm ba không phải là đang lo lắng toàn bộ hoa hạ cảnh sát có thể hay không vì vậy mà bị trụt mũ lung tung hắn là thương tiếc phan vũ Y tên lường g ạ t là coi đời này đáng chết nhất một loại nhân cũng là trên đời này hạ tiện nhất đồ vật cho nên mạng bọn họ không đáng giá một đồng không đáng giá cầm bất kỳ vật gì đi trao đổi mà phan vũ Y là người nào là hải thị tân thành khu công an phường phó cục trưởng là một cái tốt cảnh sát dung năng thật tốt tiên đ ồ thậm chí là sau nửa đời đi đổi một cái tên lường g ạ t mệnh đáng ra không không đáng giá mưa vẫn còn rơi phong cách vẫn còn ở quát này mắng cũng mắng làm ổn cũng làm ổn cũng không thể thật vào lúc này giận dỗi chứ phan đại đ ộ trưởng ngươi là một gã cảnh sát không phải là một tên đạo phủ lưu diễm ba trở tay kéo dự định chính mình đi trước phan vũ y n g i ọ n g hòa h ó a lại phan vũ y thì không có lại kiếm ôm đến muốn hất ra tay hắn nàng trong thanh âm cũng không có tràn đầy l ử a giận thậm chí trong lúc bất chợt trở nên rất mất mát lẩm bẩm nói có thể tối nay ta hy vọng mình có thể làm một cái giết người như ngoái đ à o phủ một cái tràn đầy chính nghĩa cảm tốt cảnh sát tại sao sẽ có loại hy vọng này đây khả năng một số thời khắc chân chính chính nghĩa chỉ tồn tại với sát hại bên trong phan vũ y n g h ĩ ngầm đầu lên mặc cho nước mưa vô và ở trên mặt mình thấp giọng nói lưu diễm ba người biết cái đó kêu tiểu đào hải tử là thế nào chết sao lưu diễm ba vương tay đạo ta không có nhìn qua hắn không biết nhưng bây giờ cũng đã có thể cảm giác được hải tử kia chết kiểu này tuyệt đối rất khiến nhân khó mà tiếp nhận bởi vì phan vũ y thì cánh tay run rẩy rất lợi hại kỳ tần số ngay cả thật dày vũ nhung phục đều không cách nào ngăn cách lưu diễm ba rất tin chắc nàng đây cũng không phải là bởi vì lạnh mà là bởi vì trong l ò n g ngực chính yếu động vô tận tức giận t i ê n lặng lâu qua sau phan vũ y thì cuối cùng cũng cắn răng nói hắn bị cho cắn đoạn cổ họng có một số việc thật là làm cho nhân nói ra cũng chán ghét độc tiềng nghe nói người đâu lưu diễm ba giống vậy ngẩng đầu lên đối mặt với gió thổi mưa rơi thật lâu qua、sau. hắn mới nhắm mắt lại lẩm bẩm đạo như vậy a như vậy là dạng kia phan vũ y không biết liệu d i ệ m ba lúc này là ôm như thế nào một loại tâm tình mà nói như vậy một câu nghe và có chút lãnh đ ạ m lời nói nhưng nàng cũng không có ý định hỏi cho rõ mà là hung hắn nói cho nên nói bọn họ đáng chết bọn họ quả thật đáng chết nhưng không lẽ do ngươi đi làm liệu d i ệ m ba mở mắt đạo ngươi là cảnh sát liền muốn tin chắc luật pháp x n g nghiêm phan vũ y không có làm chính diện đáp lại mà là hỏi kia ngươi tin không ngươi cũng tin chắc luật pháp pháp quy sao quốc gia luật pháp dĩ nhiên là công bình công chính nhưng bởi vì đã sớm là minh văn quy định cho nên cũng trở nên cứng nhắc trở nên bất cận nhân tình một số thời khắc khó mà làm được đại khoái nhân tâm giống như khắp thiên hạ nhân cơ hồ đều cho rằng tên lường gạt nên bắn chết có thể ở luật pháp phán quyết bên trong chân chính bị nơi lấy cực hình tên lường gạt trùng quy lại là rất ít phan vũ y là cảnh sát nàng dĩ nhiên biết rõ một điều này cho nên hắn tối nay mới bởi vì tức giận đi cực đ o à n bây giờ cũng mới sẽ hỏi ra một người cảnh sát vốn không nên câu hỏi nàng biết luật pháp sẽ không để cho những bọn người này từ toàn bộ đi chết ta dĩ nhiên là tin nhưng ta càng tin mệnh l i u diễm ba trong mắt lại không gọn sóng ôn h ò a thần s ắ c thậm chí mang theo một k i a nụ cười lạnh nhạt vào lúc này nhìn qua lộ ra cực kỳ q u ý dị cha ta từng theo ta nói là m người coi chừng tổn tiên h nghiệm bởi vì ngẩng đầu ba thức có thần minh ác nhân tự có ác nhân trị làm ác người họa theo ác lai chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm năm mươi lăm có ý nghĩa chuyện hải thị cùng hạ thị lưỡng địa cảnh sát lần này liên hiệp trong hành động tổng cộng bắt được hiểm phạm hai mươi hai người đánh gục tại chỗ một người này hai mươi hai người chính giữa trong đó có mười sáu người đến từ đại lục các nơi mà còn dư lại sáu người là tất cả đều đến từ bảo đảo tây đ ứ tỉnh rất hiển nhiên đây là một cái bước ngang qua eo biển hai bờ sông đặc biệt lấy quẻo bán trẻ con mà sống đại hình nhóm người phạm tội hơn nữa phân công rõ ràng t ầ n g thứ càng là nghiêm mật cảnh sát muốn tìm hiểu nguồn gốc có thể tiến triển nhưng cũng không thuận lợi triệu kiến thành bọn họ này mười sáu người đang bị nắm sau này ngược lại rất phối hợp không có làm tiếp thùy giấy chết dối dít nhất ngũ nhất thập khai báo chính bọn hắn phạm tội sự thật nhưng bọn họ chẳng qua là tầng dưới chót nhất người thi hành thuộc về lấy tiền làm việc người căn bản không biết chân chính người chủ sử sau màn là ai ngay cả những hải tử này cuối cùng sẽ bị mang đi nơi nào đồ dùng làm gì cũng không biết bọ không có nói láo cũng không dám nói láo nhất là triệu kiến thành mà phan vũ y sở dĩ biết phẫn nộ đến phòng thẩm vấn trong nổ súng là bởi vì kia sáu cái tv đúc nhân không chịu phối hợp tra hỏi tự tuyệt giao phò ở đem những hài tử này nhận được tv đúc sau này bước kế tiếp vận hành trong đó lấy dẫn đầu một cái tiểu hồ tử rất là phết lối cái này tiểu hồ tử đang bị nắm sau này bởi vì cùng thuyền đồng bọn không chịu hay hoặc giả là không dám xác nhận hắn mà triệu kiến thành bọn họ lại là lần đầu tiên thấy hắn không cách nào chắc chắn hắn có phải hay không đồng bọn cho nên người này lại mượn chỗ sơ hở này nói mình chỉ là một nhân tiện thuyền biến đổi tuyên bố nếu như cảnh sát không thả hắn, hắn liền muốn xin ngoại giao bảo vệ tìm luật pháp trợ giúp phản cáo hạ thị cảnh sát người hoa ở hoa hạ phạm tội nhưng phải tìm kiếm ngoại giao bảo vệ đây là cái gì tính chất n à y con mẹ nó hay lại là một cái có tê độc tư tưởng chia ra phân tử hạ nói đơn giản liền ba chữ thật đáng chết hạ thị cảnh sát đương nhiên là nhịn được rất khó chịu phan vũ y càng là không thể nhịn được nữa ngay cả tính cách ôn hòa hàn thủy lan hiện tại cũng là nghe nhiễu chặt mày có thể hết lần này tới lần khác cái này tiểu hồ t ử không thể chết được ít nhất không thể vào lúc này chết bởi vì cảnh sát còn muốn hắn mở miệng phối hợp tra hỏi l i u diễm ba ngươi có biện pháp nào hay không cạy ra tên rác r ư ở kiếm miệm phan vũ y thì trong tay bưng chặt gừng rất nghiêm túc hỏi nàng lại một lần nữa mang hy vọng ký thắc vào trên người hắn cảnh sát có thể thử phương pháp đều đã thử qua có lẽ tv đúc tới kia sáu cái hiểm phạm lại sống chết không muốn mở miệng bằng không phan vũ y thì cũng tội gì tức g i ậ n đến phòng thẩm vấn trong nổ súng nếu đại lộ đi không thông vậy là được thiên môn lưu diễm ba sẽ có biện pháp không phan vũ y thì kỳ vọng hắn có ngay cả hàn thủy lan cũng hy vọng hắn có lưu diễm ba không làm các nàng thất vọng hắn ngay cả không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói có nhưng muốn dùng phương pháp của ta ánh sáng lấy được ngươi phan đại đội trưởng cho phép còn chưa đủ có ý gì phan vũ y nghi ngờ nói ta không là cảnh sát cho nên vô luận ta dùng là phương pháp gì đều là không hợp pháp luật pháp uy cũng liền ý nghĩa nhất định phải có người đứng ra làm việc thiên tư thuộc pháp lưu diễm ba lạnh nhạt nói nói cách khác chính là cần phải có nhân đứng ra gánh lôi ta tới gánh phan vũ y không chút do dự nói nàng phong thẩm vấn trong ngay cả súng cũng mở chẳng lẽ còn sợ nhiều gánh một viên làm việc thiên tư thuộc pháp lôi sao của ngươi quan quá nhỏ chống không nổi lưu diễm ba lắc đầu một cái nghiêm túc nói hơn nữa người là hạ cục công an thành phố bắc cho nên viên này lôi cũng chỉ có bọn họ cục trưởng gánh nổi hắn lời nói đến mức không đủ viện chuyển thậm chí có điểm tứ vô kỵ đạn phan vũ y ghi lại cũng không hề để ý mà là hỏi một câu ngươi chắc chắn chứ lưu diễm ba gật đầu nói ta rất chắc chắn được phan vũ y v ỉ i để ly xuống đứng lên nói ta đây phải đi đem dương cục tìm đến nàng thật đi thậm chí cũng không có chút hỏi rõ hắn lưu diễm ba rốt cuộc định dùng dạng gì phương pháp ngoại trừ dưới mắt không có lựa chọn nào khác trở ra càng nhiều hơn hay lại là từ tín nhiệm phan vũ y không có hỏi có thể hàn thủy lan lại không nhịn được hỏi số tiểu tử cái này ngay cả cảnh sát cũng thầm không ra ngươi thật có biện pháp không ta có lưu diễm ba nói nhưng ta không thể nói hàn lão sư ngươi cũng sẽ không muốn biết hàn t h ủ y lan tâm lý vốn là cũng không có muốn phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là biện pháp dặn gì nàng vừa mới sở dĩ như vậy hỏi một chút thật ra thì càng nhiều hơn chính là từ quan tâm cùng lo âu nhưng bây giờ nghe lưu diễm ba vừa nói như thế nàng ngược lại thật có chút muốn biết không khỏi lại hỏi tại sao tại sao không thể để cho nàng biết đây bởi vì lưu diễm ba nhìn hàn t h ủ y lan nhìn nàng kia ở hai ngày này rõ ràng gầy gò t i ể u tụy rất nhiều gò má gắng ngượng lại đem câu nói kế tiếp cho nuốt trở vào hắn đã đáp ứng không nữa lừa nàng không thể nói láo nhưng lời thật lại nên nói như thế nào cửa ra ở thời gian trước mặt mỗi người đều biết có thay đổi không chỉ là dung nhan còn có thể sắc và tinh thần này đồng dạng là một loại phép tự nhiên cũng không phải là tất cả thay đổi cũng có thể làm cho nhân tiếp nhận bao gồm chính mình hàn thủy lan trong trí nhớ lưu diễn ba là dạng gì lưu diễn ba đại khái là có thanh ể đ o tuyến r o n g h dần dần vững vàng khiến nhân nghe không ra hắn giờ phút này sâu trong nội tâm ngũ vị tạm trần lên xuống hàn lao sư ngươi không biết ta cũng không hy vọng ngươi biết nếu như có thể mời một mực nhớ ta lúc ban đầu dáng vẻ liền có thể làm vật đ ổ i sao rời một ngày nào đó người ta ngươi giống nhau lúc ban đầu dáng vẻ loại hy vọng này hiển nhiên không thể nào thực hiện ngay cả nói ra cũng lộ ra kiểu cách lưu diễm ba không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu n o rồi có thể đối mặt hàn thủy lắm lúc nhất là ở tối nay trong lòng của hắn lại có một loại không nhịn được nghĩ phải hướng nàng bày tỏ bày tỏ chính mình đã qua các loại xung động bây giờ hắn đem hết toàn lực chế trụ loại này xung động có thể lời nói ra lại dĩ nhiên biến thành kiểu cách trả lời hàn g thủy lan không hiểu nàng không hiểu lưu diễm ba đích tỉnh tự vì sao lại ở đột nhiên này đang lúc trở nên như thế xa suốt không khỏi có chút lo lắng nói xú tiểu tử ngươi rốt cuộc là có biện pháp gì nếu để cho ngươi cảm thấy rất khó khăn ngươi có thể không cần đi làm đó cũng không phải trách nhiệm của ngươi đây quả thật là không là trách nhiệm của ta lưu diễm ba từ treo trên cây áo gỡ xuống lúc trước đã bị nước mưa bị ướt áo k h o á t lần nữa mặc vào đạo nhưng là rất có ý nghĩa không nữa tùy ý giết người nhưng vẫn là phải làm chính ngươi cho là có ý nghĩa chuyện đây là ôn lão lâm biệt chuyển lời cho người khác chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm Quên thường ngày trường đi giết chém không i người giờ. ngoài chiếm ta một người lúc trở trên hát trở thảm ngay lang Đêm cám đạm Dạng sáng 4 giờ. Đêm càng ngày càng đen, ngay cả trên hành lang ánh đèn cũng đều bị bên ngoài cám dần dần chiếm đoạn, trở nên lúc cả về. đều h bị k ánh sáng. Lưu Diễm Ba tựa vào chỉ ử a t a tay hang của tựa n bên tường, trong tay chuyển、Lưu、đến một nhánh không hắn không Không g lầu Lưu lá, thuốc một đốt rất tội. có hái hồ có thần sắc như thường thậm chí khỏe miệng còn treo móc một vệt cười yếu ớt chẳng qua là ở thảm đạm dưới ánh đèn nhìn qua nhưng có chút tà được hoảng rất s ố n nhân ba tháp ba tháp bên thai truyền đến một loạt tiếng bước chân ngay sau đó vang lên phan vũ y thì hơi mang thở gấp thanh â m của lưu diễm ba ngươi tại sao lại ở chỗ này ta ở nơi này chờ ngươi lưu diễm ba ngẩng đầu nhìn lên mắt rất thẳng bạch đạo ngươi không phải nói ngươi đi tìm dương cục sao phan vũ y thì tìm đến không phải là hạ thành phố cục trưởng cục công an dương hành là phó cục trưởng trương cảnh hồng chính phó cục trưởng mặc dù chỉ có một chữ chi biệt có thể một số thời khắc làm có một số vết lúc lại có thể sẽ thiên xoa và biệt dương cục đi phủ thị chính rồi ta chỉ có thể đem trương cục tìm đến phan vũ y đi tới đạo ngươi có biện pháp gì liền nói vậy lưu tiên tốt. sinh, người tốt. Lưu diễm ba vừa mới nói không thế nào dễ nghe, có thế thể t dễ rất ư ngược đưa ngươi thư nhưng người, ngươi xương được Trương ơ n Cảnh Hồng không động nói, nghe、tiểu、Phan nói, ngươi có biện những cũng đến, gánh này không. ngài g giả có chủ có cầu cái có Cục, pháp thẩm ra những kêu hiểm phạm khẩu hay khỏe. lại lại lôi Tiểu Diễm kêu để ý, một bộ tay ra ra ta Ba yêu r xem Lưu có lễ phép đất đưa hai tay ra trở về cầm đạo ngươi kêu ta tiểu lưu là được nói xong hắn thật sâu nhìn phan vũ y yé lấy mắt hơn nói thẳng t r ư ơ n g cục biện pháp của ta không phải là cái gì chính quy thủ đoạn thậm chí một khi bắt đầu sau này ngay cả ta mình cũng không biết sẽ đi đến một bước kia nếu như vượt qua dự trù trong khoảng hoặc là bị tiết lộ rồi đi ra ngoài bị truyền đền giao chương cục ngươi có thể sẽ vì vậy cởi xuống cảnh p h ụ thậm chí sẽ có lao ngục t hài hương từ nay thân bại danh liệt hắn không có nói láo càng không có phóng đại lưu diễm ba giọng của rất bình tĩnh giống như đang nói một món không có gì đáng lo sự tình như thế có thể đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hắn vào giờ phút này nói mỗi một chữ đều là rất là nghiêm túc lưu diễm ba người rốt cuộc muốn làm gì phan vũ y sen vào nói trong nội tâm nàng bắt đầu có chút không có ngọn nguồn Ở Phan Vũ Y trong. trong lúc nhất thời trương cảnh hồng yên lặng không đáp hắn là một người cảnh sát có thể cảnh sát cũng là nhân s u cắt tránh nạn là thiên tính của con người ai không muốn toàn g i a sung sướng người nào muốn đi gánh vác không cần thiết thai bay v ạ gió ai cũng không muốn thật có chút chuyện dù sao cũng phải có người đi làm hạ t r ư n g cảnh hồng trầm mặc hồi lâu cho đến hắn nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng khóc đó là một đứa bé tiếng khóc chính khóc muốn tìm mẫu thân t r ư n g cảnh hồng tâm lý lại bắt đầu mơ hồ đau hắn liền nghĩ tới cái đó kêu tiểu đảo nam hải chín mươi chín liệu diễm ba trả lời chỉ khi nào vượt qua cái phạm vi này ta vẫn sẽ cầm lại khẩu cung nhưng ngươi ta sẽ được bỏ ra giá không nhỏ ngay vậy chương cảnh hồng cười hắn thao xuống cảnh ngũ như tình nhân như vậy khẽ vớt ve chậm rãi mở miệng nói chưa tới vài năm ta bộ xương giả này thì cũng nên về hưu thừa dịp bây giờ còn có thể làm chút gì liền làm chút gì như vậy cũng coi là không phụ lòng ngươi lao đầu ngươi nói đúng chứ không có vì dân vì nước lời nói hùng hồn thậm chí nghe có chút bi t h ư ơ n g anh hùng trí mộ chỉ có như vậy một phen mỗi một ông g i à cũng sẽ có tự thuyết tự thoại đất lại nhại lưu diễm ba cùng phan vũ y đã biết hắn làm xảy ra điều gì dạng quyết định một cái chân chính tốt cảnh sát mới có thể làm được quyết định t r ư ơ n g cảnh hồng lần nữa đ ố i tốt cảnh m ũ lúc ngẩng đầu lên hắn đã không còn làm ộ t cái tự thuyết tự thoại ông giả mà là uy nghiêm hạ thành phố phó cục trưởng cục công an nói tiểu lưu chỉ cần ngươi có thể cầm lại khẩu cung ta tùy thời đều có thể bởi vì làm việc thiên tư hướng pháp thời xuống bộ cảnh phục này bây giờ nói cho ta biết cần ta như thế nào tới phối hợp ngươi thả hắn liệu diễm ba trả lời thả ai đương nhiên là cái đó miệng đầy mê sảng nói mình chẳng qua là nhân tiện thuyền đi ra câu đem tiểu h ồ tử trước gừng đông sáng ta sẽ dẫn đến các ngươi cảnh sát mong muốn khẩu cung trở lại liệu diễm ba nói tiếp nhưng trong lúc này t r ư ơ n g cục ngươi muốn chìa vào cấp trên chất vấn cấp dưới nghi ngờ gần không thể để cho bọn họ biết thả người nguyên nhân thực sự còn phải bảo đảm ngư ơ i đạo mệnh lệnh này tính tuyệt đối như vậy ta mới sẽ không bị quấy nhiễu này nghe vào rất dễ dàng có thể làm thật rất khó bất kể là từ nguyên nhân gì thả ra một cái rõ ràng tội ác tài trời hi m phạm đây vốn là rất không hợp quy củ biến đổi không hợp pháp húng chi hay là ở không thể nói rõ nguyên nhân thực sự dưới tình huống cái này làm cho người không biết nghĩ như thế nào sợ không phải phải bị hoài nghi thu tiền hối lộ đi trọng yếu hơn chính là t r ư ơ n g cảnh hồng chẳng qua là hạ thị cảnh đội hệ thống g i m nhị bạ thủ chưa chắc liền có thể làm được nhất nôn k i u đình phan vũ y ề nhữ mày không nhịn được hỏi tại sao không có thể khiến người khác biết nguyên nhân chân chính lưu diễm ba đốt lên chi tiết ở trong tay chuyển lưu nửa ngày thuốc lá trả lời bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ta dùng phương pháp không thấy được ánh sáng hắn vừa nói như vậy phan vũ y hề mệnh nhữ lại được sâu hơn hỏi tới lưu diễm ba người rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì chẳng lẽ ngay cả ta cùng trường cục đều không thể nói cho sao không thể lưu diễm ba miệng phun khói dày đặc đạo ta duy nhất có thể nói cho các người biết chính là ta nhất định sẽ đem khẩu cung mang về lưu diễm ba không muốn nói rõ cái này không thể nghi ngờ biến thành một cuộc đánh bạc chương cảnh hồng được đánh cuộc chính mình nửa đời sau danh dự cùng tiền đồ đối với một cái làm nhanh bốn mươi năm h ì n h trình công tác lão cảnh sát hình sự tốt cảnh sát mà nói đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cực nhưng hắn cũng không có cân nhắc quá lâu gật đầu một cái nói như vậy là đủ rồi tiểu lưu liền theo lời ngươi nói làm ta biết rồi lưu diễm ba giống vậy gật đầu một cái dẫn đầu đi xuống lầu dưới làm một chuyện đã làm xong quyết định sau này hắn cho tới bây giờ thì không phải là một cái thích người hay lắm miệng nói nhiều không bằng làm nhiều l ư u diễm ba phan vũ y t h gọi hắn lại không nhịn được lại nhiều hỏi một câu như thế nào mới xem như vượt ra khỏi ngươi dự trù trong vòng kết quả lưu diễm ba tiếp tục đi ngay cả không hề quay đầu lại chẳng qua là nhàn nhạt nói khi ta một người lúc trở về chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương hai trăm năm mươi bảy vậy hãy để cho hắn đến đây đi tiểu hồ t ử họ hồ tên một chữ một cái con chữ hồ quân tâm tình bây giờ tốt vô cùng nhất là đang đi ra câu áp phòng một khắc kia nhất định chính là tuyệt không thể tả hắn cảm thấy đại lục bọn cảnh sát thật rất thú vị đều là một ít cái đầu góc ngu si ra hỏa biết rất rõ ràng mình bị đùa bỡn xoay quanh lại lại không có cách nào ứng đối chỉ có thể bị người nắm mũi dẫn đi thật là càng nghĩ càng vui vẻ hồ quân chạy như bay hắn hoàn toàn không thấy xuống chung quanh đông đảo chúng nhân viên cảnh sát nghi ngờ cùng ánh mắt phẫn nộ nên ngang đi ra sở cảnh sát cao ốc sau đó hắn ở cửa lấy một cái người thắng tư thái dỗi một cái cực kỳ vung lòng vương người xoay người lại đạo hai vị cảnh quan sẽ đưa đến này đi các ngươi yên tâm quân tử nhích ôn tứ mã nan truy ta hổ quân nếu đáp ứng không truy cứu nữa liền nhất định sẽ không ở truy cứu hắn mà nói rất cắn rỡ động tác thì càng thêm cắn rỡ hơi dừng lại hồ quân đảo mắt nhìn về phía phan vũ ý, ý ấy, trên mặt nổi lên càng rõ ràng hơn đắc ý đưa tay vỗ một cái bả vai của nàng nói phan cảnh quan mọi việc được kể chứng cớ cho nên sau này phá án đừng nữa vọng động như vậy nếu không lần sau ngươi có thể chưa chắc có thể gặp được đến giống ta người dễ nói chuyện như vậy rồi phan vũ y ý h i l ử a giận công tâm chính nàng nhưng lại đang l i ề u mạng chế trụ cho tới biểu tình trên mặt nhìn qua đều có chút vật mẹo tựa như cười mà không phải cười nàng nắm chặt quả đấm c ắ n chặt hầm răng thật vất vả mới thốt ra một câu ta đây thật sự là cảm ơn ngươi ta cũng không cần đều là phải phải cảnh dân hợp tác mà hồ quân cười phất, phất tay xoay người đi tới cửa chính một khác cũng không muốn lưu lại nữa vừa đi còn vừa nói hai vị cảnh quan sau này nếu là có cơ hội đi tê vê đ n g nói nhớ gọi điện thoại cho ta ta cũng mời các ngươi uống trả p h á c suy hồ quân sắp tới mang đi ra s ở cảnh sát cửa một khắc kia rốt cuộc vẫn là không nhịn được cười ra tiếng thanh âm của hắn không tính là quá lớn có thể giờ khắc này ở này tràn đầy rất nhiều nghi ngờ cùng không tiếng động tức giận trong bóp cảnh sát lại có vẻ là trói thay như vậy phan vũ y quả đấm của càng nắm chặt càng chặt cứ như vậy trơ mắt nhìn hồ quân đi ra bóp cảnh sát đại môn cho đến nhìn hắn hoàn toàn đi ra tầm mắt ra sau này nàng mới bung lòng cắn chặt hầm răng mang theo một cố đàn bà vẽ quyết tâm thất giọng lầm bầm nói l i u diêm ba nếu không ngươi xem ta đến lúc đó thế nào thu thập ngươi d ạ n g sáng năm giờ trời đông giá rét trong thành phố nghe hồng như cũ muôn tiếng nghìn hồng có thể ở nơi này dạng giá rét trong cuộc sống cũng bất quá là khiến bị chiếu sáng đường phố lộ ra phá lệ lạnh tanh thôi như vậy d ạ n g sáng tuyệt đối sẽ không có người thích hồ quân cũng không thích mặc dù hắn vào giờ phút này tâm tình vẫn rất không tồi có thể đang đi ra sở cảnh sát đại môn sau này hắn lập tức biến mất có lại đi trở về chỗ chiến thắng cảnh sát khoái cảm cũng không muốn cứ gọi điện thoại liên lạc a y tìm một b ả n n rượu mở một gian giường l ớ n phòng đem máy điều hòa không khí lái đến chân sau đó sẽ thư thư phục phục tắ những thứ này mới là hồ quân dưới mắt chuyện muốn làm nhất sở cảnh sát cao ốc ở trung tâm thành phố chung quanh có không ít quán rượu cùng nhà khách hơn nữa nhìn đi lên cấp bậc cũng, cũng không tệ lắm hồ quân nhìn bốn phía một phen sau cuối cùng chọn cách đó không xa một nhà có một hai chục tầng lầu cao đại tử điếm bất quá hấp dẫn không phải là hắn nó kia sang trọng đại khí mặt ngoài mà là tên quân duyệt đại tử điếm hồ quân vừa cười cười đặc biệt vui vẻ bởi vì hắn cảm thấy quán rượu này tên càng xem càng thuận mắt thật là với hắn tâm tình bây giờ phù hợp cực kỳ mang mang lục lục là như vậy không bằng trộm được phụ sinh nửa ngày rành ỗ i hồ quân tâm tình tốt đến bắt đầu mù đổi thi tử t h u ậ n tay mang mới từ cảnh sát nơi đó cầm về điện thoại di động ném vào ven đường một cái rác rửa thùng quán diệu vị trí cách sở cảnh sát cao ốc bất quá hai con đường khoảng cách xuyên qua một cái ngõ hẻm là có thể đến trong ngõ hẻm có ánh đèn bắn vào nhưng vẫn là rất tối khiến cho này hữu tính hẹp dài đường hẻm nhìn qua tựa như cùng một con cự thú thực quản như thế tham lam cắn nuốt người lui tới môn hồ quân cái hát không lo lắng không lo lắng đất đi vào này cái hẻm nhỏ mọi người thường nói đi đêm nhiều liền khó tránh khỏi sẽ đụng vào quỷ khả nhân môn không biết là dám đi đường đêm người bình thường cũng không sợ đụng vào quỷ hồ quân là một cái vô thần luận giả hắn không tin quỷ thần lại càng không tin cái gì thiên đạo tốt luân hồi địa ngục báo ứng các loại lời nói vô căn cứ có thể ở nơi này đặc biệt lạnh giá dạng sang trong hắn thật giống như thật đụng vào quỷ trong ngõ hẻm ở giữa là toàn bộ trong ngõ hẻm lớn nhất tám địa phương ngay cả từ hai đầu hai bên bắn tới ánh đèn cũng chiếu sáng không tới hồ quân mới vừa đi tới nơi này đi vào trong bóng tối trước mắt đột nhiên liền hoàn toàn bộ đen xuống l ạ n g y ê n không một tiếng động không vẫn luôn là hắc á m đi tới bắt đầu sao hồ quân cảm giác mình ở nơi này cái bóng tối trong hẻm nhỏ phản phất đợi rồi một thế kỷ như vậy rất dài lại hình như là trong giấc n ộ n g chờ mơ khi tỉnh lại hắn liền sẽ phát hiện mình đã không có ở đây ngõ hẻm này trong nơi này hình như là một gian bỏ hoang nhà xưởng phòng ngầm dưới đất trong không khí ngoại trừ hàn ý lạnh như băng trở ra còn có sắt thép mục nát vị cùng nước hôi gây mũi vị hạ phun hồ quân không nhịn được h ắ t hơi một cái bốn phía đen kịt một màu nhưng hắn đã cảm thấy chính mình đang nằm ở lạnh như băng trên xi măng vì vậy dùng rằng muốn đứng lên nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện một chuyện khác chính mình lại không thể động đại rồi không có sợi dây giới hạn trói buộc trên người cũng không có nơi nào có cảm giác dấu hiệu bị thương nhưng chính là thế nào cũng không nhúc nít được thật chẳng lẽ đụng vào quỷ sao? Này, có theo ánh lửa càng ngày càng cao hồ quân rốt cuộc thấy do đang ở nhóm lửa người kinh hô là ngươi hắn gặp qua cái này xuyên trung sơn trang tràng thanh niên ở bành dư cảng mới hải tử trong kho hàng ở trong bót cảnh sát người rốt cuộc là ai hồ quân liên tiếp chất vấn ngươi là cảnh sát phải không trang thanh niên không trả lời bởi vì hắn bây giờ bể bụi nhiều việc đốt v ư ợ n g hỏa sau này chàng thanh niên mang một cái không biết hắn là từ nơi nào nhặt được bẩn thiệu nồi sắt gác ở trên lửa sau đó lại đem một thùng ă n dầu rót vào trong nồi sắt sau khi làm xong những việc này hắn lại từ trong túi lấy ra một cây dao gọt trái cây cùng một cây ngân châm đ ể dưới đất lại hướng trong lửa thêm điểm tuổi cuối cùng mới vỗ tay một cái t h ủ y mắt thấy hồ quân nói ta gọi là lưu di ệ ba không là cảnh sát nhưng coi là là cảnh sát phái tới đi đáng chết hồ quân biết rõ mình trúng kế hắn chẳng thể nghĩ tới đại lục cảnh sát lại dám không để ý luật pháp, pháp quy cùng chính mình chơi đùa một bộ này không thấy được ánh sáng thủ đoạn thanh âm không khỏi trở nên có chút khé run ngươi muốn làm gì ngươi v ừ a nhưng đã biết rồi thân phận của ta tự nhiên cũng có thể đoán được ta mang ngươi tới nơi này dụ ý liệu diễm ba nhàn nhạt nói thành thật khai báo ra ngươi q u ẹ o bán trẻ có tội ta có thể đưa cho ngươi chỉ có một cơ hội này ha ha h ổ quân đột nhiên cười lớn giống như hắn vừa mới nghe được bản thân liền là một cái cười ầm như thế cười ngông cùng cực kỳ khít mũi coi thường đạo đừng tưởng rằng ngươi đi theo ta một bộ này ta sẽ sợ ngươi ta cho ngươi biết có gan ngươi bây giờ liền giết chết ta nếu không chờ ta sau khi đi ra ngoài xem ta như thế nào thu thập ngươi cùng đắm kia hồi giấy đối mặt khiêu khích lưu d i ễ m ba lại trở nên càng phát ra bình tĩnh chẳng qua là hỏi ngươi chắc chắn ngươi không muốn nói sao nói hả tại sao không nói hả hồ quân lớn tiếng nói nói ta kẻo bán trẻ con chứng c ứ đâu hả ta hỏi ngươi chứng c ứ ở đó hả ai lưu d i ễ m ba đột nhiên k h ẽ thở dài một hơi hắn nhìn hồ quân ánh mắt của vào lúc này lại thay đổi hình như là ở đáng thương bất đắc dĩ bật cười nói xem ra ta còn lại như vậy không thích hợp làm cha hỏi công việc hả thời gian có hạn vậy hãy để cho hắn đến đây đi ma hoàng quyền k h u n h tiến hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ â chương hai trăm năm mươi tám ác mộng bắt đầu、Hán. Địa p hồ ư người ơ n này chẳng lẽ còn có những người khác ở chỗ này g bị quái khác có chỗ h lẽ ở sao?、Hồ、quân cố gắng khẽ đào mắt cũng không có ở nơi này t r ố n g trải lạnh như băng trong tầng hầm ngầm lại nhìn thấy những người khác không khỏi khinh thường nói thiếu thần thần đạo đạo hù dọa lão tử ngươi quong có thể hắn lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng tiếng cười cắt đứt hắc hắc đây là một tiếng như thế nào tiếng cười rất khó nghe giống như là có người bị c ắ t ở cổ họng lúc phát ra như thế cũng rất q u ỷ dị tựa hồ mang theo một cổ khí tức cấm lãnh nghe cũng không giống là nhân có thể phát ra thanh âm nhưng càng đáng sợ hơn tiếng này tiếng cười lại đang này chống trải trong tầng hầm ngầm tạo thành hồi âm sau đó biến thành vô số đạo tiếng cười giống như ở ánh lửa chiếu sáng không tới trong bóng tối c h i n h có vô số h á n hồn ác quỷ ở nhảy cấm hoan hô không kịp chờ đợi muốn thực nhân thịt uống máu người hồ quân trước đó vẫn luôn rất ngô cuồng cũng rất có tự tin nhưng n à y âm thanh tiếng cười lại trong nháy mắt khiến hắn tê cả da đầu đến không rét mà run hắn khó khăn bay lại tầm mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười ngọn n g ờ n lưu diệm ba hơi rũ cái đầu trên mặt có cái loại này bởi vì quá độ hưng phấn tạo thành vằn vẹo đủ cười so với khóc còn khóc o i hơn hắn bộ dáng bây giờ giống như là một cái hồi phục các quỷ hoặc như là một cái tinh thần bệnh t hồ ấ giấu y ngay yêu hay được đáng đôi đỏ, đỏ, được người thường nhưng tươi người sợ chút còn cả ánh lửa cùng hắc cám cũng không che cuộc một mắt màu máu diễm thành rốt bình hơn hắn họ ánh không ánh Hắn h ráng bọn biến sáng. kia, với kia lại vẻ, so là lửa là quỷ quỷ. dị quân ở trong khoảnh khắc đã là toát ra mồ hôi lạnh mặc dù hắn tay chân cũng không thể động đậy có thể kia phóng đại đồng tử cùng run dậy môi đã biểu minh hắn vào thời khắc này là có bao nhiêu sợ hãi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với một người bình thường nhận thức n g ư ơ i người hồ quân đã không nói ra một câu đầy đủ tới l i u diễm ba lại không có đang nhìn hồ quân hắn chính túi đầu nhìn mình hai tay qua lại lật qua lật lại nhìn trong nụ cười có rất rõ ràng hài lòng cảm giác nhưng cũng càng lộ ra tả tính chẳng qua là nhìn một chút hắn chân mày bỗng nhiên n h u chặt lạnh lùng nói im miệng n g ư ờ i dài dòng nữa ta bây giờ liền giết hắn hắn đây là đang nói chuyện với người nào hồ quân không biết nhưng hắn biết nơi này mặc người chém giết người tốt giống như chỉ có chính mình tiếng cười không nữa vang vọng ánh lửa hay lại là sáng như vậy có thể hắc cám lại tựa hồn như càng ngày càng đậm trước ánh bình minh há chẳng phải là chính là hắc cám nồng nhất đích thời khắc sao ba đi ba đi lưu diễm ba rốt cuộc không lại nhìn tay của mình hắn từ dưới đất nắm lên kia một cây ngân châm từng bước từng bước đi tới đi tới hồ quân bên cạnh từ từ ngồi t r ồ m hồng xuống hắn giống như hoàn toàn biến thành một người khác như thế luôn miệng thanh â m đều thay đổi trở nên rất trói thai ta hẳn c ả m ơn ngươi c ả m ơn cái gì hắn lại không có nói mặt đôi trước mắt này đôi dọa người con mắt địa nhìn thẳng hồ quân môi run lợi hại hơn một lúc lâu mới miễn cưỡng thích ứng run r à y nguy đến đạo ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì liệu diễm ba không trả lời hắn đem ngân châm trên tay theo như g i i ngắn thứ tự một cây một cây địa xếp hàng trên đất trong nhận nói ngươi biết một ngày chính giữa thời khắc cám nhất là một kh k hồ, càng càng hồ quân có thể nghĩ đến không ít thứ để hình dung lưu diễm ba nhưng hắn bây giờ duy nhất không dám đúng là dùng nhân để hình dung lúc này lưu diễm ba trong mắt hắn hắn đã không phải là nhân ngân châm tổng cộng có mười tám cái mỗi một cái cũng nhỏ như lông nhìn qua không có bao nhiêu lực sát thương nhưng lại lộ ra phá lệ sống nhân lưu diễm ba động tác rất nhẹ thậm chí có thể nói là rất ôn đ u khi hắn đem trước mười hai cái châm lúc tiến vào hồ quân thậm chí một chút cảm giác đau đớn cũng không có hạ nhưng ngay khi thứ mười ba cái hoàn toàn vững chắc lúc hồ quân lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết hắn cảm giác mình trong thân thể giống như đột nhiên bị người thả rồi hàng ngàn hàng vạn con kiến như thế bọn họ ở c ắ n xé g ặ m ăn mười bốn châm mười lăm châm một châm so với một châm thống khổ một tiếng so với một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn hồ quân cảm giác mình ngũ trang lục phủ đều đã bị bể thành tạm bã loại này đau đớn so với trụy tâm thấu xương đau còn thống khổ hơn gấp trăm lần gấp mười ngàn lần đã vượt xa khỏi rồi tự hắn có thể tiếp nhận phạm vi có thể kỳ quái là hắn không chỉ không có vì vậy đau đến bất tỉnh đi ngược lại còn có thể càng cảm nhận được rõ ràng chỗ đau ở mảy may địa từ từ gia tăng lưu diễm ba vừa vặn cùng chi tương phản hắn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này đem châm hạ được kỳ c h ầ m vô cùng hơn nữa mỗi lần một c h â m cái kia so với khóc còn khó coi hơn tà tính nụ cười thì sẽ càng nồng một phần cười nói khắc như vậy kiểu cách mà đây chỉ là trò chơi bắt đầu trước vận động nóng người ta lúc trước cũng bị nhân như vậy trông qua hãy cùng cù lét như thế không có chút nào đau h à h à hồ quân muốn chửi mãn ó có thể trong miệng lại chỉ có thể phát ra một tiếng so với một tiếng tê lương thảm thiết ba hô cái gì tê ơ không thấy cũng nhanh muốn châm xong chưa lưu d i ệ m ba trở tay một cái t ắ t quất vào hồ quân ngoài miệng mang phía sau hắn tiếng tê thảm thiết kể cả mấy cái răng cho gắn gượng g đánh trở về sau đó tiếp lấy hạ c h â m ngươi nhưng là đối mặt cảnh sát cũng có thể kinh sợ không biến bọn buôn người lúc này được lấy ra chút coi như tội phạm ngoan kính lai ở nơi này gọi tới gọi lên có ý tứ sao không chê làm ồn à mười tám cây ngân châm rốt cuộc hạ xong rồi điên rồi lưu d i ệ m ba giống như một người điên như thế nhảy cỡ lên hù ở tay múa chân cởi áo khoác xuống hung hãn vây trên đất ngựa mặt lên trời cười to nói bây giờ ta tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu khi thì điên cuồng khi thì bất thường khi thì hồ quân đã không biết nên dùng như thế nào từ đi hình dung cái này kêu lưu d i ệ m ba chàng thanh niên nhưng ở mười tám cây ngân châm châm hoàn sau này trên người hắn cái loại này giống như hàng vạn con kiến gặm ăn chỗ đau đã biến mất hắn cố nén ngoài miệng rõ ràng đau đớn rốt cuộc mở miệng hỏi ra một câu đầy đủ ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Không làm gì hả? lưu diễm ba lại ngồi trồn h ồ n xuống thanh âm càng trở nên có một loại khiến nhân nghe tóc gáy dựng đứng ôn nhu cảm giác ta chỉ là khiến thân thể của ngươi cùng đại nào trở nên hưng ơ phấn mạc thôi như vậy ngươi mới có thể kế tiếp trong trò chơi mang đến cho ta đầy đủ vui vẻ nói thật ta đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ loại này vui vẻ lưu diễm ba chậm rãi giang hai tay ra như một xuân phong người rốt cuộc muốn thế nào hồ quân đã đứng bên bờ vực ta vỡ ta muốn thế nào lưu diễm ba hơi nghi hoặc một chút địa gãi đầu một cái nụ cười trên mặt dần dần biến thành oán n i ệ m lệ khí đều do cái đó chết ra hỏa đèm ta mới quá lâu h ạ i ta cũng quên sau đó phải trước làm cái nào bớt rồi hắn suy nghĩ rất lâu tựa hồ cũng không nghĩ lên nghĩ đến thở hồn hển suy suy đây là một cái nghe cũng là người ta rất có muốn ăn thanh âm trong n ồ i dầu nấu sôi hay lại là không nhớ nổi lưu diễm ba hai tay mở ra lại n ở nụ cười nếu như vậy vậy thì từ lớn nhất bước đơn giản bắt đầu đi nói xong hắn nhặt lên trên đất dao g ọ t trái cây lại một lần nữa đi về phía hồ quân mỉm cười hỏi đúng rồi ngươi bình thời là thích bờ bờ cờ vẫn ưa thích dầu chiến thực phẩm ma hoàng quyền k h u y ê t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm năm mươi chín ngươi lại không nói、láo. hoa hạ từ xưa chính là một cái trọng pháp phạt nặng q u ố c gia nhất là ở cổ đại phong kiến vương t r i ề u thời điểm liền đối tội phạm chết kiểu này cũng sáng chế ra rất nhiều trò gian cái gì chém e o hạ cái gì ngũ mã phân t h ơ i hạ lăng trì xuống trào dầu này hai loại hình phạt ở hoa hạ thời cổ sau khi là chuyên môn dùng để giết những thứ kia tội ác t ẩ y trời phạm nhân rất nổi danh cũng rất tàn nhẫn có thể nghĩ ra này hai loại hình phạt nhân không thể nói không là người tốt nhưng vấn đề tâm lý khẳng định cũng rất lớn t i ê u mang này hai loại hình phạt tiến hành kết hợp vận dụng người đâu hồ có nhìn lưu diễm ba nắm đau đi hướng mình thời điểm Đã mơ hai ồ đ ị có được thể đoán n ư g ờ này mặt u tuyệt quân lưu chuyện, lưu ố đối đối n chính mình làm gì? chân chính diệt tuyệt nhân tính ngược đãi, kinh khủng đến khiến nhân không dám đi ngâm nghĩ. còn hắn người này. đãi, đi để với diệt hãi phải diễm với diễm Hai Có cho chưa thể hồ làm dám làm mà m gì, là là sợ sắp ba ba nhân cách chia ra ở trên thế giới này mắc có những thứ này bệnh tinh thần người không phải số ít thậm chí ở nơi này cao áp nhanh tiết tấu thời đại t r o n g đại đa số người đều tại về tinh thần có chút hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm hồ quân lúc trước cũng cùng mắc có người cách chia ra nhân tiếp xúc qua có thể ở trước hôm nay hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai mắc có giống như lưu diễm ba nghiêm trọng như vậy nhân cách chia ra trừ cái này phó giống nhau như lúc túi da trở ra này thật hoàn toàn là hai tính cách khác hẳn người bất đồng hạ thứ người như vậy không có người nào có thể đoán trước đến hắn sẽ làm ra những chuyện gì đến có lẽ ở trong mắt người khác rất diệt tuyệt nhân tính sự tình trong mắt hắn chẳng qua chỉ là đơn giản nhất bắt đầu hồ quân nhìn lưu diễm ba nhìn hắn giống như một người điên như vậy xoay tròn l ố n nhảy nhị bước thân suất mồ hôi lạnh như mưa cổ họng phát khô đạo ngươi ngươi đừng tới đây ngươi nếu là dám tới ta liền cắn cắn lơi tự vợn đến lúc đó ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy được ồ cắn lơi tự v ậ n sao ta thích cách chết này lưu diễm ba đi tới vui cười mặt mày g i n g r h ắ người d ù n đao gỡ r đi, điên triệt đầu triệt đôi người điên hồ quân muốn đánh cuộc hắn thật muốn nghe lời há miệng lẹ lưỡi đánh cược lưu diễm ba không dám để cho hắn chết có thể đối mặt cái người điên này hắn hiện tại quả là, là không có, có cái loại này giúp khí đi đánh cược đi đối mặt tử vong phủ xuống người điên bị chọc giận lưu diễm ba đột nhiên trở nên cáo kỉnh lên hắn đứng dậy hướng về phía hồ quân chính là một trận đặc mạnh hùng hùng h ổ h ổ đạo ta cho ngươi há miệng há miệng ngươi con mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người đúng không bởi vì k i ê m m ộ ư ơ i tám cây ngân châm hiệu quả rất đau đớn giống vậy cũng bị phóng đại gấp mấy chục lần hồ quân bị đạp tiếng teo g ê n liên hồi hào giống như g i ế t heo tựa như hồ quân h ỏ n g mất thân thể của hắn đã không nhịn được loại này một đến hai hai đến ba tàn phá về tinh thần biến đổi thì không cách nào một mình tới đối mặt cái này đã trải qua chút nào vô nhân tính người điên teo gen nói ta nói ta nói ta cái gì đều nói cho ngươi nghe vậy lưu diễm ba lại đạp hai chân sau đó mới dừng lại ngồi trồn hồng xuống lắc đầu nói ta không tin ngươi còn nữa ngươi bây giờ tốt nhất trước làm rõ ràng một chuyện muốn phải nghe ngươi nói phạm tội chuyện xưa nhân không phải là ta là cái đó chết ra hỏa ta muốn chẳng qua là giết người mà thôi lưu diễm ba hơi híp c ả mắt trên mặt lại có cái loại này khiến nhân nôn mửa cùng sợ h ã i hưởng thụ nụ cười làm sinh mạng của người khác ở trong tay ngươi từ từ chạy mất ngươi sẽ chân chân thiết thiết cảm nhận được chính mình còn sống trên thế giới này tồn tại cảm giác đây mới là ta n g h i m ớ n hồ quân nghe bối rối cũng sợ choáng hắn lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua còn có người có thể nói lời như vậy dùng tử vong của người khác để chứng minh chính mình còn sống đây rốt cuộc là hạng người gì mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này này vẫn tính là người sao nhân c h i sơ tính bổn thiện cũng tốt nhân c h i sơ tính bản ác cũng được ở nơi này một đêm không ngủ dạng sáng trong lưu diễm ba đang không ngừng đổi mới hồ quân đối với nhân tính và thiện ác nhận thức núi cao còn có núi cao hơn ác nhân tự có ác nhân trị cùng cái này lưu diễm ba so với hồ quân giống như một cái h i ể n lành d â y con khiến người g i ế t ta đi hồ quân đã không có la to khí lực chỉ còn tan vỡ đi qua tuyệt vọng cùng chết lặng yêu cầu ngươi cho ta thông khoái ngươi nghĩ gì vậy ta làm sao sẽ chịu bây giờ liền dết ngươi lưu diễm ba cười h í p mắt nói đúng rồi này rằng co cả đêm ngươi khẳng định vừa lạnh vừa đói chứ nói xong hắn từ trong túi quần móc ra một chai nhỏ n h ĩ hoa đầu cơ cơ nói ngươi xem ta mang cho ngươi thứ tốt gì nôn thấy lưu diễm ba rượu trong tay hồ quân rốt cuộc không nhịn được nôn n u ệ trong lòng của hắn rất rõ điều này có ý vị gì rượu có đồ nhắm rượu cũng đi nha làm trong n ồ i dầu đốt lên sau lưu diễm ba nắm đ a o đi về phía hắn thời điểm hồ quân liền đã biết chính mình sắp gặp phải cái gì có thể hắn không nghĩ tới cái người điên này lại có thể điên tới mức này còn như vậy quan tâm mọi người thường nói đây là một cái nhân ăn thịt người xã hội hồ quân một mực rất đồng ý thuyết pháp này dù sao cá lớn nuốt cá bé là thiên nhiên không đổi p h á p tắc nếu không hắn như thế nào lại yên tâm thoải mái đi lên q u ẹ o bán trẻ con con đường này nhưng bây giờ hồ quân đối với những lời này có nhận thức mới này không còn là một loại hình dung phương thức mà là trước mắt sắp chuyện phát sinh nhân thật sẽ ăn thịt người còn là mình ăn chính mình dâu đã đốt tới quần quân mở đau cũng đụng phải thịt đây thật là ác mộng hạ hồ quân có thể cảm giác được lỗ thai của mình đã bị cắt vỡ nhưng hắn đã có thể tiếp nhận được cái loại này bị nắm kéo từ từ cắt đi đau đớn bởi vì không có gì đau có thể so sánh tinh thần tàn phá đau hơn hắn đau đến trên dưới thất、cấm. khổ khổ cầu khẩn nói yêu cầu văn ngươi bỏ qua cho ta bỏ qua cho ta có được hay không ta thật cái gì đều nói cho ngươi hồ quân không dám giấu giếm nữa cũng không để ý đối phương có đáp ứng hay không trực tiếp thừa nhận nói ta là tên lường ạ t ta thật sự là tên lường ạ t tối nay những đứa trẻ kia nếu như bị nhận được tê vê đút l ã o đại ta sẽ phân biệt đưa bọn họ vận chuyển tới đảo quốc cùng nam dương nước đi sau đó giao cho địa phương đầu rắn phân loại xử lý lão đại chúng ta tên thật kêu đ ặ n g huy hắn phần lớn thời gian đều cùng người nhà ở tại trung đại thành phố trong một ngôi b ệ t ự nhưng hắn ở a long thành phố cùng tiểu hùng thành phố còn có hai s á u phòng là dùng để buôn bán dùng điểm dừng chân này hai nơi bây giờ còn đang đóng không ít h à i tử cùng nữ nhân chờ chúng ta đem nhóm trẻ nít này tiếp tục sau này trở về liền đồng thời ngừng lưu diễm ba cắt đến một nửa cũng nghe được một nửa rất không nhịn được ngắt lời nói ta không phải là theo như ngươi nói sao ta đối với ngươi những thứ này phạm tội cố sự không có hứng thú ta người im miệng là chính ngươi để cho ta ra đến giúp ngươi bây giờ đương nhiên là ta quyết định Cùng hồ quân nói được nửa câu lưu diễm ba lại cùng một cái khác lưu diễm ba dù beng bất quá rất nhanh hiện tại ở nơi này lưu diễm ba liền thỏa hiệp đắc đắc đắc n g ư ơ i trước đ ừ n g đi ra ta nghe lời ngươi vẫn không được sao liền cho hắn một cái cơ hội coi như số ngươi gặp may lưu diễm ba rất khó chịu mà đem trên đao vết máu ở hồ quân trên người hung hắn lau sạch để qua một bên đạo bất quá ta nói rõ trước rồi cơ hội chỉ có lần này ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó dám nói một câu hỏng lão tử sẽ để cho ngươi ăn ngươi con cháu của mình cái vấn đề thứ nhất nhà ngươi còn có người nào hồ quân rõ ràng x ứ sở hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này bất quá rất nhanh thì trả lời mẹ ta mội mội ta còn có ta lão bà cùng con của ta các nàng bây giờ đang ở nơi nào liệu diễm ba lại hỏi mẹ ta cùng vợ của ta cùng nhi tử ở cùng một chỗ ở hoa sen thành phố thanh đường huyện trong h u y ề n thành mội mội ta năm trước xuất giá rồi gà ở cách vách thủy hương huyện các nàng một nhà cũng là ở ở trong h u y ề n thành hồ quân cặn kẽ trả lời hắn vốn là không muốn trả lời cái vấn đề này có thể lại không dám không thể làm gì khác hơn là đang nói xong sau lại ngay sau đó cầu xin ta yêu cầu văn ươi không nên đi làm người nhà ta có được hay không l ư u diễm ba lại nói cái này cần nhìn ngươi có thành thật hay không ta biết điều ta nhất định biết điều hồ quân liên tục bảo đảm nói ngươi có g i ả hay không thực ngươi nói không tính được ta quyết định lưu diễm ba vừa nói từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra mở ra một cái không đọc tin nhắn ngắn nhìn một chút phanh nhìn không hai mắt lưu diễm ba liền ném điện thoại di động sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ dậm chân m ắ g to con mẹ nó ngươi lại không nói hoảng chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày chương hai trăm sáu mươi làm người vừa lòng kết quả trời đã sáng làm nắng sớm ban mai luồng thứ nhất quang minh chiếu sáng chỗ ngồi này vẫn chưa có hoàn toàn trong giấc mộng tỉnh lại thành phố lúc hồ quân che thai phải một lần nữa đi vào hạ cục công an thành phố chật vật hắn bây giờ thật rất chật vật cùng mấy giờ trước rời đi nơi này lúc ngông cùng đắc ý so với nhất định chính là một cụ cái xác biết đi c h ố n g giống hồ quân đi rất chậm bởi vì này con đường cũng không tốt đi hắn dĩ nhiên cũng biết rõ mình bây giờ đi đường này phần cuối ý vị như thế nào ý nghĩa phải tiếp nhận luật pháp chế tài nhưng hắn đã không có càng nhiều lựa chọn mà cùng kia cái gọi là ác mộng so với vô luận là lao để tòa xuyên hay hoặc giả là ăn đậu p h n g đều là chú đáo hơn tràn đầy nhân tính hóa trừng phạt là loại giải thoát bên trong bóp cảnh sát như cũ đèn đuốc s á n g trang nhìn qua như cũ như vậy bận rộn có thứ tự trong quá khứ một ngày một đêm trong đây không phải là nhất đoạn quá bình an ổn thời gian có không ít cảnh sát viên đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đến vượt qua hai mươi tiếng không có nghỉ ngơi trong bọn họ đại đa số người cũng đều nhớ hồ quân nhớ hắn ngông cuồng cùng đáng ghét nhớ hắn có nhiều đáng chết phan vũ y thì giống vậy trắng đêm không ngủ bất quá khi thấy hồ quân lúc đi tới nàng treo tâm rốt cuộc lại an ổn rơi xuống trở về trở mặt nói ngươi tại sao lại trở lại nàng cũng không có, lưu muốn như vậy lớn nhưng không có đầu ó c nên p hắn ố i i hợp d xuất lời này mặc dù không phải là xuất từ bột ý lại là lời thật có thể chung quanh chúng nhân viên cảnh sát tựa hồ cũng không nguyện ý tý tưởng trong mắt bọn họ tức giận không giảm mà lại tăng đại khái là cũng đang hoài nghi hắn lại đang toàn bộ cái gì bấm đêm chứ hồ quân không có đi để ý chung quanh kia từng đạo hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt những thứ này còn có lý trí cùng nhân tính ánh mắt thậm chí khiến hiện tại hắn cảm thấy rất có cảm giác an toàn phan vũ y y nhìn lướt qua chung quanh dần dần rối loạn lên đám người đợi đến những người khác bởi vì nàng ánh mắt lại an t ĩ n h lại lúc tiện tay điểm hai người phân phó nói hai người các ngươi dẫn hắn đi xử lý một chút trên người thương sau đó thông báo trần đội tiến hành đột thẩm được phan cục bị điểm đến hai gã cảnh sát viên nhận lời nói bọn họ cũng không hỏi hồ quân trên người thương là thế nào động phan vũ y không có hỏi là bởi vì nàng lòng biết rõ còn lại cảnh sát viên không hỏi là bởi vì không cần thiết này là đáng đ ợ i hồ quân bị mang đi sau phan vũ y lại không có ngay đầu tiên đem cái tin tức tốt này nói cho đang trong phòng làm việc trong c h ờ chuẩn bị tùy thời gánh lôi trường cành hồng mà là vội vã đi ra sở cảnh sát cao đông t r ư ờ n g tây vọng chứ nàng cũng không có chờ quá lâu đại khái là chừng nửa canh giờ liệu diễm ba trở lại k i a giống như mặt nạ như thế nhàn nhạt, nhạt cười y ê u ớt lần nữa treo trở về trên mặt hắn gặp người liền cười cười không có tim không có p h ổ i dáng vẻ nhìn qua tâm tình tựa hồ rất không tồi tâm tình của hắn là không tệ có thể có tâm tình người ta cũng không sao nửa giờ không tính là lâu nhưng đối với đám người người mà nói đây là một cái thời gian rất lâu đoạn hơn nữa đám người nhân còn vừa vặn là ta phan cục phó như vậy có t i n h khí nữ nhân cô ấy là điểm bởi vì hồ quân đến từ thủ mà thu được hào tâm tình sớm bị này mùa đông sáng sớm lấm liệt gió rét cho thổi tới ngoài chín tầng mây đi không có tại chỗ bạo tàu đã là nàng cuối cùng d ễ đặt nên đón chính là một hồi đổ hợp xuống lưu diễm ba người đi đâu làm sao mới trở về điện thoại di động tại sao không gọi được đang khi nói chuyện phan vũ y ỉ đã đem lưu diễm ba lôi đến một bên cũng không có cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội nói tiếp còn nữa ngươi cái tên này hạ thủ làm sao nặng như vậy toàn bộ nhiều như vậy minh t h ư ờ n g vạn nhất đến lúc hồ quân cắn ngược ngươi một cái cáo ngươi tội cố ý tổn thương ta xem ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi ta nói đại tỉ người nào nói cho ngươi biết hồ quân trên người thương là ta cho hắn chỉnh ra tới vấn đề có mấy cái lưu diễn ba chỉ bắt trong đó trọng yếu nhất một cái ngươi này một buổi sáng sớm liền nêu xấu ta không tốt sao diễn nay trời mới biết người biết ta chi huệ tỉnh người đến ta đây còn diễn lên phan vũ y có chút bị tức bối rối tức giận nói không phải là ngươi còn có thể là ai chẳng lẽ hắn còn có thể đụng q u ỷ hay sao ta không biết ngược lại không phải là ta không tin ngươi đi hỏi chính hắn lưu diễm ba đem đầu l ắ p tương đối kiên quyết không mang theo một chút do dự đây là hiểm nhĩ đạo linh lưu diễm ba dĩ nhiên biết rõ một đ i ề u này nhưng hắn lại không thể không làm như vậy bởi vì một số thời khắc có một số việc dù là đã đến người đi đường đều biết mức độ người trong cuộc cũng không nên đi thừa nhận này không chỉ là vì tốt cho mình cũng là vì không liên hệ nhau người khác tốt không tệ đối với chuyện này phan vũ y là thuộc về không liên hệ nhau nhân bởi vì coi như là xảy ra điều gì không may trên có chương cảnh hồng chờ cánh lôi dưới có hắn lưu d i ệ m ba gánh chịu trách nhiệm sẽ không cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì không có quan hệ sự tình cần gì phải đi để ý nó thật ra đây phan vũ y ghìa là không hiểu nàng cũng không cách nào hiểu nàng thậm chí bởi vì lưu d i ệ m ban à y hiểm n h ĩ đạo linh ngu xuẩn hành vi thật sự nổi giận nàng cho là đây là hắn đối với nàng cực độ không tín nhiệm sẽ mặt xuống đạo ngươi có ý gì lưu d i ệ m ba phát giác bất đắc dĩ nói phan đại đội trưởng một số thời khắc đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng có thể không phải là cái gì t h i q u e tốt ngươi cho ta thích hỏi hạ phan vũ y g h càng t ứ c người tên k h n này không nhìn ra ta là đang lo lắng ngươi sao ta biết n g ư ơ i đang lo lắng ta à cái này không vì hồi báo n g ư ơ i lo lắng ta còn cố ý chạy đi mua n g ư ơ i phan đại đội trưởng thích gan thịt lửa lửa đốt trở lại lưu diễm ba mang bên phải tay nhấc sớm một chút túi hiến bảo tựa như đưa tới n g ư ơ i xem còn nóng hổi lắm phan vũ y t hướng ì h trong túi liếc mắt một cái kia nóng hổi mùi thơm để cho nàng rục dịch có thể nàng cũng không có nhận hay lại là kéo cái mặt hết sức duy trì ở bộ kia bản cung bây giờ rất tức giận dỗ không tốt bộ dáng lưu diễm ba nóng này nhất là tại hắn thấy chung q u n h không ngừng có người chú bước tới bọn họ bên này còn tới một bộ xem cuộc vui ánh mắt lúc hắn liền càng nóng không thể làm gì khác hơn là không nữa đã mã hổ nhãn đạo được rồi kia phan đại đội trưởng chúng ta trực tiếp nhảy qua trung gian những thứ này thị phi khúc trực ta chỉ hỏi ngươi đối với ở hiện tại cái kết quả này ngươi hài lòng không hài lòng phan vũ y không chút nghĩ ngợi nói công là công tư là tư một điểm này lập trường nàng vẫn có thể cố thủ về công mà nói hồ quân có thể trở về tự thú đây quả thật là đã là lớn nhất kết quả tốt vậy không liền kết l i ê u liễu diễm ba đem sớm một chút cứng rắn nhét vào phan vũ y để trong tay nói tiếp từ ngươi và trường cục phó tìm tới ta một khắc kia trở đi các ngươi có thể muốn liền chỉ là một làm các ngươi hài lòng kết quả mà không phải một cái hoàn mỹ quá trình kết quả cùng quá trình lưu diễm ba không có cùng phan vũ y thì lại tiếp tục kêu bản về đi xuống bởi vì này đã không còn là một cái trọng yếu đề tài còn lâu mới có được hắn bây giờ phải đi cho hàn thủy lan hai mẹ con đưa lên nóng h ổ i bữa ăn sáng trọng yếu lên lâu lúc lưu diễm ba vừa vận động phải chính xuống lầu trương cành hồng hai người cũng không có mở miệng chào hỏi h a y cùng không quen biết nhân như thế với nhau chẳng qua là lễ phép cười một tiếng sau đó gặp thoáng qua đúng a đây đúng là một cái làm người vừa lòng kết quả mỹ nữ tổng tài đại giá tài xế mỹ nữ tổng tài đại giá tài xế gần tác phẩm tiêu biểu người đã từng là thiếu niên quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương đề x u ấ t nội dung mời làm thủ tiêu xử lý lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây xem sân thượng ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi mốt toa thuốc tiết lộ ba giờ chiều máy bay rơi xuống đất lưu diễm ba trong tay ôm hàn thần hy cùng hàn thủy lan sóng vai đi ra sân bay bọn họ dọc theo đường đi vừa nói vừa cười nhìn qua giống như một nhà ba người như thế không có chút nào vi hòa cảm thật ra thì như vậy hình ảnh đã từng cũng ở đây lưu diễm ba trong giấc mộng xuất hiện qua khi đó hắn còn trẻ đối với tương lai tràn đầy mơ mộng cùng trông đợi mặc dù kia cũng rất không thiết thực tuy nhiên có thể để cho vừa mới mới biết yêu hắn từ trong giấc ngộng khi tỉnh lại một mình trở về chỗ rất lâu bây giờ không thể nói mơ ngộng đã chiếu vào rồi thực tế nhưng ít ra hình ảnh cùng ban đầu trong ngộng tình cảnh là không kém bao nhiêu có thể lưu diễm ba đã không có ban đầu phần kia mơ ngộng cùng trông đợi hay hoặc là nói không phải là không có mà là không dám còn nữa bởi vì trói buộc hắn không chỉ là cùng dẫn hàm được hôn nhân càng nhiều là hiện tại ở nơi này bách vô câm kỵ chính mình khiến hắn cảm thấy không x ứ n g thở nhỏ mơ đại khái là trên thế giới khó khăn nhất đã thực hiện tốt đẹp chứ đón xe thời điểm hàn thủy lan hỏi xu t i ề u tử Tối lưu diễm n ba ăn cơm thúc thúc thúc thúc. không có cân nhắc sảng khoái đáp ứng hiện tại hắn không giỏi giao thiệp cũng không thích đi người khác suy môn chỉ sợ đã kết hôn nhưng hắn lưu diễm ba hay lại là cái đó càng quen thuộc một người lý lị an lặng lẽ chờ lưu diễm ba có thể đối mặt hàn thủy lắn lúc hắn cảm thấy vô luận n à n g nói cái gì chính mình đại khái là cũng sẽ không cự tuyệt mọi người thường nói thói quen thành tự nhiên rất khó sửa đổi động lòng người môn không biết là rất nhiều thói quen đều là tùy theo từng người lưu diễm ba sẽ bởi vì hàn thủy lan thay đổi chính mình thói quen dẫn hàm nhược cũng sẽ nàng nguyên lai là một cái nội tâm cường đại nữ c ư ờ n g nhân mặc dù không thể nói là coi như thái sơn vỗ mặt bên trên cũng sẽ không một chút nhữ mày loại cấp bậc đó nhưng ít ra cũng là tự cường bất tức tồn tại gặp chuyện không chút a mang có thể trầm tính địa ứng đối trước khi kết hôn dẫn hàm nhược thói quen một thân một mình n n g đối đủ loại khó giải quyết vấn đề tỷ như về buôn bán. còn có dẫn u thiên hoa trước luôn muốn đem nàng bán người tốt nhà đủ loại thao tác không thể nói ứng đối tự nhiên nhưng nàng cũng đi tới đây là một cái thói quen tốt cho nên hắn là một cái thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra có thể sau khi kết hôn dẫn u hàm nhược phát hiện cái thói quen tốt này đã lực chính mình càng ngày càng xa nàng phát hiện mình trong lúc vô tình đã có lệ thuộc vào người khác thói quen lệ thuộc vào cái đó cả nhõng không biết tiến thủ nhưng lại luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra cho nàng dựa vào nam nhân liền giống bây giờ trong phòng hợp nhân cũng đang nhìn dẫn hàm n ư ợ c chờ nàng tới quyết định nên như thế nào giải quyết công ty lần này gặp phải nguy cơ có thể trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ lưu di ệ ba người tên h ô n đản g này hiện tại đến lại ở đâu đây chính là sau khi kết hôn cùng nói yêu thương núi giờ khác nói yêu thương lúc vô luận hai người yêu bao sâu tình có nhiều nồng dưới tình huống bình thường với nhau đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu chỉ để lại đối phương làm hết sức lưu lại lớn nhất tình yêu lãng mạn cố sự này nghe rất tốt đẹp có thể đây cũng là một loại khoảng cách khoảng cách sinh ra mỹ có thể khoảng cách bình thường cũng đại biểu c h i a lịa mà kết hôn sau này một lòng lãng mạn biến thành một vai trách nhiệm nam nữ bằng hưu biến thành người nhà người nhà là có thể đồng cam cộng hộ là có thể hoàn toàn lệ thuộc vào phàm là cũng đều có thể có thương có số lượng bởi vì đại đa số thời điểm các người nắm giữ chỉ có với nhau đu nén một bên khải định hô nhỏ có thể dẫn hàm nhược lại không có nửa điểm phản ứng nàng không thể làm gì khác hơn là gia tăng thanh âm lại kêu một tiếng đu nén hạ Hà dẫn hàm nhược sau khi phản ứng vội vàng thu thập xong có chút phiền loạn tâm tình hỏi mới vừa mới vừa nói tới đ â u rồi Diêu đội hiệp trinh minh, nếu quân quyền phó phụ phục nghị, chúng nghị thị chứng chúng hoàn toàn có thể hướng độc quyền phục thẩm viên hội nói lên độc quyền không có có tổng ty ta ta toàn công cùng đề độc khải địch vội vàng thuật lại một lần diêu tuấn kiệt đề nghị không có dùng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp dẫn hàm nhược vững vàng tinh tâm đạo coi như lần này chúng ta ngăn cản bọn họ xin độc quyền lần kế bọn họ có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ở nguyên hữu toa thuốc càng thêm một mực cũng không ảnh hưởng dược liệu dược liệu đổi lại cái tên thuốc bọn họ vẫn có thể xin đến độc quyền sau đó cùng chúng ta tranh đoạt thị trường mà đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể ở phương diện giá cả làm văn nhưng bằng vào chúng ta nhược ngộng tập đoàn hiện hữu cơ sở muốn đi cùng bọn họ hoa dược liệu chưa bao chế nghiệp đánh một trận giá cả chiến đấu cơ hộ không có bất kỳ phần thắng vậy làm sao b chớ ũ n g k ô n liền ngồi chờ chết ở đây chứ. Thượng quan thanh mộng rất phát hỏa nàng bây giờ quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Nay cũng bị người g giờ thể chết rất phát chờ chứ. hỏa chọc là c ở đây bây quả bị i tới, trên ta đầu chết ó t ể nuốt không trôi khẩu khí này. khẩu trôi khí Chờ h c ở thương giới sở treo lăn lộn nhiều năm như vậy dốt hàm nhược lối buôn bán trong ép căn bản không hề hai chữ này nếu không nàng như thế nào lại xứng với thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra cái danh hiệu này đây ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này cho nên coi như là trị ngọn không trị gốc chuyến này độc quyền cục chúng ta vẫn là phải chạy nhưng cùng lúc chúng ta còn có biến đổi chuyện trọng yếu phải làm dẫn hàm nhược cố ý dừng lại vắng lặng trong con ngươi có phảng phất có thể xuyên thấu lòng người lạnh ngắt quang từ từ quét nhìn tại chỗ mỗi một người ngoại trừ thượng quan thanh mộng cùng cơ như yên không người dám nhìn thẳng họ ánh mắt đó chính là tìm ra tiết lộ toa thuốc người nào trong phòng hợp bầu không khí vốn là không được bây giờ trở nên càng bị đè nén thật ra thì tại chỗ trong lòng người cũng rất rõ hắc mặc cao toa thuốc coi như nhược mộng tập đoàn cơ mật trọng yếu bây giờ lại bị hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp cầm đi xin độc quyền đây nhất định là có người làm gián điệp thương mại hơn nữa vô cùng có khả năng liền là hôm nay đang ngồi trong đó người nào đó hay hoặc là không chỉ một rõ ràng thuộc về rõ ràng nhưng n à y phải thế nào tìm lại nên từ người nào tra được rất nhiều người bắt đầu c h ố mắt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta đánh giá ngươi bất luận tâm lý có quỷ hay không ngược lại sắc mặt đều không tốt nhìn càng không người nào dám tiếp lời bầu không khí càng ngày càng kiềm chế nhưng cũng không có duy trì quá dài thời gian yên tĩnh dẫn hàm nhược quét mắt một vòng sau thu hồi ánh mắt nói cơ l ã o bản độc quyền cục bên kia liền làm phiền ngươi đi đi một chuyến được dẫn như hàm nhược gật đầu một cái lại nói thanh ngộng n g ư lúc này vi biểu trung thành nhược mộng tập đoàn còn lại lãnh đạo cao cấp môn cũng không đoái hoài tới sắc mặt mình có phải hay không đẹp mắt rối rít cố định gật đầu giống như trên tay bọn họ đã có chứng cơ xác thực biết hay là bán đứng công ty nhân như thế dạng đô nhân dẫn hàm nhược khép lại trước mặt văn kiện không nói gì thêm nữa chỉ nói Tàn hợp đây i m là n một món ăn ngon ư ơ n là một đạo thừa tái lưu diễm ba cùng hàn thủy lan chung nhau trí nhớ món ăn còn nhớ năm ấy mùa thu ánh mặt trời và nóng g khắp nơi được mùa làm cần cụ các nông dân mang hạ thóc thu sau khi về nhà trong ruộng nước là được bọn nhỏ tốt nhất nhạc viên bắt con lương là lưu diễm ba khi đó ở mùa thu trong thích nhất là một m trong những chuyện cũng là hắn cái tuổi đó lúc sở trường nhất một trong những chuyện mười mấy năm trước khi đó mọi người còn không có thông minh đến dùng điện đánh thả thuốc độc mức độ trong ruộng nước hoang dại con lươn còn rất nhiều lưu diễm ba mỗi ngày tan học sau khi về nhà cũng sẽ đi bắt có lúc bắt đặc biệt nhiều thời điểm hắn sẽ ở ngày thứ hai lúc đi học mang một ít đi trường học cho hàn lao sư nàng sẽ ở trưa hôm đó thời điểm làm một đạo dầu r á n con lươn hay hoặc giả là trứng gà con lươn thang sau đó kêu hắn nam u n g khi đó mỗi ngày buổi trưa đều là lưu diễm ba một ngày chính giữa mong lợi nhất lớn nhất thời gian tốt đẹp lưu diễm ba còn nhớ có một lần chính mình bắt đặc biệt nhiều con lương vì vậy cho hàn thủy lan mang đi cũng liền so với thường ngày nhiều rất nhiều ngày ấy hàn thủy lan làm tràn đầy một cái bồn lớn trứng gà con lươn thang mời bạn học cả lớp ăn c h u n g tất cả mọi người ăn rất no rất vui vẻ từ ngày đó sau này lớp học những bạn học khác cũng d ố i d í t n ó i theo lưu diễm ba mỗi ngày đều sẽ có mấy cái như vậy nhân từ trong nhà mang một ít món ăn đi trường học cho hàn lao sư tỉ như thịt muối hả con lươn hả hay hoặc giả là trong suối trộm t ớ i cá hàn thủy lan mỗi ngày đều biết cười đến nhận lấy sau đó không sợ người khác làm phiền địa ở trưa hôm đó làm xong món ăn lấy thêm đến trong phòng học cùng bạn học cả lớp đồng thời c h i a ăn liền vì chuyện này lưu diễm ba khi đó còn buồn buồn không vui chừng mấy ngày đâu rồi hắn cảm giác mình mất đi hàn lão sư độc cương triều thời gian coi là thật như thoi đưa hà lưu diễm ba trí nhớ không tính là quá tốt bởi vì rất nhiều thứ hắn bây giờ đã chẳng muốn đi ký nhưng có vài người có một số việc cũng đã thật sớm khắc vào rồi hắn trong x ư ơ n g chuyện cũ không thể đuổi theo hà tiểu lưu coi như tại chính mình nhà như thế đ ừ n g khắc khí hàn mẫu vừa lên bàn liền xốc lên một tảng lớn chân giờ lợn thịt bỏ vào lươm bẩm ngươi xem người này gầy. được ăn nhiều một chút thịt ngon tốt bồi bổ mới được t i ể u lưu đến hai nhà chúng ta trước đi một cái hàn phụ nâng ly đạo lưu thúc thúc cho hàn thần hy đem mình trong chén đùi gà kẹp một cái đi ra bỏ vào lưu diễm ba trong chén cảm ơn lưu diễm ba vừa dùng chén tiếp lấy không ngừng kẹp tới món ăn một cái tay k h á c cũng không nhàn rỗi vội vàng bưng ly rượu lên hắn vẫn còn có chút c â u n g ệ người hàn gia nhiệt tình là có thể đoán trước đến mặc dù trước khi tới đã làm đủ tự nhận là rất đầy đủ chuẩn bị tâm tư nhưng lưu diễm ba vẫn đánh giá cao chính mình ở phương diện này ứng đối năng lực bất quá hoàn hảo là hắn khẩu vị luôn luôn cũng không tệ t i ể u lượng thì càng là tốt không cần biết ngươi là gà vịt thịt cá hay lại là củ cà rốt cải trắng cũng không để ý ngươi là nhỏ hơn nhấp một hớp hay lại là uống một hơi cạn sạch lưu d i ệ m ba đều là ai đến cũng không có cự t u y ệ t ăn đặc biệt hương uống đặc biệt vui sướng món ăn đương nhiên là cho nhân ăn rượu vốn chính là đem ra uống tuyệt đại đa số người thế hệ trước đều rất quả thực sẽ không giả khách sáo một bộ k i a liệu bộ đối với lưu d i ệ m ba này khiến ăn thì ăn khiến uống thì uống hành vi hàn phụ hàn mẫu rất hài lòng lao hai cái tâm lý đều cảm thấy tiểu từ này thành thật ngũ món ăn một món canh hai bình độ cao rượu trắng Trong hàn phụ n cộng g t hàn ba to g cái c bát mẫu không có làm nhiều giữ lại chẳng qua là khiến hàn thủy lan đưa lưu diễm ba xuống lầu dàn dò ngày khác sau có không thời điểm liền tới nhà ngồi một chút trời đông ra rét đêm dài từ từ lưu diễm ba cùng hàn thủy lan sóng vai đi ở tiểu khu trên đường đi rất chậm bọn họ là nhiều năm sau này xa cách gặp lại đã nhiều ngày cũng không có thật tốt mảnh nhỏ trò chuyện qua một lần thậm chí ở tối nay bầu không khí vui thích trên bàn cơm cũng không hỏi nhớ qua với nhau hiện trạng lưu diễm ba không phải là một cái thích hỏi thăm người khác riêng tư nhân giống như hắn không thích người khác hỏi hắn đi qua như thế động lòng người không trung quy là ưa thích làm những tự mình đó không thích chuyện sao hàn lão sư lưu diễm ba hít một hơi thuốc lá hơi dừng lại sau lấy hết dũng khí hỏi mấy ngày nay làm sao không thấy nắng sớm ban mai ba à con trai bị tên l ư ờ gạt bắt cóc chuyện lớn như vậy Hắn, hắn so、hàn thủy lan dừng bước lộ ra rất là kinh ngạc bất quá rất nhanh nàng trên mặt hiện lên về điểm kia vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị một loại thật sâu lạnh lùng thay thế thật rất lạnh nhạt giống như là thấy một con voi giết chết một con kiến như thế có lẽ qua mấy giây có lẽ lâu hơn một chút hàn thủy lan thanh âm trở nên rất lãnh đạo còn tiết lộ ra một cổ c ủ a tường hàn thần h i ba chết này nghe vào thật là một cái rất không s o n g câu trả lời nhưng chân chính câu trả lời sợ rằng chỉ có thể so với cái này bết b á t hơn chứ kinh nghiệm đã từng trải khiến lưu d i ệ m ba biến thành một cái cực kỳ giỏi nhìn mặt mà nói chuyện nhân hắn bắt được hàn thủy lan vẻ mặt lúc này phần kia sâu tận xương tùy lạnh lùng hắn rõ ràng hơn cái loại này lạnh lùng tuyệt sẽ không là bởi vì nàng xem phai n h ạ t sinh tử chỉ có thể là một ít người có lẽ còn chưa chết nhưng ở có người trong lòng còn không bằng chết tốt thiên lại bị chính mình trò c h u y chết lưu diễm ba muốn một cái tắc tắc ch hắn không dám lại đi hỏi kỹ lại không dám mở lời an ủi chỉ có thể túi đầu lặng lẽ đi lưu diễm ba cùng hàn thủy lan cũng phát giác đối phương khác thường trong lúc nhất thời hai người cũng cũng không biết nên như thế nào mở miệng nữa không thể làm gì khác hơn là cắm đầu đi bộ chỉ chốc lát sau liền đi tới tiểu khu cửa hàn lao sư s ú tiểu tử hai người chăm miệng một lời địa gọi đối phương lại sau đó bèn nhìn nhau cười bầu không khí lại hòa hoan rất nhiều lưu diễm ba sờ một cái c h ố t mũi cười nói hàn lao sư ngươi nói trước đi đi、ừ. hàn thủy lan gật đầu một cái Có thể n n à ừ lưu diễm ba gật đầu nói bầu không khí là hỏa hoãn có thể bởi vì lưu diễm ba lúc trước mạo mội chỉ hỏi giữa hai người khoảng cách cảm giác tựa hồ lại trở về ở hải đại vừa mới gặp lại thời điểm như vậy đây không phải là hàn mướn mau rời khỏi cửa lúc lưu diễm ba lần nữa d ừ n g bước trên mặt n ổ i lên một vệt như thiếu niên như vậy dũng cảm nụ cười quay đầu lại nói tỉ tỉ ta còn có thể giống như kiểu trước đây thường thường ăn ngươi làm đồ ăn sao tỉ tỉ hàn thủy lan nhớ n à y là mình năm đó cho phép qua gọi nàng nụ cười dần dần ôn lu trong mắt thậm chí có cưng chịu tùy thời đều có thể ngheo tay lưu diễm ba liền vội vàng lại chạy trở lại vui vẻ ra mặt c ầ u khởi ngó lút ngây thơ quỷ hàn thủy lan cười mắng đến đưa tay ra ngéo tay treo ngược một trăm năm không cho biến chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm sáu mươi ba nữ nhân nhược mộng tập đoàn các nhân viên đều đã t a n việc chỉ có tổng tài phòng làm việc đèn vận sáng hát mặc cao toa thuốc bị tiết lộ mặc dù nhưng đã làm ra dừng tổn hại các biện pháp có thể cuối cùng cũng chỉ là một ít t r ị ngọn không trị gốc nộ biến t ù n g quyền nếu không thể từ trên căn bản giải quyết sau khi tổn thất hay lại là càng ngày sẽ càng lớn có thể muốn như thế nào mới có thể từ trên căn bản giải quyết dẫn hàm nhược đối với lần này vô kế khả thi ai thượng quan thanh mộng tê liệt n g ã xuống ở trên ghế salon giống như xì hơi quả banh ra như thế ta là không cách nào ngươi muốn đến biện pháp không có dẫn hàm nhược lắc đầu một cái sắc mặt rất khó nhịn thượng quan thanh mộng cười khổ nói vậy xem ra chúng ta muốn làm giàu cũng chỉ có thể hy vọng nào cơ lão bạn trong tay bạch ngọc lộ rồi đúng rồi cô nàng phương thuốc này không phải là đàn ông ngươi cho ngươi mà nếu chúng ta bây giờ không có biện pháp lại giữ nó độc nhất tính vậy cũng chỉ có thể từ về chất lượng vào tay thượng quan thanh mộng nói tiếp nếu không ngươi hỏi một chút hắn nhìn có biện pháp gì hay không tăng lên thuốc dùng hiệu quả quả thật chạy chữa dược hành nghiệp mà nói cùng hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp người ra lão này bà i y dược công ty so với nhược mộng tập đoàn ở mọi phương diện cũng có thiếu sót có chút phương diện thậm chí tranh lệch khá xa mà bây giờ mất đi lũng đoạn thị trường độc nhất tính cũng chỉ có thể từ về dược hiệu nghĩ biện pháp mới có thể ở sau này thị trường tranh đoạt bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo dẫn hàm nhược dĩ nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này có thể nàng rõ ràng hơn đó cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được chuyện lưu d i ệ m ba đã từng đã nói với ta dược liệu quả thật còn có, có tăng lên không gian nhưng hắn cũng nói muốn tăng lên dược liệu lời nói liền cần gia nhập ngoài ra một vị thuốc nhưng vị thuốc k i a tài quá hiếm hoi căn bản là không có cách thỏa mãn công ty chúng ta số lớn sinh sản cái gì hiếm hoi dược liệu thượng quan thanh mộng không nhịn được hỏi ta cũng không biết hắn không nói dẫn hàm nhược lắc đầu nói nghe duấn hàm nhược vừa nói như vậy thượng quan thanh mộng tâm lý lại lần nữa d â y lên một chút hy vọng nhân tiện nổ nước bọc đạo này cũng không hỏi rõ ràng ngươi có phải hay không ốc cái này hắn không cần phải gạt ta hả duấn hàm nhược giải thích hắn cũng không phải là đàn ông ta có thể hay không lừa ngươi ta là không biết thượng quan thanh mộng ngồi dậy đạo bất quá ta cảm thấy đi nếu toa thuốc là hắn lấy ra coi như hắn là như vậy người khác đưa nhưng ở thuốc này tính dược lý phương diện khẳng định cũng so với chúng ta h i ể u thấu triệt c h u n g quy so với chúng ta hai ngồi ở chỗ nầy sầu mi khổ kiểm nửa ngày cũng nghẹn không ra một cái thí tới mạnh hơn lý là như vậy cái lý có thể kia hàng bây giờ nhân không biết ở đâu hả thượng quan thanh n g ộ n g không đề cập tới cũng còn khá này nhắc tới nay đã đủ sốt ruột dẫn hàm nhược càng lạ à o á n nghiệm màu cung tùm này tiện nghi lão công chính là không đáng tin cậy nhìn dẫn hàm nhược mặt đầy tiểu nữ nhân khí thượng quan thanh n g ộ n g trong nháy mắt sáng tỏ hỏi làm sao hắn điện thoại hay lại là không gọi được dẫn hàm nhược gật đầu một cái sắc mặt nhìn qua càng tức hơn thấy vậy thượng quan thanh n g ộ n g rất không có phúc hậu địa c ư i nàng cái này cũng nén giận càng à y bây giờ rốt cuộc tìm được một cái phát tiết điểm sinh ra l ạ quan tâm tính bắt đầu q u y phá xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói thật nếu không phải hắn là đàn ông ta thật muốn hoài nghi hắn còn ngươi nữa cô gái nhỏ này ngay cả nam nhân mình cũng xem không ở cũng là đủ đủ rồi cổ nhân nói tu thân thề ra chị quốc bình tiên hạng dẫn hàm nhược lúc trước đối với những lời này xem t h ư ờ n g nhưng bây giờ nàng cảm thấy lời này thật là nói quá có đạo lý nhà này nếu là không chữa khỏi làm sao cạnh tranh thiên không đúng là thế nào kiếm nhiều tiền dẫn hàm nhược càng nghĩ càng giận phát á o đem trong tay cán bút cũng xiết thành hai khúc tàn bạo nói đạo ai nói ta xem không dừng được chờ hắn trở lại ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn ngươi đây là con vịt chết m ạ c miệng cũng liền có thể ở trước mặt ta lược, lược lời đạo đàn ông ngươi kêu ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói tính cách cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi cũng không thấy ngươi cho chỉ hạ tới bao nhiêu t h ư ợ n g q u a n thanh mộng đứng lên xoay xoay e o thân tâm rộng thể không hợp đi thôi chúng ta ăn quê đi buổi chiều liền gặm hai mặt bao hiện tại cũng nhanh chết đói lao nương rồi không đi dẫn hàm nhược hầm hư đạo không thấy ngon miệng ngươi đủ rồi hả chuyện lớn hơn nữa cơm vẫn phải là ăn thật ngon nếu không lấy ở đâu tinh l ự c chuẩn bị cùng bọn họ hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp đánh một trận trường kỳ kháng chiến thưa q u a n thanh mộng một khô miệm còn lại nửa ly cà phê liếm môi một cái nói tiếp hơn nữa vạn nhất chờ đàn ông ngươi trở lại ngươi đã đói hai mắt mạo tinh tinh ta xem ngươi đến lúc đó làm sao còn trừng trị hắn ta thật không đói dẫn hàm nhược đổ thừa không nghĩ động ngươi không đói bụng ta đói hạ ngươi đói chính ngươi đi ta không đi ta còn có mấy phần văn kiện chưa xem xong đây không đi đúng không vậy thì gia pháp hầu hạ không muốn theo một tiếng duyên dáng kêu to trong phòng làm việc họa p h ò n g đột biến trước người nữ thần nhân sau nữ lưu manh những lời này bắt chước ở dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng trên người hai người một chút khuyết điểm cũng không có hai người ở trên ghế xa lon dây dưa với nhau dợ trỏ nơi nào nhạy cảm hướng kia rua i thật là có thương tích phong hóa rất hạ thung thung cửa bị gõ ngay sau đó còn không chờ trên ghế s a lon hai cái dây dừa không do nữ nhân kịp phản ứng môn đã ngờ sách hai cái giữ nhiệt thùng lưu diễm ba xuất hiện ở cửa cửa mở ra thời điểm lưu diễm ba trước nghe được chơi đùa âm thanh liền tìm theo tiếng mà đi nhìn một cái sau đó hắn trợn tròn mắt đây cũng quá hưng phấn rồi chứ đây nếu là ở mùa hè sợ là quần áo cũng sẽ rách chứ hắn thấy được tùy ý x u â n quang v ừ i ý tình cũng không phải rất vui thích bởi vì mùa xuân cũng đều là màu xanh lá cây hả phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn lưu diễm ba đọc trong miệm thánh nhân nói bước vào một cái chân lại lui ra、ngoài. có thể trong lòng của hắn lại phảng phất ở một con ma quỷ chính khu xử hắn thân thể nghiêng về trước ngó r a o r i á c địa t r o n g triệu nhịn quanh cực kỳ giống mọi người trong miệng thường nói làm cái gì lại phải lập cái gì loại người kia tiểu đệ đệ muốn nhìn liền đi vào quan g minh chính đại nhìn tôi h lén lén lút lút nhìn cũng không phải là một người đàn ông có thể trợ lý nha thượng quan thanh mộng không chút hoang mang địa sửa sang lại khí thê ung dung không cho phép đi vào không cho phép nhìn dẫn hàm được gò má đỏ ửng lúng cúng tay chân sửa sang lại quần áo và tóc thai cũng hung hăng chừng mắt liếc thượng quan thanh mộng trong mắt ý rất rõ ràng đều tại ngươi l i u diễm ba là người nào lão bà đại nhân đều lên tiếng hắn muốn nhìn cũng không dám nhìn nữa chỉ đành phải đ à n g hoàng nhắm mắt lại tâm lý mặc nghiệm khổng tử viết Hai phút thanh thí thí thấy đại tổng tài Diễm vội điên điên chút tổng dẫn ngang ngược văng đi vàng vào. âm thanh âm lên, lan cười thể thể khó kem không, đúng không, đúng thời điểm à? không thượng quan thanh mộng cười h i ế p mắt nói lao bà ngươi vừa vẫn đang suy nghĩ ngươi thì sao cũng muốn được trả phạt bất tư rồi thật sao hoàng ngụ cũng nói như vậy đây lưu diễm ba lại nhìn dẫn hàm n h ư ợ c liếp mắt nhìn nàng k i a không biến dạng một dạng hắn cảm giác mình bị gạt này sợ là tưởng lộng từ ta đi tốt lắm ta sẽ không quấy dày các ngươi hai cái miệng nhỏ tiểu biệt thắng tân hơn rồi thượng quan thanh mộng k h o á t tay một cái nắm bao liền đi ra ngoài đi rồi ăn khuya đi khác hả thanh mộng tỷ ta cho các ngươi mang theo bữa ăn khuya lưu lại ăn chung hả lưu diễm ba cảm giác mình thật sự là không giút khí một mình chịu đựng dẫn đ vội vàng hướng thượng quan thanh mộng dơ dơ lên trong tay trái giữ n h i ệ t thùng hoàng ngụ tự tay bảo b á t bảo ấu cây、okay、thang ngươi thích nhất thật sao thượng quan thanh mộng giọng hơi cường điệu quá rồi lưu diễm ba lại gật đầu liên tục còn vội vàng đem giữ n h i ệ t thùng hướng trong tay nàng chuyển giọng khẳng định không thể lại khẳng định tuyệt đối là hay lại là liền như vậy thượng quan thanh mộng chắp tay sau lưng nói ta sợ tiếp theo hình ảnh quá máu thanh ảnh hưởng khẩu vị hắc hắc nghe thượng quan thanh mộng từ từ đi xa cười mờ ám lại liếc mắt nhìn ngàn năm không thay đổi dẫn đại t ổ n tài lưu diễm ba lặng lẽ thở dài một cái nữ nhân hả nữ nhân ma hoàng quyền vương vấn n h ì nữ n làm chi đâu chương hai trăm sáu mươi bốn ngươi nhưng là đàn ông ta ba lạp lạp lạp ba tiểu hòa thượng đi xuống núi đi khất thực lao hòa thượng có giao phó dưới núi đàn bà là lão hổ gặp mười triệu m u ố n né tránh l ư u diễm ba cảm thấy chính mình nhân sinh chung chính là thiếu một cái như vậy lao hòa thượng mới có thể khiến sinh hoạt trở nên như thế chật vật dẫn u hàm n h ư ợ cung c dung thong thả khoáy động ô u cây thang mặc dù mắt nhìn thẳng cũng đã khi ép vào trường không mặn không lạt hỏi một câu điện thoại tại sao không gọi được l i u diễm ba đứng ở một bên khí cũng không dám lớn tiếng ra yếu ớt hồi đáp điện thoại di động rất bệ có người nói với ta nói ta ngay cả nam nhân mình cũng xem không ở dẫn hàm nhược hơi dừng lại ngước mắt đạo ngươi nói một chút ta có nhìn hay không được cái gì cái này so với khích bác ly dán tồi tệ rất nhiều đây quả thực là muốn ta lưu mẫu người chết hả lưu diễm ba nổi giận thanh âm trong nháy mắt tăng cao chừng mấy ngăn hồ sơ diễn kỹ vụng về địa hùng hùng hồ, hồ đạo cái đó vương bắt con bê nói linh tinh xem ta không g ọ t chết hắn thanh ngọc nói dẫn u hàm nhược không hề bị lay động bình tĩnh uống một hấp thang、này. lưu diễm ba sờ một cái chót mũi Có c h ú tuy x ấ hổ, h k nói g t nàng dẫn hàm nhược cũng nguyện ý làm cái này hưởng lương thành cựu này một đôi nhân viên nhưng này dù sao cũng là chữ bắt cũng còn không phải một cái chuyện hạ nhưng hắn lưu d i ệ m ba ngược lại tốt đây là trực tiếp dự định nữa ạ nghe nói qua huynh trưởng như cha có thể chưa nghe nói qua em trai còn có thể thay ca ca chọn tốt lao bà dẫn hàm nhược rút cái khăn giấy l a u miệng nhân tiện trận mắt nhìn lưu diễm ba l ư ớ t mắt bất qua cái nhìn này đã không còn là trước ngàn n ă m không thay đổi mà là có một chút như vậy phong tình vạn trùng cảm giác cả ngày lẫn đêm không có chính hành cũng biết miệng đầy chạy xe lửa trả lại ngươi tương lai chị dâu ngươi có thể thay hai người bọn họ làm chủ h ạ xe lửa chính là đầy thái sơn chính là chất lưu diễm ba đặc biệt tự tin nói có thể hả chỉ cần ta ngươi vợ chồng kết hợp hai người bọn họ còn chưa phải là nửa phút liền giải quyết chuyện đồ lưu manh ai muốn với người vợ chồng kết hợp rồi hả dẫn hàm nhược liếc lưu diễm ba l ư ớ t mắt bây giờ nàng đối với hắn những thứ này có chút khinh bạc lời đã sẽ không lại nổi nóng cùng không ưa hắc hắc lưu diễm ba cười khúc khích gãi đầu một cái đức hạnh dẫn hàm nhược ngoài ra múc chân canh vốn là đầy bụng tức giận nàng được thành công mang là đ ề tạm thời quên mất nhân còn chưa có trở lại trước nhớ tới những lao bà kia hung hăng thu thập lao công hoa chiêu con ngốc đứng làm gì ngồi xuống uống canh nhiều như vậy để cho ta một người uống ngươi nghị chết no ta ả lưu diễm ba trong lòng dựng lên cái cây kéo tay an mừng chính mình hữu kinh vô hiểm vượt qua ki canh rất nồng nhân cũng rất hòa hợp mọi người thường hỏi rốt cuộc cái dạng gì cuộc sống vợ chồng mới đủ đủ xuất sắc thật ra thì nó không cần muốn yêu lúc vậy không biết mệnh m ỏ i lời ngon tiếng ngọt cũng không cần cái gì sơn vô cạnh thiên địa hợp là dám cùng quân mãn doanh doanh liệt liệt chỉ cần nàng ở bên người cho dù bên ngoài hạ qua đông đến ám chiều m á n h liệt ngươi vẫn sẽ cảm thấy an l ò n g này liền là cuộc sống vợ chồng chính giữa lớn nhất điểm đặc sắc lưu diễm ba hy lý hoa l ạ p uống xong một chén canh rút cái khăn giấy lau miệng hỏi làm sao tối nay ngươi cùng thanh mộng tỷ hai người làm thêm giờ còn thêm đến trễ như vậy mà lại không đi trở về nhà đại một cái công ty Tổng tài cùng phó tổng tài ở làm thêm tan cùng những người khác đến giờ tan việc ngược giờ, giờ việc lại khác phó ở lám v ẫ n nói được, có được, t hàm ể ngay cùng không n cả bí thư trợ lý đều không ở, y liền có chút không bình thường. Dũng có chút h à nhược yêu n h à uống cháo gà uống rất chậm từ từ nói công ty xảy ra chút chuyện trở về cũng không ngủ được liền lưu lại đồng thời nghĩ một chút biện pháp đã xảy ra chuyện gì liệu diễm ba hỏi dẫn hàm nhược nhìn hắn một cái nàng trên nét mặt cũng không có biến h ó a quá lớn sau đó lại đặc biệt bình tĩnh uống một hấp thang mới lên tiếng h á t mặc cao toa thuốc bị người tiết lộ cho rồi hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp còn cầm đi độc quyền cục thân tình độc quyền、Lào. đây là một chút việc sao đây rõ ràng là rất lớn chuyện được chứ lưu diễm ba có một cái c h ư ớ c mắt như vậy đang lúc là muốn nhảy c ỡ lên bất quá thấy dẫn hàm nhược một bộ hết thể đều ở trong lòng bàn tay ổn định dạng hắn cảm giác mình nếu là ngạc nhiên lời nói thì có thất nam nhân phong độ cho nên hắn cũng rất bình tĩnh hỏi người nào tiết lộ không biết dẫn hàm nhược lắc đầu lưu diễm ba có chút l ô n cuống lại hỏi kia tiết lộ bao lâu đây là một cái ngu xuẩn vấn đề gặt bình thường hắn tuyệt đối sẽ phát hiện nhưng bây giờ hắn thật là không có phát hiện bởi vì hắn bây giờ có chút hoảng hả quả nhiên dẫn hàm nhược vẫn lắc đầu nói không biết lưu diễm ba bối rối lại hỏi kia kia đi thủ tục pháp luật có thể đem toa thuốc thu hồi lại sao không biết dẫn hàm nhược vẫn còn ở lắc đầu ta đại học không phải là học luật pháp chuyên nghiệp điều này cần nhân sĩ chuyên nghiệp tới thẩm tra xử lý kia kia lưu diễm ba không hỏi được rồi hắn coi như là đã nhìn ra nữ nhân này bây giờ chính là điển hình hỏi gì cũng không biết không đúng nàng là tam vấn ba không biết này rời hạ ngươi cái gì cũng không biết ngươi ở đây chém gió một dạng r a cắt l ư ợ n g à lưu d i ễ m ba bây giờ thật muốn đem dẫn hàm n h ư ợ c tâm b á i ra xem một chút nhìn một chút cái này cần bao lớn tâm mới có thể làm cho nàng ngồi như vậy tứ bình bất ổn nhưng hắn không dám không thể làm gì khác hơn là d ở khóc d ở cười nói vậy ngươi và thanh ngộng t ỷ làm thêm giờ thêm đến cái điểm này muốn lâu như vậy nghĩ đến biện pháp không có à. n à y hỏi một chút hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng nào lần này dẫn hàm n h ư ợ c rốt cuộc gật đầu nói chị phân ngọn biện pháp nghĩ tới mấy cái đã tại là thật chị gốc biện pháp cũng nghĩ đến một cái nhưng còn chưa có bắt đầu chắc chắn nàng ngừng lại không nói tiếp nữa cái gì chị gốc biện pháp lưu diễn ba không nhịn được hỏi dẫn hàm nhược uống xong một miếng cuối cùng thang lao xong miệng sau hết sức chuyên chú mà nhìn nàng tiện nghi lao công nói thật nhẹ nhàng đạo tăng lên dược liệu nàng ý nghĩ rõ ràng có thể lưu diễm ba lại đang đứng ở trạm điện trạng thái còn ngu ngơ hỏi đạo làm sao các ngươi còn nghĩ tới rồi tăng lên dược liệu biện pháp ý rõ ràng như vậy rồi còn không nhìn ra được sao đàn ông ta sẽ không phải là kẻ ngu chứ dẫn hàm nhược cũng là đủ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói rõ đạo chúng ta không nghĩ tới tăng lên dược liệu biện pháp nhưng chúng ta nghĩ nếu ba thuốc là ngươi lấy ra có lẽ ngươi sẽ có biện pháp ta đi. ta nói ngươi chuyện này nghiệp tâm nặng như vậy nữ nhân sao bình tĩnh như vậy đâu rồi n g u y ê n lai là ở chỗ này trở vẫy n ổ i h ạ lưu diễm ba miệng m ộ t q u á t đặc biệt ủy khuất nói ta có thể nói ta cũng không có cách nào sao có thể dẫn hàm n h ư ợ c cười thấy lưu diễm ba lộ ra cái bộ dáng này lúc nàng ngược lại càng cảm thấy an lòng bất quá ngươi đừng quên rồi ngươi có thể là chúng ta thành dân dược nghiệp người phụ trách quan trọng hơn ngươi nhưng là đàn ông ta chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương hai trăm sáu mươi lăm thất phu vô tội hoài bích kỳ tội dẫn hàm nhược thành công mang này ngàn cân gánh vứt cho rồi lưu diễm ba đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên làm như vậy rồi cho nên làm tương đối muốn gì được đấy nàng nhìn cái kia ủy khuất ba ba sầu mi khổ kiểm ráng vẻ không có chút nào thương tiếc lao công thay lao bà gánh lôi đ ộ kiếp thiên kinh điệm nghĩa dẫn hàm nhược là một cái độc lập mạnh hơn nữ cường nhân cái này không giả nhưng không người nào quy định cõi đ ờ i này nữ cường nhân không thể kết hôn sinh con không thể dựa vào nam nhân chứ bây giờ dẫn hàm nhược tâm lý cũng đã dần dần đón nhận mình đã gả làm vợ người sự thật nàng cũng sẽ không ngỡ làm một cái dựa vào nam nhân nữ nhân không chỉ có không ghét có lúc trong nội tâm nàng thậm chí sẽ còn dâng lên một cổ kết hôn trước chưa bao giờ l ã n h hội qua cảm giác hạnh phúc dẫn hàm nhược đem vấn đề vứt cho lưu diễm ba sau không gấp đi thúc giục tắc muốn câu trả lời mà lại an tâm địa chờ nàng không có chờ quá lâu dẫn hàm nhược rửa sạch giữ nhiệt thùng lúc trở về lưu diễm ba đang ngồi ở trên ghế s a lon ba thanh làm hai cái địa hút thuốc nhìn qua có chút chờ mượn nhưng cũng không giống như khổ nào chứ nàng đi tới khẽ n h u mày nói có ngươi như vậy hút thuốc không lại không ai dành với ngươi mặc dù không có chót miệm cho phép qua nhưng cụ thể không biết là từ một ngày kia bắt đầu dẫn hàm nhược đã không phản đối nữa l hay hoặc là ở trong phòng làm việc hút thuốc bởi vì nàng cho là mình có cần phải đi dần dần thích tiếng hắn sinh hoạt tập quán lưu diễm ba cười một tiếng mang tàn thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc khấu diệt đứng lên nói đi thôi về nhà ngủ tăng lên dược liệu chuyện ngày mai để ta giải quyết rét đậm đêm khuya phồn hoa như biển thành phố trên đường chính cũng đã đầy đủ lạnh tanh ít có người đi đường bay v ù n vụt mà qua xe hơi tất cả đều là quy tâm tựa như mũi tên ta nói đại tỷ người lái xe có thể hay không chuyên tâm một chút lưu diễm ba dở khóc dở cười hắn tối nay uống rượu không có thể mở xe dẫn hàm nhược lái xe lại thỉnh thoảng muốn liếc về lưu diễm ba liếc mắt từ công ty lên đường vẫn chưa tới mười phút có thể nàng đã nhìn hắn không dưới mười lần tăng lên hắc mặc cao dược liệu sự tình có xếp đặt dẫn hàm nhược vốn nên hoàn toàn an tâm lại có thể nhìn lưu diễm ba trong lúc bất trợt trở chợ nên có chút chờ mượn m nàng ngược lại lại có chút bất an rồi nàng không có đi để ý hắn nổ nước bọn hơn nữa lo lắng nói lưu diễm ba ta có phải hay không lại làm ngươi khó xử rồi hả ai quả thật rất khó xử lưu diễm ba than thờ đạo bởi vì ta thật sự là không thế nào thích tổng tài trợ lý công việc này nay cho chuyện rõ ràng là toa thuốc mấy chuyện cùng tổng tài trợ lý có quan hệ gì? có ý gì dẫn hàm nhược không hiểu nói lưu diễm ba giải thích ta ý là bắt đầu từ ngày mai ta sẽ trở về công ty chính tiếp tục cho ngươi làm phụ tá kiêm tài xế kiêm hộ vệ tại sao dẫn hàm nhược càng không hiểu nàng rất rõ chính hắn một k h ô n g cầu phát triển tiện nghi lão công quả thật không thích cho nàng làm trợ lý lần trước hay lại là dựa vào đủ loại bộ sách võ thuật mới đưa hắn không c h â u bắt chó đi cày mà bây giờ hắn nhưng phải chủ động triệu hồi đến đây là vì cái gì dẫn hàm nhược không chỉ có không hiểu hơn nữa còn rất kinh ngạc bởi vì ta muốn thiên thiên nhị ngươi trông coi ngươi hạ lưu diễm ba một dây biến sắc mặt cập nhà đối với hắn loại này không đi tâm lời ngon tiếng ngọt dẫn hàm nhược sớm đã thành thói quen nhìn thấu xuyên t ấ u qua những mày đạo thật dễ nói chuyện rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta có thể hay không không nói lưu d i ễ m ba lại muốn lừa dối vượt qua kiểm tra ta đều chừng mấy ngày không ngủ bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói cũng không muộn hà không thể dẫn hàm nhược n h ậ n tâm đạo ngươi không nói cho ta ngươi tại sao phải triệu hồi đến tối nay ngươi đừng muốn ngủ lưu d i ễ m ba ký kết nhẹ giọng nói lầm bầm thật là ta làm sao lại than thượng ngươi như vậy cái vô lý la bà dẫn hàm được nghe lại không có lý tới c ù n g ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt lâu như vậy nàng biết rõ này xú nam nhân am hiểu nhất chính là mánh không thình lình tới một câu khiến nhân thượng hỏa lời nói dùng cái này nói sang chuyện khác đối phó cái này tiện nhân được hạ n g ọ n chiêu dẫn hàm nhược tay lái một chục đem xe đậu ở ven đường xoay mặt nhìn lưu diễm ba tức giận nói có nói hay không đều nói tiểu quỷ khó dây dưa có nữ nhân khó dây dưa sao dẫn hàm nhược một khi vương bát ăn đòn cân s ắ t rồi tâm lưu diễm ba thì ít có phần thắng nhưng điều này có thể oán người nào chỉ có thể nói hắn đây là thế còn nghiêm đáng lời xe lần nữa chạy lưu diễm ba suy nghĩ một chút chỉ hào hào hào nói hắc mặc cao quả thật còn có tăng lên dược liệu không gian này ngươi cũng biết nhưng ta lúc đầu cũng nói qua cho ngươi m u ố n chế biến ra cùng khi đó chữa trị chân ngươi bị thương lúc giống vậy dược liệu hắc mặc cao trong đó thiếu một mực không cách nào thỏa mãn công ty của các ngươi số lớn sinh sản nhu cầu hiếm hoi dược liệu này cũng là lời thật cho nên bây giờ muốn tăng lên dược liệu ta chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác mà dùng loại phương pháp này phối xuất ra thuốc dược liệu sẽ mạnh hơn mạnh bao nhiêu dẫn hàm nhược không nhịn được hỏi vượt qua y học hiện đại giới đối với dược lý nhận thức Lưu diễm ba như vậy thuốc được tốt bao nhiêu chẳng lẽ là thần dược sao coi như được xưng băng sơn mỹ nhân dẫn đại tổng tài đều khó lại che giấu chính mình biểu tình càng nhiều không phải là khiếp sợ và vui sướng mà là bị giật mình lưu diễm ba l i ế c nhìn cái này không từng va chạm xã hội nữ nhân cười một tiếng nói tiếp khác như vậy ngạc nhiên ở chúng ta hoa hạ trên dưới năm ngàn năm trong lịch sử có rất nhiều đủ để khiếp sợ thế giới sáng chói văn minh mặc dù phần lớn đều đã t r ô n vùi ở trong dòng sông lịch sử nhưng không có nghĩa là đã từng chưa từng xuất hiện quả thật nhật nguyện thay thế thương hải tăng điển đến thiên năm lịch sử hạ trong đó sẽ có bao nhiêu huy hoàng lại sẽ có bao nhiêu tiếp cho mạnh mẽ hoa hạ đau thai hoa hạ lưu diễm ba trầm m ặ t một hồi tiếp tục nói ta cho ngươi biết những thứ này không phải là muốn hướng ngươi khoe khoang cũng không phải muốn nói cho ngươi biết hoa hạ trung y học đã từng có biết bao bác đại tinh thâm biết bao không tưởng tượng nổi nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi biết loại này vượt qua y học hiện đại nhận thức h ắ c mặc cao vốn không nên lại xuất hiện ở đại chúng trước mặt tại sao dẫn hàm nhược rất không hiểu đạo đúng vậy tại sao vậy chứ như vậy sáng chói văn minh chẳng lẽ không phải truyền lưu thế gian t ạ phúc trăm họ sao biết rõ cõi đời này vì sao lại có nhiều như vậy thất chuyển đồ vật sao lưu diễm ba tự hỏi tự trả lời đạo trong này tuy có thời gian xa xưa theo không kịp thời đại phát triển yêu cầu mà bị loại bỏ rất nhiều nhân tố nhưng còn có một chút vốn là có thể truyền thừa cho hậu thế đồ vật sở dĩ sẽ thất truyền lại là bởi vì những người đi trước tận được làm có một lao già đáng chết liền đã từng cùng ta nói câu nào hắn nói ở đường kim xã hội này có chút vốn là dùng tới cứu người đồ vật ngược lại biến thành sẽ hại chết nhiều người hơn đồ vật bây giờ là một cái dạng gì xã hội một cái coi trọng vật chất theo đuổi lợi ích tối đại hóa xã hội hả nhân mạng không bao nhiêu tiền dẫn g hàm Nhược có chút nghe hiểu, nàng minh này tổng Hoàng Quyền khuyên thiên chút hiểu, bạch phải phụ thất phu hoái bích Lưu có cuộc rốt tại trở tài tá, tội, Diễm cái tội. chi làm làm Ma Ba hạ, sao về vô vương vấn kỳ nữ được ầ u n g d ư Nhân. Dũng Hàm Nhược biết lưu diễm ba sở dĩ muốn chủ động triệu hồi trụ sở chính làm tổng tài trợ lý không phải là bởi vì hắn đột nhiên có lòng cầu tiến cũng không phải là cái gì hắn muốn thời thời khắc khắc thấy chính mình hắn là vì bảo vệ nàng thương trường là không có, có khói súng chiến trường nếu như tăng lên dược liệu sau này hắc mặc cao đúng như lưu diễm ba lợi muốn nói như thế vượt ra khỏi đường kim giới y học đối với dược lý nhận thức như vậy có thể tưởng tượng ngày sau ở thành phẩm thuốc bột thành phố sau này tất nhiên sẽ đưa tới một trận phô thiên cái địa chú ý đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là hoa tiểu dược liệu chưa bào chế nghiệp còn sẽ có càng nhiều đại nhân vật xí nghiệp lớn muốn tới chia một c h é n canh cái này là một khối bánh ngọt lớn mà nhược mộng tập đoàn lại muốn nuốt một mình như vậy sau đó quả thì như thế nào dẫn hàm nhược không dám xuống chút nữa suy nghĩ ở thương trường t r i n h chiến nhiều năm nàng rõ ràng nghề này có nhiều tàn bạo không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh hàng lợi ích ở tuyệt đối lợi ích trước mặt nhân tính có thể v ặ n vẹo đến không đáng giá một đồng cái gì uy bức lợi d ụ cướp trắng trợn hào đ o ạ n chỉ có ngươi không nghĩ tới không có gì là lợi ích làm mê mội tâm can người không làm được suy nghĩ minh bạch nguyên nhân này dẫn hàm nhược tâm lý bỗng nhiên trở nên không nữa như vậy mong đợi bản thăng cấp h ắ t mặc cao rồi nhẹ nhàng nói lưu diễm ba nếu như ngươi không nghĩ chúng ta có thể bung tha muốn sao lưu diễm ba dĩ nhiên không nghĩ nhưng khi một người trên vai cái thung biến trọng sau có suy nghĩ hay không cũng sẽ không lại như vậy tùy tâm sử dụng cười y ế ớt đạo không sao bất quá ngươi dẫn đại tổng tài muốn là thật tâm tương ta có thể hắn c ố ý không nói tiếp nữa mà là dùng sắc hiếp hiếp mắt thần t ử trên xuống dưới đánh giá dẫn hàm nhược dẫn hàm nhược vừa vặn cũng quay đầu sang nhìn một cái lưu diễm ba thấy cái kêu mặt đầy sắt phôi một dạng cười đê ước nàng biết rõ người này lại đang không có chính hành rồi có thể mặt còn chưa do địa một đỏ chính quay đầu lại nói nhìn cái gì vậy nhìn lại đem ngươi con ngươi cho khu đi ra k hông tàn không có nhân tính lưu diễm ba nổ nước b ọ p đến như vậy đùa dỡn ở nơi này đối với hiệp ước giữa phu thê đã, đã không còn thương phong nhã ngược lại có thể trong lúc vô tình sống động bầu không khí khiến vốn là nặng nghề đề tài trở nên có chút hỏa hoãn thiếu nghèo nói có thể đồng hành tranh nhau ném đi những kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn đơn giản chính phải chính phải tam đại yếu tố chất lượng tiếng tăm giá cả i nếu như nhược mộng tập đoàn lấy dược liệu tốt hơn tân hình hắc mặc cao dẫn đầu tiến vào thị trường chỉ cần ở về chất lượng phù hợp dự trù vậy thì có thể ở người tiêu thụ tâm lý c h i ê m cứ một cái dẫn đường địa vị chờ đến một năm sau tân hình hắc mặc cao đình sản nhược mộng tập đoàn lại dùng cùng hoa tiểu dược liệu chưa vào chế nghiệp sử dụng dược liệu kém rất nhiều lao d ư ợ c phương tiếp tục tranh đoạt thị trường chỉ cần đến lúc đó hai nhà công ty sản xuất đi ra sản phẩm giá cả trên lệ không bao nhiêu đại đa số người tiêu thụ vẫn sẽ lựa chọn người trước loại này thị trường kinh doanh đạo lý dẫn hàm nhược tự nhiên so với lưu diễn ba còn hiểu chẳng qua là nàng không hiểu tại sao phải ở một năm sau đình sản Ta k h ô n lưu diễm ba nói n g ư tâm không đây là tăng lên hắc mặc cao dược liệu giai đoạn trước công tác chuẩn bị có thể theo dẫn hàm n h ư ợ n g bất kể cái này đến tiếp sau này còn có cái gì bước ít nhất cái này mở đầu thật là giống như chơi nhà tròi vai diễn như thế quá mức qua loa cùng đơn giản nếu không phải dùng loại phương pháp này người là chồng nàng Nàng cũng hoài nghi hàng này hoài lưu à rảnh rỗi về c hay không hỏi, lại là rằn nổi hỏi, sau đó phải làm gì? Lưu diễm ba cười một tiếng không trả lời vé n tay háo lên liền từ chứa đựng lon bên cạnh bắt thang lầu đi lên đi tới lon phía trên trong lon thủy là trong thành phố thường dùng nước uống ngoại trừ trong suốt trở ra không đặc biệt gì nếu là dùng trong rừng núi lộ thủy hiệu quả sẽ khá hơn một chút lưu diễm ba nói như vậy lúc đã từ trong túi lấy ra một cây dao gọt trái cây tinh chuẩn phá vỡ cổ tay mình bên trên một cây mạch máu máu tươi như sông phá giam cầm dòng lũ một dạng chạy vào chứa đựng l o n trong sắp nhập vào nước sạch chính giữa theo kịp dẫn hàm lược bị dọa sợ đến xứng sở bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng lại gấp đội vươn tay ra phải đi che máu kia lưu như trụ vết thương lưu diễm ba ngươi làm gì ngươi có phải điên rồi hay không đây là ta hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến tăng lên dược liệu biện pháp lưu diễm ba dùng cầm đao tay ngăn trở dẫn hàm lược tiếp tục lấy máu đây là cái gì ngột ngang ly kỳ cổ quái biện pháp đơn giản là chưa bao giờ nghe đây quả thật là đã vượt ra khỏi y học hiện đại giới đối với dược lý dược tính nhận thức ít nhất dẫn hàm n h ư ợ c lúc trước ở trong hiện thực sinh hoạt liền trương nghe nói qua có như vậy ví dụ người biết dược nhân sao lưu diễm ba một bên t h u ố c d i ụ c huyết dịch chảy ra tốc độ vừa nói dĩ nhiên biết rõ là một m c h u y ế n yêu một nhóm đang quyết định mở ra y dược n à y sau dẫn hàm n h ư ợ c ở phương diện này còn là làm qua không ít môn học mỗi một chủng thuốc mới ở phê chuẩn sinh sản đẩy về phía thị trường sử dụng trước đều phải qua động vật thí nghiệm thân thể con người thí nghiệm cùng lâm sàng thí nghiệm cái này ba quá trình thứ người nói đây là y học hiện đại trong thử thuốc người không phải chân chính dược nhân liệu diễm, không không diễm ba trả lời không sai biệt lâm chính là như vậy bất quá bất luận là dùng để ăn hay là dùng tới tắm mỗi một chủng dược liệu sử dụng đều có thứ tự trước sau chỉ phải xuất hiện một cái thứ tự bên trên sai lầm cuối cùng rèn luyện ra tới thì không phải là dược nhân mà là người chết cho nên nói người là dược nhân dẫn hàm nhược không khỏi hỏi lưu diễm ba gật đầu một cái cười n h ạ t nói ta lúc trước thân thể không tốt lắm có một tao lão đầu tử vì để cho ta sống được lâu hơn một chút không thể làm gì khác hơn là đem ta rèn luyện thành một cái dược nhân hắn nói phong khinh vân đạm có thể dẫn hàm nhược lại nghe tâm lý một nắm chặt rèn luyện dược nhân nếu như cõi đời này thật có loại thủ đoạn này lại không nói kỳ phong h i ể m cao bao nhiêu liền nói quá trình của nó chỉ sợ là thuận buồn sôi gió địa không ra bất kỳ sai chắc hẳn cũng là khổ không thể tả nàng có chút thương tiếc hắn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm sáu mươi bảy thảm hồi sưởng trong phòng làm việc thả hoàn huyết hậu lưu diễm ba lời biếng mất sức địa dựa và ở trên ghế salon hắn nhìn đang bận nấu nước dẫn hàm lược k i a trắng bệnh thắng tuyết trên mặt buộc vòng quanh một vệt cười yếu ớt hội đau lòng nhân doãn tổng tài thật đúng là càng xem càng đ ẹ p mắt thùy mở sau dẫn hàm lược rót cút nước đường tới thả vào lưu diễm ba trước mặt trên bàn trà vẫn là không yên lòng hỏi cảm giác thế nào thật không cần đi bệnh viện sao cảm giác tạm được ta ghét đi bệnh viện lưu diễm ba cười một tiếng móc ra một điếu thuốc ném vào trong miệm đúng rồi ngươi dự định khiến ai tới thay thế ta người phụ trách này vị trí hôm nay không cho phép hút thuốc. vậy không bằng khiến cơ lão bản tới đảm nhiệm ngươi xem cô ấy là bên bảo mật các biện pháp liền làm rất khá liệu diễm ba lại đề nghị nhược mộng tập đoàn cùng cơ như yên là quan hệ hợp tác cái này không giả nhưng hai bên toa thuốc vẫn luôn là tách ra bảo quản ngay cả sinh sản nhân viên đều là mỗi người thu nhận quản lý trừ lúc trước bổ nhiệm lưu diễm ba cái này người tổng phụ trách trở ra hai bên ở sinh sản bên trên cơ bản không có gì đồng thời xuất hiện bất quá thua thiệt là an bại như vậy nếu không tiết lộ toa thuốc chỉ sợ cũng không chỉ hát mặc cao rồi nhìn qua đây đúng là một cái lựa chọn tốt bất quá dẫn hàm nhược không có lập tức đồng ý mà là hỏi ngươi tin tưởng nàng lưu diễm ba dĩ nhiên là tin tưởng cơ như yên bất quá hắn cũng không dám ở dẫn hàm nhược trước mặt làm loại này không có cách nào nói rõ lý do bảo đảm Thực sự cầu thật ị đạo, cái n không không quả thật, thật, thật như thế doẫn hàm nhược suy nghĩ một chút bình chân như vậy nói vậy xem ra ta sau khi được nhìn trong chúng ngươi để tránh ngươi bị những con nghện kiệt tinh bạch cốt tinh câu đi phốc doan tổng tài nói tốt băng sơn mỹ nhân đây ngươi đột nhiên này hài hước rất khiến nhân vội vàng không kịp chuẩn bị hạ lưu diễm ba thổ liêu thổ bị nước đường nóng đến đầu lưỡi đặt ly trà xuống đạo chị ngươi có phải hay không tây du ký thấy nhiều rồi ta thích dẫn hàm n h ư ợ c nạo kiều đạo chung một chỗ sinh hoạt lâu lưu diễm ba đã thành thói quen dẫn hàm n h ư ợ c cái này thỉnh thoảng nạo kiều đ ổ i thành bình thường hắn nhất định sẽ theo nàng lời nói kéo đặc biệt kéo một phen nhưng hôm nay hắn có chút mất máu quá nhiều không n g h ĩ cãi vã mà là từ trong túi lấy ra một tờ a 4 giấy đưa cho dẫn hàm l ư ợ n nói ngươi ngày mai đến công ty đặc biệt cho đòi mở một cái hội nghị cấp cao liền nói ngươi trong tay đã có tăng lên dẫn hàm nhược nhận lấy a bốn giấy mở ra cẩn thận nhìn một chút phát hiện họ so với ban đầu toa thuốc trong nhiều hai vị thuốc không cần nhìn đây là một tấm thuốc giả phương là ta giúp ngươi chuẩn bị mỗi câu liệu diễm ba nói tiếp chân chính tăng lên dược liệu phương pháp chính là nắm ban đầu toa thuốc bôi thuốc tải phân loại sắp xếp túi sau đó đặt ở kia hai cái chứa đựng lon trong ngâm một đêm là được không cần thêm nữa thêm khác dược liệu mỗi câu đây là dự định muốn mượn cơ hội này tìm ra cái đó tiết lộ toa thuốc người sao Dũng hàm nhược biết lưu Diễm、ba、dụ nhược nàng cũng có không biết địa phương, ngay người chắn nhân nhất định hàm hỏi chắc thuốc thì làm là Lưu có biết Ba bất biết lại tiết toa t lộ quá sau địa sao ý, đó rất ụ sở sưởng chính nhân viên cao thuốc nhân không phải nhân viên tầng, bên này v ra mà n đề. r ấ đơn giản hà lưu d i ễ m b a giải thích hát mặc cao bây giờ còn chỉ là ở vào sinh sản giai đoạn sưởng thuốc bên này nhân chỉ biết mình là đang ở sinh sản một loại chữa trị bị thương thuốc mới ngay cả nó dược liệu tốt hay xấu bọn họ cũng không biết coi như có nhân lòng dạ khó lường cũng sẽ không vào lúc này nhảy ra húng chi mười tám cái sinh sản tổ mỗi một tổ chỉ phụ trách họ một vị thuốc mỗi một tổ sinh sản người phụ trách cùng tề lượng sư còn đều là ngươi từ nhược mộng tập đoàn trong lựa ra công nhân viên kỳ cựu trừ phi toàn bộ xưởng thuốc nhân cũng phản bội ngươi mới có thể gom góp được toàn bộ tấm toát thuốc bất quá muốn thật là như vậy vậy ngươi ông chủ này là làm được có nhiều k é mà thật ra thì ngươi trong lòng mình cũng biết vấn đề là xuất hiện ở trụ sở chính bên kia làm không tốt trong lòng ngươi đã sớm có đối tượng hoài nghi chẳng qua là chính ngươi không muốn đi tin tưởng thôi thật là thế này phải không dẫn hàm n h ư ợ yên lặng hồi lâu ngước mắt đạo ta nên làm thế nào để cho bọn họ biết rõ ngươi đã có tăng lên hắc mặc cao dược liệu phương pháp sau đó đem tấm này thuốc giả phương thả vào trước ngươi thả toa thuốc địa phương cũng chính là ngươi phòng làm việc trong thủ s á t liệu diễm ba hy mắt đạo về phần nhân tăng vật cũng lấy được loại chuyện này giao cho ta làm là được ngươi cái này mồi câu hạ cũng quá rõ ràng rồi có thể hữu dụng không dẫn hàm nhược không yên lòng nói quả thật có chút vô cùng rõ ràng chuẩn bị ở cùng một nơi ngã xuống hai lần an bài như vậy người ở bên ngoài xem ra không phải là ngốc đến nhà chính là có âm mưu k kế l i u diễm ba cười một tiếng lại móc ra một điếu thuốc đến chẳng qua là đặt ở trước mũi ngửi một cái không dám điểm ta đi làm mặc dù thường thường ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nhưng cũng biết n g ư ơ i dẫn ông chủ đối với bên dưới các nhân viên không tệ cùng cương vị tiền lương đãi nộ g so với k h á c công ty cao hơn không ít t h ú n g chi bây giờ dược phẩm còn không có chính thức mặt thành phố hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp bên kia không thể nào biết hắc m ặ t cao rốt cuộc có như thế nào dược liệu cho nên bọn họ tự nhiên cũng không khả năng chủ động mở ra kết xù điều kiện tới dẫn dụ người nào có thể ở những thứ này điều kiện tiên quyết hạ mạo hiểm phạm pháp bị bắt mạo hiểm phản bội ngươi chỉ có một khả năng chính là trộm toa thuốc nhân với người có đụng trạm đã có đụng trạm lại làm sao có thể lúc đó bung tay quan trọng hơn là vô l u ậ n là người nào chỉ sợ là cả ngày nắm lục căn thanh tịnh treo ở miệng biên hòa thượng chỉ cần hắn vẫn cá nhân liền ít nhiều gì sẽ có chút tự phụ tâm lý nhất là đang đối mặt bại tướng d ư ớ i t a y chính mình lúc coi như hắn biết rõ nên đón mình là một cái bẫy hắn vẫn sẽ hướng bên trong n h ả y bởi vì hắn thấy có thể đánh bại ngươi một lần tự nhiên cũng liền hắn có thể đánh bại hai ngươi lần đây là nhân chủ quan ý thức sinh ra đã có thói hư tật xấu rất khó theo hẳn cảnh thay đổi mà thay đổi coi như có thể cải biến cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn thành phát biến l i u diễm ba không hiểu kinh thương tri đạo nhưng hắn vẫn quen thuộc nhân tính k u y ế t điểm chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình、cảm. quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm sáu mươi tám v a n sách hay đề cử một quyền chính nghĩa giã tính là vua lớn nhất hiệu trưởng siêu cấp quái thú nhà máy y phi ác quồng xấu bụng vương ra sùng thê bận rộn đông vương minh huyết kỳ đảm trọng sinh mơ n g n g hoa nở thành phố lớn tu tiên chỉ nam một ngày này mây đen giang đầy một bộ mưa lớn mang hạ chưa hạ bộ dạng khói mù được làm cho lòng người sinh mệnh kiềm chế ở thời tiết như vậy t r ồ n g thèm ăn tựa hồ luôn lạ như vậy không g a o động dẫn hàm nhược không yên lòng lây toàn trong chén một khối dấm đường sơn non cũng sắp cho lay ra váng m tới trong công ty nội dán một ngày chưa trừ diện nàng liền mỗi ngày ăn ngủ không、yên. thông qua cơ như y ê n mạng lưới quan hệ ở phó thị trưởng lý lương dưới sự giúp đỡ nhược mộng tập đoàn đã nhanh chóng phản chế rồi hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp nắm chỉ đổi một cái tên thuốc h mặc cao toa thuốc xin độc quyền cùng một nhưng đó cũng không phải vấn đề chỗ căn nguyên chân chính căn nguyên hay là ở nội g i á n trên người chỉ cần không đem trong lúc này quỷ bắt tới sẽ có một đại đẩy chuyện phiền toái theo nhau mà đến mà dưới mắt đứng mũi chịu s à o một chuyện chính là một tuần lễ sau đại minh tinh lý phi ngự sẽ đến hải thị là bạch ngọc lộ quay trụ đại sứ hình tượng quảng cáo được toa thuốc tiết lộ sự kiện ảnh hưởng vô luận là tăng lên dược liệu sau hát mặc cao vẫn là không có tăng lên dược liệu hát mặc cao cái này hai loại dược liệu bất đồng mực đen mặc tiến vào thị trường thời gian tất nhiên là đẩy về sau rồi nhưng dẫn hàm lực các nàng cũng không tính liền cũng chậm lại bạch ngọc lộ thành phố thời gian vẫn hội theo như nguyên định thời gian khiến nó chính thức mặt thành phố chỉ cần lý phi ngữ đại sứ hình tượng quảng cáo quay chụp sau khi hoàn thành cũng thông qua nhiều sân thượng thả tặng ra ngoài bạch ngọc lộ sẽ xuất hiện lúc trước đã liên cột kỹ các đại tiệm thuốc truyền quỹ xuất hiện bắt đầu tiêu thụ mà cho đến lúc này n ư ợ c ngộng tập đoàn muốn vẫn không thể tìm ra nội gián là ai vậy thì thật sự là như nghẹn ở cổ họng một trong số đó, bạch ngọc lộ một khi chính thức mặt thành phố bằng vào lý phi ngự siêu cao nhân khí cùng lực hiệu triệu còn có cái này dược vật bản thân có cường đại thuốc dùng hiệu quả mười có tám chín sẽ ở y dược lĩnh vực một khối này tạo thành hiện tượng cấp manh động hiệu ứng mà liên đ ố i dưới tác dụng cho dù đến lúc đó hắc mặc cao còn không có mặt thành phố tiêu thụ chỉ cần ngoại giới lại có người nhận được phong thanh biết rõ nhược mộng tập đoàn ngoài ra còn có như vậy một t ấ m thần bí cổ phương ép ở trong tay chắc hẳn cũng sẽ dành cho tương đối cao khẳng định khi đó nút ở nhược mộng tập đoàn nội rắn lại đem toa thuốc ném đi chỉ sợ nguyện y đánh cuộc một lần liền không chỉ là hoa dược liệu chưa bảo chế nghiệp một nhà này sợ là muốn mọc lên như hai đại minh tinh lý phi ngữ nhưng là rất khó phục vụ nàng vốn là không thích tiếp buôn bán đại sứ hình tượng nếu để cho nàng biết nhược mộng tập đoàn bây giờ còn không có như vậy nội loạn vì để tránh cho có thể lâm vào loại này đáng ghét buôn bán trong phân tranh ai cũng không dám bảo đảm nàng sẽ không lúc đó vung tay không làm thai họa ngầm rất nhiều thật là nhiều như một đoàn l u ậ n ma nhưng lưu d i ệ m ba xuống mùi giống như n h u y ễ n bột chìm đại hải liên tiếp ba ngày đừng nói con cá rồi ngay cả chỉ tôm thức nhỏ đều không mắc câu toàn bộ nhược mộng tập đoàn trên giới không có một chút dị thường bình thường không thể lại bình thường nhưng một số thời khác vô cùng bình thường hẳn là chính là dị thường dẫn hàm nhược cảm thấy có chú không nữa cùng trong chén khối kia giấm đường sừn non so tài gắp lên bỏ vào lưu diễm ba trong chén người đàn ông này đã nhiều ngày vì bắt nội g i á n cùng một ban ngày chạy ngược chạy xôi u buổi tối còn đi suốt đêm không về thật giống như lại gầy nàng là có chút đau lòng có thể có người chính là không t h ứ t thời không cảm kích lưu diễm ba thuận tay x ố p lên sừn non cắn một cái ngay sau đó phi địa một tiếng cho ói vào thùng rác chân mày xoay ba trưởng thành một đòn đạo cái này độc không độc điểm không ngọt thật sự là quá khó ăn khó ăn ngơi đường ăn không tự là phải dùng tới biểu hiện trực tiếp như vậy sao sắt thép thẳng nam a có lúc quả thật đủ làm cho người ta chắn ghét dốt hàm nhược trên mặt hôm nay hiếm thấy xuất hiện một màn không giống t h ầ n sắc h u n g h ă n g trừng mắt liếc nếu không phải nàng mấy ngày nay thật sự là không cái gì tâm tư thu thập hàng này nàng bây giờ chuẩn khiến hắn đi mua sầu riêng lưu d i ễ m ba cổ co r i ú lại đàng hoàng nắm đang chuẩn bị cả khối đều ném hết dấm đường sườn non lại bỏ lại chính mình trong chén phúc suy nhìn hai người này không nói giao phong thượng quan thanh mộng khẽ cười nói ta nói tiểu đ ệ đệ, đệ n g ư ơ i rõ ràng là cái thê còn nghiêm còn mỗi ngày càng địa tịnh t r e o chọc ngươi lao bà làm gì ta không dẫn đến nàng a lưu diễn ba kẻ gian ủy khót nói ta quả thật không thích g n đồ chơi này thực sự quá khó、ăn. đây thật là một du mục náo đại vẫn là không có cứu cái loại này cũng may duấn hàm nhược đã thành thói quen chính mình tìm cái này hai trăm ngũ l ó o công nhị được trước mặt mọi người đánh hắn một trận nối kích động trong phòng ă n chính trị dùng cơm đ ỉ n h cấp ngồi lầy người trong đó hòa lẫn đủ loại thanh âm có ăn cơm có nói chuyện trời đất cũng có điện thoại di động công việc sau khi vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại di động cái này tựa như ư đã trở thành đại đa số dân đi làm một cái cần thiết thói quen cuộc sống n g h i ê m nhưng đã diễn biến thành thời đại mới một cái trào lưu ở nhà ăn ở giữa một bàn một cái trên mặt còn dài tàn nhang niên cấp nhìn qua hẳn không phải là rất lớn tiểu nữ nhân cũng không biết ở trong điện thoại di động quét đến một cái cái gì tân văn rõ ràng lúc ăn cơm hay lại là cái miệng anh đào nhỏ nhắn như vậy cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ địa mím môi ăn bây giờ nối rộng ra miệng lại ít nhất có thể nhét vào một cái trứng vịt lớn nàng sợ ngây người ngồi cùng bàn ăn cơm một người đồng nghiệp rất nhanh liền phát hiện nữ nhân này trong nháy mắt này trong xuất hiện dị thường không khỏi hỏi viên viên n g ư ờ i làm sao cùng đột nhiên tựa như thấy quỷ tổng tổng, tổng tài viên, viên một câu toàn bộ lời nói đều nói không tròn tổng tài thế nào chẳng lẽ tổng tài là thiên niên lao yêu biến thành cho nên mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy sao năm người khác r ồ i dít đưa mắt về phía trong góc một bàn kia cũng thấy một hồi lâu cũng không phát hiện nơi đó có yêu khí trùng thiên a tổng tài hay lại là tổng tài hay lại là như vậy có p h o n g phạm xinh đẹp như vậy liền là hôm nay sắc mặt nhìn qua không quá hảo hảo giống muốn quất người như thế tổng tài thế nào có người trêu nói chẳng lẽ viên viên ngươi vừa mới nhìn thấy tổng tài dùng mùi ăn cơm lời này đưa tới một trận cười ầ m lên nhưng viên viên lại như cũng không hề bị lay động hay là ở kia lắp bắp nói tổng tổng tài nàng nàng đã rất nỗ lực nhưng vẫn là không có cách nào lành lặn nói ra bản thân lời muốn nói đến không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động đẩy tới bên cạnh một người đồng nghiệp trước mặt dứt khoát nói tự các ngươi nhìn đầu tiên là một người đồng nghiệp nhìn sau đó là hai cái đồng thời nhìn lại sau đó là năm người cấp nhìn dẫn hàm nhược hôm nay khẩu vị vốn là không được vừa mới lưu diễm ba cái này thẳng nam ung thư một phát t á c nàng bây giờ không ăn đều no rồi cùng nuốt con rồi chết như thế ăn no đến muốn nói nàng bây giờ chỉ muốn rời đi cái này hò hét tầm ý nhà ăn đi phòng làm việc lý an an l ặ n g lặng chờ một hồi mà lúc này thế giới đã tập trung ngươi dẫn hàm nhược còn không tới kịp đứng dậy chẳng qua là nước mắt nhìn một cái lưu i ề n p h diễm ba cảm này cũng không có thụ n a nàng.、Loại、này vạn Loại rất là sâu sắc bởi vì hắn cảm thấy rất nhiều nam đồng sự đều đang nhìn mình cái này tựa như bị gác ở trên lửa nướng bị phòng cảm giác thật sự là khiến hắn rất khó chịu khải địch đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì dẫn hàm nhược phân phó nói khải đ ị c h đi lúc trở về cầm trong tay di động của người khác trong điện thoại di động có thứ nhất tân văn tựa đây là hải thị thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra dẫn hàm nhược dưỡng mặt trắng nhỏ gả cho thời đại điều khiển tài xế lại phản bị phách c h â n ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u chương hai trăm sáu mươi chín ngươi đi đi đây là một cái internet mấy có lẽ đã bao phủ toàn cầu internet thời đại chân chính làm được tức khiến mọi người không bước chân ra khỏi nhà cũng có thể biết chuyện thiên hạ đây là tốt nhất thời đại t â nhưng Văn, là g i hội, bá tin tức, phản ảnh thời đại một loại văn thể, đặc điểm giản chép tức, đặc của nó là chân thực phản ảnh thể, tính, xã một truyền văn nó bá là lực h hoạt h à n ngày theo i ngoại giới thiếu giới ể thể thể u được được Nhưng không trong. sự vật không thể thiếu được giới thể một t h internet phổ cập biến hóa theo người càng ngày càng nhiều ăn no rỗi việc được hoảng tân văn cũng liền dần dần biến vị rồi người nào đều có thể vào internet viết tân văn cái gì chi ma lục đ ầ u chuyện cũng có thể ở trên mạng biến thành tân văn thật giả không trọng yếu trọng yếu chính là có thể hay không quét sóng tồn tại cảm giác cùng kiếm được lưu lượng cho nên đây cũng là xấu nhất thời đại hiện giờ xã hội trên mạng đại đa số tân văn đều thiếu chân thực tính giản lược tính cùng kịp thời tính như vậy tân văn nói khó nghe một chút chính là hồ biên loạn tạo nói dễ nghe một chút chính là giã văn lúc trước lưu diễm ba vẫn đối với trên mạng loại này giã văn không có hứng thú chỉ sợ cái đó tiểu biên nói nói chắc như đinh đ ó n g cột đánh cược cha mẹ chết nói ngày mai sẽ phải thiên băng địa giải hắn cũng rất khó dẫn lên hứng thú tới lui liếc mắt nhưng trước mắt bản này giã văn hắn cũng đã nhìn chừng mấy mắt cái này không chỉ là nhất thiên giã văn hay lại là nhất thiên không biết từ kia cá lạp in lại tới giã văn nó nội dung rất phong phú lưu loát hơn ngàn chữ trong đó chú trọng giới thiệu dẫn hàm lược tin tức cá nhân nhưng là đơn giản chính là thay đổi hoa nói nặng có bao nhiêu bạch phú mỹ đồng thời cũng coi như cặn kẽ giới thiệu một chút lưu diễm ba nói hắn làm qua phòng ăn phục vụ viên lái qua xe taxi làm qua thời đại điều khiển dù sao thì nói là hắn người này có bao nhiêu điều t i mặc dù không có viết rõ nhưng đã biểu đạt ra rất rõ ràng ý tứ đây là một đoá hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu mà quan trọng nhất là cái này đóng cất châu còn là một r ộ n g r ã i bón phân gia hỏa tin tức trên trang bịa tổng cộng có ba tấm hình đầu hai tờ là dẫn hàm lược cùng lưu diễm ba riêng mình một người tấm hình mà ở tấ lưu diễm ba trong tay ôm một cái năm sau tuổi khoảng chừng hai tử đứng bên cạnh một cái đoan trang điện nhã nữ nhân trong hình lưu diễm ba nụ cười ấm áp cùng trong ánh mắt lộ ra cưng chịu hai tử cũng rất dính hắn một đôi tay nhỏ bao bọc ở trên cổ của hắn cái miệng nhỏ nhắn mở ra tựa hồ chính vui vẻ nói gì mà đứng ở một bên nữ nhân là đang nhìn hai người bọn họ hiện ra hết ônu rất tốt đẹp cũng rất ấm áp chỉ từ tấm hình này nhìn vô luận ở người nào xem ra trong lòng phản ứng đầu tiên đều là đây là một cái hạnh phúc mỹ mãn nhà ba người nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không phải là bởi vì tấm hình này lưu diễm ba bây giờ đã bị dán lên mặt trắng nhỏ cặn bã nam một loại nhãn hiệu hàn thủy lan là biến thành một cái phá hư gia đình người ta người thứ ba hàn thần hi có lẽ ở người không biết sự t ì n h trong mắt của đã là một cái tiểu giã trùng đang nhìn hoàn bản này giã văn lưu diễm ba sắc mặt đã trải qua tương đối khó coi đừng nói tiếp tục cắt cơm ngay cả một bên sắc mặt giống nhau trở nên khó coi dẫn hàm lượng hắn đều đã không để ý tới ở một đám dưới ánh mắt kinh ngặt vội vã rời đi thiên rất âm gió rất lạnh ở nơi này thuế hàn cuối năm mùa đông lưu diễm ba trên mặt của phảng phất cũng ngưng lên một tầm băng xương nhìn qua so với hôm nay thời tiết này còn lạnh hơn hơn mấy rời đi nhà ăn sau lưu diễm ba cũng không có đi q u á xa trên thực tế ở vẫn chưa ra khỏi thạch lâm nhà ăn trước cửa hắn cũng đã rất lo lắng bấm một cái mã số điện thoại là gọi cho lâm tuyết rất nhanh thì đường dây được nối lưu đại ca lâm tuyết muốn nói lại tôi từ trong thanh âm là có thể nghe được nàng bây giờ đang bị chuyện nào đó không nhiễu rất c u ấ n q u ý lưu diễm ba thả chấm bước chân hỏi n h á đầu ngươi có phải hay không ở trên mạng thấy cái gì ừ lâm tuyết ấp ú n g đạo ta ở trên mạng nhìn thấy nhất thiên tân văn nói ngươi cùng hẳn lao sư có câu nói kế tiếp nàng khó mà mở miệng không thể làm gì khác hơn là nhảy qua đạo không biết là người nào đem nó in lại đến rồi trường học của chúng ta trong diễn đàn bây giờ chúng ta toàn trường người đều biết ngay vậy lưu diễm ba lòng của trận căng thẳng phản phất bị một bàn tay vô hình kéo vào không đáy thâm uyên cả người đều sợ run ngay tại chỗ lưu nôn phỉ ngữ từ trước đến giờ đều là một cái giết người không thấy máu đ a u hắn lưu diễm ba không có tim không có phổi có thể không quan tâm mặt mũi của mình nhưng hàn thủy lan làm sao bây giờ nàng không chỉ là một tên giáo thư dục nhân lao sư còn là một vị mồ côi cha mẫu thân loại lời đồn đãi này chuyện nhảm đối với nàng tạo thành tổn thương gặp nhau là có tính chất hủy diệt chỉ sợ đi qua có thể trong vắt thì có ích lợi、gì? Cái gọi lưu à lời đái, một khi gia, thật giả cũng liền l đãi, khi hiểu đồn truyền cũng không trọng hiểu nữa. một thật ra, ra Diễm ba tâm loạn rồi. tâm Ba loạn Hắn đại i đối mặt quá vô số lần liều qua quá số mặt m vô lần n tranh đấu, cũng từng có tính mạng như ngàn cân g treo đấu, có s ợ t ó ca nguy cơ, nhưng đây là hắn lần đầu tiên đối mặt cục diện như thế, nên làm cái gì? đầu Lưu đây cơ, cục cái c thế, đối Đại là làm mặt lưu đại ca lâm tuyết ở bên đầu điện thoại kia một lúc lâu đều không có nghe được lưu diễm ba nói chuyện chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn dần dần trở nên trầm trọng có chút bận tâm khẽ gọi hai tiếng do rét thổi tới thổi đau đớn gương mặt lưu diễm ba lòng của c à ngày càng loạn hắn bây giờ chỉ có thể bằng cảm giác quyết định chính mình sau đó phải trước làm gì thở ra một cái tích ghép ở trong lòng trọc khí sau hắn tận lực thả ồ n thanh em hỏi nha đầu hàn lao sư bây giờ đang ở nơi nào ở trường học lâm tuyết vội và nói g n ta vừa mới có đi tìm quá hàn lao sư nhưng nàng đem mình khóa ở trong nhà trọ người nào cũng không muốn gặp đúng a đối mặt những cái này ác độc nhân tâm nàng lại hoàn nguyện ý gặp ai đó đây là lưu diễm ba không nguyện ý nhất nghe được tin tức hoàng đạo nha đầu ngươi nhìn cho thật ký hàn lao sư ngàn vạn lần chớ để cho nàng làm ra cái gì chuyện điên rộ ta bây giờ liền đi qua được lâm t u ế t đáp ứng lưu đại ca vậy ngươi nhanh lên một chút tới ta vừa mới ở ngoài cửa có nghe được hàn lao sư đang khóc nàng khóc đúng a nàng hàn thủy lan chỉ là một nữ nhân hay lại là một cái mồ côi cha mẫu thân chịu r ồ i như vậy không có chứng cơ bị khuất ngoại trừ ở người sau trốn yên lặng khóc tỉ tê trước người miễn cưỡng cười vui n g n h tháng nàng còn có thể làm thế nào đây lưu diễm ba lòng của phạm phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt thành một đoàn hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ cũng không cách nào còn muốn những chuyện khác hắn chỉ muốn mau sớm đi đến bên cạnh nàng chỉ sợ chính mình cho không là cái gì dáng dấp giống như an ủi có thể phụng bồi liền có thể người muốn đi đâu đang lúc lưu diễm ba sau khi c ú t điện thoại muốn chạy tới hải đại lúc sau lưng vang lên dẫn hàm n h ư ợ c gần nhận không phát thanh nhắn của l ư u diễm ba người bây giờ không nên trước cho ta một cái giải thích sao lưu diễm ba cùng hàn thủy lan quan hệ dẫn hàm n h ư ợ c là không biết bởi vì hắn chưa bao giờ đề cập với nàng khởi quá l ư u diễm ba lần trước vì bang hàn thủy lan tìm về hàn tần h hy mấy ngày chưa có về nhà hắn cũng không có cùng dẫn hàm n h ư ợ c nói t ư ở n g tận khởi quá cho nên khi nhìn đến như vậy tân văn sau khi dẫn hàm lược là bán tin bán nghi tin nhân phẩm của hắn nghi chính là hắn cuối cùng không phải là l i u hạ huệ nàng yêu cầu một cái giải thích trong lòng cũng hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng nhưng lưu d i ệ m ba hành động kế tiếp khiến dẫn hàm nhược rất là thất vọng cũng để cho nàng cực kỳ lúng túng hắn ở dưới con mắt mọi người giống một cái đào binh như thế trốn mất không có cho coi như hắn vợ nàng để lại một câu nói để cho nàng một thân một mình đối mặt với trong phòng ăn kia rất nhiều ánh mắt khác thường ngươi người đàn ông này rốt cuộc có không có một chút lương tâm dẫn hàm nhược rất muốn hướng về phía lưu d i ệ m ba như vậy h é t lớn một tiếng nhưng nàng biết rõ mình không thể làm như vậy lưu diễm ba quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái nói ta trở lại sẽ giải thích cho ngươi, ngươi bây giờ phải đi gặp cái này kêu hàn thủy lan nữ nhân dẫn hàm nhược đuổi theo hỏi lưu diễm ba gật đầu một cái ở ngươi tâm lý nàng so với ta quan trọng hơn thật sao dẫn hàm nhược ánh mắt lạnh giá nhưng trên mặt lại không nhìn ra một chút tâm tình lên ba đậu hàm nhược lưu diễm ba hơi dừng lại nhưng cuối cùng vẫn là nói ra một câu rất đả thương người khắc càng q u á i được không càng q u á i nguyên lai、like, ở ngươi lưu diễm ba tâm lý ta dẫn hàm nhược vẫn luôn là một cái hồ rào man triển nữ nhân chưa bao giờ thay đổi ngươi đi đi dẫn hàm nhược nhắm lại con mắt không muốn nhìn lại hắn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi hoàng t ử lắng tới dẫn hàm nhược không biết mình là đi như thế nào trở về phòng làm việc ở đó đông đảo ánh mắt khác thường hạ nàng cũng không có cảm thấy có nhiều mất thể diện chẳng qua là thất vọng người nam nhân kia đi quá vội vàng cũng quá vô tình rồi nàng muốn hận hắn nhưng lại không muốn đi hận hắn nhìn ngoài cửa sổ hôi mông nông không trung nhìn hắn rời đi phương hướng dẫn hàm nhược tâm tình thất đạo thanh ngộng ta có phải hay không ở trên người hắn xa cầu quá nhiều thượng quan thanh ngộng ngồi vào dẫn hàm nhược bên người mang đầu của nàng nhẹ nhàng kéo vào trên bả vai mình phản hỏi vậy chính ngươi tâm lý cho rằng ngươi đối với hắn xa cầu nhiều không? nhiều không hỏi ngươi không bằng hỏi trước mình dẫn hàm lược nghĩ kỹ lại mình và lưu d i ệ m ba kết hôn đã có thời gian nửa năm ở trong nửa năm này ngay từ đầu chính mình chỉ là hy vọng hắn có thể thật tốt thực hiện xong một năm n à y ước hẹn thuận lợi hoàn thành cái này có không liên quan tình cảm giao dịch hôn nhân nhưng rời đổi theo thời gian chung sống sau một thời gian ngắn chính mình hy vọng hắn có thể bỏ kia lười biếng lại không biết tiến thủ khuyết điểm có thể làm một cái tích cực hướng lên nam nhân có thể làm một cái thất xứng với nam nhân của mình có thể ở đoạn này hôn nhân bị người ngoài biết lúc không đến nổi bị người khác thuyết tam đạo tứ về sau nữa chính mình đối với hắn có biến đổi nhiều một chút hiệu cũng liền bắt đầu thử đi thông cảm hắm không nữa đi là đi một tí có thể vì chính mình kiếm mặt mũi sự mà miễn cưỡng hắn đi làm bây giờ chính mình chỉ là hy vọng hắn tâm lý có ta chỉ sợ chỉ chiếm có một miếng nhỏ địa phương cũng được có thể là hơi nhiều đi dẫn hàm nhược nhẹ nhàng nói nhưng ở trên người hắn xa cầu ta cũng đang cố gắng bỏ ra thả ngang hàng tình c ả m cho hắn ã cho đến giờ phút này dẫn hàm nhược mới ý thức tới mình cũng là nhân sinh cha mẹ n u ô i mà không phải g i á thú càng không phải là một máy theo như trình tự vận chuyến máy ở thời gian thúc đẩy hạ cuối cùng là sẽ sinh ra rất nhiều chuyện đương nhiên t h i quen thanh ngộng thực sự ta cho tới bây giờ không có quên quá mình và hắn là bởi vì nguyên nhân gì tại kết hôn cho nên cũng không xa cầu quá hắn có thể toàn tâm toàn ý đối với ta ta chỉ là hy vọng hắn rất tốt với ta thời điểm không chỉ có chẳng qua là từ đối với cuộc giao dịch này phụ trách hay hoặc giả là từ đối với hôn nhân trách nhiệm đến lúc thời gian nước định coi như là ly hôn ta hy vọng hắn sau khi đang nhớ tới ta lúc không muốn chỉ là muốn khởi đây chỉ là một cọc hoang đường giao dịch chỉ sợ chỉ chưa có một chút điểm đối với ta giảng buộc cũng tốt dẫn hàm nhược trong mắt mông thượng một tầng hơi nước nước mắt không tự chủ rất xuống ta dẫn hàm nhược thật không phải là một cái hồ dảo man triển nữ nhân ta chỉ là muốn một cái giải thích chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói đều có thể tại sao hắn liền không muốn cho tại sao hắn muốn nhận tâm như vậy địa bỏ lại ta để cho ta một người ở chỗ này một mình thừa nhận có lẽ giải thích của hắn phải bỏ ra thời gian rất lâu mà bên kia lại cấp bách cho nên hắn không thể không lập tức chạy tới đây thượng quan thanh mộng an ủi ngươi suy nghĩ một chút ở các ngươi kết hôn nửa năm qua này lúc trước vô luận xảy ra chuyện gì hắn luôn là sẽ đứng ở sau lưng ngươi lặng lẽ chống đỡ ngươi phụng bội ngươi cho nên lần này có thể thật chỉ là tình huống đặc thù hắn bất đắc dĩ mới làm ra sự lựa chọn này còn nữa ngươi nói hắn đối với ngươi tốt chẳng qua là từ trách nhiệm không phải là bởi vì tâm lý có ngươi nhưng ngươi tâm lý thực sự nhận định hắn làm u ố n như vậy sao chẳng lẽ không đúng sao dẫn hàm nhược có chút nổi giận nói ta không biết thượng quan thanh mộng trả lời thật ra thì ngươi cũng không biết một phẩy không không không người trong mắt thì có một ngàn cái hém lệ trong mắt của ta liền vừa vặn cùng ngươi ngược lại chính bởi vì hắn tâm lý có ngươi đem ngươi trở thành thành chính hắn chân chính lao bà đem ngươi trở thành thành người một nhà cho nên mới đi trước chiếu cố đến người khác ngươi so với ta hiểu rõ hơn cách làm người của hắn tên tiêu thì không phải là một cái hội quan tâm người của chính mình tự nhiên cũng rất dễ dàng bỏ quên người mình cảm thụ bởi vì hắn cảm thấy ngươi hội hiểu hắn thực sự là thế này phải không dẫn hàm nhược ngẩng đầu lên hai mắt ngấn lệ bông bông trong mắt tựa hồ giấy lên một tia hy vọng thượng quan thanh mộng lắc đầu nói ta không biết hắn là không phải là người như thế nhưng ta tin tưởng trên cái thế giới này nhất định có người như vậy cho nên phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi tin tưởng hắn là một người như vậy tin tưởng sao không nói trước có tin hay không dẫn hàm nhược cảm thấy nam nhân như vậy thật ra thì rất ghét hắn năm có chuyện đều nghẹn ở tâm lý không chủ động nói cho ngươi khởi làm chuyện gì đều làm theo ý mình đi cùng với hắn đầu tiên phải dựa vào tuyệt đối tín nhiệm cùng hiệu mới có thể tiếp tục sống chung đi xuống thứ yếu ngươi còn phải có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi giải thích của hắn động lòng người luôn có không lý trí thời điểm mỗi người đều biết bởi vì không rõ vì sao mà t ứ c giận hùng chi cũng không phải mỗi người bên người đều sẽ có một người đứng xem q u ả i niệm thượng quan thanh ngộng cùng nam nhân như vậy chung một chỗ sẽ rất m ệ t chứ dẫn hàm nhược lần nữa đem đầu tựa vào thượng quan thanh ngộng trên bà vai có chút bất mắn nói thanh ngộng ngươi tại sao phải giúp hắn nói chuyện bởi vì ta cảm thấy hắn hẳn đã có thể được xem là một người đàn ông tốt rồi thượng quan thanh ngộng q ấ t tới một cái khăn giấy. đưa cho dẫn hàm được đạo có lẽ hắn không phải là ngươi giờ trong giấc mộng cái nào bạch mã vương tử nhưng hắn sẽ là ngươi tìm được coi như không tệ lao công cái gì không tệ dẫn hàm một cái nhận lấy khăn giấy xoa xoa nước mắt trên mặt tức giận nói hắn chính là một khốn nạn lao công khẩu thị tâm phi là đàn bà cường h ạ n thượng quan thanh mộng cũng là nữ nhân dĩ nhiên là h i ể u điểm này nàng tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm k h ẽ cười nói làm sao nhanh như vậy liền tha thứ hắn nào có dẫn hàm được hành, hành tức tức đạo ta mới không cần tha thứ hắn còn m ạ n miệng thượng quan thanh mộng khí không phải là khí cười không phải là cười nói hai người các ngươi tự kết hôn tới nay nhìn như ngươi chiếm cứ quyền chủ đạo trong ngày thường chuyện gì hắn đều t ù y ngươi nhưng hắn một khi có rồi quyết định gì lúc cuối cùng ngươi còn chưa phải là đều do hắn ta dẫn hàm lực vừa muốn phản bác lập tức liền bị thượng quan thanh mộng ngắt lời nói khắc, khắc giải thích ngươi như ngàn n g vạn lần chớ nói với ta là bởi vì không quan tâm hắn cho nên mới tùy hắn đi nếu như các ngươi vừa kết hôn lúc đó lợi này của ngươi ta còn tin bây giờ ta nhưng làm ộ t cái c h ữ đều sẽ không tin đích đây chính là hôn nhân ma lực khỏi quản có phải hay không các ngươi ở nhà hàng ngày rơi ly rơi chén cũng không để ý có phải hay không các không không người hàng phải hay để đêm ý thượng n l ạ lùng nhìn nhau,、chỉ、cần n g chỉ các i là v c h ồ trong mắt tiểu một chút cảm tình thật ngoài, người không năng cũng không cũng cảm khả có. Sự quan ả thật, cũng quả thật như thế, một như chính chung chỗ chung sinh đừng nói người, sống cũng miêu là là lâu, cầu, sẽ r một ít cảm ít t ì h đến. Thượng quan thanh ư ợ n g q u t a ngộ h n nói dẫn hàm nhược không cách nào nữa trái lương tâm phản bác cũng sẽ không đánh cuộc nữa tức giận a n tính một lát sau tài sâu xa nói thanh ngộ ọ hắn sau khi trở lại thực sự sẽ cho ta một cái giải thích hợp lý sao nói xong thượng quan thanh mộng thoại phong nhất chuyển nói dĩ nhiên đàn ông ngươi hôm nay có thể làm ra như vậy sự t ì n h đến chứng minh cái đó kêu hàn thủy lan nữ nhân ở hắn tâm lý địa vị rất cao cho nên ngươi sau khi vẫn là phải đề phòng một chút đề phòng cái gì r ố t hàm nhược ngu hồ hồ hỏi ngươi không phải nói có thể tin tưởng hắn sao n g ư ơ i cô nàng này rốt cuộc là thật khờ hay là giảng ốc thượng quan thanh mộng cái đó khi à làm ăn như vậy tinh minh một nữ nhân làm sao đối với việc này cứ như vậy không nhãn lực độc đáo đây ngươi không nhìn ra được sao đàn ông ngươi năm nay ở đi số đào hoa、ừ. cái đây ó số n h n năm n a thật giống như giống đúng là ở đi số đào số hoàng a t h thử n ngay dẫn nhược nhớ g tại t hàm lang ư diễm phan cho này h a c n gà đi trúc gần tết tới chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi mốt đe dọa hoa sinh dược nghiệp người còn dám tới cửa viếng thăm cái này để cho người tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này nếu là đặt chi tình người bên cạnh xem ra nhược mộng tập đoàn không có cùng bọn họ bị thẩm vấn công đường đã là thiên đại tha thứ bọn họ còn dựa vào cái gì dám đến lại có cái gì mặt mũi tới gặp người nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đã tới rồi chỉ có thể nói nhân tâm thật là khó giỏ không biết xấu hổ người thực sự nơi nơi dẫn hàm nhược thì không muốn thấy nàng bây giờ chính là bởi vì lưu diễm ba rời đi p h i lắm kia còn có cái gì tâm tư đi gặp một ít khó khăn ngược hào ý người nhưng thượng quan thanh mộng quyết định muốn gặp muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc lại muốn toàn bộ cái gì bấm đêm vị này nữ phó tổng nhưng không phải là cái gì dễ khi dễ chủ gặp mặt địa phương là đang ở phòng tiếp khách hoa sinh dược nghiệp phái tới vị này tổng kinh lý dáng dấp ngược lại người năm người sáu bộ dạng một thân dáng điệu cũng rất đủ mặc dù nhìn qua vẫn tính là khiêm tốn lễ độ nhưng thật giống như một chút trộm người ta toa thuốc sau còn bị bắt bọc giác nộ cũng không có vị này tổng kinh lý dẫn đầu mở miệch trước tự giới thiệu mình hai vị lão tổng các ngươi khỏe ta là hoa sinh dược nghiệp tổng kinh lý gia nguyên n g ngưỡng mộ đã lâu quý công ty đại danh dẫn hàm nhược ngồi ở chủ vị túi đầu đùa bỡn điện thoại di động suy nghĩ có muốn hay không cho lưu diễm ba gọi điện thoại quả thực không dành lý tới cái này gia nguyên n g xem thường người quả thật chính là xem thường người như vậy thượng quan thanh mộng cũng cảm thấy không cần cho đối phương sắc mặt tốt nhìn nàng trực tiếp đặt mông ngồi ở tiếp khách trên bàn gõ bàn một cái nói đạo bớt ở chỗ này cho ta nhân mô cẩu dạng kể một ít nói nhảm nói thẳng ngươi là tới làm chi nghe thượng quan thanh m ộ n cái này kẹp đồng có gai nói gia nguyên cũng không tức giận ít nhất nhìn qua là không có tức giận c ư ờ i n h ạ t nói đã sớm nghe nói nhược mộng tập đoàn phó tổng thượng quan tiểu thư là một vị tính cách ngay thẳng nữ trung hào kiệt ta đây cũng sẽ không g i ấ u dếm ta hôm nay đến nhưng thật ra là cho quý công ty mang đến một cọc kiếm b u ụ n không lỗ làm ăn lớn nghe nói quý công ty trong tay có một tấm chữa trị bị thương kỳ phương chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị hy vọng quý công ty có thể cùng công ty chúng ta hợp tác đồng thời vi quốc nội y dược lĩnh vực làm ra một phần công hiến không biết hai vị lão tổng cảm thấy thế nào giang nguyên nói mặt không hồng khí không hồn hẹn giống như hắn bây giờ thực sự cho nhược mộng tập đoàn mang đến lợi ích khổng lồ như thế cũng càng giống như là đến cho dư ban cho tóm lại ở nơi này hoa sinh dược nghiệp tổng kinh lý trên người không thấy được một chút đến nói chuyện hợp tác tôn trọng cùng thành ý hắn không biết xấu hổ có thể có người so với hắn biến đổi hoành thượng quan thanh mộng cười lạnh một tiếng không lưu tình chút nào đạo nhà các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị có phải hay không suy nghĩ bị heo gặm trộm rồi công ty chúng ta toa thuốc đi xin độc quyền bây giờ lại phản quay đầu lại nói muốn cùng công ty chúng ta hợp tác ngươi cảm thấy điều này có thể sao vậy thì các ngươi cho là chúng ta nhược mộng tập đoàn dễ khi dễ về chúng ta công ty trộm quỹ công ty toa thuốc đi xin độc quyền cùng một ta nghĩ rằng đây chỉ là một hiểu lầm thật ra thì chúng ta cũng là người bị hại chúng ta hoa sinh dược nghiệp cho tới nay đều là lấy thành thực thủ tín làm gốc cùng đồng hành giữa vẫn luôn là cầm chung nhau tiến bộ phát triển lương tính cạnh tranh thái độ cho tới bây giờ cũng sẽ không ở sau lưng làm loại này xâm quyền hành vi gia nguyên n g không chút hoang mang đạo lúc trước chúng ta cũng không biết kia tấm toa thuốc thuộc về quý công ty toàn bộ quý công ty cũng không có đi độc quyền cục x i n quá độc quyền công ty chúng ta ở mua toa thuốc thời gian thì không bao giờ biết được nó có phải hay không đã có chủ cho nên mới tạo thành hiện ở cục diện này dĩ nhiên ta không phải là ở nơi này đấy chút trách nhiệm chính là bởi vì công ty chúng ta nhận thức được sai lầm của mình sở bằng vào chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị t à i hy vọng có thể cùng quý công ty lấy được hợp tác thứ nhất là hy ngắm hai nhà chúng ta công ty có thể giải trừ cái hiểu lầm này hóa địch thành bạn chung nhau phát triển thứ hai cũng là muốn đối với quý công ty đụng phải tổn thương cùng tổn thất làm một ít đền bù đền bù thượng quan thanh mộng tiếp tục cười lạnh nói nói ngược lại so với hát thêm hai đáng tiếc lao nương không là gì hai vị lão tổng làm ăn trên sân không có vĩnh viễn bằng hữu cũng sẽ không có địch nhân vĩnh viễn không cần phải hành động theo cảm tình gia nguyên nụ cười không thay đổi đạo ta nghĩ các ngươi ít nhất hẳn trước nghe một chút công ty chúng ta mở ra điều kiện mới quyết định chứ c mặt, mặt o nữ, phất phất nói, nói nữ bí thư nhất thời lung túng không thôi cho đến nhận được gia nguyên tỏ ý sau mới thu hồi văn kiện mở miệng nói chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị nói chỉ cần quỹ công ty nguyện ý cùng công ty chúng ta hợp tác lui về phía sau có quan hệ với dược phẩm sinh sản lúc tất cả giai đoạn trước đầu nhập đều do chúng ta hoa sinh dược nghiệp gánh vác đây là một trong số đó hai thấy rằng quỹ công ty vừa mới giao thiệp với y dược lĩnh vực không lâu còn không có thành lập nhất định thị trường cơ sở cũng không có tương quan tiêu thụ kinh nghiệm cùng nhân mạch hợp tác sau khi chúng ta hoa sinh dược nghiệp có thể không có đền bù cung cấp công ty chúng ta nhiều năm qua s ở phát triển toàn bộ con đường đệ tam vì thành lập hai công ty giữa tín nhiệm ở dược phẩm mặt thành phố sau khi quý công ty có thể sai phái công nhân viên mới tham dự tiêu thụ cùng nghiệp vụ tiếp thu do công ty chúng ta công nhân viên kỳ cựu dẫn cùng hướng dẫn thứ tư hoa sinh dược nghiệp mở ra điều kiện xem ra không ít nhưng thượng quan thanh mộng đã nghe không nhịp được lần nữa vây tay cắt đứt nữ bí thư nói đạo ta m u ố n biết các ngươi đã công ty muốn hợp tác như vậy sau khi ở lợi nhuận lên dự định cùng công ty chúng ta phân phối thế nào chia bốn mươi sáu ra nguyên đạo các ngươi sáu chúng ta bốn như vậy phân phối hai vị lao tổng cảm thấy thế nào cũng không tệ lắm thượng quan thanh mộng thu hồi trước cười lạnh bộ dáng nhìn qua tựa hồ có hơi độc lỏng gia nguyên nhìn ở trong mắt cho là có manh mối không khỏi trong lòng vui mừng không kịp chờ đợi hỏi như vậy hai vị ý của lao tổng là đồng ý rồi hả đồng ý cái gì thượng quan thanh mộng xua tay một cái chỉ khoe miệng c ú t một vệt nghiền ngẫm nụ cười ta là nói cũng không tệ lắm nhưng vẫn là câu nói kia lao nương không là gì người mùa b ớ ta t gia nguyên trên mặt rốt cuộc lộ ra không vui người cho rằng là đây thượng quan thanh mộng cười khởi nói ngươi có phải hay không với các n g ư ơ i chủ tịch hội đồng quản trị như thế suy nghĩ bị heo gầm quá cái này cũng không nhìn ra được sao Ta người a y cả l người toa thuốc trộm mua cho các, các n da nguyên nhất thời khí kết đứng dậy chầm chậm mới tìm trở về lúc trước bộ kia trong lòng có dự tính rắn g vẻ nếu như vậy hai vị kia lão tổng sau khi nhưng liền đừng trách chúng ta hoa sinh dược nghiệp không khắc khí người dám đe dọa ta thượng quan thanh mộng đứng lên bắt đầu vung tay hoạt động g â n cốt gia nguyên n g không tự chủ lui về phía sau một bước nhỏ thượng quan thanh mộng ở hải thị hùng danh hắn chính là có nghe nói qua nữ nhân này nhưng là cái nói đánh người liền thật hội đánh người chủ hắn vẫn c ó chút sợ bất quá trong lời nói cũng không cam yếu thế nhược mộng tập đoàn có lý phó thị trưởng cây to này làm núi dựa. chúng ta hoa sinh dược nghiệp nào dám đe dọa các ngươi bất quá chúng ta công ty có chuyên nghiệp nhất y dược đoàn đội chúng ta có lòng tin ở trong vòng một tháng năm kia tấm toa thuốc biến thành công ty chúng ta dành riêng toa thuốc đến lúc đó chúng ta sẽ cùng quỹ công ty trả giá cách chiến đấu cũng tốt đánh tiếng t ă m chiến đấu cũng tốt chỉ cần là trên thị trường công bình cạnh tranh coi như là lý phó thị t r ư ờ n g hắn lao nhân ra chắc hẳn cũng không thể làm khó chúng ta chứ đây là đe dọa sao đây chính là đe dọa Ma làm Mật Mọi Hoàng Khuynh Thiên Hạ, Nhi chi Nhiu. Quyền Vương Vấn Nữ làm chi đầu trường 272, mật mọi người đầu hoa sinh dược nghiệp nhà này lão bà i y dược công ty đều phải dẫn trước nhược mộng tập đoàn một mạng lớn nếu như hai công ty thực sự tại thị trường lên cứng đôi cứng đánh nhau một trận giá cả chiến đấu cùng tiếng tăm chiến đấu người ở bên ngoài xem ra đại đa số người hẳn đều nhận thức hu h â y dược liệu chưa bảo chế nghiệp sẽ là người thắng cuối cùng trên thực tế hoa sinh dược nghiệp cũng cho rằng như thế cho nên gia nguyên n g mới dám không biết xấu hổ chạy tới chơi đ ở một bộ này tiên lễ hậu binh nhưng hắn không biết là nhược mộng tập đoàn hai vị này lão tổng cũng không phải là không có tướng mạo bình hoa các nàng đã sớm suy nghĩ song ứng đối các biện pháp các nàng không chỉ có có hát mặc cao bản thăng cấp t o á thuốc t còn tìm tới hoa hạ bây giờ hợp nhất đại m i n h tinh làm đại n ô n nhân những thứ này hoa sinh dược nghiệp hẳn là đều còn không biết nếu không gia nguyên vừa mới tuyệt sẽ không có để khí nói xong lời nói kia thượng quan thanh mộng nhìn một bộ đã năm chắc phần thắng gia nguyên giống như đang nhìn một cái tiểu x ỉ u như thế không nhanh không chậm đi về phía hãn đạo ta vừa mới nói gì với ngươi tới cho ngươi mang theo ngươi con chó kia thí hợp tác kế hoạch mau cút ngươi lại ở chỗ này tiếp tục nói h ầ nói tả ngươi có phải hay không cho là lao nương thực sự biết sợ rồi các ngươi hoa sinh dược nghiệp hay lại là cho là ta thực sự không dám có nhìn cái này ở hải thị thương giới cũng coi là hung danh bên ngoài nữ lao hổ từng bước từng bước đi hướng mình g i a nguyên n g b ắ p chân có chút r u lên nhưng hắn cũng không có nghe lời lúc đó cút đi thứ nhất là bởi vì đàn ông lòng tự ái quay phá thứ hai là hắn cho là thượng quan thanh mộng cũng không có gan này dám đậu thủ dù sao ở nơi này tiền tạm thời thời đại hoa sinh dược nghiệp bây giờ chính là ổn áp ư ợ c mộng tập đoàn một con điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành ba thượng quan thanh mộng đi tới không có dấu hiệu nào một cái tắt lắc tại r ồ i g i a n g nguyên trên mặt nói động thủ liền động thủ thay đổi trước đây không lâu ở phòng làm việc lý an an ủi dẫn hàm n h ư ợ c lúc bộ kia biết lý đại tỷ tỷ bộ dáng thượng quan thanh mộng cùng dẫn hàm n h ư ợ c tính cách bất đồng nàng thuộc về cái loại này từ nhỏ đến lớn đều thuận b ù ồ n sôi gió người cho nên một cách tự nhiên liền dưỡng thành người mời ta một thước ta còn người một trượng người lấn ta một phần ta đẻ người vô cùng tính cách n g ư ờ i hoa sinh dược nghiệp không biết xấu hổ đúng không tay mắt thông thiên đúng không lão nương chính là không công nhận đây chính là thượng quan thanh mộng bây giờ ý tưởng cái tắc vang dội đi qua trong phòng khách có một chút như vậy thời gian gần như nghe được cả tiếng kim rơi dĩ nhiên mông vòng người chỉ có gia nguyên n g cùng thư ký của hắn dẫn hàm nhược từ đi vào phòng tiếp khách đến bây giờ liền không nói câu nào giống như trong này phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng như thế khải địch tựa hồ cũng là thái độ này mà thượng quan thanh mộng chính là lại một lần nữa vẫy vây tay cũng không biết nàng có phải hay không muốn tụ lực cho thêm đối phương một cái tát hay là bởi vì đối phương ra mặt quá dày đem mình tay cho đau n g ư ơ i n g ư ơ i gia nguyên n g s ở gò má một hồi lâu t ả i t h ở phì phò kịp phản ứng nội dẫn gầm lên một tiếng đạo lao tử liệu mạng với ngươi hơn bốn mươi tuổi người rồi Bị một c á khải mươi mấy tuổi địch ngược a t r lại cầm điện thoại lên bất quá đang đánh trước nàng hay lại là nhìn về phía dẫn hàm nhược trưng cầu ý kiến dẫn hàm nhược lần đầu tiên nắm sự chú ý đặt ở phòng tiếp khách này t r ò n nàng nhìn một cái đau đến gào khóc kêu gia nguyên n g bất đắc dĩ nói thanh ngộng liền như vậy khiến chính hắn đi thôi nàng bây giờ thật sự là không tâm tình cùng loại này thật không biết xấu hổ người so đo hôm nay nếu không phải thượng quan thanh ngộng nhất định phải cách nhìn nàng nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn bọn họ hoa sinh dược nghiệp người dẫn đại tổng tài nói hay lại là hào sử thượng quan thanh ngộng kéo gia nguyên n g hướng trên đất hất một cái vỗ tay một cái đạo cút gia nguyên lúc này tinh táo hoặc giả nói là đàng hoàng đi xuống đang bị thư ký đỡ dậy sau khi không có lại kêu kêu phải liều mạng bất quá ngoài miệng vẫn là không muốn chịu thua cẩn thận mỗi bước đi h u n g á c nói t ố t t ố t các ngươi chờ đó cho ta hắn lời này về khí thế ngược lại nói thật giống chuyện như vậy chính là cơ thể vô cùng thành thực thượng quan thanh mộng sau khi nghe chẳng qua là dơ dơ lên bàn tay vị này hoa sinh dược nghiệp giang tổng kinh lý liền bị dọa đến thiếu chút nữa đụng phải phòng tiếp khách môn mau mang thư ký như một làn khói liền chạy giang nguyên bị đuổi đi sau dẫn hàm nhược vẫn là không có nghị xong có muốn hay không cho lưu diễm ba gọi điện thoại tâm tình phiền một đạo ta đi trước người muốn đi đâu thượng quan thanh mộng hỏi về nhà dẫn hàm nhược sau khi nói xong tâm lý cảm thấy có chút không ổn lại vội vàng b ổ i thêm một câu đầu ta có chút đau thượng quan thanh mộng cười cười đặc biệt cần ăn đòn cái loại này lại phải về đi làm vọng phu rồi hả lời này đưa tới dẫn hàm nhược được không ngũ đoán chừng một cái nhìn thấu không nói t o ạ n chúng ta tài là bạn tốt thượng quan thanh mộng liền vội vàng nắm cười nén trở về đuổi kịp đạo ta đưa ngươi vừa vặn tối nay đi nhà ngươi chua cơm ta đã lâu lắm không uống hoàng mụ n ồ i canh rồi thử kinh hội sở đây là một nhà câu lạc bộ tư nhân là viễn dương tập đoàn dưới cờ chuyên môn dùng để chiêu đãi công ty khách quý địa phương bất quá hôm nay hoa sinh dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị viên hoa sinh mệnh lại ngồi ở tử kinh trong hội sở lớn nhất một gian bao sơn trong tắc đồi hay lại là viễn dương tập đoàn tương lai người trường đà lục thiên hảo nhìn qua lục đại thiếu gần đây tựa hồ gầy đi không ít bất quá tinh khí thần ngược lại như cũng rất no trần đầy hay lại là như vậy phong độ nhẹ nhàng hơn nữa trên người vẫn còn so sánh lúc trước nhiều một chút cấp trên khí tức trở bổn ung dung đây là lớn lên là lục gia mang một cái hào môn đại thiếu dần dần biến thành một vị thương giới trùm nhị giai đoạn bồi dưỡng viên hoa sinh mệnh sau khi cúp điện thoại cung kính nói lục ít đàm phán thất bại lục thiên hào gật đầu một cái tựa hồ hết thể đều ở trong dự liệu của hắn nhàn nhạc nói ngày mai ta sẽ phái người nắm viễn dương tập đoàn cùng hoa sinh dược nghiệp hợp đồng hợp tác đưa đến ngươi công ty đi cảm ơn lục thiếu viên hoa sinh mệnh rất kích động lục thiên hào nhữ mày một cái tâm tình của hắn tựa hồ đột nhiên trở nên có chút không được cũng không biết là, là cái gì đặt ly trà xuống đạo công ty của các ngươi bắt chước chế dược còn bao lâu nữa mới có thể nghiên chế ra được một tháng trong khoảng viên hoa sinh mệnh bảo đảm nói lục thiếu yên tâm chỉ cần ta thích mắt thấy mới là thật không thích nghe lời nói xung ô lục thiên hào phất tay nói viên đồng sự trưởng ta sẽ không thiết ngươi nguyên vốn còn muốn uống nhiều mấy hớp trà viên hoa sinh mệnh vội vàng đặt ly trà xuống đứng lên nói ta đây sẽ không bé dày lục thiếu đi trước đuổi đi viên hoa sinh mệnh sau lục thiên hào lại đem từ bản thân vừa mới còn không có uống xong ly tia trà đặt ở trước mũi người một cái trà ngồi lạnh mùi thơm cũng tản đi không ít lục đại thiếu cười sau đó đem chọn bình trà đều ngã lẩm bẩm lưu diêm ba ta lục thiên hào gì đó coi như là không cần cũng không phải ngươi nghĩ lấy đi là có thể lấy đi a c h u y ệ n tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi ba ta đương định rồi có một ngày ngươi sẽ phát hiện cho dù toàn thế giới đều phỉ nhổ ngươi ta vẫn hội không c ố kỵ chút nào đứng ở bên cạnh ngươi lưu diễm ba đứng ở cửa hắn có thể đi tới đây cũng không phải là một cái rất dễ dàng sự tình bây giờ hải đại toàn thể thầy trò đại khái không nhận biết hắn lưu diễm ba người đã không có mấy cái dọc theo con đường này hắn ngay mặt thấy được quá nhiều ánh mắt khác thường phía sau cũng cảm nhận được quá nhiều chỉ, chỉ trò, trò đây là một loại khiến người nào thẹn thùng tuyệt vọng thể nghiệm khiến người muốn tức miệm m ắ n to hay hoặc là xoay người thoát đi cũng còn khá hắn trung quy là đi tới ở lưu diễm ba lần đầu tiên gõ môn tỏ rõ thân phận sau khi bên trong căn phòng liền lại không có phát ra cái gì một chút thanh â m kia hơi ngừng tiếng nước nở giống như là một đạo đang ở xây lên tường cao ngăn trở lại hắn kẹt ở trong cổ họng liên tiếp muốn lời nói ra hắn t r ầ mặt m lại nhưng sẽ không rời đi nơi này là giáo sư ký túc xá lúc đó có người lui tới không có máu chó nội dung cốt t r u y ệ n như vậy mà bước lên cá nhân đến xen vào việc của người khác bọn họ dừng lại nghỉ chân ngắm nhìn tựa hồ càng nhiều hơn chính là vì nhìn một trận trò hay chờ chờ đợi là một loại g i y vỏ lại đợi nhanh một điếu thuốc thời gian môn rốt của mở hàn thủy lan trong mắt vẫn có màn lệ nhưng tâm tình tựa như có lẽ đã sửa sang lại mở cửa sau câu nói đầu tiên là x ú tiểu tử đừng ở chỗ này hút thuốc xin lỗi lưu diễm ba vội vàng vứt bỏ t à n thuốc đắp tắt sau đó sẽ nhặt lên nhìn nàng nhìn hàn thủy lan phiếm hồng h ố c mắt nhìn nàng cố làm biểu tình buông lỏng nhìn nàng bởi vì phải cố gắng áp chế tâm tình mà không chỗ sắp đặt hai tay của lưu diễm ba cúi đầu giống như học sinh thời kỳ như thế cung kính trịnh trọng nói hàn lao sư thật xin lỗi cũng không phải là lỗi của ngươi có cái gì tốt thật xích hắn lưu diễm ba không có bước bởi vì phía sau có vẫn chờ người xem kịch hắn mình đương nhiên không phải là một cái quan tâm người khác ánh mắt người nhưng hắn tâm lý rõ ràng hơn đã biết một bước một khi bước ra sẽ để cho hàn thủy lan bây giờ danh tiếng càng tuyết thượng ra x ư ơ n g hắn lui sang một bên giống nhau nhường ra con đường hàn lao sư còn có l ớ p sao có muốn hay không cùng đi ra ngoài đi một chút hàn thủy lan do dự nàng có thể không thèm nghĩ nữa ở lưu diễm ba đi vào gian phòng của mình sau người khác ở sau l ư n g chỉ trích cũng rất khó khăn lấy hết dũng khí đi mặt đối với người khác ngay mặt địa chỉ chỉ trỏ trỏ thanh giả tự thanh có lúc cũng là một loại nghĩa xấu liệu diễm ba là cố chấp hắn cũng đoán được hàn thủy lan đang lo lắng cái gì hắn lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã có chân thành nhất đủ cười nhẹ nhàng nói đừng sợ có ta ở đây đừng sợ có ta ở đây hàn thủy lan trong mắt màn lệ lại nồng thêm vài phần từ biến thành mồ côi cha mẫu thân sau khi nàng liền lại không có từ một người nam nhân trong miệng đã nghe qua như vậy để cho nàng an lòng nói nàng bây giờ không phải là không có người theo đuổi cũng không phải là không có nghe qua những người đó nói thề non hẹn b i ể n cùng lời ngon tiếng ngọt bất kể những này nhân khẩu bên trong có bao nhiêu chân tình hay hoặc là giả vờ nàng đều không muốn đi tin tưởng cũng không muốn đi tin tưởng như là nàng tin tưởng hắn tin tưởng cái này cùng nàng phân biệt mười ba năm sau lại tương phùng học sinh tin tưởng cái này cứu về rồi con trai của nàng nam nhân hàn t h ủ y lan cuối cùng gật đầu một cái cũng là nàng khi nhìn đến vậy thì tân văn sau lần đầu tiên đạp ra khỏi cửa phòng nghỉ đông g ô n g xuống ở trường sư phụ sinh mệnh ngược lại so với thường ngày thời điểm muốn phải nhiều hơn rất nhiều mà lưu diễm ba cùng hàn t h ủ y lan đi xóm vai không thể nghi ngờ cho hôm nay đây vốn là tràn đầy chủ đề tính sân trường tạo thành lại một lần nữa chấn động đó không phải là trong tin tức chính là cái k i a n lưu diễm ba sao giáng dấp cũng không đẹp trai a hàn lao sư làm sao lại vừa ý hắn cơ chứ cũng khen người ta có tiền a kéo trên tin tức nói hết rồi hắn chính là một mặt trắng nhỏ dựa vào lao bà nuôi nghèo đ i ề u ti ai hắn lao bà hay là chúng ta hải đại đã từng hoa khôi dẫn hàm nhược học tỷ ta chua khắp nơi đều có trông chờ người khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận thuộc về chàng này lời đồn đái trung tâm nam nữ chỉ có thể làm như không nghe giải thích giải thích thế nào người nào lại hội lẫn nhau tin giải thích của bọn hắn lưu n ô n phỉ ngữ sở di đáng sợ chính là ở chỗ nó có thể c á i búng mọi người tính mù quáng sau đó điên đảo thị phi đương nhiên rồi ở nơi này lớn như vậy trong sân trường cũng không phải là không có người chọn tin tưởng bọn họ lâm tuyết là tuyệt đối tin tưởng lưu d i ễ m ba nhân phẩm nàng các bạn cùng phòng cũng ít nhiều nguyện ý tin tưởng một điểm về phần cao đông thần nếu không phải lâm tuyết kéo tiểu t ử ngốc này liền xông lên theo tỷ phu thấy hàn thủy lan sau lưu d i ễ m ba hỏng bét loạn tâm dần dần bình tĩnh lại đối mặt với chúng quanh chỉ trỏ t r trò, hay hoặc là thai nghe đến theo gió rét bay tới tin đồn phong ngữ lúc hắn đã không nữa giống lúc mới tới như vậy trên mặt viết đầy lo lắng khôi phục trong ngày thường lạnh nhạt hàn thủy lan trạng thái hiển nhiên không có tốt như vậy nhưng hiển nhiên cũng không phải cái loại này khó chịu cảnh tượng hạ nàng vẫn đi theo lưu diễn ba bước chân của không có một mình thoắt đi bọn họ đi ở trên đường lớn đón gió rét cùng mắt lạnh đi về hướng cửa trường học nhưng muốn rời khỏi tựa hồ cũng không phải một cái dễ dàng sự t ì n h một người nam nhân c h ặ n lại đường đi đây là một cái giữa hai lông mày tiết lộ ra mấy phần dáng vẻ thư sinh nam nhân trong ngày thường chắc cũng là một cái tao nhã lễ phép nho nhã lịch sự nam nhân chẳng qua là bây giờ mặt đỏ lên tâm tình rất kích động lời nói mũi rủi c à n g là nhắm thẳng vào hàn t h ủ y lan hàn lão sư ngươi có biết hay không ngươi mình bây giờ đang làm gì ngươi thân là một tên lão sư là một mẹ ngươi ngươi, ngươi thật là quá khiến người ta thất vọng rồi còn ngươi nữa người đàn ông này đối với hàn thủy lan hiển nhiên là giữ lại tình cảm nhưng đối với lưu d i ệ m ba liền không cố kỵ chút nào rồi một mình ngươi đã có gia thất nam nhân lại chiêu tam mộ tứ đông câu tây đáp một chút nam nhân nên có đảm đường cùng tinh thần trách nhiệm cũng không có thầy của ngươi chẳng lẽ đã không dạy ngươi làm người nên biết lễ nghĩa liêm sỉ sao hắn mà nói thật ra thì vẫn không tính là quá mức khó nghe nhưng cũng nói hắn đã nhận định hàn thủy lan cùng lưu d i ệ m ba giữa có không đứng đắn quan hệ nam nữ vậy thì nửa thật nửa giả giá văn uy lực thực sự rất lớn đối mặt hùng hổ dọa người như vậy chất vấn hàn thủy lan tựa hộ sợ cơ thể không tự chủ được có chút thể tự không lưu u i về phía sau một b ớ c có chút lúc nhỏ, nên không Ngay này, trở biết làm l vào sao. ư d i ệ m ba bước lên trước, lên n t r ắ gật đầu một cái không có một tí gợn sống đạo nếu chỉ là đồng nghiệp hàn lao sư cuộc sống riêng chắc hẳn không tới phiên ngươi đã tới hỏi đi nam tử vừa định há mồm phản bác lưu diễm ba lại trực tiếp phong tín đạo khác lấy cái gì từ giữa đồng nghiệp quan tâm đến làm nguy trang ngươi bây giờ làm sự không phải là đang quan tâm nàng là đang ở để cho nàng ở dưới con mắt mọi người trở nên càng khó chịu nam tử mặt căng đỏ hơn lưu diễm ba nhưng là mở ra máy hát không tha thứ đạo nếu như nói ngươi là hàn lao sư người theo đuổi như vậy ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nhưng ngươi nên phải tin tưởng hàn lao sư là người nhưng ngươi bây giờ không tin nàng nói rõ ngươi căn bản cũng không hiểu nàng như vậy chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi có phải hay không có thật tâm thích quá nàng sao trong mắt của ta ngươi không có ngăn chở đường đi nam tử thích hàn thủy lan sao hắn là ưa thích ít nhất ở lúc không có ai là có một mực theo đuổi hàn thủy lan chẳng qua là có phải là thật hay không tâm thật ý mà nghĩ muốn đi cùng với nàng hắn cũng quả thật không có để tay lên ngực tự hỏi quá dù sao khiến một cái còn không có trải qua hôn nhân điều kiện bản thân cũng không tệ nam nhân cùng một cái mồ côi cha mẫu thân kết hôn sinh hoạt cũng cần một chút dũng khí nam tử cười k h á n h khách hắn không dám sẽ cùng lưu diễm ba cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người con mắt đối mặt ngược lại nhìn về phía hàn thủy lan suy nghĩ một chút sau giọng hoa hóa lại nói thùy lan ngươi và hắn giữa nếu là trong sạch vậy chúng ta thanh giả tự thanh đi ta cùng đi với ngươi hướng mọi người giải thích rõ nam tử nói xong liền từ bên phải vượt qua ngăn ở hàn thủy lan trước mặt lưu diễm ba muốn kéo nàng đi hàn thủy lan không n a tay chân luôn c uống nàng tránh được nam tử đưa tới tay từ lưu diễm ba bên trái đi ra không quay đầu lại đạo trương lao sư cảm ơn hảo ý của ngươi của chính ta sự chính ta hội xử lý hàn thủy lan lần nữa đi về hướng cửa trường học cản đường nam tử còn muốn đuổi theo lưu diễm ba đưa tay ngăn cản hắn phá lệ nghiêm túc nói nếu như nói hàn lao sư bên người, người theo đuổi đều là giống trương lao sư người như ngươi như vậy tên tình địch này ta đương định rồi cũng h nhẹ nhàng tình cảm, đi chém giết thường ngày trường 274, bị theo khắp Hàn Thủy Lan từ từ rang hai cánh tay ra, giống như một cái hướng pha cô chim như thế, muốn dương cánh cao phi, những khái u tu quên muốn y ngày tay đây, ệ n tiên trường trường đón Lan rang giống dương năm gần đây, nàng giết một rét, từ từ một đi dõi. Đi kia, gió cái đại cảm, cửa câm cô cao c ra bị ra, trải qua rất tâm qua khổ chứ. Cũng vậy ở không ngừng trưởng thành chúng qua sống vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu không mọi người tại sao tổng hội ngây thơ mà đem không n g h ĩ lớn lên treo ở mép đây lưu diễm ba an tính đứng ở phía sau nhìn chỉ nhớ lại trở về cái đó mùa thu đó là bọn họ lần đầu gặp nhau mùa là nhất đoạn tràn đầy tiếng cười nói thời gian tốt đẹp thời điểm đó bọn họ cũng đều là không buồn không lo hắn nghĩ nếu như năm đó tự mình ở tao nội trận kia biến đổi lớn sau khi không có lựa chọn thoát đi cùng trụy lạc mà là giống trên đời còn lại mấy cái bên kia ở gặp bất hạnh hải tử như thế vẫn tích cực hướng lên địa tồn tại hôm nay sinh hoạt có lẽ sẽ là ngoài ra một phen quan g cảnh chứ nếu là như vậy hàn lão sư ngươi nên hội bởi vì ta trải qua càng hạnh phúc vui vẻ chứ mà không phải giống bây giờ như thế bởi vì ta bị lưu nôn phỉ ngựa vu khống h ã n hại thế sự biến nào khổ cũng tốt điềm cũng tốt đại khái thực sự chỉ trong một ý nghĩ lưu d i ệ m ba tràn đầy hãy náy lại không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái đi lên đạo hàn lao sư ngươi ăn cơm chưa rồi không nếu không chúng ta tìm cái c h â u ngồi ngồi ăn một chút gì ta không nói bụng hàn thủy lan rũ xuống dơ lên hai cánh tay ấm áp đạo ngươi nói không ta cũng không nói lưu d i ệ m ba lắc đầu một cái ngượng ngùng nói ta là ăn cơm chưa t ả i tới chúng ta đây liền đi chung quanh một chút hàn lao sư cho ngươi làm người dẫn đường hàn thủy lan nhàn nhạc cười tâm tình tựa hồ đang ở thay đổi xong nhưng nàng càng như vậy lưu diễm ba tâm lý ngược lại càng khó chịu nữ nhân này cùng chính hắn biết bao rừng giống, giống. n a m tất cả khổ nổi b ệ n h đều giấu ở đáy lỏng không muốn thả ra người như vậy là kiên cường nhưng này dạng kiên cường đàn bà là làm cho đau lòng người đều nói nam nữ hữu biệt thật ra thì cái này xa cách không chỉ là giới tính lên bất đồng cũng có trong cuộc sống bất đồng ở trong cuộc sống nam nhân là yêu cầu chống lên một mảnh trời mà nữ nhân chỉ cần tô điểm mảnh này thiên các nàng có thể nhu nhược cũng có thể bởi vì thất bại bị khuất mà rơi lệ bày tỏ các nàng có thể ở mảnh này thuộc với bầu trời của chính mình hạ làm bất cứ chuyện gì tô điểm ra trong cuộc sống ngọt bùi tay đắng hàn thủy lan cũng là một nữ nhân vô luận sinh hoạt có bao nhiêu khó khăn nàng đều có thể sống được không như vậy kiên cường bởi vì bây giờ lưu diễm ba cảm giác mình đã có thể vì nàng đi chống lên một mảnh trời chỉ sợ quần áo ngươi làm sao mặc được ít như vậy có lạnh hay không hàn thủy lan nhữ mày một cái dừng bước lưu diễm ba giống nhau ngừng lại thuận đường túm trở về chính mình liền muốn bay tới ngoài chín tầng mây suy nghĩ g á i đầu cười nói không lạnh ta từ nhỏ đã không sợ lạnh thói quen nào có không sợ lạnh người ngươi giờ không sợ lạnh là bởi vì ngươi biết rõ điều kiện gia đình không được ngươi không muốn cho cha mẹ ngươi tạo thành càng nhiều sinh kế lên gánh nặng cho nên l ạ n h liền chính mình t r ọ i c ứ n g toàn ngươi làm như ta không biết sao đang khi nói chuyện hàn thủy lan đã cởi xuống rồi mình khăn quàng vây lên nàng hàn thủy lan là lưu diễm ba hiện giờ còn biết người sống chính giữa duy nhất một đi qua trong nhà hắn nữ nhân lúc trước lấy thân phận lão sư đi làm quá đi thăm hỏi các gia đình khăn quàng làm à u tím rất có ý nhị lưu diễm ba không có cự tuyệt trên thực tế hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt đến từ nàng con h á i hàn thủy lan nhìn lưu diễm ba nắm khăn quàng vây lên tài hài lòng tiếp tục đi về phía trước hỏi ngươi tới hải thị bao lâu gặp nhau sau bọn họ cũng không có thật tốt tán gẫu qua hôm nay đại khái là một cái hiếm thấy có thời gian cơ hội có hơn ba năm đi lưu diễm ba khẽ thở dài tâm lý hơi xúc động ở trong mấy năm này chính mình rốt cuộc lại sống được như một người rồi đến lâu như vậy rồi cũng không biết tới sớm một chút tìm hàn lao sư ngươi người không có lương tâm xú tiểu tử hàn thủy lan cười m ắ n g toàn nàng hết sức sống động không khí không đem đề tài dẫn hương dưới mắt lớn nhất vấn đề cần giải quyết đi lên vậy ngươi bây giờ là đang ở hải thị lạc hộ sao ừ n lưu diễm ba gật đầu một cái lao sư kia được chúc một ngươi rốt cuộc dựa vào cố gắng của mình thực hiện cha mẹ ngươi muốn cho ngươi đi ra núi lớn nguyện vọng hàn thủy lan hiểu lưu diễm ba khi còn bé điều kiện gia đình cũng nhận biết nàng này một đôi sáng suốt cha mẹ k ưa cha mẹ ngươi cũng với ngươi đến hải thị rồi không mẹ ngươi tình trạng cơ thể thế nào sỏi mật đã chưa khỏi chưa có lưu diễm ba trầm m ặ t lại muốn khóc một lúc lâu đều không có được lưu diễm ba đáp lại hàn thủy lan không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hắn nhìn hắn cúi đầu tâm tình thất bộ dạng lo lắng nói thế nào lưu diễm ba vội vàng sửa sang lại tâm tính ngầng đầu cười cười nói không có gì chỉ là có chút muốn cha mẹ ta rồi bọn họ đều còn ở lao không biết trải qua thế nào không biết những thứ kia không người ở cư phòng cũ có thể hay không rót ở trong mưa gió không biết cửa kia phòng trước sau sơn trà hoa có còn hay không nở rộ không biết kia mộ phân thảo b ầ n thiếu ngươi hàng năm lúc trở về có hay không nhớ bạn mời các ngươi tha thứ ta tha thứ cho ta khiếp được tha thứ cho ta thoát đi h ẳ n thủy lan bắt được lưu d i ệ m ba trong nụ cười kia từng k i a khổ sở cùng vắng lặng cái này làm cho nàng mơ hồ cảm thấy hắn che giấu cái gì không tốt sự tình nhưng hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không thể hỏi lại không thể làm gì khác hơn là nằm cái đề tài này dẫn tới đo kết muốn ba mẹ ngươi nói vậy thì nhớ thường trở về đi xem một chút ta hiểu rồi lưu diễm ba nặng nề gật gật đầu biết sao g i á n g không thời gian hội bao dung mỗi một người một ngày nào đó hắn hội trở về thời gian trôi qua thật n h a n h a hàn thủy lan nói sang chuyện khác chỉ trước mắt ngươi cái này cái xú tiểu tử đều lớn như vậy ngay cả cưới đều kết rồi cưới một người ưu tú như vậy lao bà hàn lao sư nhận biết nàng lưu diễm ba theo miệng hỏi dẫn hàm được mà ở chúng ta hải đại tốt nghiệp nàng nhưng là các nàng một lần kêu mấy cái ưu tú nhất một trong những học sinh ta đương nhiên nhận biết nàng hàn thủy lan lại cười nói bất quá nàng hẳn không nhận biết ta ta đã không dạy nàng cái này là sự tổn thất của nàng lưu diễm ba kẻ gian nghiêm túc nói người biết nói chuyện còn là sự tổn thất của nàng hàn t h ủ y lan tức giận nói ta lúc ấy vẫn chỉ là cái kiến tập lao sư học thuật tài nghệ cùng trường học kinh nghiệm cũng còn rất không đủ nếu là nắm g i n hàm nhược như vậy học sinh ưu tú để cho ta giáo đó mới là nàng chân chính tổn thất đây giáo thư dục nhân là hạng nhất vĩ đại sự nghiệp yêu cầu rất nhiều đạo đức tình cảm sâu đậm cao thượng người đi hoàn thành nhưng bây giờ mình còn có thể đảm nhiệm công việc này sao hàn t h ủ y lan không cấm ở tâm lý hỏi như vậy toàn chính mình nàng rất yêu quý giáo sư nghề nghiệp này nàng hy vọng chính mình còn có thể làm cực kỳ lâu lao sư nhưng nàng cũng biết một cái bị người truyền làm t i ể u tam nữ nhân không xứng lại vi nhân sư biểu nghĩ tới đây vẫn luôn khống chế rất tốt hàn thủy lan rốt cuộc toát ra k i ể m chế ở trong lòng tâm tình trên mặt tràn đầy lo âu nói nhỏ tự than đạo cũng không biết ta sau khi còn có thể hay không thể làm lao sư l ư u diễm ba nghe được cơ thể bất thình lình run lên cắm ở trong túi quần tay từ từ b u ộ c chặt nắm thành quần đầu hàn lao sư ngươi yên tâm lần này sự tỉnh ta nhất định sẽ xử lý tốt hàn thủy lan nghiêng đầu nhìn thấy lưu diễm ba gương mặt tự trách nàng ý thức được chính mình vừa mới nhất thời không nhịn được lỡ lời cho hắn lại tạo thành rất lớn áp lực liền ă n ủi xú tiểu tử đừng lôi kéo cái mặt lại không là chuyện ghê g ấ m gì quả phụ trước c ử a thị phi nhiều lao sư sớm đã thành thói quen thói quen loại sự tình này làm sao có thể có người thói quen rồi hả hàn thủy lan càng như vậy nói lưu diễm ba thì càng lên cơn giận dữ hắn đ ỗ n g nhiên chợt quay đầu lại nơi đó có hai cái đã đi theo bọn họ rất lâu người chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi lăm tìm người g ú t vô luận là theo dõi hay lại là chống theo dõi lưu diễm ba sẽ không tự phụ địa cho là mình đã có thể làm được độc nhất vô nhị nhưng hắn cũng có thể khẳng định mình nhất định là trên cái thế giới này làm tốt nhất trong mấy người kia một cái trên thực tế ở đến hải đại trên đường lưu diễm ba liền phát giác có một chiếc xe đang theo dõi chính mình chẳng qua là khi đó hắn không đếm xỉa tới nhưng bây giờ hắn muốn đánh người lưu diễm ba nói qua vô luận là người nào ghim hắn có thể nhưng nếu là dám ghim hắn để ý người tự gánh lấy hậu quả hắn lúc ấy nói lời này là nghiêm túc chẳng qua là bây giờ nhìn lại vẫn có quá nhiều người nắm hắm mà nói coi thành g i bên thai nếu gọi không luyện thực sự vô dụng vậy thì đánh tới làm cho người tin phục đi lưu diễm ba nhìn kia hai cái cách hắn ít nhất có xa mười mấy mét người theo dõi khoe miệng d ư ơ n g lên một k i a cười lạnh hướng của bọn hắn đi tới nhìn mục tiêu đột nhiên xoay người hướng chính mình đi tới nhất là ở lưu diễm ba lại đến gần mấy bước sau khoe miệng của hắn kia lau hơi lộ ra giữ tợn cười lạnh nhìn đến càng phát ra rõ ràng hai cái người theo dõi cũng ý thức được bọn họ đã bại lộ hai người đều đ ắ n g ngay tại chỗ một người trong đó tâm lý tư chất hơi thiếu chút nữa thậm chí còn không tự chủ được lui về sau một bước bất quá bọn hắn cũng rất nhanh thì chấn định lại hai người ở là đi về phía trước đến mắt thấy song phương liền muốn chính diện gặp gỡ ngay vào lúc này hàn thủy lan cũng đi trở về nàng là một cái thông tuệ nữ nhân bây giờ cũng thấy rõ rồi tình trạng nàng kéo lại lưu diễm ba nhẹ giọng nói khát sinh sự lưu diễm ba ngừng lại hắn luôn luôn đều rất nghe lời của nàng k i hai người theo dõi lại tiếp tục đi về phía trước đến bất quá đi ngang qua lưu diễm ba bên người lúc bọn họ cũng không có dừng lại mà là trực tiếp đi qua giống như thật chỉ là đi ngang qua mà thôi chờ đến người theo dõi đi xa hàn thủy lan tải bông ra lưu diễm ba cánh tay của không có trách cứ mà là lo lắng hỏi xú tiểu tử người đây rốt cuộc là đắc tội người nào chả thế nào phải người à o phái n a hàn thùy lan bất đắc dĩ nói đừng đại giống như trước như thế như vậy tranh cường hào thắng cái này thỉnh thoảng chịu thiệt một chút không có gì bất chọc chút phiền thoái tổng là tốt tránh cho ba mẹ ngươi biết lo lắng ngươi lần này cũng giống vậy đẳng cấp đối phương rồi tìm ngươi lúc có thể giảng hòa liền cùng người ta giảng hòa nghe chưa ẩn ẩn l ư u diễm ba gật đầu liên tục cùng như gả mổ thóc ta nhưng là lớn nhất nghe lời thầy học sinh giỏi ngay sau đó hắn nói tránh đi chúng ta tiếp theo đi đâu tiếp tục đi chung quanh một chút sao không đi ta muốn đi siêu thị mua ít thức ăn từ lần trước làm cho ngươi này đạo dán con lươn sau khi thần nhi gần đây một mực kêu còn muốn ăn hàn thủy lan cười nói t a đây đi lái xe l ư u diễm ba nói không cần chúng ta bỏ tới đi ngươi tất cả đi ra lâu như vậy rồi hôm nay lại xảy ra như vậy sự tình mặc dù ngươi không nói với ta nhưng ta nghĩ rằng dẫn hàm n được khẳng định cũng biết ngươi nếu là không quay lại đi nàng sẽ ra sao hàn t h ủ y lan tận tình khuyên bảo đạo ngươi cái này cái xú tiểu tử cưới tốt như vậy một cái lao bà phải hiểu được quý trọng khát thân ở trong phúc không biết phúc không việc gì cũng không kém cái này chút thời gian nàng hội hiểu ta lưu diễm ba vừa nói đã hướng hải đại giáo khu chạy đi trong miệng vẫn không quên nói hàn lao sư ngươi nhưng phải chờ ta nếu không ta nhưng là sẽ đi trước nhà ngươi xú tiểu tử lại chơi s ỏ lá hàn t h ủ y lan đứng tại chỗ chờ bọn họ đi cũng không xa liền khoảng mấy trăm thước lưu diễm ba chỉ chốc lát sau liền đem xe lai tới hai người đi trước siêu thị mua thứ tốt sau đó chạy thẳng tới hàn thủy lan nhà đi hàn ra trên đường lưu d i ệ m ba phát hiện hôm nay theo d õ i quá mình chiếc xe kia lại đi theo sau trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vện k i ể u khác cờ nhạt ý nghĩ cũng biến thành càng rõ ràng đưa hàn thủy lan về đến nhà sau lưu d i ệ m ba lại giúp nắm mua gì đó cầm lên lầu người này sẽ không phải là còn muốn lăn lộn bữa cơm t ố i chứ hàn thủy lan là muốn như vậy nàng cũng tùy hắn bất quá đến nhà cửa lưu d i ệ m ba lại không có muốn vào phòng không tiến vào ngồi biết sao hàn thủy lan hỏi không được lưu diễm ba cợt nhà đạo ta phải nghe lời của lão sư nên về nhà hàn thủy lan gật đầu một cái không có giữ lại dặn dò vậy ngươi lái xe c h ậ một m chút chú ý an toàn còn nữa sau này trở về thật tốt cùng ngươi lão bà giải thích rõ loại sự tình này coi như trong miệng nàng nói rõ lý lẽ giải ngươi trong lòng ít nhiều cũng sẽ có điểm không thoải mái biết không biết liệu diễm ba mỉm cười cười so với xuân phong còn phải ôn hòa cho đến hàn thủy lan đóng cửa lại sau khi hắn n ụ cười trên mặt kể cả suy nghĩ thần nhất khởi đều dần dần trở nên băng lạnh lang thực sự sẽ biến thành dây sao đáp án này là rõ ràng không biết từ hàn ra đi ra sau khi lưu diễm ba cũng không có mở xe đem xe ở lại hàn thủy lan nhà các nàng ở chính là cái kia trong tiểu khu hắn thoát khỏi theo dõi hôm nay khẩu khí này hắn nhất định phải ra lưu diễm ba đánh tìm một quán ăn nhỏ muốn rồi một cái ghế lô gọi vài món thức ăn nhưng không để cho ông chủ lập tức mang thức ăn lên hắn nói còn phải chờ người quán cơm ông chủ sau khi đi lưu diễm ba đóng lại cửa bào xương lấy điện thoại di động ra bấm cỡ như yên điện thoại của sau khi tiếp thông liền hỏi như yên tỷ ngày đó tân văn n g ư ờ i có thấy chưa thấy được cỡ như yên hỏi cần ta giúp một tay sao yêu cầu lần này lưu diễm ba không có bất kỳ khách sáo giúp ta n ắ m b i ế t ngày đó tin tức người tìm ra n ắ m tay chặt được ta đây sẽ để cho tam ca đi làm cơ như yên lại hỏi kia phía sau màn người đâu nhất thiên cái loại này vốn là không có ảnh hưởng gì lực giã tân văn nhưng bây giờ là làm mọi người đều biết thậm chí còn bị đẩy tới hải đại trong diễn đàn đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đây cũng không phải là một cái tay bút có thể làm được sự phía sau nhất định là có người đang sai sự ủng hộ phía sau màn người ta tự mình tới giải quyết liệu diễm ba lạnh lùng nói hắn muốn đích thân cho những thứ kia nghe qua hắn thành thật k u ê n người ghi nhớ thật lâu miễn cho bọn họ quên mất tiết long kết quả Thật sự cho rằng hắn lưu d i ệ m ba chẳng qua là một cái mặc cho người khi dễ con cứu vậy chính ngươi coi chừng một chút cớ như yên ở lưu d i ệ m ba trước mặt từ không lắm miệng cũng sẽ không can thiệp quyết định của hắn yên tâm phải làm lòng người không phải là ta lưu d i ệ m ba nói như yên tỷ lần này lại đã làm phiền ngươi không phải là theo như ngươi nói rất nhiều lần sau không muốn khách khí với ta cớ như yên bất mãn nói ngươi lần sau muốn còn như vậy ta coi như thật nổi giận ừ ta lần này nhất định nhớ lưu diễm ba gật đầu một cái thật đúng là sẽ không khách khí vậy có trước ta bên này còn có việc h ả o c ư ớ như yên vừa mới nói một chữ như vậy lưu d i ệ m ba đã cúp điện thoại đốt một điếu thuốc sau hắn lại gọi đến một cái ma số phan đại đội trưởng ta có việc tìm ngươi hỗ trợ ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu không nghĩ tới sẽ là ngươi năm giờ chiều sắc trời đã tối chờ ngươi làm một kiện rất dài mà lại không thú vị sự tình thẳng đến nhanh sáu giờ lúc phan vũ y tài s a n san tới chậm vừa vào cửa liền tả hắn nói ngươi cái này gánh cái gì phá địa phương thất k h ả i bắt k h ả i hại ta tìm lường này lưu diễm ba cười một tiếng rót ly rượu l ấ đạo rượu này cất cũng không tệ lắm ngươi có muốn hay không uống một ly ấm áp thân thể không uống lái xe tới phan vũ y thì bản thân liền là người n n g tính cái này lại trước khi vào cửa ải cuối năm nàng công việc gần đây cũng nhiều sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nói đi muốn ta giúp gì giúp ta g i à n h công liệu diễm ba nói mời cái gì công phan vũ y thì không hiểu nói ta mấy ngày trước không phải là giúp các ngươi cảnh sát phá được nhi đồng án gạt bán sao liệu diễm ba rất nghiêm túc nói khi nhìn các ngươi cảnh mới có thể cho ta ban gợi một cái hào thị dân thường cũng lấy các ngươi cảnh sát danh nghĩa khiến tân văn truyền thông cổ động tên dương nhường đường người đều biết tại sao phan vũ y thì càng nghi ngờ ở trong ấn tượng của nàng lưu diễm ba tuyệt không phải cái loại này theo đuổi phù danh người thậm chí có thể nói người này trong ngày thường thật là khiêm tốn đến giống như là đang làm dáng như thế thói quen là một loại t a i không được khuyết điểm khiến một cái không màng danh lợi người đặc biệt nhưng trở nên lợi dụng nặng như vậy cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng rồi tính hay lại là lưu diễm ba không có ý định d i ấ u dếm hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới ngày đó tân văn đưa cho phan vũ y h ề đạo ngươi chưa xem một chút cái này bản này tân văn phía sau chín mươi phần trăm trở lên là có người cố ý phổ biến rộng rãi nhưng chắc còn không có bị phổ biến rộng rãi đến người người đều biết mức độ ít nhất nhìn qua phan vũ y ỉa là lần đầu tiên nhìn thấy nàng sợ ngây người phan vũ y ỉa nhìn đến cực kỳ nghiêm túc cơ hồ là từng chữ từng câu đều không có rơi xuống trong lúc này quán cơm nhỏ ông chủ lên thái lưu d i ệ m ba cũng lại muốn một bầu rượu đây là có người cố ý toàn bộ ngươi đi phan vũ y ỉa nhìn xong toàn bộ lần tân văn lúc lưu d i ệ m ba đã uống xong ba ly rượu đế dùng thời gian có hơi lâu bởi vì nàng muốn nhìn kỹ một chút nhìn một chút liên quan tới lưu diễ bản này trong tin tức có không có nói tới nàng lúc trước không biết điểm không thể không nói phan phó cục trưởng cũng không hoàn toàn đúng ngực lớn nhưng không có đầu óc người có lúc tiểu tâm tư vẫn thật nhiều ta cũng giống vậy nghĩ lưu diễm ba lại rót cho mình ly rượu khẽ thở dài cho nên ta mới không thể không tìm n g ư ờ i hỗ trợ a cái này cái sự tình quan dựa vào chúng ta người trong cuộc căn bản không nhưng có thể giải thích rõ chỉ có thể vừa tô vừa đen nhưng nếu là có các ngươi cảnh sát ra mặt tổ chức một lần tân văn phỏng vấn ta cùng hàn lao sư liền có thể mượn cơ hội trong vắt ta cùng nàng giữa cũng không có loại quan hệ đó chỉ là một dám làm việc nghĩa hảo thị dân cùng một cái gia đình bị hại giữa bình thường đồng thời xuất hiện ở nơi này theo trào lưu manh tòng thời đại ở mọi người tâm lý quan phương giải thích cuối cùng là so với dân gian tin đồn muốn đáng tin lưu diễm ba không nghĩ ra tên gọi ước chừng phải muốn giữ được hàn thủy lan danh tiếng cùng công việc hắn bây giờ cũng chỉ có con đường này có thể đi chuyện này ta có thể giúp ngươi phan vũ y thì đáp ứng nhưng nàng ngay sau đó lại bổ sung bất quá không phải là bây giờ bởi vì bắt công việc còn chưa hoàn thành còn cần bao lâu lưu diễm ba có c h ú c cấp dù sao lời đồn đại vật này chuyến đi càng lâu lại càng dễ dàng thâm căn cô đế đến thời điểm nhất định giả cũng chính là thật rồi phan vũ y thận chóng nói hẳn ở nơi này mấy ngày đi bất quá thời gian cụ thể ta cũng không quá rõ dù sao chấp hành bắt nhiệm vụ không phải chúng ta hải thị cảnh sát chính sách quốc gia như thế lưu diễm ba cũng không cách nào chỉ có thể hy vọng trung ương bọn cảnh sát ra sức điểm mau sớm mang đám người kia con buôn một lưới bắt hết ăn cơm trước đi lưu diễm ba bất đắc gì nói lưu diễm ba ngươi và hàn thủy lan là thế nào nhận thức lúc ăn cơm phan vũ y lại bắt đầu dự tính đánh thọc sườn nàng đã từng là sư phụ của ta nửa đêm trời đông ra rét trên đường phố ít có người đi đường lui tới xe cộ cũng không nhiều ở cuộc sống như thế trong rất ít có công ty còn sẽ a n bài người làm thêm giờ nhược mộng tập đoàn tối nay càng làm một cái cũng không có ở đen kịp một màu hành lang trong một người mặc toàn quần đen áo đen đầu đội toàn màu đen mũ lươi trai nam tử chính quỷ quỷ t ú y t ú y đứng ở dẫn hàm nhược cửa phòng làm việc trên cửa có mật mã khóa bất quá cái này cái người quần áo đen hiển nhiên đã sớm biết hắn m ư ợ n kính nhìn ban đêm thấy rõ sau một lần liền thâu nhập chính xác mật mã tiến vào phòng làm việc sau hơi chút dừng lại cùng quan sát một lát sau hắn liền chạy thẳng tới phòng nghỉ ngơi đi phòng nghỉ ngơi bên trái trong góc có một cái cao nửa thước tủ sắt là dẫn hàm l ợ c trong ngày thường tạm thời cất giữ một ít trọng yếu văn kệ dùng quyền mật mã hẳn chỉ có nàng bản thân một người biết rõ nhưng bây giờ cái này nhìn một cái liền quỷ quỷ tuý tuý nam nhân lại mở ra nó hơn nữa mật mã giống nhau một lần liền đúng hắn ở trong tủ sắt lục soát đối với bên trong tiền mặt cùng mấy thứ đồ trang sức hoàn toàn làm như không thấy thẳng đến nhảy ra một cái màu đen văn kệ giáp nhìn thấy kẹp ở bên trong hai tờ a 4 giấy sau khi hắn tài dừng tay t â n hình hắc mặc cao phân phối chế dược phương đang xác định không có lầm sau hắn mang hai tờ a b giấy nội dùng không sót một ch sau đó sẽ nắm bản chính thả lại khóa lại tủ sắt sau nếp thủ nếp c ư ớ t lui ra ngoài ra hòa quáng rượu nam nhân áo đen ở dẫn hàm nhược trong phòng làm việc chụp tới toa thuốc sau liền tới nơi này quáng rượu ở ánh đèn sáng ngợi hạng hắn nắm mũ lười chai ép tới thấp hơn hai cái con ngươi từ không ngừng chuyển lưu toàn rất cẩn thận 808, nam nhân không có nhấn chung cửa, mà là lấy tay trực tiếp gõ vang lên cửa phòng, muôn nhanh thì bị người từ bên trong mở ra, hắn lại không có đi bảo, chẳng qua là nắm vua xuống cửa, tay cửa ra, qua vua toa mà mở thì thuốc gõ có trực có lấy rất là là lại tiếp từ đi bị bảo, bộ d hẳn là người trong phòng cũng sau khi xác nhận không có sai lầm liền đưa ra một cái rất cổ rất cổ túi giấy hắn nhận lấy túi giấy sau mở ra nhìn một cái rất hài lòng gật gật đầu lại một lần nữa đưa tay ra nói mỹ nữ hợp tác khoái trá v à người trong phòng lại không có lý tới trực tiếp đóng cửa lại nam nhân cũng không giận ở ngoài cửa cao hứng huýt s á o một cái sau mang túi giấy kẹp ở dưới nách chuẩn bị rời đi chẳng qua là vừa quay đầu bốn năm cái khí thế hung hăng nam nhân chính hướng hắn đi tới hắn trong nháy mắt liền có chút luống vội vàng túi đầu xuống che giấu ở tâm lý hy vọng toàn những người này không phải là hướng mình tới bất quá mà sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ chỉ nghe phanh địa nhất thanh thúy hưởng hắn khấn cầu còn không có ở tâm lý làm xong liền bị hai cái đại hắn không nói lời gì bắt lại cánh tay nắm bắp đè ở trên vách tường ta là lưu diễm ba mở cửa tám trăm linh tám cửa phòng lần nữa bị gõ chẳng qua là lần này lại chậm chạp không có ai mở ra lưu diễm ba chờ không nhịn được tránh ra vị trí đạo tam ca đạp cửa o à n h cửa bị hắc lao tam trợt một cước đá văng lưu diễm ba sau đó đi vào nhìn một cái ở trong phòng đã bị bị dọa sợ đến run lẩy bảy nữ nhân vừa liếc nhìn thành kia hẳn là mới từ trên tay nàng rơi xuống đất dao gọn trái cây thở dài nói không nghĩ tới sẽ là người chuyện tu ti quên đi chém giết thường ngày t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi bảy thật lòng lỗi trả cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại khép hở lưu diễm ba đi tới nhặt lên rơi dưới đất dao g ọ t trái cây lại từ trên giường đem ra còn chưa kịp bị giấu bộ dạng nhà nhặt n nói khải địch tỉ ngươi có muốn nói cái gì sao không tệ giờ phút này ở trong phòng nữ nhân nhược ngộng tập đoàn nội gián lại là tổng tài thư ký khải địch ai có thể nghĩ đến phản bội dẫn hàm nhược người lại là nàng một tay đào tạo ra được người khải địch không nói gì nàng tựa hồ còn không có từ kinh hoàng thất thố bên trong phục hồi tinh thần lại trong ánh mắt tràn đầy sợ hai cùng một tí tẹo như thế khó tin lưu diễm ba cũng không gấp mà là đi tới bị hắc lao tam thủ hạ áp giải trước mặt người nam nhân kia nhìn một chút phân phó nói n ắ m tay hắn đ ệ lại bị đ ệ lại nam nhân luôn uống hắn liều mạng dùng rằng lại không có thể kiếm mở ngược lại trên bụng bị hai quyền còn dư lại khí lực chỉ đủ hết la đạo ngươi muốn làm gì người thất thủ lưu diễm ba rất lạnh nhạt trong thanh â m càng là không có một chút tâm tình sen lẫn ở trong đó một thù trả một thủ giang hồ quy củ không oán được người khác vừa dứt lời trong tay hắn dao g ọ t trái cây hàn quang trật lóe chính là giơ tay chém xuống a bị đại nam nhân kêu t h ẳ n lên hắn hai cái tay tay g ầ n đã bị lưu d i ệ m ba toàn bộ đánh g ã y cho dù sau khi còn có thể tiếp nối nhưng cũng không thể làm tiếp trộm cắp n g ư ờ này, này. tham ca đem hắn mang đi lưu d i ệ m ba suy nghĩ một chút lại nói đúng rồi tìm một thầy thuốc giúp hắn băng bó một chút sau đó đ ổ i ra hải thị nếu như hắn không muốn đi liền ném hoàng trong nước nuôi cá tốt lắm minh bạch hắc lao tam gật đầu một cái sau đó liền dẫn các anh em rời đi từ trải qua hoàng t i ể u dư cùng một sau cỡ như yên thủ hạ vị này đắc lực kiện tướng đối với lưu diễm ba liền càng phát ra tôn kính chỉ cần hắn lưu diễm ba nói một hắn hắc lao tam liền tuyệt sẽ không nói nhị hát lao tam sau khi rời đi trong căn phòng cũng chỉ còn lại có lưu diễm ba cùng khải địch mới vừa đạp cửa âm thanh cùng tiếng kêu thảm kia cũng không có đưa tới quán rượu nhân viên làm việc bởi vì tam ca mặt mũi lớn quán rượu chất lượng phục vụ rất không tồi trong khách phòng không chỉ có rượu còn có đủ loại quả vặt lưu diễm ba tiện tay từ quỹ trên kệ cầm một chai rượu trắng mở chốt uống một hớp nhìn bởi vì mới vừa rồi máu tanh tình cảnh mà bị dọa đến ngồi bệnh xuống giường khải địch c ư ờ i n h ạ t nói làm sao còn không có hoán quá thần lai khải địch tỷ ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là bây giờ nói chút gì được nếu không ta một hồi uống nhiều rồi không biết sẽ đối với ngươi làm ra những chuyện gì đến. hắn ngồi vào bên cạnh nàng doan tổng đối với ngươi không tệ ngươi tại sao phải phản bội nàng khải địch khó khăn ngẩng đầu nhìn lưu diễm ba liếp mắt có lẽ là cảm nhận được trên người hắn còn chưa tiêu tán lệ khí có lẽ là hắn mà nói để cho nàng nhớ lại dẫn o hàm được tốt nàng cuối cùng từ trong h o à n g hốt phục hồi tinh thần lại che mặt khóc thút thì í nói ta là bị buộc bị người nào ép lưu diễm ba hỏi diêu tuấn kiệt là diêu tuấn kiệt buộc ta khải địch không ngừng rơi lệ rốt cuộc mang sự tình nguyên ủ y từng cái nói tới khải địch đối với diêu tuấn kiệt rất sớm lúc trước liền mang lòng ái mộ bất quá nàng vẫn luôn không có biểu đạt ra ngoài quá. bởi vì nàng biết do đối phương không thích chính mình thích là lao bản của mình dẫn hàm lược cho nên hắn liền đem phần cảm tình này một mực dấu ở đáy l ò n g hy vọng thời gian có thể đem hòa tan nhưng thiên không thoại nhân nguyện dẫn hàm lược trộm kết hôn rồi gả cho lưu diễm ba ngày đó ở trong phòng ă n biết được sự thật này sau diêu tuấn kiệt vô cùng tức giận khải địch thương tiếc hắn buổi tối hôm đó đã phát tài an đ u ổ i tin tức đi qua cũng chính là cái tin tức kia khiến hắn roi theo nàng sau khi d i ê u tuấn kiệt đối với khải địch chính là một hồi cạn tạo giả máng nàng không giữ vững bao lâu liền ở một cái tốt trong buổi tối thất thủ đại khái ở hai cái nửa tháng trước d i ê u tuấn kiệt bởi vì trong công tác sự tình bị dẫn hàm được h i ể n trách một trận cái này làm cho hắn ở tâm lý nổi giận đùng đùng khải địch dĩ nhiên là lại phải an ủi hắn một phen cũng chính là ở đêm hôm đó hắn nói với nàng không nghĩ sẽ ở nhược mộng tập đoàn được phần này v ấ t khí rồi muốn cùng nàng đi xa cao phi ở ái dục trong cùng chiều khải địch tin lần đầu tiên có thể nói là cơ hội tốt trời ban mấy ngày đó toàn bộ tòa tòa nhà đồ sộ theo dõi dụng cụ đều tại sửa chữa khải địch liền thừa dịp một người trong đó b u ổ i tối công ty lúc không có người len lén lẻn vào rồi dẫn hàm được phòng làm việc t ổ bắt được toa thuốc sau diêu tuấn kiệt quyết định đưa nó bán cho hoa sinh dược nghiệp vốn là ngay từ đầu rất thuận lợi bọn họ cũng nhận được một khoản cực kỳ khả quan chức khoản nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là nhược mộng tập đoàn mặc dù không có năm hắc mặc cao đi xin độc quyền nhưng lại có quân đội cùng phó thị trưởng lý lương đồng thời bảo vệ nhanh chóng phản chế rồi hoa sinh dược n h i ệ p xin độc quyền bước hoa sinh dược nghiệp không bắt được độc quyền tiền chót tự nhiên cũng không nguyện ý trả lại cái này làm cho diêu tuấn kiệt càng tức giận khiến hắn cảm thấy tất cả mọi người đều ở ghìm hắn đảm nhiệm khải địch làm sao an ủi đều khó khăn tiêu trong lòng hắn lựa hắn muốn trả thù hung hăng trả thù rất nhanh hắn nên đón cơ hội lần thứ hai cũng chính là lần này khi biết dẫn hàm nhược trong tay nắm giữ tân hình hắc mặc cao toa thuốc thời điểm đối với toàn bộ nhược mộng tập đoàn đoán hận chất chứa đã càng ngày càng sâu diêu tuấn kiệt quyết định diễn lại cho cũ chẳng qua là lần này ngay từ đầu khải địch lại cự tuyệt thứ nhất nàng là thật tâm thích diêu tuấn kiệ thứ hai nàng lương tâm trên có điểm ấy n ấ y dù sao từ tiến vào nhược mộng tập đoàn tới nay dẫn h à m nhược quả thật đợi nàng không tệ còn có điểm thứ ba cũng là để cho nàng sợ một chút chính là nàng biết rõ lưu diệm ba gần đây thường thường đi suốt đêm không về rất có thể hàng ngày buổi tối thủ tại công ty trong một góc Kh khải địch mang ý nghĩ của mình toàn bộ nói với d i ê u tuấn kiệt rồi ở nàng một phen tận tình khuyên bảo cùng chết không nhà gia hạn hắn đã đáp ứng có thể nhường cho nàng không có nghĩ tới là đây là nàng cơn ác mộng bắt đầu một ngày buổi tối r i ê n tuấn kiệt nhân cơ hội ở khải địch rượu vang trong hạ độc sau khi hắn đối với nàng làm ra làm người ta giận sôi sự tỉnh không chỉ có cùng ngoại gia hai nam nhân đồng thời xâm phạm nàng còn đem quá trình cho ghi lại ở đó một hồn hồn ngạc ngạc trong buổi tối nàng vượt qua nàng từ lúc sinh ra tới nay tối tăm nhất một đêm sau sự t ì n h nàng coi như không nói lưu diễm ba cũng đã có thể đ o á n được khải địch ở r i ê u tuấn kiệt dưới sự bức bách không thể làm gì khác hơn là xuất thủ lần nữa bất quá lần này không có lần đầu tiên cơ hội tốt trời ban nàng chỉ có thể tìm một cái giỏi trộm cắp người đi tránh theo dõi cầm lại tân hình hắc mặc cao toát thuốc chẳng qua là để cho nàng làm sao cũng không nghĩ ra là vốn nên còn ở lại hàn thủy lan nhà lưu diễm ba cũng đã ở trong công ty chờ đã lâu khải địch khóc tan nát tâm can nàng là bị buộc bất đắc dĩ nàng là đáng đồng tình nhưng nàng không oán được người khác nàng chỉ có thể trách chính mình thật lòng lỗi trả chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi tám gánh về nhà tại sao trên thế giới tình tình ái ái luôn có nhiều như vậy bi hoan ly hợp bởi vì cùng nó đánh cờ chính là nhân tâm khải địch nói xong chính nàng gặp gỡ sau khi cả người đã tan vỡ nàng gào khóc toàn thanh âm cực lớn phòng chừng cả tầng lầu cũng có thể nghe được cái này làm cho lưu diễm ba rất là nhức đầu hắn không chịu nổi đứng lên nói đi thôi khải địch nhưng là làm như không nghe nàng hay lại là che mặt khóc giống ngay cả giọng đều khóc câm lưu d i ệ m ba nhữ mày tay trái không nhịn được đưa tới vất quá hắn đang do dự chỉ chốc lát sau vẫn là không có hạ thủ hắn tâm lý trung quy là dâng lên từng tia thương hại không thể làm gì khác hơn là bông u tha đánh cho bất tỉnh nàng sau đó mang đi ý tưởng nhưng hắn cũng không muốn lại để tùy như vậy khóc đi xuống bởi vì bây giờ còn chưa phải là kết quả cuối cùng hắn không thể mềm lòng cũng không tư cách mềm lòng trong căn phòng có nhiệt điện bình nước lưu d i ệ m ba dùng nó tiếp đến một bình lạnh giá thấu xương nước lạnh hướng khải địch trên đầu t a xuống lãnh đạo khóc đủ chưa thùy rất lạnh cùng lòng của nàng như thế lạ khải địch không có bị cái này xảy ra bất ngờ một bình nước lạnh kinh động đến nàng chẳng qua là cả người không tự chủ được dùng mình một cái nhưng dầu gì là có phản ứng nàng ngẩng đầu lên ngừng tiếng khóc đạo n g ư ơ i muốn mang ta đi thì sao đi tìm r i ê u tuấn kiệt lưu diễm ba bỏ qua bình nước đạo ta không đi ta không muốn gặp lại hắn ta cũng không có mặt gặp lại sau bất luận kẻ nào vừa nói vừa nói khải địch tình hình thực tế tự đột nhiên trở nên rất kích động lại nắm lên lưu diễm ba trước ném lên giường dao gọt trái cây liền hướng nàng bộ ngực mình đâm vào nàng hoàn toàn hỏng mất ở cái này cái sự tình còn không có bị người sót lại biết rõ lúc nàng còn có thể chính mình lừa gạt mình chỉ cần từ d i ê u tuấn kiệt trong t a y đổi về những thứ kia thu hình cùng hình liền có thể ngay trước chẳng có chuyện gì phát sinh qua nhưng bây giờ nàng không có cách nào lại lừa gạt đến chính mình bởi vì lưu diễm ba liền sống sờ sờ địa đứng ở trước mặt nàng lưu diễm ba tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý hắn trước một bước bắt được khải đ ị c h tay sau đó đoạt lấy đao đạo ngươi có thể lựa chọn chết nhưng không phải là bây giờ hắn có thể hiểu được nàng hiện ở tâm tình muốn chết nhưng hắn sẽ không cho phép khải đ ị c h nếu là bây giờ chết lưu diễm ba cũng chỉ có thể lui mà yêu cầu lần đi giết r i ê n tuấn kiệt nhưng hắn biết rõ mình nếu là thực sự thần không biết quỷ không hay đi giết tên g i á c rời kia vậy thì thật sự là một loại bị buộc bất đắc d ì khoan thứ hắn vẫn luôn không phải là một cái tâm thiện người ngươi chẳng lẽ sẽ không hận diêu tuấn k i a sao lưu diễm ba tiếp lấy hỏi hận sao ta hận hắn nhưng ta càng hận ta chính mình á khải địch lại khóc nữ nhân thật là một loại kỳ quái sinh vật lần này lưu diễm ba thực sự mất kiên trì trực tiếp một cái sống bàn tay mang khải địch đánh cho bất tỉnh này ta nói thật n g ư ơ i cô nàng này lại không thể gọi điện thoại cho hắn sao thượng quan thanh mộng tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon nàng nhanh muốn điên rồi n à y cũng chờ đã bao lâu dẫn hàm nhược cũng là trầm trụ khí rõ ràng mình cũng muốn thành vọng phu rồi còn chết cô chấp toàn không n h ả ra ta sẽ không đánh tối nay nếu là h ắ n d á m không trở về ta sáng mai hãy cùng hắn ly hôn thượng quan thanh m ộ n g phát điên ngồi dậy hướng về phía ô m g ố i chính là một hồi m á y truy sau khi phát tiết xong lại té xuống tức giận nói ta thật là đợi trước thiếu hai người các ngươi lỗ cái này một cái so với một cái khó hầu hạ nàng khổ a nàng khó khăn a cái này lại muốn làm xếp hàng buồn giải thích nghi hoặc tri tâm đại tỷ tỷ còn phải làm đồng cam cộng khổ thật là tốt khuê mật ta thực sự quá khó khăn thượng quan thanh mộng càng nghĩ càng giận một lần nữa thở phì phò ngồi dậy đạo ngươi không đánh ta đánh ta bây giờ liền cho ngươi đem người gọi trở về hai ngươi thích sao người lao nương không hầu hạ chúng ta phải về nhà bao xa đ ừ n g để ý n ó ta phải về nhà quen thuộc tiếng trung vang lên nhưng không ai tiếp sau đó các nàng nghe được có người ở dùng chìa khóa tiếng mở cửa lại sau đó từ trong khe cửa chuyển đến giống nhau tiếng trung dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng đồng loạt nhìn ra cửa người sau càng là t r ợ đứng lên há mồm liền muốn mắng chửi người bất quá lại gắng gượng nén trở về đứng tại chỗ có chút mộng trở về người dĩ nhiên là lưu diễm ba nhưng h ắ n không là một người trở về trên vai hắn còn khiêng một nữ nhân người này là ý gì chẳng lẽ là bởi vì bị bại lộ cho nên vỏ đã mẹ lại sức trực tiếp đem người mang về muốn tham bài dẫn hàm nhược tâm lý cái đó khi a đi từ từ tăng lên nếu như mắt thần năng giết người n à n g có thể đưa cái này xuống nam nhân tại chỗ thiên đao vạn quả một trăm l ầ n lưu diễm ba sau khi đi vào phát hiện dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng đều mắt lom lom nhìn mình cằm chằm hắn cũng lăng ngay tại chỗ tim một trận rút ra sáp rụt d è đạo các ngươi các ngươi tại sao còn chưa ngủ h lời nói này thật lâu không bị ăn đòn có phải hay không chúng ta đều ngủ rồi ngươi liền có thể ở nhà làm chút việc không thể lộ ra ngoài rồi hả thượng quan thanh mộng mặt lạnh rồi dẫn hàm nhược càng là trực tiếp n ổ i dóa nắm lên một cái gối liền đập tới giận dữ hét lưu diễm ba ngươi cút cho ta t ê dại đàn lần này thật chính là mình đáng l ợ i miệng quá tiếu h lưu diễm ba cũng ý thức được mình nói sai lưới nhức đầu mang theo quyển thanh nhâm đạo hai vị đại tỷ đừng đừng kích động các ngươi chưa xem một chút đây là người nào hắn vội vàng xoay người lại mang khải địch nửa người trên cùng đầu lộ ở các nàng trong tầm mắt khải địch dẫn hàm nhược n h ữ mày nhưng hỏa khí ngược lại không lớn như vậy đối với người bí thư này khải địch ở trong tiểu điếm đã nói hắn đã dùng điện thoại di động tất cả đều ghi lại đây thật là một cái làm người ta khiếp sợ cố sự nghe xong thu hầm trong phòng khách lâm vào một đoạn thời gian rất dài không tiếng động kỳ dẫn hàm nhược cùng thượng quan thanh mộng là vừa giận lại thương tiếc mà bị lưu diễm ba trở lại dùm lên động tĩnh đánh thức hoàn g m ụ càng là lao lệ tung hành các nàng giận là diêu tuấn kiệt vô sĩ bị ổi đau lòng là khải địch thật lòng lỗi chả gặp vỡ nhưng thế gian này sự không đều là loại cái gì bởi vì được cái gì quả sao lý dĩ nhiên là như vậy cái lý nhưng dẫn hàm n h ư ợ c các nàng là nữ nhân trên cái thế giới này đại đa số nữ nhân đều là cảm tính các nàng không phải là không biết là không phải là t h u ậ t khiết chẳng qua là ở thiên tính lên so với nam nhân dễ dàng hơn đồng tình so với các nàng gặp gỡ thảm hại hơn người lưu diễm ba có chút xấu hổ bởi vì hắn phát hiện tại chính mình nào nạn mi tiêu trừ mệnh mọi thời điểm ba người nữ nhân này không biết khi nào đồng loạt nhìn về phía chính mình nhất là hoàng mụ mắt lệ bông bông cái này làm cho hắn rất là tim đập rộn lên đã cảm thấy thật giống như ở các nàng trong mắt là hắn đối với khải địch làm cái gì không bằng heo cho sự tình như thế rất bất đắc dĩ đạo các ngươi chớ nhìn ta nhìn nàng có cái gì nghe không hiểu các ngươi hỏi chính nàng nói xong hắn liền đem bàn tay hướng khải địch ngươi muốn làm gì dẫn hàm n h ư ợ c mang lưu d i ễ m ba tay đầy ra đạo đương nhiên là đem nàng đánh thức nếu không các ngươi muốn cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm đến trời sáng sao lưu diễn ba biết rõ dẫn hàm được các nàng mềm lòng muốn cho khải địch tạm thời ngủ ngó giấc ta nhưng nói cho các ngươi biết diêu tuấn kiệt vẫn chờ nàng trở về giao nộp này cũng kéo thời gian dài như vậy nếu để cho hắn nhận ra được không đúng chạy ta cũng không phụ cái này trách nói đúng chúng ta nhất định không thể bỏ qua tên giác rời kia thượng quan thanh mộng nghĩa phấn điền đứng nói dẫn hàm nhược gật đầu một cái lưu diễm ba thấy vậy lần nữa đưa ra tay trái bóc khải địch người trong chỉ chốc lát sau người đã từ từ tỉnh lại tốt lắm dẫn hàm nhược nhẹ nhẹ đẩy một cái lưu diễm ba đưa hắn đẩy ra đạo ngươi đi lên lầu ta không gọi ngươi không cho phép ngươi đi xuống lưu diễm ba cũng minh mạch bây giờ lúc này hắn ở chỗ này cũng không có tác dụng gì khả i địch tâm tính đã băng hắn cũng sẽ không an đ u ổ i người lại không thể dùng sức mạnh liền gật đầu nói vậy các ngươi nhanh lên một chút thời gian không đợi người chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm bảy mươi chín người t ă n g vật cũng lấy được ở trên thế giới này mỗi người đều là mình nhân vật chính nhưng lại có quá nhiều người không chỉ có thỏa mãn với đó bọn họ còn muốn làm người khác nhân vật chính diêu tuấn kiệt liền là một người như vậy nhưng không có bất kỳ người nào tâm cảnh là làm liền một mạch đều là ở nhận nguyện tích lũy bên trong từng bước một đ ọ n lại phải đến hôm nay diêu tuấn kiệt cùng hắn đi qua việc trải qua là chặt chẽ không thể tách rời diêu tuấn kiệt lúc nhỏ tân quản gia cảnh không hề tốt đẹp gì nhưng hắn trời sinh tính thông minh học tập thành tích ư u dị lao sư thích hắn các bạn học hâm mộ hắn thân thích hàng xóm cũng đều khen hắn cha mẹ càng đối với hắn sùng ái có thừa hắn mong muốn người chung quanh cũng sẽ chỉ thân lớn nhất h ạ n độ đi thỏa mãn hắn sau khi lớn lên hắn vẫn là chung quanh ưu tú nhất trong mấy người kia một cái dựa vào học đồng là có thể xuất ngoại du học tuổi còn trẻ liền ở một nhà hiện nay thành phố g i á trị đã tại năm mươi ước tả hữu công ty lên làm phó tổng tài có thể nói cùng giống nhau xuất thân gia cảnh bần hàn lưu diễm ba so sánh diễu tuấn kiệt nhân sinh muốn thuận sướng rất nhiều nhiều thuận buồn sôi do nhân sinh không tốt sao. cái vấn đề này không người có thể nói rõ bởi vì tốt và không tốt quyết định bởi với cá nhân dù sao ngàn người thiên diện mỗi người đều là bất đồng ở như vậy chót lọt người sinh lộ lên d i ê u tuấn kiệt nhìn như cái gì cũng không u y ế t nhưng hắn hết lần này tới lần khác thiếu một chiếc ngọn đèn chỉ đường lao sư đồng học thân thích hàng xóm cho hắn chỉ có tảng dương cha mẹ cũng bởi vì bị giới hạn tự thân nhan giới văn đô biến hóa tu dưỡng không cao quan hệ không có thể cấp cho đến về tinh thần hắn dẫn dắt cùng đi cùng ở người của hắn sinh lộ lên chỉ có thể dựa vào hắn tự mình đi mầy mò lớn lên r i ê n tuấn kiệt là cao n g o lòng tự ái của hắn quá mạnh mẽ mà từ trước đến nay chúng tinh phủng nguyện hoàn cảnh sinh hoạt lại cho hắn cực lớn khoái cảm cùng cảm giác thành i ự u khiến hắn trong lúc vô tình dưỡng thành một loại cực kỳ đáng sợ nhân sinh quan t à tức thế giới nhưng trên thế giới này nào có cái gì chân chính thuận b u ồ x sôi gió a diêu tuấn kiệt cái này nhìn như thuận sướng nhân sinh giống nhau cũng gặp phải ngăn trở đó chính là dẫn hàm l ư ợ c cái này khiến hắn vừa gặp đã yêu nữ nhân cái này khiến hắn đến nay đều triệu tư mộ tưởng nữ nhân từ hắn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhận định nữ nhân này là thuộc về hắn cũng chỉ có thể thuộc về hắn nhưng sự thật cũng không phải là như thế trên thực tế ở dẫn hàm l ư ợ n nơi này d i ê u tuấn kiệt đã không phải lần thứ nhất bị đục đại học thời điểm d i ê u tuấn kiệt cùng lục thiên h ả o cạnh tranh thất bại mà lần này hắn càng là bại bởi chính hắn cho là k ê u kia cũng không bằng hắn lưu diễm ba thứ một lần thất bại ông trời già còn chừa cho hắn n h ậ m tưởng khi đó dẫn hàm nhược chẳng qua là lục thiên h ả o bạn gái cho nên hắn từ thất bại lần nữa đứng lên nhưng lúc này đây hắn không đứng lên nổi bởi vì dẫn hàm nhược đã gả cho lưu diễm ba cái này làm cho hắn rất tức nỗi rất tức giận hắn thật hận à hận lưu diễm ba càng hận hơn dẫn hàm nhược r i ê n tuấn kiệt cảm giác mình bị trong đời lớn nhất lừa k một một vừa mới đã gọi điện thoại khải địch chính đang trên đường tới mang theo tấm kia hắn vừa có thể cho nhược mộng tập đoàn một lần bị thương nặng toát thuốc cái này làm cho riêng tuấn kiệt rất hưng phấn hắn lại gọi đến một cái mã số chỉ hỏi một câu người còn ở đó hay không vẫn còn thiên kia đi lên sau sẽ không đi xuống quá đối phương rất đốc định đạo rất tốt diêu tuấn kiệt c ú p điện thoại khoe miệng có một màn tàn nhận thêm phách lối cười đang ở lăn tràn lưu diêm ba ngươi lấy cái gì theo t a đấu ngươi dựa vào cái gì theo t a đấu ở hắn tâm lý đó chỉ là một hèn hạ vô vi nghèo điệu ti thôi diêu tuấn kiệt là muốn như vậy lục thiên hảo khả năng cũng nghĩ như vậy còn rất nhiều người khả năng đều là muốn như vậy có lẽ đây chính là bọn họ loại người này trung bệnh trung chứ cơ hình kiêu n g o mãi mãi cũng không cách nào đi nhìn thẳng trên người, người khác ưu điểm đinh đông đinh đông chung cửa vào lúc này bị theo như vang thanh em này khiến d i ê u tuấn kiệt vì đó r u n g một cái bắt t r ư ớ c p h ậ t thể bên trong có báo thù nhiệt huyết đang cháy hắn n g h i ề n diệt t à n thuốc cơ hồ là dùng chạy tốc độ đi mở cửa kéo cửa ra cặp mắt đỏ bừng khải địch đứng ở cửa chỉ có một mình nàng tránh đ ư ờ n g ra đẳng cấp khải địch đi vào d i ê u tuấn kiệt không kịp chờ đợi đóng cửa lại hỏi dùng như thế nào rồi thời gian dài như vậy đồ đâu khải địch xoay người trong mắt hận ý so với d i ê u tuấn kiệt trong lòng sẽ nhiều chớ không ít nàng nhìn hắn giống như muốn giết hắn yêu cùng hận vốn là chỉ ở một đường giữa khải địch không trả、lời. hơn nữa ánh mắt của nàng khiến diêu tuấn kiệt cảm thấy rất không thoải mái hắn đến gần mấy bước khi thế thoáng c á i trở nên hùng hổ do người khiển trách ta hỏi ngươi đồ đâu ánh mắt của hắn là lanh cốc là tàn nhẫn ít nhất khải địch không có ở trong đó nhìn thấy một tia hối cải cùng n y nay ý nàng không muốn nhìn lại hắn quay đầu chỗ khác đạo toa thuốc ta đã bắt được ngươi trước nắm thu hình cùng hình cho ta ngươi trước nắm toa thuốc cho ta diêu tuấn kiệt không nghi ngờ gì nữa đạo ngươi không đem thu hình cùng hình trước cho ta ta coi như dù chết cũng sẽ không nắm toa thuốc giao cho ngươi khải địch quyết tuyệt đạo bởi vì ta sẽ không lại tin tưởng ngươi mãi mãi cũng sẽ không n g ư ơ i diêu tuấn kiệt nổi trận lôi đình nâng tay lên liền muốn một cái tát bỏ rơi đi nhưng cuối cùng lại nhịn được bởi vì hắn vào thời khắc này khải địch trên người lại không cảm giác được một k i a thời điểm đó sợ hãi cùng mềm yếu chỉ còn liều lĩnh quyết tuyệt loại cảm giác này khiến diêu tuấn kiệt tâm lý càng ngày càng không thoải mái vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng hắn kìm nén h ỏ a thu hồi nâng lên bàn tay t hung tợn mà nói được t ố t được n g ư ơ i ở nơi này chờ đó cho ta n g ư ơ i tốt nhất đừng gặp ta nếu không ta cho n g ư ơ i sống không bằng chết thả hoàn lời gác hắn tài rất không cam tâm địa hất tay một cái đi vào phòng ngủ đại khái bốn ngũ phút sau d i ê u tuấn kiệt liền từ trong phòng ngủ đi ra cầm trong tay một cái máy ảnh máy cùng một cái túi giấy rất không tình nguyện giao cho khải đích đạo bây giờ nắm toa thuốc cho ta khải đích xác nhận trong máy chụp hình thu hình cùng hình sau mới từ trong túi sách xuất ra kia hai tờ a bốn giấy vừa vừa lấy ra liền bị d i ê u tuấn kiệt một cái đ o ạ t mất tân hình hắc mặc cao phân phối chê dư phương d i ê u tuấn kiệt cẩn thận nhìn kia l a u tàn nhẫn lại phách lối nụ cười lần nữa leo về rồi trên mặt của hắn càng xem hắn càng đắc ý giống như hắn đã thấy ở tương lai không lâu dẫn hàm lược giống một đ i ề u mẫu cầu như thế nằm sấp ở trên giường khóc yêu cầu hắn tha thứ như thế b ả n h ngay tại r i ê u tuấn kiệt gần như sắp còn lớn tiếng hơn hắn cười lên lúc cửa phòng lại bị người một cước đạp ngã xuống đất lưu diễm ba dẫn hàm lược còn có thượng quan thanh mộng ba người đi lên cánh cửa đi vào d i ê n g tuấn kiệt nụ cười trên mặt đống kết dáng vẻ thậm chí so với nuốt chỉ con chuột chết còn khó hơn nhìn hắn nhìn một chút đang ở đến gần lưu diễm ba bọn họ lại cơ giới vậy nghiêng đầu nhìn về phía khải địch biểu tình trên mặt dần dần trở nên dữ t ợ hét lớn ngươi cái cặn bà này ngay cả ngươi cũng dám nhưng còn không chờ tay hắn đụng phải nàng liền bị lưu diễm ba một cước đ á y bay bay ra ngoài ít nhất b à xa bốn mét lưu diễm ba đi tới một cước dẫm ở trên đất ôm lấy bụng lan l ộ t muốn dựa vào tâm lý kia từng khổ một hận cùng giận chống đỡ bỏ dậy diêu tuấn kiệt lạnh lùng nói diêu phó tổng bây giờ người tang vật cũng lấy được ngươi còn có gì muốn nói không chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm tám mươi diêu tuấn kiệt bị bắt diêu tuấn kiệt bị dâm đạp trên đất hắn đột nhiên nghĩ tới một cái sự tính đến lưu diễm ba cũng không có h ắ n nghĩ như vậy cái gì cũng sai nghe nói người này đánh nhau tương đối lợi hại hắn không có nhưng trong lòng cũng không định lúc này tiếp nhận trước mắt thất bại chẳng qua là tạm thời an an lẳng lặng nằm trên đất chờ trên bụng trận k i a đau nhức cảm giác chầm đi qua lưu diễm ba túi đầu nhìn trong mắt ngoại trừ hận trở ra còn có rất nhiều khó tin d i ê u tuấn kiệt lắc đầu nói d i ê u phó tổng ngươi hẳn không có nghĩ đến ta hội xuất hiện ở nơi này chứ nói thật ngươi đối với chính ngươi phải đối phó người không có chút nào hiểu ta chỉ là người không phải làng ốc không biết địch nhân của mình vốn là trên thế giới lớn nhất bi kịch một trong d i ê n tuấn kiệt đột nhiên phát hiện thật sự là hắn không biết lưu diễm ba người này nhưng h ắ n không cho là cái này là sai lầm của mình chỗ n ư ờ i lạy nói nghe nói ngươi dám giết người Ngươi bản lãnh liền giết ta à Diêu phó tổng, ngươi trọng ta, ta không dám giết người, tự nhiên cũng sẽ giết người, thúng vong với, với ngươi nói, không như lên nhàn nhạt nói, ngươi tính ngươi hành động, hơn nữa người quan trong năm, ngươi cũng sẽ ở trong ngục giờ giết giết giết giờ giải giúp Lưu riêu coi chi đối với với loại Diệm điều lui đại khái trải có có thuốc, chút, thắc thắc phó bây bây Ba hảo là lấy thoát, hệ, phía tâm vậy. ta ta, ta tự tử một ta đốt một ta một ta tìm sau qua. à mà ký ký dám sẽ sẽ về ở dĩ nhiên ngươi có thể lên tố nhưng nói như vậy ta sẽ tìm người đi quê quán của ngươi đem ngươi ngồi sổ ồ đại lao sự t ì n h chuyển tới ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều biết khiến cha mẹ của ngươi bởi vì ngươi mang cho bọn hắn xỉn đục ở trước mặt người lại cũng không nốc đầu lên được là người đến lúc đó bọn họ có lẽ sẽ cả ngày lấy lệ rửa mặt nói không chừng sẽ còn ở ngươi không ra tù trước bọn họ cũng đã buồn bực s ầ u não mà chết công vỡ lòng người phong tuyến cái này vẫn luôn là lưu diễm ba sở trường cho hay bởi vì hắn thiện người quan tâm diệu tuấn kiệt là biến thành xấu nhưng người xấu cũng có nhược điểm mà trên đời này phần lớn người đều có chung một cái nhược điểm đó chính là người nhà người nhà là một cái có đời sống đến sẽ có cơ b á n là huyết nùng với máu ràng buộc càng là khó mà dứt bỏ như trần với tay chỉ cần ngươi còn là một người tâm lý như thế nào lại b u ô n g được ngươi người nhà của mình đây diêu tuấn kiệt trong lòng phòng tuyến đang ở dần dần sụp đổ nhưng hắn vẫn là không có chịu vừa còn muốn vãn hồi cục diện trước mắt tay chỉ khải định đạo ta cho ngươi biết ngươi cái cặn bản này ta muốn là đi ngồi tù rồi ngươi những thứ kia thu hình cùng hình cũng sẽ bị đăng lên đến trên mạng đến lúc đó trên thế giới tất cả mọi người có thể gặp lại ngươi cái cặn bản này có nhiều thiếu làm ha ha diêu tuấn kiệt cười lớn cười khàn cả giọng dùng cái này đến che lại đang ở từ hắn sụp đổ tâm lý phòng tuyến nơi tràn ra sợ hãi nhìn cười to không chỉ d i ê u tuấn kiệt lưu diễm ba cũng tương tự cười cười hỏi d i ê u phó tổng ngươi chẳng lẽ còn trông t ũ y vào người kia hai cái đồng b ọ n chứ câu hỏi đồng thời lưu diễm ba đã dùng điện thoại di động bấm d â y số mở ra miễn để hỏi tam ca người bắt đã dậy chưa bắt hắc lao tam trả lời lưu diễm ba hướng về phía tiếng cười đã hơi ngừng d i ê u tuấn kiệt lại vừa là khé mỉm cười mới lên tiếng kia để cho bọn họ chi cái âm thanh khiến r i ê n phó tổng nghe một chút vang minh mạch hắc lao tam vừa dứt lời không lâu. bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một trận trận từng cú đấm thấu thị tiếng đánh đập còn kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết trong tiếng kêu gào thê thảm tựa hồ còn kèm theo một câu mơ hồ không do nói diêu tổng mau tới cứu lấy chúng ta lưu diễm ba c ú t điện thoại lại một lần nữa nói ta đã nói qua ta chỉ là lười không phải là ngốc thật ra thì coi như ta không đi làm những thứ này uống công vô í c h sự tình cái này tù ngươi diêu tuấn kiệt như thường khẳng định nhưng ta vẫn làm bởi vì ngươi không chỉ là phải đối phó ta ngươi còn nhằm vào ta lao bà còn h ã n hại ta lao sư cho nên ta muốn hoàn toàn phá hủy ngươi cho ngươi lui về phía sau nhân sinh lại cũng không nhìn thấy một chút xí hắn nói qua vô luận các ngươi là người nào nhằm vào ta có thể nhưng không muốn nhằm vào ta người bên cạnh nếu không tự gánh lấy hậu quả lời này là lưu diễm ba chính miệng nói cho nên hắn muốn nói được là làm được d i ê u tuấn kiệt làm sao cũng không nghĩ tới cái này khiến hắn đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng nghèo điệu ti đi lại sẽ có ác độc như vậy một mặt cái này làm cho tâm lý của hắn phòng tuyến bắt đầu m ả n g lớn sụp đổ hai mươi năm lao ngục thai tương a trên thế giới này có thể có mấy người chịu được phần này gặp chắc trở một cái đã ba mươi tuổi người lại còn có thể có mấy cái hai mươi năm vung ta ra vung ta ra người vung ta ra diệu tuấn kiệt dùng rằng đem hết lực khí toàn thân muốn đem lưu d i ệ m ba dẫm đạp ở trên người hắn chân phải rời đi nhưng chỉ là phí công tích ô tích ô ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát có xe cảnh sát lái vào tiểu khu cái này vang dội tiếng còi xe cảnh sát giống như là ép vỡ riêu tuấn kiệt tâm lý cuối cùng một cọng cỏ bừa đ ò i mạng cái kia vốn là đã tràn ngập nguy cơ trong lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ hắn lần nữa b u n g tha giấy ruộng đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau một mực thờ lạnh nhạt dẫn hàm được khóc không phải là khóc cười không phải là cười khẩn cầu đạo hàm nhược ngươi bỏ qua cho ta, ngươi bỏ qua cho ta có được hay không dẫn hàm nhược chẳng qua là nhìn không nhúc nhích trong mắt nàng chỉ có chán ghét các ngươi bỏ qua cho ta có được hay không hết thẻ các thứ này đều là lục thiên hảo khiến ta làm là hắn khiến ta làm à. diêu tuấn kiệt còn không hề từ bỏ bắt đầu cắn người các ngươi nếu là không tin ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn có được hay không nói xong cũng không để ý người khác có đồng ý hay không hắn đã luống cuống tay chân từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra sau khi bấm dãy số còn cố ý mở miếng để điện thoại vang lên rất lâu mới được tiếp thông vừa vừa tiếp thông diêu tuấn kiệt liền không kịp chờ đợi hô lục thiên hảo ngươi nhanh tới cứu ta mau tới mau cứu ta ngươi là ai h Ai là l mơ mơ màng màng người n Hảo? tờ mờ con mẹ nó khiến hắn đứng lên cho ta nghe điện thoại người tải t ơ mờ con mẹ nó cả nhà ngươi đều là tờ mờ con mẹ nó bệnh thần kinh nữ nhân cũng là một không hàm hộ nhân vật m a n g xong trực tiếp liền cúp điện thoại diêu tuấn kiệt chưa chịu từ bỏ ý định hắn lần nữa bấm dãy số nhưng chỉ vang lên một tiếng liền bị đối phương cút sau đó chờ hắn lại đánh lúc đối phương đã tắt máy nhìn d i ê u tuấn kiệt còn muốn đánh lại lưu d i ệ m ba không lưng cướp quá điện thoại di động nhìn nói d i ê u phó tổng nên tuyệt vọng trả lại cho ta ngươi trả điện thoại di động lại cho ta d i ê u tuấn kiệt hai cái tay không cam lòng bắt múa muốn đoạt lại điện thoại di động hắn khóc thật sự là hắn khiến ta làm như vậy các ngươi tại sao không chịu tin tưởng ta tại sao d ẫ ngay hàm cả ngươi cũng không chịu tin tưởng ta tại sao thử gây nghiện không thể sống dẫn hàm nhược tích tự như kim nhìn qua không có nửa điểm tâm tình lên ba động ba tháp ba tháp theo một trận tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên một nhóm cảnh sát chạy vào dẫn đội là phan vũ y hiển nặng xem nhìn bên trong nhà tình huống không nhịn được hung hăng trợn mắt nhìn lưu diễm ba liếc mắt ý rất rõ ràng người tên khốn này hơn nửa đêm ở nơi này tịch thu tài sản ạ lưu diễm ba không mất cười xấu hổ cười rất thức thời buông lòng chân khiến hai cái chạy tới cảnh sát nắm d i ê u tuấn kiệt kéo lên đ e o còng tay lên cảnh sát tới d i ê tuấn kiệt không có lại khóc đi xuống bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ đã hoàn toàn không có hy vọng bây giờ duy nhất có thể chống đ khác nhìn như vậy ta ngươi bây giờ không có hận tư cách của ta chờ ngươi có thể từ trong n g ụ c giam tồn tại đi ra lúc lại hận ta cũng không m u ộ n lưu diễm ba hoàn toàn không đem d i ê u tuấn kiệt kia dường như muốn đưa hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt của coi là chuyện đáng kể thậm chí còn cười đặc biệt cần ăn đòn phan vũ y h i ề liền đặc biệt muốn đánh hắn một trận hàng n à y ngay trước nhiều như vậy cảnh sát mặt đe dọa người khác để cho nàng làm sao bây giờ tất cả đều mang cho ta đi chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm tám mươi mốt lưu diễm ba quá khó khăn r i ê n tuấn kiệt bị bắt hắn hai cái đồng bọn cũng bị hắc lao tam phái người đưa đến cửa Nhược mộng tập đoàn cùng khải cá nhân tương hội tại 3 ngày sau chính thức đối với bọn họ nói lên thố cáo, lấy trộm bí mật thương nghiệp tội cùng cường, vòng, gian khải địch hội thức họ thố cá cáo, trộm tội tập tại mật tội. đối với lấy sau bí dựa theo quốc gia của ta hình pháp coi như lưu diễm ba không đi âm thầm tìm người nhờ quan hệ vận hành coi như chủ mưu diêu tuấn kiệt ở nơi này hai hạng tội danh tọa thực sau ít nhất cũng là m ộ ư ơ i năm năm khởi bước ghi âm khẩu cung đưa ra chứng cứ một mực phối hợp cảnh sát lấy chứng đến ba giờ sáng nhiều lưu diễm ba đám người bọn họ mới rời khỏi sở cảnh sát cái này đại mùa đông phong t h i lên là thực sự chết người lưu diễm ba cùng dẫn hàm nhược dĩ nhiên là vợ chồng song song trông nom việc nhà còn mà khải địch là tạm thời đi thượng quan thanh mộng nơi đó ở không phải sợ nàng chạy không dự hợp ba ngày sau đình thẩm mà là sợ nàng một người đợi đ ố n g nhiên lại không nghĩ ra tự sát thượng quan thanh mộng lái xe chở khải địch đi trước một bước lưu diễm ba nhìn các nàng sau khi rời đi tài hỏi ngươi dự định xử trí như thế nào khải địch tỷ ta nghĩ rằng cho nàng một cơ hội nhưng nàng tự tuyệt dẫn hàm nhược tâm tình có chút thấp tâm tình t ự hồ vẫn không tốt lắm nàng nói đẳng cấp đình thẩm đi qua liền trở về lao ra bắt đầu lại tốt vô cùng lưu diễm ba gật đầu một cái mở cửa xe đạo nàng còn bây giờ khai địch vừa vặn yêu cầu loại hạnh phúc này liệu diễm ba lên xe lại phát hiện dẫn hàm nhược còn đứng tại chỗ nhìn thượng quan thanh mộng các nàng rời đi phương hướng liền giúp nàng mở cửa xe đạo đi thôi ngươi không cần quá tự trách đó cũng không phải lỗi của ngươi là chính nàng phạm sai lầm tóm lại là muốn chính nàng đi chịu đựng hắn biết rõ cái này nhìn như giống một tòa băng sơn vậy nữ nhân thật ra thì có một viên trọng tình nghĩa trái tim nàng không làm gì sai chẳng qua là yêu sai lầm rồi người cái này không phải là lỗi của nàng dẫn hàm nhược lên xe lẩm bẩm nói chúng ta cũng không đều yêu bỏ qua người sao yêu lỗi không khác nào làm sai cái này nghe và o có chút h o a n g đường nhưng nghĩ kỹ lại thật giống như cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý người dẫn hàm nhược yêu bỏ qua lục thiên hảo ta lưu diễm ba c ư ờ i khổ lắc đầu một cái hắn vẫn không cảm giác mình có ái bỏ qua hàn phi yến nàng với hắn lúc đó mà nói đã đầy đủ hảo bên trong xe yên tĩnh lại hai vợ chồng tự hồ cũng có không muốn nói ra miệm tâm tư ngươi ngươi cũng không biết qua bao lâu ở một cái trong thời gian đoạn hai người cơ h ộ i là ở đồng thời mở miệng sau đó lại đang đồng thời im miệng l ư u diễm ba cười một tiếng phát huy đầy đủ phong độ lịch sự đạo nữ sĩ ưu tiên ngươi nói trước đi lần này dẫn hàm nhược ngược lại không có trách lưu diễm ba lại đang khi dễ nàng cái này lao bà nàng nhìn hắn một cái sau đó lại đem đầu chớ đi nhìn về phía ngoài cửa xe sâu xa nói ngươi là nói hắn nói lục thiên hảo mới là chủ sử sau màn chuyện này sao lưu diễm ba quả thật không đốc hắn t h o n g cái liền tóm lấy rồi trọng điểm dẫn hàm nhược nhẹ nhàng ngừ một tiếng ta có tin hay không có t r ọ n biết dẫn không không sờ sờ hàm nhược nội tâm rất dây dụa nàng lại một lần nữa nhìn về phía liệu diễm ba cho nên ta mới hỏi ngươi bởi vì ta nguyện ý tin tưởng ngươi thật giống như cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi rồi nàng bây giờ rất bị khuất cũng rất khó chịu cái này từ tiếng nói của nàng trong là có thể nghe được lưu diễm ba cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhìn trong mắt nàng giãy r u ộ n hắn không khỏi có chút thương tiếc cùng không đành lòng đã nói đạo vừa mới ở bót cảnh sát thời điểm ta khiến phan cảnh quan hỗ trợ h ạ c h t r a diêu tuấn kiệt đánh cú điện thoại kia lưu diễm ba lời còn chưa nói hết dẫn hàm ngực đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi như thế nào đây đối với lục t i ê n hào người này nàng trung pi là vẫn chưa có hoàn toàn bông xuống lưu diễm ba tâm lý có t h ư n thức trong mắt h ư u vô lại nhưng trên mặt lại cúp nụ cười thản nhiên tiếp nối đạo cái số kêu máy chủ là một nữ nhân tên cứ gọi miêu quế hoa năm nay bốn mươi tuổi mã số là nàng ở nửa năm trước đi danh. Như vậy nói cách khác, không thể nào là thiên hảo đúng không dẫn hàm n h ư ợ có c chút mừng rỡ mặc dù nàng đã cố gắng khắt chế chính mình trong nháy mắt này tình hình thực tế tự nhưng vẫn có chút ra bên ngoài tràn ra lưu diễm ba chẳng qua là gật đầu một cái liền tiếp tục nghiêm túc nhìn đường lái xe thật ra thì lưu diễm ba tâm lý rất rõ đó cũng không phải một món hoàn toàn không có khả năng sự tình nhưng hắn không thể đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra không phải là không dám là không đành lòng hắn biết rõ một khi nói ra thương tâm nhất người chính là dẫn hàm nhựa giấy không thể gói được lửa có thể bao một ngày là một ngày đi lưu diễm ba cuối cùng là không có thể che giấu đến cuối cùng trên mặt hắn một màn kia nhàn nhạt, nhạt cười yếu ớt biến thành n ồ n g nặc cười khổ dẫn hàm nhược thấy được nàng đột nhiên ý thức được chính mình bỏ quên cảm thụ của hắn cắn môi đạo ngươi không nên suy nghĩ nhiều à ta nàng muốn giải thích nhưng lại không giỏi nghe vậy lưu diễm ba ngẩng đầu nhìn liếc mắt nội thị mình trong kính nhất thời có chút cười khanh khách chính mình bộ dáng bây giờ quả thật dễ dàng khiến người h i ể u lầm hắn vội vàng quản lý tốt biểu tình cười yếu ớt đạo yên tâm ta không phải là dễ giận như vậy người sẽ không ăn g ấ m lưu diễm ba nói lời này bổn ý là một phen hảo tâm muốn chấn ăn người nhưng này nghe được dẫn hàm nhược trong hai sẽ để cho nàng làm sao nghe làm sao bất đắc kính rồi ngươi lão bà ở ngay trước mặt ngươi quan tâm bạn trai cũ của nàng ngươi lại nói ngươi sẽ không ăn giấm ngươi lây rốt cuộc là thực sự đại đ ộ đây hay lại là căn bản liền không quan tâm nàng dẫn u hàm nhược càng nghĩ càng giận nói biến sắc mặt thì trở nên mặt tức giận nói lưu diễm ba ừ thế nào lưu diễm ba mắt nhìn thẳng chuyên tâm lái xe một chút cũng không có ý thức đến nguy hiểm đánh đến nơi dẫn u hàm nhược cái đó oán khí khó tiêu à đưa tay ngay tại bên hông hắn thịt mềm lên hung hăng bấm một cái a lưu diễm ba đau địa toàn thân đánh rồi giật mình một cái thiếu chút nữa nắm tay lái đánh l rất không minh bạch đạo đại tỷ ngươi đột nhiên bóp ta xong rồi mà như vậy rất nguy hiểm à. nữ nhân ăn tương lai đâu còn quản ngươi cái gì nguy không chuyện nguy hiểm dẫn hàm nhược sẽ không quản thanh âm còn tăng cao để sài bèn tương đối bất mắn nói ta mà là ngươi l ã o bà ta biết ta lưu diễm ba thuận miệng trả lời nếu biết chẳng lẽ ngươi không nên ghen sao dẫn hàm nhược đặc biệt lẽ thẳng khí hùng mà hỏi lưu diễm ba trong nháy mắt không nói gì cái này r i ờ i ạ muốn phải là một có khí độ nam nhân tốt là thật quá khó khăn nhất là phải là ngươi dẫn hàm được nam nhân tốt thật là liền g ờ i ạ nan vu thượng thanh thiên ta ngày mai sẽ đi đánh chết lục thiên hảo lưu diễm ba kẻ gian giận nói lao bà đại nhân như vậy có thể chứ si dẫn hàm n h ư ợ c nhìn lưu diễm ba cái này mặt đầy chịu rồi thiên đại hủy khuất tiểu tức phụ dạng kẻ gian không có phúc hậu địa cười ra tiếng còn càng cười càng vui vẻ ai nữ nhân a lưu diễm ba đã không lời nào để nói nhân sinh quá khó khăn a ma hoàng quyền khuynh thiên hạng vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi hai hồi ức như đ a u về đến nhà đã là dạng sáng bốn giờ lưu diễm ba một con châm rót ở mềm n h ũ n trên giường lớn ngay cả động cũng không muốn cử động nữa một chút gần đây trong đoạn thời gian này hắn thật sự là bị chơi đùa thể sắc và tinh thần đều mệt, sẽ không ngủ qua một cái thoải mái thấy nhưng này người a hắn chính là t i ệ n người càng muốn toàn phải ngủ một giấc hết lần này tới lần khác lại càng không ngủ được ít nhất lưu diễm ba chính là một cái như vậy thiện nhân hắn luôn cảm giác mình dưới mắt còn có chút chuyện gì nên làm đúng rồi hắn còn thiếu dẫn hàm n h ư ợ c một cái giải thích trên đường trở về dẫn hàm n h ư ợ c vẫn luôn không nhắc lại nữa khởi ngày đó tin tức sự có thể nàng là thật có thể hiểu nhưng cho dù là như vậy chắc hẳn nàng trong lòng ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy có một chút không thoải mái chứ lưu diễm ba cuối cùng nhớ tới cái này một cha hắn chỉ thật gian nan đ i ệ tránh thoắt giường lớn ấm áp ô n trong n ự c lôi kéo chính đang kháng nghị cơ thể đi ra cửa mở cửa. dẫn hàm nhược vừa vận chính đứng ở cửa giơ tay đang định gõ cửa đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh t ê sao lưu diễm ba vũ một cái mê man lại còn đang suy nghĩ miên man đầu đưa chặt hỏi thế nào dẫn hàm thả tay xuống có chút ngượng ngùng đạo ta đói rồi lưu diễm ba còn tưởng rằng nàng là tới muốn giải thích nguyên tới vẫn là đến d à y vào người không khỏi cười nói muốn ăn cái gì mị sợi hay lại là tốc độ đông bánh s x i cảo mị sợi dẫn hàm nhược không chút nghĩ ngợi nói chờ toàn lưu diễm ba suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu lần này ngươi cũng đừng lại trước ngủ thiết đi đã biết rồi dẫn hàm n h ư ợ c gật đầu liên tục mặt đầy tinh thần địa thúc giục người đi nhanh ta cũng sắp chết đói liên quan tới nấu cơm làm đồ ăn một khối này lưu d i ệ m ba vẫn đủ sở trường không cần biết cái gì nấu tiên tạc xào hầm hắn mọi thứ đ ề u biết ngay cả cái m ì sợi cũng có thể bởi vì lúc tùy theo từng người làm bậy cho đến đơn giản mà nói hàng này cũng, cũng coi là nửa nam nhân tốt xuống phòng bếp về phần lên phòng khách mà ừ đối với một cái không lòng cầu tiến nam nhân không thể nhận yêu cầu quá nhiều khoảng hai mươi phút lưu diễm ba liền bưng một tô mỹ cái đi tới dẫn hàm lược căn phòng của mỹ sợi căn căn lợi, lợi sung sướng lãnh đ ạ m màu tương thang thanh triệt thấy đáy c a n h nổi lên toàn đại tiểu tiểu màu vàng váng mỡ cùng thúy lục sắc bể hành lá cắt nhỏ trận trận mùi thơm s ô n g vào m ũ i dẫn hàm nhược văn hương mà động cầm đ ỗ a lên k h u ấ y đều mấy cái liền không kịp chờ đợi tiểu nếm thử một miếng thang thanh vị tươi mới thanh đ ạ m n g o n miệng đồ ăn ngon không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm ăn ngon như vậy dương xuân mặt dẫn hàm nhược không nhịn được tán tưởng h nói lưu diễm ba ngồi vào trên sàn nhà cười nhặt nói giờ mẹ ta dạy ta làm bất quá khi đó chúng ta cũng không biết nó còn có một cái như vậy tên dễ nghe khi đó mẹ ta cách làm như thế chỉ là bởi vì trong nhà nghèo không mua nổi thị hắn liền nghĩ tới trong trí nhớ mình cái đó tiểu sân thôn ở đó một củng sơn vùng đất hoang thanh hà trang phụ mẫu có thể đem mình kéo xuống lớn như vậy đúng là không dễ à lưu d i ễ m ba ngươi thật là cái con bất hiệu à. lưu d i ễ m ba cười khổ lắc đầu một cái vì tránh cho lại một lần nữa rơi vào trong trí nhớ hắn vội vang nói sang chuyện khác hàm nhược liên quan tới ngày đó trên tin tức nói sự tình kia không phải thật hàn thủy lan thật ra thì là sư phụ của ta mấy ngày trước con trai của nàng đi lạc ta lại rút đi tìm trở lại tấm hình kia chính là chúng ta đồng thời từ sân bay đi ra lúc bị chụp lén rồi đi nàng thật tin tưởng sao đương nhiên đúng như thượng quan thanh m ộ n g từng nói vô luận xảy ra chuyện gì hắn lưu diễm ba mỗi một lần đều cố định địa đứng ngươi dẫn hàm n h ư ợ c sau l ư n g lặng lẽ chống đỡ ngươi giống như lần này vốn cho là hắn vội vã rời đi chỉ là vì đi gặp hàn thùy lan nhưng hắn lại nhân cơ hội này tìm ra nhược mộng tập đoàn trong nội gian nam nhân như vậy nàng tại sao không tin bất quá dẫn hàm n h ư ợ c cũng không có tin hoàn toàn nàng hay lại là có một nghi vấn bất quá nàng thế nào lại là thầy của ngươi chẳng lẽ ngươi đã từng cũng là hải đại học sinh sao ta ngay cả đại học đều không trải qua tại sao có thể là hải đại học sinh lưu diễm ba đúng sự thật nói nàng là của ta trung hộ cơ sở lão sư ta lên lần đầu tiên thời điểm nàng đi ta lão ra bên kia làm qua một cái học kỳ trí giáo trung hộ cơ sở lão sư đó chính là mười mấy năm trước chuyện lạc đều đi qua lâu như vậy còn có liên lạc vậy thật là là t ỉ n h thầy trò thâm a dẫn hàm nhược cũng không biết là cái kia gân đ ắ p xiên lại hỏi nàng kia có đi qua nhà n g ư ờ i sao đi qua lưu diễm ba cười n h ạ t nói nàng là một cái chịu trách nhiệm hào lão sư đi nhà ta làm qua đi thăm hỏi các gia đình ba mẹ ta rất thích nàng đó là bởi vì ngươi ba mẹ khi đó chưa thấy qua ta nếu không bọn họ nhất định sẽ c à n thích ta dẫn hàm nhược nạo tiểu đạo cái này đều phải so với lưu d i ễ m ba khóc cười không đắc đạo dạ dạ dạ bọn họ nhất định sẽ càng thích ngươi dẫn hàm nhược ăn mặt càng ngày càng hăng hái lại hỏi nàng kia đi nhà ngươi thời điểm có phải hay không ăn rồi mẹ ngươi làm dương xuân mặt ăn rồi lưu d i ễ m ba gật đầu nói nào chỉ là ăn rồi cái này thật đơn giản dương xuân mặt ta lưu d i ễ m ba còn nhớ hàn thủy lan lần đầu tiên đi nhà hắn làm đi thăm hỏi các gia đình thời điểm đây chính là để cho bọn họ toàn bộ thôn trang đều h n h động mọi người so với trong trang có người cưới con dâu mới thời điểm còn cao hứng hơn nếu không phải thân là khách nhân nàng khuyên ba mẹ hắn khi đó có thể đem trong nhà nuôi duy nhất một con heo giết bảy tiệc hoan n ê n nàng ngày ấy thật chính là bọn hắn thanh hà trang đáng kỷ niệm đại nhật tử hàn thủy lan cho bọn hắn nói rất nhiều rất nhiều liên quan tới trong thành sự t ì n h cho bọn hắn nói đại sơn thế giới bên ngoài là d ặ n gì g toàn bộ thôn trang người đều nghe như si mê như say sưa sinh lòng hướng tới cũng chính là ở đó thiên sau khi bọn họ thanh hà trong trang những thứ kia cả đời đều không hề rời đi q u á núi lớn những người lớn kiên định một cái tín niệm coi như là toàn bộ trang người thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày cũng phải cung cấp bọn nhỏ đi học khiến bọn nhỏ có thể đi ra cái này sâu trong núi lớn thay bọn họ những thứ này không đi qua những người lớn đi xem một cái thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc đó thật là một cái thật to mơ ngộng chẳng qua là đến cuối cùng lưu d i ệ m ba mãi mãi cũng không quên được ở đó một cái đêm giao thừa trong kia một đôi nắm chặt qua tay hắn còn có kia từng tiếng dặn dò dặn dò hắn phải làm sao người dặn dò hắn muốn dặn dò hắn tiểu ba à, ngươi phải thật tốt sống tiếp muốn thay chúng ta mọi người đi xem một cái thế giới bên ngoài hồi ức là một cây kéo không ngừng ti càng rút ra càng dài ở nơi này tới gần lại một cái t u ế mặt cửa hải cuối năm dạng sang trong lưu diễm ba lại một lần nữa đang nhớ lại trong vùi lấp quá sâu quá sâu. hai tay của hắn thật chặt ôm đầu gối đem đầu rất thấp thấp rất thấp toàn thân cao thấp bắp thịt đều bắt đầu không tự chủ được căng thẳng sau đó trước nhất từ mười ngón tay đầu bắt đầu hoàn toàn không bị khống chế địa quyền có rút có quắp dẫn hàm n h ư ợ c dọa sợ nàng nhìn thấy lưu diễm ba cả người đều ở rất không bình thường địa run r u dày tần số cực kỳ kịch liệt người đàn ông này bây giờ giống như ở đột nhiên này đang lúc bị phi thường đáng sợ kinh sợ như thế nàng vội vàng đi tới trước mặt của hắn đôi tay bắt hắn lại giơ lên hai cánh tay hỏi lưu diễm ba ngươi làm sao vậy ta không sao lưu diễm ba cắn răng phát ra thanh âm t ự như cùng là một cái đã bị nguy rồi rất lâu d khàn khàn tiếng gầm nhỏ bên trong tiết lộ ra tất cả đều là tuyệt vọng lưu diễm ba ngươi đừng làm ta sợ ngươi rốt cuộc đây là thế nào dẫn hàm nhược sắp gấp khóc đừng để ý ta vừa dứt lời lưu diễm ba chợt tránh ra dẫn hàm nhược tay liền lăn một vòng sông ra ngoài vọt vào phòng của hắn trong oanh cách vách cửa phòng bị hung hăng điệu đóng lại chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm tám mươi ba bệnh tật tái phát hồi ức là một bức tưởng thực tế thì một cánh cửa dẫn hàm nhược cùng lưu diễm ba bây giờ liền cách một cánh cửa nàng đuổi theo lúc đi ra cánh cửa này đã bị khỏa kín nàng không m đoàn đoàn đoàn dẫn hàm nhược dùng sức đập cửa động tinh lớn đến toàn bộ cái trong biệt thự cũng có thể nghe được nhưng lưu diễm ba trong phòng của lại không có nửa điểm đáp lại chuyển tới t i ê n t ì n h giống như tòa không m ộ phần lưu diễm ba n g ư ơ i mở cửa n g ư ơ i trước mở cửa ra có được hay không dẫn hàm nhược không ngừng đập cửa đạo nhưng bên trong vẫn luôn không có trả lời lưu diễm ba n g ư ơ i rốt cuộc thế nào n g ư ơ i theo ta nói a dẫn hàm nhược tâm lý vừa vội vừa tức hốc mắt phiếm hồng hô hồ lớn ngươi có nghe hay không ngươi là tên k h n tiếp ngươi nhanh cho ta mở cửa ra nàng trụ mệt mỏi nước mắt ở trong hốc mắt trực đà chuyển t i ể u thư xảy ra chuyện gì sao hoàng ngụ ở dưới lầu nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới nhìn dẫn hàm nhược vừa vội vừa tức bộ dạng nàng cho là cái này hai cái miệng nhỏ lại cải vã gây gỗ không phải là ta không phải là ta có việc là lưu diễm ba dẫn hàm nhược nhìn thấy hoàng ngụ đi lên giống như là thấy được chủ định như thế kéo một cái nàng nói hoàng ngụ ngươi nhanh khiến hắn mở cửa ra cô ra hắn thế nào hoàng ngụ cũng là không khỏi cùng toàn nóng này ta không biết ta không biết dẫn hàm nhược liệu mạng lắc đầu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra đúng a nàng làm sao biết đây ngoại trừ trình hắn lại còn có ai sẽ biết đây trong căn phòng lưu d i ệ m ba chính c u ộ n rút ở trên sàn nhà sắc mặt của hắn là t r ắ n g lếu mà biểu tình là loại đau khổ này đến cực hạn và mẹo trống rông trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có không thấy được cối tuyệt vọng hắn hàm răng một mực đang không ngừng run lập cập trên môi cũng đã máu tơi ư chảy đầm địa thứ chi của hắn còn đang không ngừng má có cắp mười ngón tay càng là đã có giúp lại được như hưng t r ả o như vậy không cầm được cũng nối lòng không mở hắn bây giờ đã không hề bị chính hắn không chế không chỉ là cơ thể còn có tư tưởng hồi ức giống như là một con vọt ra khỏi nhà tù manh thú nó ở lưu diễm ba trong thân thể sông ngang đánh thẳng đưa h ắ ngoài dằn n x u ố đáy l cửa h dẫn hàm nhược cùng hoàng i h ngụ còn đang không ngừng tê ờ đánh phía trước nhưng tùy ý bọn họ làm sao tê ờ làm sao trụ như cũng chẳng qua là phi công cái này phiến tài chính là mấy c mở dày cửa phòng nhưng bây giờ giống như ngăn cách rồi hai cái thế giới t ư ở n g đồng vách sắc như thế làm cho các nàng không biết nên như thế nào đi vượt qua tiêu lâu như vậy môn bên trong hay lại là một chút động tĩnh cũng không có hoàng m ụ đã tại tại chỗ gấp đến độ xoay quanh vô cùng lo l ắ n g nói tiểu thư cô ra sẽ không thật xảy ra chuyện chứ nếu không chúng ta hay là báo cảnh sát đi xảy ra chuyện hắn có thể xảy ra chuyện gì nếu là hắn thật xảy ra chuyện chính mình nên làm cái gì sẽ không hắn không có việc gì ta không cho phép hắn có chuyện dẫn hàm nhựa quyết tuyệt lau rơi nước mắt hướng dưới lầu chạy đi chỉ chốc lát sau nàng liền vội, vội vàng vàng địa chạy tới trong tay xách một cây búa hoàng n g ụ người tránh ra dẫn hàm nhược lần nữa đi tới cửa trước trên thực tế cánh cửa này đã không phải lần thứ nhất ngăn trở ở trước mặt nàng lần trước vì tắc thành cho hắn kia như là chó sói cao ngạo cùng tôn nghiêm nàng lựa chọn buông tha nhưng lúc này đây nàng không nghĩ lại buông tha cho bởi vì bên trong cái này lại một lần nữa l ẻ loi năm chính hắn giam lại nam nhân là thuộc về nàng dẫn hàm nhược nàng muốn xông vào đem hắn đoạt lại loảng xoảng thứ một búa đi xuống chốt cửa bị đập xuống phủ thứ nhì tử đi xuống tấm ván bị chặt ra một vết thương Phủ trong h thứ, ba tử đi xuống, thứ tư phủ đi xuống dẫn hàm nhược ứ ba tử tư đi đi xuống xuống dẫn cắn ă n giống như điên rồi như、vậy. ngay cả chém mười mấy phủ đi xuống, g gô rồi mười đi chém phủ chém vậy mấy bay cả mặt l ạ thế h lên n k ô việc k hành ó chỉ sợ hưu tâm nhân. Ở trên thế sợ tâm trên n Ở giới y lại có vật gì có vật thể gì g gần lòng ă n cản ở một viên muốn muốn tới gần lòng của ở một tới đây. k ô không n cũng Muốn dẫn hàm nhược gắng gượng bổ ra. Trong hành g giờ có, cho có. hồ hàm tới rốt bây bị bổ mở, ra. lang ánh đèn chen vào căn này một mảnh đen nhánh trong phòng của chiếu sáng cái đó cuộn rút ở trên sàn nhà nam nhân hắn cứ như vậy không nhúc n í c h địa quyển r ú t ở đây trong giống như là một cái bị thương ấu thú đang bị đồng bạn từ bỏ sau khi chỉ có thể cô linh linh địa quyền có rút trong gió rét nhìn qua thật tốt đáng thương lưu diễm ba cô ra dẫn hàm ngược lại khóc hoàng ngụ cũng khóc các nàng đi tới bên cạnh của hắn lực tổng hợp đỡ hắn các nàng nhìn hắn sắc mặt t ạ m đ ạ o nhìn hắn tràn đầy máu tươi miệng các nàng nước mắt rơi như mưa mà lưu diễm ba đã bất tỉnh nhân sự hãy cùng hắn đi qua trong mười mấy năm mỗi một lần bệnh phát lúc như thế lại loi một người chống đỡ đến mức tật cùng sau đó tan vỡ đến hoàn toàn mất đi chẳng qua là lần này nên đón hắn kết cục ngược lại như trước kia không thái nhất dạng hoàng ngụ đi nhanh kêu xe cứu thương. hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện trong quá khứ trong vài giờ lưu diễm ba đã bị đẩy đi làm xong rồi đủ loại kiểm tra y t i sĩ trưởng họ hứa cùng dẫn hàm n h ư ợ c cũng coi là quen biết đã lâu những năm gần đây nhược mộng tập đoàn toàn bộ nhân viên kiểm tra sức khỏe vẫn luôn là do hắn phụ trách hứa thầy thuốc cẩn thận xem xong lưu diễm ba tất cả kiểm tra kết quả sau đó vung xuống đạo doãn tổng căn cứ kiểm tra kết quả biểu hiện lưu tiên sinh cơ thể rất khỏe mạnh các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường vậy người này thật tốt vì sao lại đột nhiên mất đi dẫn hàm lực hỏi hứa thầy thuốc suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lắc đầu nói cái này ta cũng không quá rõ. có thể chỉ là bởi vì mệt nhọc quá độ đi. dẫn hàm nhược dầu gì cũng là ở thương trường trà trộn nhiều năm nữ cường nhân nhìn mặt mà nói chuyện loại này xã hội nhập môn học vẫn vẫn là rất t i n h xảo nói thẳng hứa thầy thuốc có lời gì ngươi nói thẳng ta chịu được càng không biết trách ngươi doãn tổng ta đây nhưng nói à hứa thầy thuốc thận trọng nói khả năng có người sẽ hỏi là một danh ý sinh mệnh cùng thân nhân bệnh nhân tham khảo bệnh nhân tình huống tại sao phải như vậy dễ đặt nhiều lần chắc chắn đối phương thái độ đây bởi vì này liền là cao cấp vmt phất lượng n g ư ợ c mộng tập đoàn tại chức nhân viên hương ngàn công chức hàng năm cũng sẽ do công ty thống nhất tổ chức định kỳ đến hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện làm hai lần kiểm tra sức khỏe mà hứa thầy thuốc coi như mỗi lần kiểm tra người người phụ trách chủ yếu cũng có khẩu cực phí thu cho nên dẫn hàm nhược có thể nói là bệnh viện này thật cố định kim chủ một trong cũng là hắn hứa thầy thuốc kim chủ hắn có thể không rẻ đ ặ t tiếp tại sao trọng yếu hơn chính là vị này hứa thầy thuốc cũng biết hắn tiếp theo lời muốn nói có thể thực sự sẽ chọc cho nao dẫn đại tổng tài thực tế xã hội chính là như vậy chỉ cần ngươi có tiền trên căn bản đi đến chỗ nào đều sẽ là đại gia dẫn hàm nhược tâm lý rõ ràng tự nhiên cũng sẽ không quái đối phương ở nơi này cùng với nàng ma ma tức tức khẳng định nói ngươi nói hứa thầy thuốc lúc này mới gật đầu một cái mở miệng nói căn cứ doan tổng ngươi tới bệnh viện lúc đối với bệnh nhân có xuất hiện qua triệu chứng miêu tả kết hợp với bây giờ những thứ này kiểm tra kết quả ta đề nghị đẳng cấp lưu tiên sinh mệnh sau khi tỉnh lại ngươi tốt nhất dẫn hắn đi khoa tâm thần làm kiểm tra hoặc là đi xem một chút bác sĩ tâm lý nhìn hắn trước kia là không phải là hưu thủ quá cái gì tương đối lớn kích thích từ mà lưu lại rồi tâm lý âm ảnh đây chính là hắn lúc trước muốn nói mà lại không dám nói nguyên nhân dù sao cái này thật tốt một người ngươi đột nhiên nói nhân ra có thể là một cái bệnh thần kinh người nào nghe có thể còn dễ chịu hơn cái này không dẫn hàm nhược sau khi nghe chân mày thoáng cái liền n h i u một đoàn ngươi là nói hắn có thể mắc có nào đó trong lòng tập bệnh hứa thầy thuốc vội và nói đây chỉ là ta cá nhân suy đoán dù sao ta cũng không phải chuyên gia của phương diện này cho nên chỉ có thể căn cứ theo nghề thuốc kinh nghiệm nhiều năm sẽ cung cấp một cái như vậy có thể sẽ đối với ý nghĩ doan tổng ngươi nhưng đừng thấy là ạ chê bai sao nói lưu diễm ba tâm lý có khuyết điểm bị hứa thầy thuốc vừa nói như thế dẫn hàm nhược thật đúng là không trách móc bởi vì nàng t ì n h tế suy nghĩ một chút thật là có loại khả năng này ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn n h ì nữ n làm chi đâu chương hai trăm tám mươi bốn hỏi thăm lưu diễm ba quá khứ của lưu diễm ba trong lòng có thể có vấn đề từ thầy thuốc đi ra phòng làm việc sau cái vấn đề này một mực quanh quẩn ở dẫn hàm nhược trong đầu nàng còn nhớ đây cũng không phải là lưu diễm ba lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế lần trước cùng bạch bân gặp lại lúc hắn cũng xuất hiện qua tình huống tương tự chỉ là không có lần này nghiêm trọng như thế từ các loại dấu hiệu tỏ rõ hắn đi qua quả thật có khả năng bị nào đó nghiêm trọng kích thích từ mà lưu lại rồi tinh thần bị thương vậy rốt cuộc hội là dạ nghĩ tới đây dẫn hàm nhược tại phát hiện mình ở kết hôn sau khi cho tới bây giờ cũng chưa có đi chủ động tháo qua lưu diễm ba không quá do hắn rốt cuộc làm một hạng người gì đối với quá khứ của hắn càng là biết rất ít nàng không biết hắn lao ra ở nơi nào cũng không biết hắn có còn hay không người nhà làm là thế tử cái này cũng không h ợ p cách dẫn hàm nhược suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bấm bạch bân dây số ngài khỏe chứ ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối xin cứ gọi lại sau dẫn hàm nhược cúp điện thoại thở sâu thở ra một hơi nàng cảm giác mình có cần phải đi gặp một lần một người khác có thể hiểu lưu diễm ba quá khứ của người rồi trong phòng bệnh lưu diễm ba vẫn hôn mê bất tỉnh. hoàng ngụ canh giữ ở mép giường gặp dẫn hàm nhược đi tới ngay cả bận rộn hỏi tiểu thư thầy thuốc nói thế nào thầy thuốc nói thân thể của hắn không có vấn đề gì chỉ là bởi vì gần đây có chút m ệ n h nhọc quá độ cho nên hoàng ngụ ngươi đừng quá lo lắng dẫn hàm nhược c h ấ n an nói vậy thì tốt vậy thì tốt hoàng ngụ tâm lý thở phào nhẹ nhõm nàng là thật rất thích nhà mình vị này cô ra ở tâm lý coi hắn là con trai đối đại giống nhau dẫn hàm nhược đi tới mép giường cầm lên lưu diệm ba điện thoại di động ở bên trong tìm tới một cái mã số hậu ký đến nàng điện thoại di động của mình bên trong mới lên tiếng hoàng ngụ ta phải đi ra ngoài một chuyến ngươi ở nơi này nhìn. chờ hắn sau khi tỉnh lại nếu là ta vẫn chưa về ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta được hoàng ngụ gật đầu một cái bất quá không nhịn được nhiều hỏi một câu tiểu thư cái này sáng sớm ngươi muốn lên đi đâu à? đi đâu dẫn hàm nhược nhìn lưu diễm ba túi người giúp hắn nắm chăn quấn lại càng kín nhiều thanh âm của nàng rất mềm rất nhẹ nhưng giọng lại kiên định lạ thường đạo ta muốn giúp hắn cái gọi là vợ chồng không phải là muốn với nhau lẫn nhau theo hỗ trợ sao bệnh tâm lý không giống với trên thân thể ốm đau nó thuộc về cái loại này không nhìn thấy vật không sợ được nhưng nó đối với người tạo thành thống khổ là trên thống đau xa xa không cách nào so sánh càng nghiêm trọng hơn chính là so với khởi trên thân thể ốm đau bệnh tâm lý chỗ đáng sợ chính là ở chỗ nó không ổn định tính cùng không thể không tính không biết nó lúc nào sẽ phát tác có lẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể có lẽ sẽ bởi vì người bên cạnh một câu trong lúc lơ đẳng câu nói đầu tiên khơi gợi cũng không biết nó ở phát tác xã hội có nhiều hậu quả nghiêm trọng hạn mức tối đa sẽ ở kia chính vì vậy dẫn hàm nhược tại cảm giác mình có cần phải mau sớm làm rõ ràng lưu diễn ba đi qua rốt cuộc có hay không trải qua có thể khiến hắn tâm lý xảy ra vấn đề đại sự tình nếu như có ở nàng biết trong đám người có khả năng nhất biết chính là bất t hôm ứ yếu chính là đã từng đi qua Lưu chính từng là đã đi i d nay h Hàn Thùy à l n b giờ, b khi bân n trời h cùng ngày hôm qua như thế âm âm ù đến buổi sáng tám giờ thiên nhìn qua tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn sàn g trăng dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan n ước ở một nhà quán trà chạm mặt đi ngang qua ban đầu lần gặp gỡ chào hỏi sau hai người lâm vào ngắn ngủi không tiếng động lúng túng kỳ dẫn hàm nhược là bởi vì có chút không mở miệng được dù sao làm là thế tử nàng nhưng bây giờ muốn từ đàn bà khác nơi này hỏi thăm chồng đi qua cái này làm cho nàng trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái hàn thủy lan là là bởi vì ngày hôm qua là tân văn nàng cho là lưu d i ệ m ba sau khi trở về vẫn không thể nào hướng dẫn hàm nhược giải thích rõ cho nên đối phương hôm nay chạy tới hương sư vấn t ộ i tới hai người đều là một bộ một đêm đều ngủ không ngon bộ dạng dẫn hàm nhược càng là thể sắc và tinh thần cơ bại trên bàn điểm không ít nhiều loại bữa ăn sáng nhưng nàng một cái cũng không ăn chẳng qua là không ngừng uống nồng nặc cà phê nâng cao tinh thần tình đầu lại uống cạn sạch một ly cà phê dẫn hàm nhược mới lên tiếng hàn lão sư nhắc tới ta cũng coi là học sinh của ngươi ta là hải đại tốt nghiệp coi là sao miễn cưỡng coi vậy đi nếu đối phương k h á c h khí hàn thủy lan cũng liền gật đầu biểu thị công nhận nàng rõ ràng bây giờ không phải là thảo luận già trẻ có thứ tự tôn sư trọng đạo thời điểm liền thuận l ờ i nói chủ động giải thích doãn tổng ngày đó tân văn không phải nói thực sự lưu diễm ba cũng là đệ tử của ta ta cùng hắn giữa chỉ là bình thường sư phụ sinh mệnh quan hệ cái này ta biết hắn đã hướng ta giải thích qua ta hôm nay đến tìm h à n lao sư ngươi không phải là vì cái này cái sự t ì n h dẫn hàm nhược giống nhau giải thích vậy là gì cái gì sự hàn thủy lan không hiểu nói dẫn hàm nhược lại tiếp theo rồi một ly cà phê đẳng cấp phục vụ viên đi ra sau nàng tài tỏ rõ ý đồ đạo nghe lưu diễm ba nói h à n lao sư ngươi lúc trước đi qua hắn lao ra bên kia làm qua trí giáo còn đi trong nhà hắn làm qua đi thăm hỏi các gia đình cho nên ta nghĩ rằng đánh với ngươi nghe một ít có liên quan hắn tình huống trong nhà xem đi làm là thê tử lại không biết mình trồng tình huống gia đình cùng đi qua có phải hay không một món rất khiến người khó tin sự tỉnh hàn thủy lan cũng rất kinh ngạc kinh ngạc nói các ngươi trước khi kết hôn cũng chưa có với nhau đã nghe ngóng sao ta cùng hắn là tránh cưới dẫn hàm nhược bất đắc gì nói kết hôn sau khi hắn cho tới bây giờ không có chủ động cùng ta nhắc tới quá khứ của hắn ta cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua trên thực tế có quan hệ với hắn ở lạc hộ hải thị trước sở có tình huống ta ngoại trừ biết do hắn mụ mụ đã qua đời cái này cái sự t ì n h trở ra hoàn toàn không biết gì khác ngay cả hắn lao ra ở đâu ta cũng không biết nàng và hắn hôn nhân ngay từ đầu chẳng qua là một trận không liên quan gia đình trách nhiệm giao dịch thời điểm đó bọn họ với nhau giữa căn bản cũng không nguyện ý nhiều tốn thời gian đi tìm hiểu đối phương đi qua cũng không cần đi tìm hiểu như vậy hôn nhân là không chịu trách nhiệm cũng là thật đáng buồn nhưng hàn thủy lan chú ý điểm lại không ở trên mặt này nghe xong dẫn hàm được nói nàng tay run một cái vừa sợ vừa cả giận ngươi nói cái gì hắn mụ mụ đã qua đời hắn không có nói với ngươi sao lần này đến phiên dẫn hàm n h ư ợ c kinh ngạc không có cái này xú tiểu tử lại dám g ắ t ta hàn thủy lan tức g ầ n chết nàng ngày hôm qua nhưng là có cố ý với hắn hỏi tới quá hắn mụ mụ bất quá tức giận sau khi hàn thủy lan cũng đang tự trách mình không kỹ lưỡng ngày hôm qua lưu diễm ba đang nói tới cha mẹ của hắn thời điểm tỉnh tự minh lộ vẻ trở nên có cái gì không đúng chẳng qua là nàng bây giờ mới nhớ không khỏi lại bắt đầu có một ít lo lắng tiếp lấy hỏi hắn bây giờ người ở đâu có thể hay không để cho ta theo hắn gặp một mặt hắn bây giờ người đang bệnh viện thầy thuốc nói hắn rất có thể mắc có nào đó bệnh tâm lý đây cũng chính là ta hôm nay đến nguyên nhân tìm ngươi dẫn u hàm nhược hỏi hàn lão sư ngươi khi đó đi trong nhà hắn làm đi thăm hỏi các gia đình thời điểm người đứng bên cạnh hắn có hay không đã nói với ngươi hắn giờ có bị qua cái gì nghiêm trọng kích thích sao hàn thủy lan suy nghĩ một chút lắc đầu nói không có ta đi thôn bọn họ trang làm qua rất nhiều lần đi thăm hỏi các gia đình hắn lúc nhỏ điều kiện gia đình là không được nhưng cả nhà bọn họ ba thanh trải qua rất hạnh phúc ít nhất trong mắt của ta là như vậy nhà hắn thân thích các bạn hàng xóm lúc ấy tất cả đều là nói với ta như vậy về phần đang sau khi ta rời đi hắn có hay không bị cái gì kích thích ta thì không rõ lắm hàn thủy lan đúng sự thật nói ta ở tại bọn hắn lao ra chỉ là một cái học kỳ tri giáo ta lúc rời đi hắn tài một ư ơ i ba tuổi sau khi chúng ta có vài chục năm cũng không có sẽ liên lạc lại quá cho đến một tuần lễ trước chúng ta tại ở trường học trong phòng ă n g ặ p lại ngay vậy dẫn hàm được rơi vào trầm tư chính giữa dưới cái nhìn của nàng h à n Thủy Lan ở Lưu Diệm ba trong Lan Lưu lòng là Ba ở Diệm chỉ i liền càng không cần phải nói, hai người kia nói người. loại hiệu gian dài thời gian mười liên lại tại ế đến m mấy năm cư Bạch càng cần có Có các cùng có cũng có lạc cũng chứ. c địa định, để đây vị sao vậy nhất Bân không hắn nhất hắn bọn trung từng không thể họ Hàn h dấu tỏ là lẽ là ý sẽ quá, rõ, có một khả năng đó chính là ở trên người hắn từng xảy ra lớn vô cùng biến cố khiến hắn không thể không ngoan quyết tâm đến cùng hai cái này hắn chính mình tâm lý rõ ràng rất ràng buộc người đoạn tuyệt liên lạc Lưu Diệm biết Ba, ta ở chúng ta không k vì Thân dẫn hàm nhược tâm lý càng ngày càng nguyện ý đi tin tưởng hứa lời của thầy thuốc lưu d i ệ m ba đi qua nhất định trải qua to lớn biến cố khiến hắn chịu rồi kích thích rất lớn để lại nghiêm trọng tâm lý bị thương mà bây giờ cần một người đến giúp nàng chứng thật điều phỏng đoán này nhưng cùng lúc nàng tâm lý vừa hy vọng điều phỏng đoán này sẽ không bị chứng thật dẫn hàm nhược mặc dù không là thầy thuốc nhưng nàng cũng biết đạo tâm lý tật bệnh đáng sợ nàng tình nguyện lưu d i ệ m ba lần này lần té xịu chỉ là bởi vì cơ thể không đủ khỏe mạnh cũng không nguyện ý là hắn thể sắc và tinh thần lên xuất hiện vấn đề bởi vì trên thân thể ốm đau có thể trị cũng có thể từ từ dưỡng ngược lại nàng có tiền. Coi như là muốn đổi tâm đội gan nàng đều chống đỡ đ ắ c thời nhưng nếu như là bệnh tâm lý thì không phải là dựa vào tiền cùng thầy thuốc một phương diện quyết định có thể chữa khỏi hay không vấn đề dẫn hàm nhược sắc mặt âm tình bất định hàn thủy lan sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào nàng đang nói xong tự thân hiểu biết tình huống sau thấy đối phương thật lâu đều không nói gì tâm lý thì càng thêm gấp quá rồi hỏi ngươi nói hắn bây giờ đang ở bệnh viện kia tình huống thế nào rất không xong bây giờ còn đang hôn mê dẫn hàm nhược phục hồi tinh thần lại nói cái gì hôn mê hàn thủy lan không nghĩ tới hội nghiêm trọng như thế ở bệnh viện nào đệ nhất nhân dân bệnh viện dẫn hàm nhược lo lắng đạo bệnh viện đã làm qua kiểm tra nhưng thân thể của hắn các h ạ n g chỉ tiêu đều rất bình thường chẳng qua là vẫn luôn thuộc về hôn mê bất tỉnh trạng thái cho nên thầy thuốc cũng nói không chừng rốt cuộc là cái tình huống gì cũng không dám dùng thuốc chúng ta đây trước đi bệnh viện hàn thủy lan đứng lên nói có chuyện gì đến đó lại nói ngay vào lúc này dẫn hàm nhược điện thoại di động reo nàng nhìn một cái sau lập tức nhận nghe điện thoại bên đầu điện thoại kia chuyển đến bạch bân sang sáng thanh âm đệm hội ta mới ra hoàn thể dục buổi sáng trở lại nhìn thấy có người đã gọi điện thoại cho ta điện thoại gọi đến tin nhắn ngắn nhắc nhở tìm ta có chuyện gì không có phải hay không ba thiếu lại không nghe theo chỉ huy của ngươi rồi hả ngươi yên tâm ta một hồi liền gọi điện thoại ba ngươi dạy hắn lời nói này hoàn toàn là vào t r ư ớ c là chủ kéo thiên về chiếc cũng thua thiệt lưu diễm ba không nghe được nếu không hắn lại được nửa mặt lên trời thở dài rồi cái này thật không phải là ta anh rồi ta đ ặ t bình thường doãn hàm n h ư ợ c nghe bạch bân l ờ i này chuẩn ở tâm lý vui trộm bất quá n à n g vào giờ phút này tâm lý cũng chỉ có nóng n ả y liền trực tiếp vượt qua bình thường thăm hỏi sức khỏe thẳng vào chủ lễ đạo bạch bân ca lưu diễm ba hắn đi qua có hay không bị cái gì tương đối lớn kích thích lưu diễm ba bị cái gì kích thích bạch bân vốn là tốt tâm tình thoáng cái trở nên phá lệ nghiêm trọng đang trầm m ặ t một hồi lâu sau tài phản hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì có triển vọng dẫn hàm nhược bây giờ mặc dù không thấy được bạch bân trên mặt là có dạng gì biểu tình nhưng từ trong giọng nói của hắn nàng đã có thể nghe được hắn hẳn là biết rõ trước gì liền nói rõ sự thật đạo hắn lại hôn mê hơn nữa tình huống lần này so với lần trước ở bờ biển với người gặp lại thời điểm còn nghiêm trọng hơn thầy thuốc nói hắn loại tình huống này rất có thể là bởi vì là quá khứ bị cái gì kích thích để lại nghiêm trọng tâm lý bị thương t h ầ y thuốc thật nói như vậy bạch b â n không có không tin hắn chẳ Đúng Duân n thế.、Dũng、hàm ư ợ có lại mới đem vừa n i với trôi lời nói lại Hàn Thủy Lan trôi qua lời nói lập qua một lần. làm Bệnh viện đã làm qua kiểm tra, thân thể kiểm đã qua tra, chữ ủ a này là bạch bân dùng hết sở có sức lực tại không chế được tâm tình nói ra được một năm kia đêm giao thừa Cũng trong ư ơ n g tự c Bạch thành đại kích, lòng ạ i cho h n h phụ trợ mặc dù như vậy đã nhiều năm như vậy bạch vân tâm lý vẫn là rất rõ ràng chính hắn cũng chưa hoàn toàn từ trận kia hai vạ bất ngờ trong bóng tối đi ra bạch vân rõ ràng hơn lưu diễm ba càng khó mà đi ra có lẽ hắn cả đời cũng không cách nào đi ra thậm chí là nửa bước cũng khó rời đi bạch bân ca bạch bân ca dẫn hàm nhược liên tiếp hô hai tiếng bên đầu điện thoại kia cũng không có đích chuyển đ ố i lại nàng lại hô tiếng thứ ba bạch bân ca ngươi không sao chớ qua hảo mấy phút trong điện thoại tải vang lên lần nữa bạch bân thanh âm của thanh âm của hắn chầm thấp thêm ngưng trọng thậm chí còn mang theo một chút chỉ có ở một cái ân huệ tự đặc biệt thấp lúc thương tâm mới có thể phát ra hốt mũi cách thức điệu tiếng ngày nào ta không sao ngươi nói ta muốn biết hắn đi qua rốt cuộc bị cái gì kích thích chỉ có biết nguyên nhân ta mới có thể giút đến hắn Dũng dò nhược hàm thử thăm dò hỏi bạch vân ca, n g tài có vừa mới bắt đầu khởi đầu liền nghe được bên đầu điện thoại kia có người đẩy cửa sông tới cho hắn truyền đạt một đạo quân lệnh thường xưa trung nghĩa khó khăn lưỡng toàn quân lệnh như núi a bạch vân không thể làm gì khác hơn là bung tha vừa chạy bên khắc nói để muội Ta vậy người đem hắn trói đi liền nói là ta nói điện thoại bị cút dẫn hàm nhược bất đắc gì cất điện thoại di động đứng lên nói hàn lão sư chúng ta đi thôi trước đi bệnh viện hàn thủy lan không hỏi là ai gọi điện thoại tới cũng không có vấn đối phương cụ thể đều nói những gì bởi vì nàng đã từ dẫn hàm nhược cùng đối phương nói bên trong đã hiểu lưu d i ệ m ba đi qua quả thật có bị kích thích rất lớn để lại tâm lý bị thương cho nàng mà nói biết rõ cái này là đủ rồi bệnh viện hãy cùng dẫn hàm n h ư ợ c lúc rời đi như thế trong phòng bệnh cái gì đều không biến nằm ở trên giường bệnh lưu d i ệ m ba vẫn là không có tỉnh hoàng n g ủ cũng hay lại là si ngốc canh giữ ở mép giường trên hành lang dẫn hàm đang theo mới từ trong phòng bệnh đi ra ngoài hứa thầy thuốc nói hứa thầy thuốc ta lão công lúc nào có thể tỉnh cái này ta cũng không quá rõ bây giờ ngay cả tim của hắn s u ấ t đều đã khôi phục vững vàng hãy cùng ngủ t i ế p đi như thế cho nên ta liền cho hắn làm rồi đơn giản một chút vật lý kích thích cùng cao áp dưỡng liệu pháp nhưng cũng không có tạo được hiệu quả đối với cái này loại cùng người không có chi giác tựa như tình huống hứa thầy thuốc cũng bó tay toàn tập chỉ có thể đề nghị nếu không các ngươi đi thử một chút thân tình liệu pháp nói nhiều với hắn nói chuyện tốt nhất là nhiều kể một ít cho các ngươi đều trí nhớ khắc sâu sự t ì n h xem có thể hay không đưa đến hiệu quả thân tình liệu pháp thực sự sẽ hữu dụng sao bất kể có hữu dụng hay không thử qua mới biết dù sao cũng hơn làm như vậy chờ cái gì cũng không làm mạnh hơn dẫn hàm nhược gật đầu nói chúng ta đây liền đi thử một chút ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi sáu trung phi lưu diễm ba trong giấc mộng một cái hắn đi qua đã làm qua rất nhiều lần mộng hắn lại mộng thấy lúc đó chính mình tiểu gia hỏa chính đi ở một cái gập ghềnh không bằng thẳng trên đường núi đường núi con cong một mực chạy dài hướng lên lưu diễm ba đã nhìn hắn đi qua rất nhiều lần trong giấc mộng này hắn còn trẻ mỗi một lần cũng chỉ là đang không ngừng nghỉ địa đi về phía trước toàn hắn đi rồi rất xa dọc theo đường đi nhìn rồi rất nhiều phong cảnh biến đổi cũng phản, phản phục ả n p h phục đi qua rất nhiều cái xuân hạ thu đông nhưng con đường này tựa hồ bản thân cũng sẽ không có cưới lưu diễm ba không biết bởi vì trong giấc mộng này hắn lúc trước luân là như vậy không đủ kiên nhẫn chỉ muốn cho nên lần này lưu d i ệ m ba muốn nhìn một chút nhìn một chút hắn còn trẻ có thể đi hay không đến cuối hắn hãy cùng ở phía sau hắn không nhanh không chậm địa đi không biết đi bao lâu rồi cũng không biết đi rồi bao xa chẳng qua là không ngừng nghỉ địa đi về phía trước giống như một máy bị hào trình tự máy như thế lâm vào một cái vĩnh vô trị cảnh địa chết tuần hoàn chính giữa khó mà tự k i ể m chế con đường này nhìn qua sẽ rất trưởng rất mộng này tựa hồ cũng chỉ hội dài hơn trong phòng bệnh hoàng m ụ đã đi về nhà chuẩn bị nằm viện phải dùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết hàn thủy lan cũng thức thời tạm thời rời đi phòng bệnh nói là muốn gọi điện thoại hướng bằng hữu hỏi ý kiến một chút nhìn đối phương có thể hay không cung cấp cái gì tốt hơn phương pháp đánh thức một cái có thể mắc có nghiêm trọng tâm lý bị thương bệnh nhân thân tình liệu pháp dẫn hàm nhược đối với lần này cũng không có ôm hy vọng quá lớn cái này không phải là bởi vì nàng cảm thấy cái phương pháp này nghe vào quá không đáng tin cậy mà là nàng đối với chính mình cũng không có quá nhiều lòng tin cúng lưu diễm ba kết hôn đã có nửa năm nhưng nàng nghĩ kỹ lại trong khoảng thời gian này mình hành động khả năng để lại cho hắn sâu s ắ c trí nhớ sự tỉnh thật giống như chỉ có một món đồ như vậy dẫn hàm nhược chỉ nhớ rõ một lần kia ở dưới con mắt mọi người nàng hung hăng đánh lưu diễm ba một cái tát khiến hắn thất t ấ n mặt mũi đại khái ở hắn tâm lý ta thật sự là một cái chỉ biết là cố tình gây sự nữ nhân chứ dẫn hàm nhược nghĩ như vậy tâm lý không khỏi có chút hối hận hối hận tự mình đi tới không có đối với cái tiện nghi này lão công khá một chút hối hận chính mình không có làm nhiều đến một chút thân là nghĩa vụ thê tử biết vậy chẳng làm nguyên lai là loại tư vị này à. dẫn hàm nhược cầm lưu diễm ba lạnh như băng bàn tay trong mắt tràn ngập m à t lệ nhẹ giọng nói lưu diễm ba ngươi tỉnh lại đi có được hay không ngươi đã nói ngươi phải làm sao lưng ta người nam nhân kia ngươi không thể gạt ta ngươi còn đã đáp ứng mẹ ta ngươi đáp ứng nàng muốn chống lên chúng ta cái nhà này chẳng lẽ ngươi đều quên sao dẫn hàm nhược nhẹ nhàng vừa nói từ từ đưa nàng giấu ở trong lòng lời nói đảo đằng đi ra lưu diêm ba ngươi biết không ta lúc trước đối với ngươi loạn phát tỉ khí thời điểm không phải là bởi vì ta thực sự ghét ngươi mà là ghét chính ta ta ghét chính mình trở nên càng ngày càng lệ thuộc vào ngươi ghét chính mình không thấy được ngươi lúc lòng không bình tĩnh đáng ghét hơn ở ngươi cho ta đem hết toàn l ự c lúc ta lại không thể cho ngươi làm bất kỳ chia sẻ nói xong lúc nước mắt của nàng đã không tự chủ rất xuống dẫn hàm nhược là một cái nhìn qua rất kiên cường thậm chí là có chút quật cường nữ nhân sự thật cũng quả thật như thế nhưng nàng kiên cường cũng không phải là người ngoài chỗ đã thấy cái loại này như băng sơn vậy bất cận nhân tình sâu trong nội tâm của nàng thật ra thì cũng có rất mềm mại một mặt giống như vào giờ phút này nàng không còn là cái đó ở trên thương trường quả quyết sát phạt nữ cường nhân chỉ là một sợ h ạ i mất đi chồng thê tử nàng khóc nước mắt như mưa chỉ là bởi vì nàng nghĩ đến nếu như hắn lưu diệm ba thực sự cứ như vậy một ngủ không tỉnh nàng dẫn hàm nhược nên làm thế nào cho phải lưu diệm ba n g ư ơ i biết không dẫn hàm nhược xóa sạch nước mắt trên mặt tiếp tục nói ta nói với thanh hậu trước khi b i ế người cho tới bây giờ cũng không có ai có thể giống như ngươi vậy bao dung toàn ta tất cả vô lý cùng tự do p h o n g khoáng cho nên liền coi là giữa chúng ta không có cảm tình gì cơ sở ta cũng miễn ý đi cùng với ngươi qua hết nửa đ ờ i sau những thứ này đều là ta lời thật lòng cho nên ta văn ngươi ngươi không nên như vậy làm ta sợ có được hay không ngươi bây giờ liền lên chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không nàng nhìn hắn nhìn vẫn nằm ở trên giường bệnh thờ ơ không động lòng hắn nước mắt một lần nữa chạy xuống lưu diễm ba ngươi tên hôn đàn này ta khiến ngươi ngươi có nghe hay không dẫn hàm nhược tình hình thực tế tự một lần nữa sụp đổ người tên hôn đàn này ngươi không thể đối với ta như vậy không thể lưu diễm ba sau khi có thể hay không cứ như vậy một ngủ không tình dẫn hàm nhược bị trong đầu cái này càng ngày càng mãnh liệt ý nghĩ đại ngày từ cắn răng dùng phủ bổ ra cánh cửa kia bắt đầu chống đỡ đến bây giờ nàng t i n h khí thần tựa hồ cũng đã sắp khô kiệt lại cũng vô lực chống đỡ tiếp nàng gục xuống n ằ m ở mép g i ư ờ n g ngay cả lời đều không nói được dẫn hàm nhược đang khóc mặc dù tiếng khóc của nàng rất thấp còn đ ứ t quãng lại đủ thê lương lưu diễm ba tựa hồ nghe được hắn vẫn, vẫn còn ở đang ngủ mê man nhưng vào giờ khác này lông mày của hắn thật giống như n h i sâu hơn chẳng qua là dẫn hàm nhược không nhìn thấy c hàn í n h h đi tới thùy ủ y thấy. Lan thanh cũng không thể nhìn、thấy. Dũng、hàm、nhược nghe có người tiến có thể hàm vào thanh âm, n giường xóa đi nước g ga xóa sau, tai chải đi mắt tới rồi lan Hàn Thủy Lan đi tới giường bệnh một bên khác nhìn dẫn hàm nhược kia khóc đỏ cắp mắt mang theo chút mong đợi nói thế nào dẫn hàm nhược không nói gì chẳng qua là vô lực lắc đầu một cái thất lạc các nàng yên tĩnh trở lại một đoạn thời gian rất dài đều không có nói thêm câu nào chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn nằm ở trên giường bệnh lưu diễm ba các nàng l ạ như vậy không biết làm sao không biết lại qua bao lâu hàn thùy lan mới nhẹ nhàng đạo bằng hữu của ta nói hắn loại tình huống này thuộc về bản thân vơ miên là chính bản thân hắn không muốn tỉnh nàng không nhịn được đưa ra tay trái nhẹ nhàng cắt tỉa lưu diễm ba trên c h á n dối loạn lưu hải một người rốt cuộc muốn có nhiều tuyệt vọng t à i hội chứ nguyện ngủ say trong ngộng không muốn tỉnh lại đây hàn t h ủ y lan không biết trên thực tế ở hàn t h ủ y lan trong trí nhớ vốn là có quan hệ với lúc mười ba tuổi lưu diễm ba đã mơ hồ không rõ nếu như không có ở hải đại gặp lại nếu như hàn thần hy không có bị người bắt cóc hắn cho nàng mà nói chỉ là một cuối cùng rồi sẽ bị quên vội vã khách qua đường động lòng người sinh mệnh vốn cũng không có nếu như vận mệnh tổng sẽ an bài một ít xem kẽ nàng và hắn một lần nữa từ mỗi người tự định quỹ đạo lệnh bọn họ xa cách gặp lại những thứ kia nguyên b ụ n đã bị dòng lũ thời gian cọ rửa một lần lại một lần trí nhớ cũng lần nữa ngưng tụ t r ư ở n g thành tượng hơn nữa càng ngày càng nhiều đi qua bị đuổi một đạo áp hồi ức giống như vỡ đê hồng thủy ngay cả này không đáng kể chuyện nhỏ hàn thủy lan vào lúc này đều đã có thể nhớ lại n à n g nhớ k h i đó, có một ngày như vậy đó là một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ ở cỏ xanh mượt mà bên bãi thợp hắn còn trẻ ở bên người nàng ngủ thật say nàng nhẹ nhàng hát ca hắn đang say ngủ bên trong có chút dương lên khỏe miệng đen kị không trung rũ thắp sáng lên nào bầu trời sao rơi lệ trên đất mần tôi khô héo gió lạnh thổi gió lạnh thổi chỉ cần có người theo trùng phi bông hoa ngủ một đôi lại một đối với tài mỹ không sợ trời tối chỉ sợ tan nát có lòng bất kể có mẹ ệ hay không cũng không để ý đông nam tây bắc n g ư ờ i có hay không ở trong mơ đã nghe qua tiếng hát nếu như có vậy sẽ là trên thế giới h êm t h a i nhất thanh âm đúng không hàn thủy lan một lần lại một lần hát lưu diễm ba n h i ễ u chặt chân mày chậm rãi thư triển r a ma hoàng quyền khinh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi bảy nhìn bác sĩ tâm lý l i u diễm ba tỉnh vừa khi tỉnh lại h ắ n giống như là ngủ say trên trăm năm sau tài tỉnh lại như thế đã phân không qua một lúc lâu lưu diễm ba mới có phản ứng hắn nghiêng đầu động tác tựa như cùng một máy vừa mới vận chuyển máy như thế chậm chạp tích cỡm hắn nhìn một chút dẫn hàm được lại nhìn một chút hàn thủy lan các nàng khuôn mặt quen thuộc lần nữa in vào trong đầu hắn tài tin chắc chính mình lại trở về cái này tràn đầy nhân tình ấm lạnh trong thế giới hiện thực lưu d i ễ m ba ánh mắt đờ đẫn trong rốt cuộc có màu sắc trong đó có thất vọng cũng có mừng rỡ đối với giấc mộng kia có điều mất n ắ m đối với có người theo cảm thấy mừng rỡ lưu d i ễ m ba lại một lần nữa nhìn về phía dẫn hàm n h ư ợ c nhìn nàng khóc đỏ cặp mắt phí sức cười cười đạo lại khóc thì trở nên đại hoa miêu rồi người khốn nạn dẫn hàm n h ư ợ c nào tới lưu d i ễ m ba trên người tất cả tâm tình vào giờ khắc này cũng phải lấy thả ra nước mắt chạy càng nhiều trong quá khứ trong vài giờ người khác sẽ không biết nàng nấu có bao nhiều khó khăn quá nhưng bây giờ có người biết lưu diễm ba khẽ vớt ve dẫn hàm nhược mái tóc cả mắt đều là không nói ra miệng tự trách cùng thương tiếc hắn biết rõ nàng đi qua nhất định không phải là một cái thích khóc nữ nhân nhưng từ gặp được hắn lưu diễm ba nàng đã không chỉ bởi vì hắn khóc qua một lần một cái khiến nữ nhân luôn là rơi lệ nam nhân có thể cũng coi là một người đàn ông tốt sao có một cái trước mắt như vậy đang lúc lưu diễm ba thậm chí muốn lúc đó b u ô n g tay nhưng cũng chỉ là như vậy trong n ấ y mắt b u ô n g tay khiến hắn làm sao chịu a lưu diễm ba tùy ý dẫn hàm nhược nằm út sấp ở trên người mình khơi thông tâm tình không có lên tiếng trấn an chẳng qua là một lần lại một lần khẽ hắn vốn cũng không thiện lời nói nhưng hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm lại thêm nếu như ngươi nghĩ là một người đàn ông tốt cũng đừng khiến nữ nhân của ngươi cho ngươi chạy xuống khổ sở nước mắt lưu diễm ba lại nghiêng đầu nhìn về phía hàn thủy lan cười cười nói hàn lão sư sao ngươi lại tới đây hàn thủy lan không trả lời mà là ôn nu h phản hỏi ngươi bây giờ cảm giác thế nào có hay không k h ó chịu chỗ nào lưu diễm ba cũng không có truy hỏi nữa hàn thủy lan rốt cuộc là làm sao tới trả lời ta không sao chính là cảm thấy có chú t đói ngươi muốn ăn cái gì dẫn hàm nhượng n g đầu lên nói ta khiến hoàng n ụ làm xong đưa tới lúc nói chuyện nàng đã gấp vội và ngồi dậy trên mặt có một vệ mắc cỡ đỏ bừng xa qua không cần phiền thoái như vậy ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút là tốt lưu d i ệ m nói ý nói rất rõ ràng hắn muốn bây giờ xuất viện hàn thủy lan mang muốn muốn đứng lên lưu d i ệ m ba cho nhấn trở về đứng lên nói biết điều nằm ta đi mua trong phòng bệnh một lần nữa chỉ còn lại lưu d i ệ m ba cùng dẫn h à m l ư ợ n g mà lần này bầu không khí lại trở nên có chút trở nên tế nhị trong lúc nhất thời hai người đều đang có chút không biết làm sao cảm giác với nhau nhìn không chớp mắt đối phương nhưng lại không biết nên nói như thế nào lưu diễm ba không biết nên tìm một cái dạng gì lý do để giải thích chính mình một lần này hôn mê bởi vì trong quá khứ trong mười mấy năm hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một lưng đối ra sao giống như bây giờ cục diện hắn vẫn luôn không nghĩ để người ta biết dẫn hàm nhược chính là không biết nên hỏi thế nào nhưng nàng tâm lý đồng thời cũng rất rõ ràng chuyện này nhất định phải nàng nhắc tới khởi nếu không lưu diễm ba tuyệt đối sẽ lúc đó không nói chữ nào nàng suy nghĩ kỹ một hồi tài hạ quyết tâm như nói thật đạo lưu diễm ba ta đã cho bạch vân ca gọi điện thoại hắn khiến ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý nên tôi vẫn phải tới đây không thể nghi ngờ là b ế t ắ t nhất một trường hợp lưu diễm ba có thể hiểu được nhưng tâm tình của hắn trong nháy mắt này vẫn còn có chút không khỏi p h i ề n não nhắm mắt đạo hắn thật đúng là thích xen vào việc của người khác hắn lời này làm người rất đau đớn ngay cả dẫn u hàm nhược đều nghe không được c a o mày nói mạch bân ca ai cũng càng quan tâm ngươi ta biết lưu diễm ba ổn định lòng tốt tự mở mắt đạo ta chỉ là không muốn đi nhìn cái gì bác sĩ tâm lý tại sao dẫn u hàm nhược rất không minh bạch nguyên nhân có rất nhiều nhưng lưu diễm ba một cái cũng không muốn nói thuận miệng nói không có vì cái gì chẳng qua là lần này dẫn hàm nhược không có giống lúc trước như thế bởi vì hắn cái này rõ ràng qua loa lấy lệ thái độ mà với hắn chi khí nàng nhìn hắn khẽ thở dài lưu diễm ba ta không biết ngươi qua trải qua cái gì nhưng ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết ngươi bây giờ không phải là một người một người nếu như nói đây không thể nghi ngờ là trên thế giới lớn nhất cô độc lớn nhất làm người ta cảm thấy không giúp từ ngữ như vậy ngươi không là một người cái này không thể nghi ngờ chính là người này thế gian ấm áp nhất để cho người cảm động một câu nói lưu diễm ba nhìn dẫn hàm nhược cười b u ổ i t r ư a ở bệnh viện trong phòng bệnh ăn một bữa dinh dưỡng phong phú sau bữa cơm trưa lưu diễm ba liền làm thủ tục xuất viện hắn cuối cùng vẫn đáp ứng đáp ứng đi xem bác sĩ tâm lý bác sĩ tâm lý họ trần là hàn thủy lan đồng học mang một bộ mắt kính gọng đen cả người trên giới đều tản ra một cổ thành thục c h ứ n g t r ạ c chi tính mỹ lưu diễm ba thuận tay cầm lên trên bàn làm việc một quyển sách lật tới lật lui ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trần lâm na trên người của hắn dẫn đầu mở miệng trước hỏi trần tiểu thư người kết hôn trưa lần đầu tiên gặp mặt như vậy lời mở đầu không thể nghi ngờ là học bét trần lâm na lại không có tức giận nàng gợi một tiếng đạo không có tia có bạn trai chưa? lưu diễm ba cười híp mắt tiếp tục hỏi trần lâm na mười ngón tay đóng trừ chung một chỗ nàng cũng tương tự đang nhìn lưu diễm ba tiếp tục trả lời cũng không có đ ề u nói làm bác sĩ tâm lý người rất vô vị đặc biệt không được người ta yêu thích xem ra lời này quả thật không giả lưu diễm ba gương mặt nghiêm túc dạng dọc lại khinh bạc cực kỳ trần tiểu thư ta xem ngươi cũng trưởng thành rồi dáng dấp cũng tạm được có muốn hay không ngày khác ta cho ngươi ước mấy cái dáng dấp đ ẹ p cháy lại có tiền còn thân thể cường tráng nam nhân làm quen một chút thật sao trần lâm na cười nhặt nói nghe vào cũng không tệ lắm vốn là không tệ lưu diễm ba khép sách lại đạo ngày khác không bằng thử ngày nếu không ta cho hôm nay ngươi ước có thể bất quá phải đợi ta nắm công việc bây giờ hoàn thành trần lâm na thuận thế hỏi cho nên để không chậm trễ nhân sinh của ta đại sự lưu tiên sinh mệnh chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa lưu diễm ba lắc đầu một cái nghiêm túc nói công việc chẳng qua là lần này hắn vừa vừa mở miệng liền bị trần lâm na ngắt lời nói lưu tiên sinh mệnh thủy lan cùng ta từ tiểu học bắt đầu liền là đồng học cách làm người của nàng ta rất biết nàng tuyệt đối sẽ không nắm một cái nói năng tùy tiện nam nhân mang đến nơi này của ta cho nên ngươi ở trước mặt ta diễn khá hơn nữa cũng vô dụng trần a cũng tức cái thuốc có sức không giận phán đoán. Nói xong, sẽ thầy vì vậy mất một tâm t đi mà lý lâm na gật đầu một cái hỏi bất quá ngươi đã tâm lý đã quyết định chủ ý không chịu phối hợp ta tại sao còn muốn đến đây lưu diễm ba bất đắc gì nói bởi vì ta cảm thấy đối phó ngươi hội càng dễ dàng một chút ma hoàng quyền khuynh t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi tám tâm lý khảo sát lưu diễm ba ở dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan trước mặt là không có biện pháp chút nào bởi vì hắn quan tâm các nàng nhưng đối mặt trần lâm na cái này ban đầu lần gặp gỡ bác sĩ tâm lý lúc hắn cũng sẽ không có quá nhiều c h i ế u c ố đến hắn có thể ở trước mặt nàng biến thành một cái chuyện trò vui vẻ r ắ n độc cũng có thể cùng với nàng h i ể u chi lấy động tình chi lấy lý mặc dù cơ hội khả năng không lớn nhưng ít ra vẫn có khả năng nếu bây giờ làm rắn đ ộ c đã không có dùng lưu diễm ba dứt khoát xuất r a chân tâm thật ý đến kế mà nói rằng trần y sĩ ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trần lâm na nâng đỡ mắt k í n h nàng đã hiểu lưu diễm ba ý tứ nhưng hay lại là hỏi ngươi muốn cho ta giúp ngươi ở thủy lan các nàng trước mặt nói láo lưu diễm ba gật đầu một cái rất bất đắc dĩ ngươi cái này yêu cầu người hỗ trợ mở màn ngược lại thật rất đặc biệt trần lâm na nhổ nước bọc đạo nữ nhân hay lại là dễ dàng nhớ thù a lưu diễm ba cảm thấy cái này quả thật có chút lúng túng vội vàng nợ nụ cười đạo thật xin lỗi lúc trước có nhiều mạo phạm hy vọng trần y sĩ ngươi đại, nhân có đại lượng. không muốn hướng tâm lý đi ta không phải là cố ý buồn nôn hơn ngươi ta biết trần lâm n a nói ngươi nói thế nào vài lời chẳng qua chỉ là muốn chọc giận ta muốn cho ta vì vậy cự tuyệt cho ngươi làm tâm lý đánh giá như vậy ngươi cũng có thể đi tìm còn lại dễ dàng hơn ứng phó bác sĩ tâm lý đến giúp ngươi ở thủy lan c á c nàng trước mặt nói láo bác sĩ tâm lý không hố là bác sĩ tâm lý lưu diễm ba mặt đầy chân thành địa điểm khen trần y sĩ càng là tú ngoại tuệ t r u n g ta điểm nhỏ này mánh khỏe ở trước mặt ngươi thật là không đủ nhịn thiên xuyên vạn xuyên định bợ không xuyên lưu diễm ba cái này xảy ra bất ngờ ngoan ngoãn mặt lời nói ở trần lâm na trong lòng vẫn là có chút hưởng thụ nữ nhân m à trời sinh tính như thế trần lâm na khẽ mỉm cười nhắc nhở lần nữa đạo bắt đầu làm bài đi trần y sĩ không muốn giúp ta lưu diễm ba c a o mày nói không phải là không bang mà là muốn xem xem có thể hay không bang trần lâm na nghiêm túc nói ta đã đã nói với ngươi ta cùng thủy lan là nhiều năm bạ n tốt cho nên vô luận là từ làm một tên gọi bác sĩ tâm lý chức nghiệp dày công tu dưỡng còn là đơn thuần địa vì bằng hữu ta cũng không thể cứ như vậy mù quáng lựa chọn thay ngươi xuất ra nói láo này muốn cho ta giút ngươi không phải là không thể nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn đối với tình huống của ngươi có hiểu biết mới có thể làm ra lớn nhất quyết định chính xác trần lâm na mang một cái tâm lý thầy thuốc cường hạng phát huy đến cực hạng tiếp tục nói dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta ta sẽ không miễn c ư ỡ ngươi n g bởi vì quan tâm người của ngươi không phải là ta cho nên nếu như ngươi bây giờ có d ũ n g khí đi ra ngoài đối mặt c á c n à n g ta đưa ngươi liệu diễm ba trầm mặc hắn biết rõ vị này trần y sĩ bây giờ đang ở đối với hắn hướng dẫn từng bước nhưng hắn lại không có một điểm biện pháp nào thoát khỏi trên thực tế từ biết rõ bạch bân khiến dẫn u hàm nhược dẫn hắn đến xem bác sĩ tâm lý một khắc kia trở đi lưu diễm ba liền rất rõ ràng bản thân đã lâm vào một cái hoàn toàn cục diện bị động tiến thối lưỡng nan lưu diễm ba dĩ di nhiên không muốn để cho người khác biết hắn một chút xíu tâm lý tình huống nhưng đúng như trần lâm na nói như thế hắn bây giờ cũng không có dũng khí đi một mình lừa dối lúc này chính trở ở bên ngoài d u n n h à m nhược cùng hàn t h ủ y lan các nàng cũng sẽ không tin tưởng hắn lưu diễm ba suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp cầm bút lên bắt đầu làm tâm lý khảo sắc để trần lâm na cho trong lòng khảo sát để tổng cộng có ba mươi đạo trong đó đa số là ở trên mạng cũng có thể lục soát phổ thông khảo sát đề nhưng trong đó có tám đạo đề góc độ cũng rất là xào t r á sắc bén nhắm thẳng vào nhân tâm lưu d i ễ m ba tốc độ giải bài rất nhanh dáng vẻ nhìn qua rất dễ dàng nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng hắn tâm tình bây giờ như lý bà băng ở lưu d i ễ m ba làm bài thời điểm trần lâm na cũng không có nhàn rỗi bắt đầu hỏi lưu tiên sinh mệnh người bình thường đều dùng phương pháp gì đến hóa giải áp lực hút thuốc uống rượu nhìn phim hoạt hình người lớn nhất thích màu gì màu đen người ghét nhất màu gì hồng sắc cùng màu trắng người thích lữ hành sao t h í câu h c trả lời này lưu diễm ba so với trước kia tốc độ chậm có một hai giây ngươi lại ưa thích và bạn cùng đi ăn cơm vẫn ưa thích ở nhà một mình tùy tiện ăn một chút đ ề u thích trần lâm na hỏi rất c h ặ t mật cơ hồ lưu diễm ba làm một đạo khảo sát cuốn lên để nàng cũng liền hỏi một cái vấn đề bất chi bất giác nàng đem hắn mang vào mình tiết tấu chính giữa ba mươi đạo khảo sát để lưu diễm ba làm xong sử dụng thời gian bất quá chính là mấy phút nhưng hắn lại cảm thấy có một thế kỷ như vậy rất dài cho đến để bút xuống thời điểm hắn mới ý thức tới ở bài thi chính giữa trong óc của mình từng xuất hiện nhiều cái t r ố n g không hắn vẫn vỏ chăn đường t í b ảo trần lâm na thu hồi văn kiện giáp dùng máy tính thả một bài tiết tấu thư giản thuần â ô n h ạ c tài vừa nhìn lưu diễm ba làm song khảo s á t đề một bên hỏi lưu tiên sinh mệnh ngươi biết rõ mình có tâm lý có vấn đề biết rõ lưu diễm ba có chút mất sức điệu tựa vào trên g h ế ra xoa xoa giữa hai lông mày lúc nào biết trần lâm na bây giờ thanh em rất n u hòa giống như đã sắp nhập vào đang ở phát tựa bài hát kia trông như thế lưu diễm ba nhắm hai mắt đạo trước đây thật lâu có thể nói một chút ngươi cho là cho ngươi tâm lý xảy ra vấn đề nguyên nhân sao trần lâm na tiến hành theo chất lượng đạo. không thể lưu diễm ba giải thích bởi vì ta không dám nói hắn là nói thật có quan hệ với cái đó đem giao thừa sở phát sinh sự tình giống như là một tên kỳ quái thêm đáng sợ phần dẫn như thế lưu diễm ba có thể nhớ tới nhưng không thể nói bởi vì chỉ cần do hắn chính miệng nói đến tất nhiên sẽ khiến hắn lâm vào một loại cực đoan nghiêm trọng trạng thái không phải là trốn tránh cùng hôn mê mà là lâm vào đ i ế n cuồng đừng hỏi hắn tại sao biết rõ bởi vì hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần ở một lần kia bên trong lưu diễm ba giết rất nhiều người rất nhiều bản người không đáng chết ít lần cảnh tượng khiến hắn nhớ tới đến đều không rét mà run lưu diễm ba không muốn nói trần lâm na cũng không có hỏi tới nữa mà là ngoài ra hỏi ngươi lần đầu tiên lúc phát tác hôn mê thời gian bao lâu có chừng hai ngày đi liêu d i ễ m ba trầm g ã i nói trần lâm na suy nghĩ một chút lại hỏi có phải hay không sau đó mỗi lần hôn mê thời gian đều đang rút ngắn liêu d i ễ m ba gật đầu một cái trần lâm na khép lại văn kiện giáp cuối cùng hỏi ta muốn hỏi đã đều hỏi xong ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao liêu d i ễ m ba lắc đầu nói không có tiếng ngươi ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi một chút trần lâm na đứng lên nói l i u diễn ba cũng vội vàng đứng dậy ngăn lại đường đi đạo trần y sĩ ngươi dự định làm sao cùng hàn lão sư các n à n nói như nói thật trần lâm na trả lời ngươi vẫn là không muốn giúp ta l ư u diễm ba t r o mày trong mắt có một màn lệ khí thoáng qua lưu tiên sinh mệnh chuyện này ta không thể giúp ngươi trần lâm na rất nghiêm túc nói ngươi tâm lý hẳn rất rõ ràng ngươi mình bây giờ tâm lý tình trạng có nhiều tệ hại tiếp tục như vậy nữa ngươi không chịu được lâu rồi chính bởi vì tự ta tâm lý rất rõ cho nên ta tài yêu cầu ngươi tới giúp ta lưu diễm ba mất hết ý chí đạo ngươi là bác sĩ tâm lý hẳn biết có chút tư tưởng là không giải được nếu là không giải được kết cần gì phải lại vì người khác đồ thêm phiền não trần y sĩ ngươi nói hay là ta nói đúng không Giải không hiểu phải được mở, trần h ử qua ồ i mới biết. Ngươi ngươi người ngươi giờ, ngươi phải làm bỏ bỏ bây t không ngày nhưng cũng không nên chọn được xưa, được cho có ra lựa. r lâm na phá lệ nghiêm túc nói nếu như ngươi nhất định muốn ta giúp ngươi xuất ra nói láo này cũng không phải là không thể nhưng ngươi phải rời đi hải thị đi một cái khác người không tìm được ngươi địa phương tiếp tục sống tạm toàn mãi mãi cũng không muốn trở lại không muốn lại ra bên ngoài bây giờ k i a hai cái vẫn còn ở ngây ngốc chờ nữ nhân của ngươi trước mặt chọn lựa rời đi lưu diễm ba sửng sốt một lúc lâu tài lôi kéo bước chân n h ư n g đường lần nữa ngồi về đến trên ghế ra trần lâm na đứng tại chỗ nhìn hắn một bộ dáng vẹt h ấ t hồn l ạ c phách khẽ thở dài một hơi sau đi ra cửa ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín chỉ có thể so với ta nói b ế t bắt hơn trần lâm na sau khi đi lưu d i ệ m ba lặng lẽ đốt lên một điếu thuốc hắn đã rất lâu không có cảm nhận được quá áp lực lớn như vậy rồi đúng như trần lâm na từng nói lưu d i ệ m ba rất do hắn trong lòng của mình tình trạng có nhiều tệ hại nhưng chính là bởi vì hắn quá mức rõ ràng cho nên hắn mới không dám còn muốn toàn đi phản chế đây không phải là hắn lần đầu tiên nhìn bác sĩ tâm lý là lần thứ hai mà lần đầu tiên kết cục đơn giản là vô cùng thê thảm là hắn lưu diễm ba trong cuộc đời này đến nay mới thôi mắc phải quá lớn nhất tội nghiệt không thể tha thứ từ đó về sau hắn vẫn ôm có thể chịu được một ngày là một ngày ý tưởng tượng t r ố n g toàn nhưng bây giờ cái ý nghĩ này tựa hồ muốn duy trì không được nên làm cái gì lưu diễm ba một mực ở tâm lý hỏi như vậy toàn chính mình có một cái chớp mắt như vậy đ a n g lúc hắn quá mức trí chân rất muốn nhảy cửa sổ chạy trốn thoát được xa xa nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút không dám đi trả với hành động đúng như dẫn hàm n h ư ợ c lời muốn nói ngươi bây giờ không phải là một người mà chính hắn cũng đã không còn là đã từng cái đó máu lệnh tuyệt tình lưu diễm ba trải qua ba năm này nhiều đến thông thường phố phường sinh hoạt hắn nguyên bổn đã sụp đổ nhân tính đang từ từ trọc tố hắn bây giờ có gặp lại cố nhân có bạn còn có mới nhà nhưng được cái này mất cái kia nhân sinh vốn là như thế lưu d i ệ m ba tâm lý cũng rất rõ ràng bởi vì này nhiều chính hắn không nỡ bỏ bông ra cơ bán ở cuộc sống về sau trong bị bệnh số l ầ n chỉ càng ngày sẽ càng thường xuyên bởi vì cái đó đ ê m giao thừa gặp nhau không còn là bí mật người khác có lẽ không thể nào biết được nhưng dẫn hàm nhược lại sớm muộn sẽ biết bởi vì tấm hình cục diện bây giờ đến xem chỉ cần nàng hỏi coi như lưu diễm ba không nói bạch vân nhất định là hội nói cho nàng biết cũng chính bởi vì một điểm này lưu diễm ba tài hy vọng có thể thuyết phục trần lâm na giúp hắn ở dẫn hàm nhược các nàng trước mặt nói láo nhưng hắn đánh giá thấp trần lâm na cùng hàn thủy lan giữa hữu tình chuyện này người ta không muốn b ă n g đi được tới đâu hay tới đó đi lưu diễm ba tự mình lẩm bẩm lấy điện thoại di động ra gọi đến một cái ma số điện thoại đường dây được nối sau ngay sau đó chuyển đến lý phi ngữ động thanh n â m của người lưu tiên sinh mệnh ta còn tưởng rằng người ta đây bằng hữu q u y ề n đây lưu diễm ba tự biết đối lý lời này hắn không dám nhận không thể làm gì khác hơn là hư không thăm hỏi sức khỏe một chút lý tiểu thư gần đây trải qua như thế nào đây tạm được Ăn được ngủ được được, c ô n cũng rất thuận g việc rất lý ợ i l phi ngữ khẽ có ư ờ i n i Tiên sinh Lưu mệnh chút o thoại ta tâm ta thật ta Tiểu Thư quan Ba gọi cũng không không vâng. nghĩ rằng điện Diễm cười nói, số sẽ đến này, chỉ chứ. khổ là yêu cầu Lưu Lý vì Quả chuyện. có chút Phi Ngữ Lý kinh ngạc đạo lưu tiên sinh mệnh muốn ta giúp gì mặc dù cùng lưu diễm ba chỉ chung sống ngắn ngủn một tuần lễ thời gian nhưng nàng đối với hắn bao nhiêu vẫn có một ít hiểu rõ lý phi ngữ biết rõ không phải vạn bất đắc dĩ người đàn ông này là tuyệt sẽ không chủ động yêu cầu người hỗ trợ lưu d i ễ m ba trần c h ờ một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói ra miệng mấy ngày nữa ngươi không phải là muốn tới hải thị là công ty chúng ta chụp đại sứ hình tượng quảng cáo mà cho nên ta muốn hỏi hỏi cái này chương trình trong ngày có thể hay không trước thời hạn cần ta trước thời hạn bao lâu lý phi ngữ hỏi nếu như có thể tốt nhất hôm nay sẽ tới hải thị lưu d i ễ m ba cười khổ nói lưu d i ễ m ba biết rõ mình điều thỉnh cầu này rất quá đáng dù sao người ta lý phi ngữ là quốc tế đại minh tình nàng mỗi ngày hành trình cơ h ộ i là trước thời hạn một tháng thậm chí là một năm cũng đã sắp xếp xong xuôi nhưng ngoại trừ cái biện pháp này h ắ n tạm thời lại không nghĩ tới những biện pháp khác để giải quyết dưới mắt khống cảnh tranh thủ được nhiều thời gian hơn gấp như vậy lý phi ngữ lại hỏi là công ty của các ngươi khiến ngươi tìm đến ta sao lưu diễm ba trả lời không phải là là cá nhân ta thỉnh cầu như vậy a lý phi ngữ hơi chút suy tính một hồi mới lên tiếng ta trước đi xem một chút ta mấy ngày kế tiếp hành trình sắp xếp một hồi cho ngươi trả lời điện thoại được điện thoại bị cắt đứt sau lưu diễm ba lại đốt lên một điếu thuốc kiên nhẫn chờ sau mười mấy phút lý phi ngữ gọi điện thoại tới nàng nói lưu tiên sinh mệnh bảy giờ tối nay nhớ đến sân bay t i ế p ta nàng nói phải như vậy được dễ dàng giống như đang nói không chuyện ghê gớm gì như thế nhưng lưu d i ệ m ba biết rõ đối với lý phi ngữ cái hiện tượng này cấp quốc tế siêu sao mà nói như vậy đột nhiên đem nàng phía sau hành trình nhắc tới trước mặt đối với nàng tạo thành tổn thất là hắn không cách nào tưởng tượng đây chính là bằng hữu sao vào giờ khắc này lưu d i ệ m ba thấy được trên người mình mỗi một tế bào phảng phất đều tại bị sửa ấm hắn tràn đầy cảm kích chân thành đ ị a n ó i một tiếng cảm ơn không cần khắc khí chúng ta là bằng hữu lý phi ngữ lại hỏi trừ lần đó ra còn cần ta làm gì sao còn làm p là là hai người n cho ngồi ở trong phòng khách đều là một bộ là y tiêu người tiểu thụy bộ dáng cho đến nhìn thấy trần lâm na từ công tác thất đi lúc đi ra tại tinh thần tỉnh táo cơ h ộ i là đồng thời đứng dậy đồng thời vây lại trần y sĩ như thế nào đây dẫn hàm nhược gấp hỏi trần lâm na nhìn trước mắt hai cái này trong mắt đều đã chịu đựng ra tia máu tới nữ nhân nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào hàn thủy lan nhìn thấu chính mình người bạn thân này do dự nghiêm mặt nói tiểu na rốt cuộc tình huống gì không cho phép lừa gạt chúng ta hàn tình huống bây giờ rất không xong trần lâm na bất đắc gì nói dẫn hàm nhược lòng của phán phất thoáng cái thoát lên tới cổ họng đuổi theo hỏi có nhiều tệ hại chúng ta ngồi xuống nói nói xong trần lâm na một tay kéo một cái đem các nàng đ ẹ vào trên g h ế bởi vì nàng thật sự là sợ các nàng tiếp đó sẽ đột nhiên ngất đi đám người tất cả ngồi đàng hoàng trần lâm na mới lên tiếng hắn mỗi một lần hôn mê đều là ở bản thân trốn tránh cũng coi là một loại trong tiềm thức tự bảo vệ mình nhưng loại phương thức này không bảo vệ được hắn cả đời bởi vì hắn mỗi một lần bệnh phát lúc hôn mê thời gian đều tại dần dần rút ngắn hắn lần đầu tiên bệnh phát lúc hôn mê hai ngày mà lần này đã rút ngắn đến chỉ có mấy giờ cho nên nếu là lại tùy ý hắn như vậy dựa vào chính mình gượng chống đi xuống sớm muộn có một ngày hắn hôn mê thời gian hội rút ngắn trở về không đến lúc đó hắn thì sẽ hoàn toàn tan có lẽ đến lúc đó hắn hội thần trí thất thường có lẽ trần lâm na không đành lòng nói thêm gì nữa bởi vì nàng nhìn thấy dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan sắp mặt đã trải qua càng phát ra tái nhận thật giống như thật muốn mất đi có thể coi là nàng không nói thêm gì nữa người bình thường cũng, cũng có ũ n g c thể nghĩ ra được một cái tâm lý hoàn toàn hỏng mất người sẽ như thế nào thần trí thất thường có thể hay lại là kết cục tốt nhất mà nhảy lầu treo ngược uống nông dược v â n v â n cũng không phải là không thể thậm chí có khả năng hội lớn hơn Ba tháp, nước m Thật, thực sự nghiêm trọng đến thế sao trần lâm na chật vật gật gật đầu nàng đã không dám lại đi nhìn dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan bộ dạng nhẹ giọng nói hắn tình huống bây giờ chỉ có thể so với ta nói b ế t bắt hơn chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quyên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương hai trăm chín mươi ước định lưu diễm ba vấn đề tâm lý lại tệ hại tới mức này rồi hả dẫn hàm nhược không tin hàn thủy lan giống nhau không tin ở dẫn hàm nhược tâm lý lưu diễm ba mặc dù đang trong ngày thường có lúc có chút khó hiểu còn có chút không có tim không có phổi cũng không lòng cầu tiến đến gì nhưng là tuyệt đối không phải là một cái tâm lý cực độ người không bình thường à nàng lao công nhưng là một cái thích lợi trọng cam kết giàu có chính nghĩa cảm đối với bằng hưu móc tim móc phổi thể xác và tinh thần kiên cường nam nhân a mà ở hàn thủy lan trong nhận thức biết lúc mười ba tuổi lưu d i ệ m ba là một tính cách mặc dù có chút khăng khăng cùng tranh cường hào thắng nhưng là đủ dương quang sáng s ủ a là một cái học tập ưu tú học sinh giỏi cũng là một cái tâm địa thiện l ư ơ n g đứa bén g oan người l à sẽ biến đổi cái này không giả người xác thực sẽ thành nàng và hắn trung g i a n cũng quả thật có dài đến thời gian mười mấy năm không có liên lạc nhưng bọn họ bây giờ đã gặp lại a ở gặp lại trong mấy ngày nay hàn thủy lan cũng không cảm thấy bây giờ lưu diễm ba có t h ậ t không m ặ t tốt nàng hay là ở hắn bây giờ trên người thấy được hắn thở thiếu thời liền có những thứ kia hào phẩm chất thậm chí tăng thêm càng nhiều nàng cảm thấy hắn bây giờ ngược lại trở nên tốt hơn biến thành một cái phi thường đáng tin nam nhân một người đàn ông như vậy bây giờ ngươi nói cho các nàng biết là một cái sớm muộn có một ngày chính hắn sẽ đem mình ép đ i ê n thậm chí bức tử bệnh tâm thần người mắc bệnh ngươi làm cho các nàng trong lúc nhất thời làm sao đi tiếp thu các nàng thực sự không thể tin được biến đổi không muốn đi tin tưởng nhưng cảm tính che đậy không được thực tế vô luận là ra vu thầy thuốc nên có phẩm đức hay lại là từ chân quý h ữ nghị trần lâm na cũng không thể đùa kiểu này dẫn hàm nhược không biết nàng nhưng hàn thủy lan tin tưởng nàng ở trong đầu kia ngắn ngủi hỗn loạn kỳ cùng c h ố n g không sau khi đi qua hàn thủy lan năn nỉ nói tiểu na ngươi muốn giúp hắn một chút ngươi nhất định phải giúp hắn một chút dẫn hàm nhược cái này lúc sau đã hoàn toàn mất đi nàng phong thái của ngày xưa nghe được hàn thủy lan nói như vậy sau khi nàng giống như là một cái người chết chìm thấy được một cây có lẽ có thể dơm giả cứu mạng như thế nàng bắt lại trần lâm na tay l ệ rơi đầy mặt nói trần y sĩ ta yêu cầu văn ngươi ngươi giúp hắn một chút chỉ cần ngươi có thể trị hết hắn muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi trần lâm na nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lắc đầu nói ta không giúp được hắn tại sao dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan gần như cùng lúc đó chết hỏi tâm kết của hắn quá nặng trần lâm na bất đắc dĩ nói trọng yếu hơn chính là ta ngay cả tâm kết của hắn là cái gì cũng không biết hắn không chịu nói cũng không nguyện ý tiếp nhận chữa trị dẫn hàm nhược nổ nàng t r ợ đứng lên khóc hét lưu diêm b à ngươi không nạn nàng dẫn hàm nhược thật không phải là một cái thích khóc sức n g ớ t nữ nhân cũng không phải một đoá lớn lên ở phòng ấm trong không có trải qua sóng gió đoá hoa nhưng trong mấy ngày này phát sinh sự thực sự để cho nàng thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt nhất là d ư ớ i mắt lưu diễm ba có lẽ ở tương lai không lâu liền muốn điên lên rồi lại phải chết nàng thực sự không tiếp thụ nổi cái hiện thực này nàng không muốn như vậy mất đi hắn dẫn hàm nhược cơ hồ là khí thế hung hăng vọt vào phòng làm việc nàng đi tới đã đứng lên lưu diễm ba trước mặt vung tay chính là một cái tát hét ngươi rốt cuộc muốn làm gì lưu diễm ba mặt của có chút đau nhưng tâm càng đau hắn không biết nên cùng trước mắt cái này vì hắn khóc thành lệ người nữ nhân giải thích thế nào hắn không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm vào trong ngực ngươi là tên con kiếp ngươi buông ta、ra. dẫn hàm nhược kịch liệt dùng rằng lại đ ẩ y lại đánh làm thế nào đều không tránh thoát nàng hôm nay thật mệt mỏi dẫn hàm nhược đại khái chỉ vùng vây mấy giây nàng ôm lưu diễm ba hương của khóc giống đạo lưu diễm ba ngươi tên hôn đản này ngươi không thể đối với ta như vậy khiến thân bằng h ả o h ư u cho ngươi thương tâm rơi lệ trên thế giới lớn nhất không nạn chuyện quả thật không ai bằng như thế lưu diễm ba ôm khóc dẫn hàm nhược nhìn trong mắt nước mắt thẳng đạo quanh hàn thủy lan miệng đây đều là khổ sở lặp lại ta sẽ không có chuyện gì ta thực sự hội không có chuyện gì hắn lời này là đang an ủi các nàng hay là ở an ủi chính hắn cũng hứa đâu có nhưng lúc này hẳn là không có ý nghĩa gì ai có thể nghe bảo người nào lại sẽ tin tưởng hắn hàn thủy lan cũng đi tới rất bất mãn hỏi tại sao không muốn tiếp nhận chữa trị không phải là không nguyện ý là còn chưa tới thời điểm bởi vì ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt lưu diễm ba rốt cuộc cho ra trả lời hắn câu trả lời này không giả nhưng là không đủ hoàn toàn vài chục năm rồi hắn cái này chuẩn bị tâm lý còn không có làm xong lưu diễm ba nói tiếp cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể lại cho ta một chút thời gian trần lâm na cũng đi tới hỏi lưu tiên sinh mệnh vậy ngươi còn cần cần thời gian bao lâu tài có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt ta biết ngươi hiện ở tâm lý khả năng ở hận ta nhưng vì t h ủ y lan ngươi phải cho ta một cái chính xác thời gian ta yêu cầu làm ra đánh giá trần lâm na đang nhìn hắn hàn t h ủ y lan đang nhìn hắn ngay cả dẫn hàm nhược cũng tránh thoát ngực của hắn mắt lệ ảng ảng nhìn hắn các nàng đều đang đợi toàn hắn trả lời sang năm thanh minh lễ đi qua lưu d i ệ m ba lấy hết dũng khí nói trần y sĩ ta rất sớm lúc trước cũng biết chờ ta lần đó bệnh phát không thể lại hôn mê lúc chính là ta cực hạn cho nên chính ta tính qua ta ít nhất có thể chống được ba mươi tuổi bởi vì ta lần đầu tiên hôn mê thời gian đến gần ở mười bốn năm trước coi như thế sự vô thường sinh lão bệnh tử khó mà dự liệu nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ cái một năm nửa năm chứ ta cảm thấy được cái này không quá đáng ta cũng có lòng tin này người chắc chắn chứ trần lâm na hay lại là không thể nào tin được dù sao lưu diễm ba lúc mới tới nhưng là suy nghĩ để cho nàng hỗ trợ đồng thời nói láo người nàng không biết hắn có phải hay không là một cái năm nói dối đương ra thường cơm nhạt nam nhân đến trình độ này ta không cần thiết lừa các ngươi lưu diễm ba cười khổ nói hàm nhược hàn lão sư coi như trần y sĩ không tin ta ít nhất các ngươi hẳn tin ta một lần dẫn hàm nhược cùng hàn thủy lan lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể đồng loạt gật gật đầu Các nàng tâm thật lý rất rõ lưu diễm ba bây giờ tâm lý tình trạng giống như là một viên đúng giờ chiên đạn lúc nào cũng có thể nổ mạnh suy giảm tới đến người đứng bên cạnh hắn vì nhiều năm bạn tốt nàng trần lâm na được l à m công việc này có thể lưu diễm ba gật đầu đồng ý đây là một cái ước định cũng là hắn thỏa hiệp thật ra thì tự cấp lý phi ngữ sau khi gọi điện thoại xong ở cô ấy là trong cảm nhận được kêu bị dương quan còn ấm áp tình nghĩa sau lưu d i ệ m ba có tinh tế nghĩ tới hắn muốn thử một lần vì những thứ này không bỏ được cơ bán cùng giàn ngược thử cùng mình tâm man ữ a đối kháng một lần nói không chừng thực sự sẽ có sự do người làm kỳ tích phát sinh đây chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương hai trăm chín mươi mốt có thể thật may đại mình tin h điện thoại của tới kịp thời nếu không hắn bây giờ phòng chừng còn bị ép bất đắc gì ở trần lâm n a nơi đó tiếp nhận tâm lý dạy kèm sau khi đậu xe xong lưu diễm ba ở ngoài phi trường tìm một cái ánh đèn tương đối tối xó a xỉnh trông coi thùng r ắ c đốt điếu thuốc hắn bây giờ chuyện gì đều không muốn suy nghĩ chỉ muốn thừa dịp điểm này bận rộn thời gian an an tâm tâm địa quất lên hai điếu thuốc lá hào hào b ô n g lòng một chút gần đây một mực t ă n g thẳng tiếng lòng nhân sinh không dễ phải hiểu được tận hưởng lạc thú trước mắt lưu diễm ba vừa hốt khói một bên chơi lấy tả hữ hô bắt thuật phân tán sự chú ý thành công tránh khỏi hắn tại loại này h à n gió thổi ra đầu tê dại trong buổi tối thích suy nghĩ lung tung thói xấu thỉnh thoảng có đến đi vội vàng địa người đi đường đi ngang qua góc này lúc lại đột nhiên địa bước nhanh hơn lá gan hơi lớn một chút ngược lại hội liếc mắt nhìn bất quá cái này bệnh thần kinh không thèm để ý chút nào có lúc sẽ còn đùa dai địa đối với đối phương cười ngây ngô có hai cái kết bạn đồng hành nữ nhân bị dọa sợ không nhẹ chạy như một làn khói mà hàng ngược lại không tim không phổi cười càng vui vẻ hơn rồi ngươi nếu là một cái nội tâm người cô độc liền muốn học được chính mình trêu chọc mình mở tâm lưu diễm ba đem hắn chính mình chọc cho rất vui vẻ vui ở trong đó ngay cả lý phi nữ đoàn người đi tới bên cạnh thời điểm. hắn đều là hậu chi hậu liệu à hậu h c hậu sinh Liều giác. tiên m n ngữ toàn trang, h Phi h Lý cái bộ vũ trang, cái mũ k ẩ trang một thiếu, biệt một mắt, tinh rất thường. ra sai không không con minh bình lắm mà, lộ cái chỉ đôi đại Liều diễm ba ngẩng đầu lên chỉ ngây ngốc cực kỳ xác định mấy lần sau tại mặt không đỏ tim không đập thả tay xuống không nữa chơi đùa đứng lên nói lý tiểu thư hạ máy bay rồi làm sao cũng không giúp ta gọi điện thoại ta xong đi cửa đón các ngươi tiểu thiến tinh mắt vừa ra đại sành liền thấy ngươi ngồi xổm ở chỗ này chúng ta liền trực tiếp đi tới tới tiết kiệm một chút tiền điện thoại lý phi ngữ cười nói l i u diễm ba từng cái cùng t h u cúc đông mai chào hỏi còn rất có mắt thấy nhận lấy triệu thiến trong tay dương hành lý ở trước mặt dẫn đường đạo lý tiểu thư còn phải khổ cực các ngươi trước cùng ta đi chuyến công ty d o a n tổng các nàng có một ít c h ụ c chi tiết muốn cùng ngươi bàn xuống được lý phi ngữ một nhóm bốn người đi theo lưu d i ệ m ba lên hắn mở bộ kia xe thương vụ nàng hỏi lưu tiên sinh mệnh ta hôm nay gọi điện thoại thời điểm nhưng nghe d o a n tổng trạng thái tựa hồ không tốt lắm chuyện gì xảy ra ta chọc nàng tức giận lưu d i ệ m ba rất thành thật nói cho nên ta chỉ có thể tới đã làm p i ề n ngươi hy vọng như vậy trước tiên có thể nắm sự chú ý của nàng kéo về đến trong công việc ngươi quả nhiên là tới tìm ta làm bia đỡ đạn a lý phi ngữ cười rất giống chuyện này sau ra cắt lượng như thế vừa nói đùa vừa nói thật đạo vậy có muốn hay không ta người tốt làm tới cùng tối nay liền đem người d ẫ n đi như vậy không còn gì tốt hơn nhất liêu diễm ba cười nói đây quả thật là chính là hắn không tiết mặt dạy nắm vị này đại minh tinh tìm đến dự tính ban đầu ở lúc ấy cái đó cục diện ở trần lâm na cự tuyệt hỗ trợ sau liêu diễm ba đã không có lựa chọn nào khác hắn không có cách nào nói ra cự tuyệt tiếp nhận tâm lý trị liệu nguyên nhân thực sự cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem chuyện này cảm giác cấp bách trở một chút tận lực cho mình tranh thủ được nhiều một chút thời gian xem có thể hay không nghĩ ra hơn chu toàn biện pháp giải quyết nói tới chỗ này mặc dù lưu diễm ba lúc này chính nhìn không chấp mắt con đường phía trước nhưng là do tâm mà phát đạo lý tiểu thư cảm ơn ngươi nguyện ý đến giúp ta một tay h á n tâm lý thực sự rất cảm kích nàng không chỉ là cảm kích nàng một lần này trượng nghĩa tương trợ càng cảm kích nàng loại này là bằng h ư u không t i ế c cả mạng sống ra tay giúp đỡ tinh thần khiến hắn có càng thêm kiên định lòng tin lựa chọn đi một lần nữa đối kháng tâm ma l ư u tiên sinh mệnh chúng ta là bằng h ư u nói cảm ơn liền khách khí rồi lý phi ngữ m ỉ m cười nàng thoại phong nhất truyền bình chân như vại đạo bất quá ngươi lần này như vậy lợi dụng ta ta làm sao cũng phải nhường ngươi trả giá một chú lưu diễm ba tâm lý mấy ngày nay một mực căng thẳng cái kia dây vào giờ phút này đã lỏng lẻo không ít lại không tim không phổi phiêu rồi bất quá không cần biết là cái gì giá lý tiểu thương ư ơ i đều cứ việc nói ngươi chính là muốn kêu bầu trời sao ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi cho ngươi trích hai khoả đi xuống hắn lời nói này cửa ra rất thoải mái người khác nghe cũng thoải mái chính là chỗ này đại mùa đông phong có chút lớn dễ dàng l o é đầu lưỡi lý phi ngữ mấy người cũng là bị lưu diễm ba cái này nghe một chút sẽ không để ý khoác lát chọc cho địa cười ra tiếng nụ cười của các nàng là s á n ỡ cho cái này tràn đầy công nghiệp lò sưởi bên trong buồng xe tăng thêm mấy phần k i ể khác không phải là nhất định phải đâu ra đấy địa ngươi tới ta đi t à i là bà tốt ở chung với nhau thời điểm cười nhiều một chút thậm chí là không đi tâm địa nói phép cũng không nhất định sẽ không là bà tốt làm bạn không nên đi để ý bỏ ra bao nhiêu cũng không cần đi so đo thu hoạch bao nhiêu khắc trong tâm khảm liền có thể ngươi nếu có bằng hữu như vậy xin vĩnh viễn quý trọng ngươi nếu là bằng hữu như vậy xin tiếp tục hạnh phúc nhược mộng tập đoàn bởi vì lý phi ngữ cái này đột nhiên địa sửa đổi quay chụp ngày tháng nắm dẫn hàm n ư ợ c lấy trở tay không kịp nàng chỉ an bài song tạm thời làm thêm giờ tuyên truyền bộ, bộ tài chính sinh sản bộ trong công ty nhiều ngành ở tối nay cũng đều bận rộn mà đại minh tinh lý phi ngữ muốn tới là bạch ngọc lộ trụ đại sứ hình tượng quảng cáo tin tức cũng ở đây các nhân viên giữa chuyên gia tin tức này là phân chấn lòng người là không thể tưởng tượng nổi toàn bộ ở tối nay bị điểm tên gọi đến tăng giờ làm việc người trong nháy mắt cũng chưa có một chút đ á n nhiệm mà những thứ kia vốn chính là lý phi ngữ phan các nhân viên càng là giống hít thuốc lắc như thế công việc nhiệt tình không tên dâng cao hận không được bản thân một người tối nay làm rất tốt ba người sống làm lý phi ngữ đoàn người đi theo lưu diễm ba đi tới n h ư ợ c ngộng tập đoàn thời điểm toàn bộ đang ở làm thêm giờ các nhân viên đều tạm thời bỏ lại công việc trong tay chạy ra đường hẻm hoang lên người mặc dù không nhiều lại đủ nhiệt tình trong đó có mấy cái f a n nữ nhìn qua cũng sắp muốn hưng phấn đến ngất đi gương mặt không thể tin được chính mình lại có thể khoảng cách gần như vậy địa thấy của mình thích thần tượng lý phi nữ cũng không hỗn là ê u chất thần tượng rất có lễ phép điệu tháo xuống cái mũ cùng khẩu trang còn kiên nhận cho đòi ký tên các nhân viên ký tên một cái ngay cả một phút cũng không muốn là có thể đi tới đầu hành lang nàng sửng sốt u dừng lại vài chục phút mới đi đến cửa phòng hợp trong phòng hợp thành dân dược nghiệp tam đại cự đầu đều đã tại chỗ còn có phụ trách chụp đạo diễn cũng trước một bước chạy tới nơi này tam phương đi ngang qua lễ phép thăm hỏi sức khỏe sau liền bắt đầu thương nghị triều nay quay chụp đại sứ hình tượng quảng cáo vấn đề chi tiết. ở xem xong do nhược mộng tập đoàn cung cấp văn án bày ra sau lý phi ngữ nói doãn tổng ta cảm thấy được quý công ty quy tắc này quảng cáo nếu như đổi một ý nghĩ tới quay phim liền hiện ra hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn làm sao đổi doãn hàm ngược hỏi quý công ty cung cấp văn án trong giới thiệu đến cái này bạch ngọc lộ chế tác toa thuốc đã có mấy trăm năm lịch sử truyền thựa kỳ thành phân cũng là do hai mươi bốn loại bên trong thảo dược tạo thành là chúng ta hoa hạ trung ý trong lịch sử tinh túy một trong đối đại công việc lý phi ngữ luôn luôn đều là một cái xu hướng với người chủ nghĩa hoàn mỹ người nàng đề nghị tất nhiên như vậy chúng ta có thể thiết kê ra một đoạn ngắn nội dung cốt sau đó lấy quay chụp mảng cổ trang hình thức tiến hành quay c h ụ như vậy không chỉ có thể thể hiện ra nó truyền thừa lịch sử lâu đời cảm giác đồng thời cũng có thể khiến toàn bộ là quảng cáo nội dung vừa ý trở nên càng đầy đặn có lực đại minh tinh không hối là đại minh tinh cái này ý nghĩ quả thực không tệ dẫn hàm nhược ở tâm lý cũng đã công nhận hơn phân nửa bất quá nàng cũng không có lập tức liền đánh nhịp mà là trước hướng phụ trách chụp đạo diễn hỏi hà đạo ngươi cảm thấy lý tiểu thư đề nghị này như thế nào đây lý đề nghị của tiểu thư ta rất đồng ý hà đạo nói bất quá như vậy vỗ lời nói không chỉ cần muốn lần nữa thiết kế quảng cáo nội dung cốt truyện còn nhất định phải đi vùng khác quay trụ cho nên thời gian và kinh phí thượng hội yêu cầu lớn hơn dự tính kinh phí không là vấn đề ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết cứ như vậy v ô lời nói phải bao lâu mới có thể hoàn thành cho ta một cái chính xác thời gian dẫn hàm ngược ngang ngược vênh báo đạo hà đạo suy nghĩ một chút trả lời một tuần lễ lấy được đạo diễn câu trả lời dẫn hàm ngược lại ngược lại hướng lý phi ngữ hỏi một tuần lễ lý tiểu thư ngươi bên này trên thời gian có vấn đề hay không trên thời gian không thành vấn đề lý phi ngữ cười nhặt nói bất quá dựa theo trước lúc ký hợp đồng chúng ta nói xong doãn tổng ngươi được nắm lưu tiên sinh mệnh cho ta mượn mượn đi lưu diễm ba doãn hàm nhựa có chút khó khăn trước từ đối với lý phi ngự an toàn cân nhắc nàng là đã đáp ứng như vậy một đương t ử sự nhưng lúc này không giống ngày xưa khi đó nàng cũng không biết lưu diễm ba có nghiêm trọng như vậy vấn đề tâm lý nhưng bây giờ biết rồi sau nàng là thật rất không yên tâm vạn n h ấ t hắn đi vùng khác thời điểm bệnh phát làm sao bây giờ đến lúc đó người nào tới chiếu cố hắn đây lại sẽ có người nào nguyện ý một b ư ớ c không cách mặt đất thủ hộ ở bên cạnh hắn sao dẫn hàm nhược còn dự nhượng lý phi ngữ cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nhưng nàng không cho là lớn như vậy một cái công ty lao tổng sẽ là một cái lật lọc người cho nên hắn càng phát ra tò mò ánh mắt không tự chủ được liếc về phía ngồi ở một bên không nói một lời lưu d i ễ m ba nàng không có mở miệng hỏi nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng n g ư ơ i cái tên này rốt cuộc làm gì rồi hả trong phòng hợp nhất thời lại lâm vào một loại rất vi diệu lúng túng chính, chính giữa nàng tâm lý tức không yên lòng lưu diễn ba nhưng nàng lại không muốn làm một cái người nói không giữ lời nàng không biết nên nói thế nào người khác cũng không xác định có nên hay không hỏi ngay cả luôn luôn hấp tấp thượng quan thanh mộng đều phát giác có cái gì không đúng nàng cố nén trong lòng nghĩ muốn thay dẫn hàm nhược phép bạn xung động ngay vào lúc này lưu diễm ba ở dưới đáy bàn lôi kéo dẫn hàm nhược quần áo nhẹ g i ọ n g nói yên tâm ta không có việc gì nàng nhìn về phía hắn hắn cho nàng một cái nhàn nhạt mỉm cười cái này mỉm cười nhìn qua với hắn đi qua tất cả nụ cười đều không thái nhất dạng phá lệ â m á c càng phụ trách dẫn hàm nhược đọc h i ể u rồi lưu diễm ba cái này mỉm cười chính giữa ý tứ cái này làm cho nàng cảm giác mình bên trong tâm lý bị rót vào một cổ cường đại dũng khí là tuyệt đối tin t Có có thể, lẽ người sáng suốt cũng nhìn ra được dẫn hàm ở trong hội nghị quả thật hay lại là cái đó quyết sách quả quyết dẫn đại tổng tài nhưng trạng thái rõ ràng không đúng lắm lý phi ngự không nốc cũng không ngủ nàng cũng không muốn ở tối nay liền hướng trên họng xuống đụng lưu tiên sinh mệnh ngày mai gặp lý phi ngữ phất phất tay tiêu sái thêm không mất ưu nhã lên đông mai mới từ tân thành vịnh mở xe không có nửa điểm lưu luyến tiểu đệ đệ xem ra đại minh tinh đem ngươi từ bỏ a lý phi ngữ mới vừa đi thượng quan thanh mộng thanh em của liền từ lưu d i ệ m ba sau lưng chuyển tới hắn xoay người lại nhìn một chút hỏi làm sao chỉ có thanh mộng tỉ một mình ngươi đi xuống ngươi lão bà so với ta bận rộn chứ sao thượng quan thanh mộng đến gần đạo lại nói ngươi cái này tiểu ra hỏa có phải hay không lại khi dễ ngươi lao bà lưu diễm ba muốn giải thích tới nhưng còn không chờ trên mặt hắn cái đó ta đoan l u n g biểu tình mở ra hoàn toàn trên cánh tay sẽ không nhẹ không nặng bị một cái tát. b ấ t giả bộ vô tội thượng quan thanh mộng mày liếu khều một cái tức giận nói ta nhưng nói cho ngươi biết ngươi sau khi nếu là lại dám khi dễ ngươi l a bà tỉ tỉ ta liền đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt cho lưu d i ệ m ba hướng bên kia rời một chút biết truy đạo thanh mộng tỉ như ngươi vậy thực sự hội không ai thèm lấy ai cần ngươi lo thượng quan thanh mộng con mắt đưa ngang một cái bị dọa sợ đến lưu d i ệ m ba thiếu chút nữa khói đều kẹp không dừng được quá và vỡ nhớ phải trở về sau thật tốt hống hống ngươi l a bà thuận tiện dùng khăn lông cho nàng đắp một đắp con mắt chính ngươi nhìn một chút kia đều xương trưởng thành giặc gì t h ư ợ quan thanh mộng so với đại minh giao hấn con người toàn vẹn liền đi lưu d i ễ m ba liền giống như đồng tử một lần nữa bị một mình ở lại trong gió sốc xếp có câu nói có vừa có nhị thì có ba thượng quan thanh m ậ n giống g nhau đi không bao lâu cơ như yên cũng xuống hỏi cũng không kém ngươi có phải hay không cùng doãn tổng gây gỗ thật không có lưu d i ễ m ba khóc cười không đắc đạo hắn thấy kết quả thật chưa tính là cãi nhau à chẳng qua là khác nhau dù sao bất luận là bị đánh hay lại là bị mắng hắn nhưng cũng chỉ là đứng thẳng bị cơ như yên cười một tiếng cũng không nhìn ra nàng là tin hay là không tin chỉ nói ta đi trước còn phải đi một chuyến xưởng thuốc bên kia chơ một chút lưu diễm ba gọi lại cơ như yên đạo như yên tỷ ta có một cái sự tình yêu cầu n g ư ơ i hỗ trợ chuyện gì cơ như yên q u a y đầu lại nói như yên tỷ ta yêu cầu n g ư ơ i triệu tập một nhóm n g ư ơ i tuyệt đối người tinh cẩn sau đó giao cho ta huấn luyện lưu diễm ba giải thích bạch ngọc lộ cùng h ắ c mặc cao sắp mặt thành phố ta có thể đoán trước đến bọn họ hội vén lên bao lớn sóng gió đến ta cũng biết cái này có chút người đang lích lợi to lớn trước mặt sẽ trở nên có nhiều đáng sợ ta sẽ không phân thân thuận đến lúc đó bằng vào ta một người không bảo vệ được các ngươi tất cả mọi người từ trải qua lần này hát mặc cao toa thuốc tiết lộ cùng một lưu d i ệ m ba mới thật sự địa ý thức được mình bây giờ thực sự không nữa là một người hắn đã không còn là đã từng cái đó thần ngăn cản sát thần phật ngăn cản diện phật lưu d i ệ m ba hắn bây giờ chỉ là một cuộc sống ở thành phố lớn chính giữa người bình thường có bình thường hỷ nộ ai nhạc có nghĩ có được cũng có không muốn mất đi hắn bây giờ rốt cuộc sống ra một cái nhân dạng nhưng hắn cũng biết trên cái thế giới này có rất nhiều sự là người không đủ sức người khác có lẽ cứng đôi cứng không làm gì được ngươi lưu d i ệ m ba nhưng người khác có thể hướng người bên cạnh ngươi hạ thủ quan tâm càng nhiều người nhược điểm cũng càng nhiều lưu diễn ba biết rõ một điểm này bởi vì hắn chính mình liền đem một điểm này ở trên người người khác vận dụng lô hỏa thuần thanh tôn tử binh pháp hư thật thiên trên có lời công mà tất lấy người công họ sở bất thủ cũng thủ mà tất cấu người thủ họ cần phải công vậy cố thiện công người địch không biết họ sở thủ thiện thủ người địch không biết họ sở công đối với một cái quen thuộc binh pháp người mà nói hắn yêu cầu phòng ngừa chú đáo cơn như yên nghiêm túc hỏi cần bao nhiêu người có không có yêu cầu gì nàng dù sao cũng là trên đường người đi qua đã thấy qua rất nhiều bẩn t h i u thủ đoạn có lẽ đổi lại là dẫn hàng được nàng sẽ cho rằng lưu diễm ba đây chỉ là hưởng công vô ích bắn k h o ă n nhưng cợt như yên ở trong lòng là hoàn toàn đồng ý hắn cái này bắn k h o ă n số người không giới hạn chỉ cần là người người tin cẩn có thể triệu tập bao nhiêu liền triệu tập bao nhiêu lưu diễm ba đốt thuốc đạo tuổi tác giới tính những thứ này đều không có yêu cầu gì nhưng tốt nhất phải là vô khiên vô quạt người biết cợt như yên gật đầu nói bọn họ trầm m ặ t lại cứ như vậy vai kể vai địa đứng ở nơi này toàn được gọi là ma đô trong thành phố nhìn bây giờ đúng giờ sáng nó vạn ra đèn khoe miệng không tự chủ từ từ g ơ lên đôi trai gái này tâm lý rất rõ từ giờ khác này bọn họ ở trong thành phố này sinh hoạt sẽ phải nên đón mới bắt đầu cái này mới bắt đầu có lẽ được có lẽ xấu bọn họ không có sợ hãi ngược lại có chút mong đợi dẫn hàm l ợ c lúc đi ra c ớ như yên đã đi rồi nàng nhìn lưu diễm ba nhìn hắn trong suốt hai t r ò n g mắt nhìn hắn nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng cảm thấy hắn giống như xảy ra một ít không giống nhau biến hóa có đói bụng hay không có muốn hay không đi bên ngoài ăn một chút gì trở về nữa lưu diễm ba giúp mở cửa xe đạo dẫn hàm nhược lắc đầu một cái nàng ngồi lên đường xe đã xảy ra chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế lưu diễm ba đóng lại cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế sau đó sẽ chạy đến chủ lái bên kia mở cửa xe sau khi lên xe tải cười n h ạ t nói ta đã chuẩn bị xong bước ra mới tinh một bước doãn tổng ngươi chuẩn bị xong bước ra mới từng bước sao cái gì mới tinh một bước dẫn o hàm nhược nghi ngờ nói từ ngày mai trở đi nhược mộng tập đoàn gặp nhau nên đón càng nhiều hơn khiêu chiến đi về phía lớn hơn võ đài lưu diễm ba tiếp tục cười nói coi như nó người lánh hàng ngươi chuẩn bị xong chưa nguyên lai、like、là nói cái này à dẫn o hàm nhược cũng nợ nụ cười lòng tin tràn đời đạo ta chuẩn bị xong to hơn một tí ta không nghe được lưu diễm ba quay cửa xe xuống như khơi thông tâm tình như vậy gân giọng hô lớn hắn cũng quả thật có tâm tình yêu cầu khơi thông hắn muốn khơi thông xuống dấu ở sâu trong nội tâm do dự cùng sợ hãi từ từ điều chỉnh ra tốt nhất tâm tính ở trong cuộc sống tương lai đi tích cực địa đối kháng tâm m a đi tốt hơn thủ hộ muốn muốn bảo vệ người dẫn hàm nhược không biết lưu diễm ba đột nhiên này quất là cái gì điên bất quá hắn là nàng lao công nàng nguyện ý cùng hắn đồng thời điên nàng bị cuốn hút rồi vào giờ khắp này quên mất toàn bộ để cho nàng hôm nay lo lắng sự dùng hết toàn lực hô ta chuẩn bị xong ta chuẩn bị xong đại bảng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm nhân sinh mặc dùn đắn quý ở xuất sắc ai không muốn nên đón càng nhiều hơn người nào không muốn đi lên lớn hơn võ đại lưu diễm ba cười ha ha nổ máy xe đạo doãn tổng ngồi v n g vàng vừa dứt lời xe đã như một n g ư ờ i hoang mất cưng như vậy xông ra ngoài vọt vào trong màn đêm không sợ đi qua nên đón ngày mai ngươi chuẩn bị xong trưa ma hoàng quyền khinh t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đ ầ u t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba bình thản một ngày đẹp sáng sớm hôm sau lưu diễm ba thật sớm đi tới tân thành b ị n h báo cáo còn cố ý cho đại m i n h tinh các nàng mang theo bữa ăn sáng đi vào lý phi ngữ độc tòa trong biệt thự mùa đông cực lạnh tựa hồ cũng không có đem nó tiêu điều mang tới nơi này những thứ kia bốn mùa thường thanh thực vật vẫn sinh cơ bừng bừng khiến người nhìn đã cảm thấy tâm thần sảng khoái trong sân thu cúc cùng đông mai hai tỷ mội mặc cực kỳ tiếp h thân quần áo thể thao đang ở làm tập thể dục sáng sớm vóc người đều kẻ gian tốt lưu tiên sinh mệnh sớm hai tỷ mội đồng thời thu công nhìn lưu diễm ba lại vừa là một thân trung sơn trang phân phối háo khoác đông mai càng là trêu nói lưu đại gia nghe tiểu thư nói ngươi hội mang cho chúng ta bữa ăn sáng đến mang cái gì ạ hoàng bờ xông lên lão lưu ra gạch cua bao cùng sinh tiên nổi dán còn có tương nam đặc sắc đậu thúi còn có làm sao uống đều không trán hoàn mụ bài bắt bảo、okay canh. Lưu diễm ba cười nói, hai vị khách quan có muốn tới hay không một chút một chút làm sao đủ chúng ta nhưng là rất có thể ăn đông ai cười hì hì nhận lấy lưu d i ệ m ba tay phải xách theo số lớn giữ nhiều thùng thu cúc cũng đón đi hắn trong tay phải xách hộp đựng thức ăn ba người vừa nói vừa cười đi vào phòng trong trong phòng khách lý phi ngữ đồ hộp hướng lên trời đang cùng t r ợ lý triệu tiến thương lượng cái gì gặp lưu d i ệ m ba đi vào nàng không t ị hiểm chút nào địa từ trên xuống dưới tả hữu hữu địa quan sát tỉ mỉ toàn hắn nụ cười trên mặt có chút nhỏ xấu lưu diễm ba bị nàng xem đ i ệ thẳng gãi đầu rất không tự tin túi đầu cẩn thận nhìn một chút trên người mình nốt áo trừ đúng rồi à. dây khóa kéo cũng kéo theo a hắn thật sự là không nhìn ra trên người mình có chỗ nào không đúng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên nói lý tiểu thư trên người của ta nơi nào trường hoa sao không có ta là đang nhìn ngươi tối hôm qua sau khi trở về có hay không chịu q u a đánh lý phi ngữ cười xấu hơn rồi cái gì đồ chơi lao tử d á n g d ấ p có giống như vậy cần ăn đòn người sao l ư u diễm ba liếc mắt đem mình té được một tấm một người trên ghế salon tức giận nói lý tiểu thư ngươi thật là càng ngày càng không đáng yêu rồi hạng cái này một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dạng diễn v ậ y kêu là một cái giống như thật đưa tới trong phòng cái này bốn đàn bà như oanh oanh yến yến vậy tiếng cười thật là một cái tuyệt vời sáng sớm a bữa ăn sáng còn nóng hổi toàn cháo gà càng là hưng ơ n ồ n g l ư u diễm ba vừa ăn các nàng cũng không muốn ăn đậu hủ t ú i một bên hỏi lý tiểu thư hôm nay có cái gì hành trình sắp xếp còn đang suy nghĩ lý phi ngữ khổ não nói không có những công tác khác lên ăn bài sao l ư u diễm ba lại hỏi nhờ hồng phúc của ngươi kế tiếp trong mười ngày trừ bọn ngươi ra nhược mộng tập đoàn cái quảng cáo này trở ra ta không có khác bất kỳ công việc gì lên ăn bài lý phi ngữ cười nói cho nên ngươi được bồi thường ta lưu diễm ba đ ả o tròng mắt một vòng đề nghị vậy nếu không các ngươi hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt dưỡng dưỡng tinh thần ngươi nhìn một chút cái này nói đúng tiếng người sao lý phi ngữ không vui nghiêm túc phê bình đạo lưu tiên sinh mệnh làm người cũng không thể như vậy không lương tâm ô hát ngươi cái này muốn lười biếng ý tưởng không khỏi cũng biểu đạt đến mức quá rõ ràng đi là ta chưa nói lưu diễm ba cười h ắ t h ắ t nụ cười cực kỳ l i ế m cầu không biết xấu hổ lấy lòng nói ta nghe lời ngươi ta hôm nay toàn bộ nghe lời ngươi thực sự lý phi ngữ nhịn được không cười nói lưu diễm ba vội vàng gật đầu đạo so với chân kim bạch ngân thật đúng là vậy được ta nghe tiểu tuyết nói lưu tiên sinh mệnh g h é t nhất đi dạo phố lý phi ngự thoáng m ộ t hồi nở nụ cười cười rất xấu chúng ta đây liền đi dạo phố tốt lắm phúc nha đầu chết t h t kia ngươi một cái nào tàn phấn vì truy tinh ngươi thậm chí ngay cả ca ca đều bán lưu diễm ba trong lòng trong nháy mắt oán niệm m à cung tùn đi dạo phố nữ nhân thích nhất nam nhân sợ nhất mà đối với một người giống lưu diễm ba như vậy lười đàn ông mà nói đây càng là hạng nhất chật vật k ê u chiến nhất là theo nữ nhân đi dạo phố Ở hôm ắ n t nay thứ nhất hành trình quyết định hào sau ăn sang xong chính là chờ xuất phát triệu tiến đi trước bảo là muốn đi theo và quảng cáo đại sứ hình tượng giai đoạn trước công tác chuẩn bị thu cúc cùng đông mai đi theo cũng đi rồi bảo là muốn đi viếng thăm trước kia chiến hữu cuối cùng chỉ còn lại lưu diễm ba một người ngây ngốc ở trong phòng khách chờ theo đại minh tinh đi dạo phố khiến hắn một lần sinh ra một mình chạy ra n g h ị môn pháp theo một nữ nhân đi dạ o phố vẫn tốt hơn theo bốn đàn bà đi dạ o phố ngay tại lưu d i ệ m ba ở tâm lý không ngừng an ủi mình như vậy thời điểm lý phi ngữ rốt cuộc từ trên lầu đi xuống mặc dù nàng đã đem chính mình bọc giống bánh trưng như thế nghiêm nghiêm thật thật nhưng vẫn như n g không che giấu được k i a lòng tràn đầy hoan h ỉ cùng mong đợi siêu cấp đại minh tinh mà bình thường hẳn là không c ơ hội gì ra ngoài đi dạ o phố dù sao f a n quá nhiều quá nhiệt tình ra trước cửa lý phi ngữ vẫn không quên trèo nói mặt đen tiên sinh hôm nay ngươi không trang trí một chút sao không cần lưu diễm ba không yếu thế chút nào địa phản tích đ ngược lại hôm nay ngươi có thể so với ta càng sợ bị người nhận ra liệu tiên sinh mệnh ngươi cũng càng ngày càng không đáng yêu rồi lý phi ngữ chu mỏ nói lưu diễm ba cạo một cái cái m u i của mình đặc biệt không biết xấu hổ đạo nhưng là ta đẹp trai a hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu địa cùng đi ra môn giống như thông thường vợ chồng lúc ra cửa như thế vì một chuyện nhỏ cũng có thể nói không ngừng miệng tân thành khu đường dành cho người đi bộ hải thị phồn hoa nhất một con phố nơi này là đi dạo phố người yêu thích thiên đường là thân ở hải thị các cô gái lớn nhất nguyện ý đi một trong những địa phương muốn mua gì muốn nhìn cái gì nơi này cái gì cần có đ ề u có chính là chen l ớ n điểm cửa h ải cuối năm đông xuống đường phố đạo thượng nhân người vừa tới hướng lý phi ngự xuyên toa ở trong đám người như cá g ặ p nước nhìn một cái chính là một trời sinh thích hợp đi dạo phố đoán lưu d i ệ m ba chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp nàng tiết tấu lý phi n g ự cái này siêu cấp đại minh tình cùng đại đa số có tiền nữ nhân đi dạo phố lúc không khác nhau gì cả không có gì đặc định muốn, muốn mua ố n m u đồ vật mà là nhìn chúng cái gì liền mua cái gì lưu tiên sinh mệnh cái này tốt nhìn sao những lời này lý phi ngữ hôm nay đã hỏi qua không dưới hai mươi lần lưu ý Phi phẩm phải nhà tinh nhìn chúng không nói, tiệm cái ngữ một lần nữa gật đầu nói, ta đây muốn. Nàng lần này băng gật một nhà tinh phẩm tiệm nhìn chúng một một ta rất đắt băng tóc, là là l đầu đây ở diễm ba cũng cái chủ chết cá lần nữa đàng hoàng tiền, này nam nghĩa nhân. Lưu、diễm、Ba đi đại hại Diễm trả tử á sở dĩ ghét đi dạ o phố ngoại trừ lười nguyên nhân này trở ra còn có một nguyên nhân chính là hắn chủ quan tư tưởng bên trên vấn đề ở trong tư tưởng của hắn nam nhân theo nữ nhân đồng thời đi dạ o phố nam nhân bỏ tiền là đạo lý hiển nhiên sự tình cái này rất đại nam tử chủ nghĩa bất quá nữ nhân ngược lại sẽ rất thích có loại này đại nam tử chủ nghĩa nam nhân nhưng hắn lưu d i ệ m ba không có tiền gì à hắn hiện hữu kinh tế năng lực còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn loại này chủ quan tư tưởng cho nên cái này trở nên rất xấu hổ lưu d i ệ m ba vẫn luôn là một cái rất tự biết mình người ở có như vậy hai cái điều kiện tiên quyết h ạ n hắn làm sao có thể không ghét đi dạo phố đây cũng may lý phi ngữ là một cái tức thông minh lại biết quan tâm người nữ nhân đang bị lưu diễm ba cấp thanh toán chuyện thứ nhất hàng hóa tiền sau khi nàng cũng đã đoán được người đàn ông này có loại này đến chết vẫn sĩ diện đại nam tử chủ nghĩa cho nên hắn sau khi chọn chúng gì đó đều không phải là rất đ ắ t cái này không đi dạo cho tới trưa mua hai mươi mấy thứ đồ cộng lại tốn tiền vẫn chưa tới một v ạ n tệ lại đi dạo rồi chừng một giờ buổi trưa sớm quá lý phi ngữ cảm thấy bụng có chút đói nhưng nàng lại không dám ở nơi này bên đường tùy tiện tìm một cái quán ăn chút gì cái gì ngược lại không phải là sợ không vệ sinh mà là sợ tháo xuống khẩu trang ăn đồ ăn lúc bị người khác cho nhận ra n n à lưu ấ n u diễm ba u ý không, không thể á t một địa hỏi c làm gì khác hơn là dẫn lý phi ngữ đi đi dạo một chuyến chợ rau so với siêu thị chợ rau muốn bận rộn hồn loạn nhiều chỗ tốt duy nhất đại khái chính là thái phẩm càng mới mẻ lý phi ngữ là lần đầu tiên đi vào chợ rau trong này hòa lẫn đủ loại mùi ngay từ đầu để cho nàng cảm thấy có chút khó chịu bất quá nàng kiên trì được hơn nữa dần dần địa nhạc ở trong đó nhìn lưu diễm ba cùng các lái buôn trả giá nghe hắn nói làm sao phân biệt đủ loại nguyên liệu nấu ăn tân không tươi cùng món ăn gì nên phân phối cái gì gia vị ăn mới ngon vân vân lý phi ngữ trong mắt tràn đầy đầy đất nụ cười thậm chí trong đó còn kèm theo chút sừng b á cái này đi dạo một vòng lại vừa là một hai giờ lưu diễm ba cùng lý phi ngữ trở lại tân thành v ĩ lúc đã là hơn bọn họ mua quá nhiều thứ không chỉ có đem xe cốp sau chất đầy ngay cả chỗ ngồi phía sau đều thả rất nhiều thật may triệu tiến h cùng thu cúc các nàng đã trở lại có thể phụ một tay t h i ể u thư các ngươi đây là rời c h ố n g một con đường sao đông ai nhìn trước mắt vừa mới hợp năm người lực chạy hai ba chuyến tài sách tiến vào đồ vật nàng sợ ngây người sống qua ngày mà bình thường lý phi ngữ cũng bắt trước năm trước lưu d i ệ m ba ở chợ rau đã nói với nàng l ờ i nói nói một lần như vậy tài còn có sinh hoạt khí tức phía sau câu này là nàng kết luận của mình quả thật cái gọi là sinh hoạt chủ yếu nhất không phải là vây quanh tài sản dầu mới tương giấm trà chuyện sao v ề phần cái gì tên gọi danh lợi lợi hay hoặc giả là quyền thế địa vị bất quá đều là trong cuộc sống tốt điểm có thể để cho sinh hoạt trở nên tốt hơn nhưng cũng không phải không thể thiếu tân thành vịnh cái này bộ biệt thự với lý phi ngữ mà nói nơi này đi qua chẳng qua là nàng đông đảo điểm dừng chân trúng một cái lúc trước nơi này chỉ có khiến người cảm thấy trống không sang trọng nhưng hôm nay nơi này có một cái cổ làm nàng cảm thấy bây giờ yên h o a khí lưu d i ệ m ba đã tại trong phòng bếp bận rộn mặc dù không nhìn thấy hắn lúc này đang làm gì nhưng nghe kia bịch bịch van rội động tĩnh hẳn là đang ở chém cái kia heo đại cốt đều chớ ngẩn ra đó đồng thời hỗ trợ lý phi ngữ nhắc lên hai cái sắp xếp thức ăn túi đi về phía phòng bếp ta hôm nay nhưng là điểm rất nhiều món ăn không hỗ trợ phòng chừng chúng ta đẳng cấp đến tám chín giờ tối cũng còn không cơm ăn phi ngữ t h triệu thiến cũng đ ộ i vàng nói ra hai cái túi đội theo đạo ta hôm nay đi nhược mộng tập đoàn hôm nay không muốn nói với ta chuyện làm ăn lý phi ngữ cười ngắt lời nói nói thêm câu nữa sẽ không cho ngươi cơm ăn đây là nàng từ suất đạo tới nay trải qua nhất bình thản một ngày đẹp nàng rất hưởng thụ không muốn bị q u ấ y giày ma hoàng quyền khuyên thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương hai trăm chín mươi bốn mâu thuẫn lại vừa là một ngày mới Nhược n y tìa sơn tiếp nhận bởi vì đỉnh nam h thanh hắc nhìn xa thương đại mà có tên ở vào hoàng giang tỉnh miền nam y sơn thành phố biên giới là thế giới văn hóa cùng tự nhiên đồng thời di sản là quốc gia aaa cấp aa du lịch thành khu Cũng là hải o a hạ thập đ danh Sơn ộ thị t r cách n đ ư thiên y sơn thành phố không tính là qua xa toàn bộ hành trình đại khái ở bốn trăm linh km tà hữu nhân ngồi máy bay nói chỉ cần chừng một giờ lái xe cũng chỉ cần chừng năm giờ năm giờ sáng nhiều một chút lưu diễm ba cùng lý phi ngữ đoàn người liền cùng hà đạo đám người hội hợp lên đường tới gần buổi trưa bọn họ người đã đến y sơn cảnh khu bởi vì chụp thời gian coi như tương đối sung túc quảng cáo c h ụ độ tiến triển không cần tăng giờ làm việc địa đ ư ờ n g hà đạo quyết định hôm nay không quay t r ụ chẳng qua là lên trước sơn đất thật khảo sát một chút sau đó chọn cuối cùng quay t r ụ địa điểm toàn bộ y sơn dây núi diện tích nước một nghìn hai trăm km h trong đó cảnh khu diện tích nước một trăm sáu mươi km h sơn thế hùng vĩ phong cảnh tú lệ đại biểu quang cảnh càng là không đếm xuệ hàng năm cũng sẽ hấp dẫn trong ngoài nước nhóm lớn du khách chen trúc tới trên đường núi lý phi ngữ liếc nhìn chỉ lo túi đầu đi bộ lưu d i ễ m ba cười hỏi lưu tiên sinh mệnh ngươi có phải hay không đối với ta đem ngươi từ quán rượu lì dạ đi ra có chút bất mãn à? làm sao có thể lưu d i ễ m ba miệng n g ọ c đạo nơi này không chỉ có phong cảnh tươi đẹp lại còn có l ý tiểu thư như ngươi vậy đại mỹ nữ đi theo ta đây tâm lý nhưng là vui mừng rất hoan hỉ lý phi ngữ nhổ nước bọc đạo không nhìn ra ta chỉ thấy người nào đó dọc theo con đường này ngoại trừ nhìn đường trở ra ngay cả mí mắt đều không nhấc quá một chút trước ngực treo bộ dạng chính là một đồ trang sức một tấm hình đều không vỗ qua đây không phải là còn chưa tới đỉnh núi chứ sao lưu diễm ba chê cười nói cổ nhân nói hết rồi sẽ phải làm lên tuyệt đỉnh mới có thể tầm mắt bao quát non sông ta bây giờ không nhìn làm muốn dưỡng một chút mắt đẳng cấp chúng ta leo đến đỉnh núi sau khi đến lúc đó phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ phong cảnh thu hết trong mắt mới là ta lấy khởi bộ dạng hiện lộ thân thủ thời điểm thật sao lý phi ngữ nói xem ra lưu tiên sinh mệnh đối với mình chụp hình kỹ thuật rất có tự tin à. phổ thông một dạng thế giới đệ tam lưu diễm ba tức được nước lại nghiêm túc nói hàng n à y một khi bành trướng cũng chưa có hắn không dám tội trâu p h ư c lý phi ngữ cười ra tiếng thúc giục chúng ta đây cũng nhanh chút đi thôi chờ thêm rồi cái này quang minh đ ỉ n h lưu tiên sinh mệnh ngươi nhưng nhất định phải cho ta chụp mấy tờ đẹp mắt hình đó là tự nhiên lưu diễm ba ngay cả không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng dù sao hắn cái này châu đã thổi đi ra ngoài mà chính là nhìn qua cười có chút quá không có s ứ c rồi lý phi ngữ không có đón thêm lời nói nàng tâm lý có một cái tiểu ác ma hồi phục chính suy nghĩ một tới đỉnh núi nếu là xuất hiện đại hình đánh mặt hiện trường chính mình muốn ở nhà này hỏa trên người mỏ đ i ể m dạng gì bồi thường quang minh đình y sơn chủ phong một trong độ cao so với mặt biển một nghìn tám trăm sáu mươi c m bởi vì cao rộng rộng rãi ánh nắng soi lâu dài mà có tên là y ghi sơn thứ nhì đ ỉ n h cấp cùng thiên đô phong cùng liên hoa phong cùng s ư ơ n g y ghi sơn tam đại chủ phong trên đỉnh bằng p h ẳ n g cao rộng khả quan đông hải k ỳ cảnh tây hải quân phong luyện a n thiên đô hoa sen ngọc bình ngao ngư chư phong thu hết vào mắt bạch ngọc lộ quảng cáo quay chụp đoàn đội xuống tác đạo sau lại đi rồi một giờ mới đến cái này trên đỉnh lưu diễm ba cùng lý phi ngữ càng chậm đi rồi gần nửa giờ mới đến hôm nay khí trời coi như không tệ tầm nhìn rất cao cái này đỉnh núi tầm mắt cũng quả thật rộng rãi người đứng ở chỗ này thật có tầm mắt bao quát non sông đại khí bảng bạc thế ở trong lồng ngực tự nhiên nảy sinh thật là tuyệt không thể tả. duy nhất không được hoàn m ỹ đúng là lưu diễm ba chụp hình kỹ thuật thật sự là món ăn đến không mặt mũi nhìn thật là so với lý phi n g ự trong tưởng tượng h ạ n độ thấp nhất còn không bằng liên tiếp khiến hắn chụp năm cái một tấm so với một tấm chụp tranh l ệ n h đại minh tinh rốt cuộc không nhịn được lưu tiên sinh mệnh ngươi hình này vỗ là có nhiều hận tạ ạ sai lầm sai lầm lưu diễm ba còn con vịt chết mạnh m i ệ n g nói ta trong ngày thường đều là dùng điện thoại di động chụp hình chụp thói quen không thế nào dùng bộ giặc chụp nếu không ta dùng điện thoại di động cho ngươi chụp mấy tờ nhìn một chút lý do này nhất định chính là lọ sờ chúng kỳ lạ cũng liền lý phi ng lại quỷ thần xui khiến lần nữa gật đầu một cái nói được rồi ta sẽ thấy tin ngươi một lần kia dùng ngươi hay là dùng ta lưu d i ễ m ba lòng tin tăng lên gấp bội hoàn quên hết rồi chính hắn quanh năm suốt tháng dùng điện thoại di động cũng không vỗ qua mấy lần hình việc trải qua dùng ngươi lý phi ngữ đứng về trước chụp hình vị trí lưu d i ễ m ba nắm ra điện thoại di động của mình làm bộ điều chỉnh xong góc độ tiện tay đ è xuống r i á p rác một tiếng hình cố định hình ảnh lưu d i ễ m ba định thần nhìn lại tay run một cái muốn xóa đã không còn kịp rồi lý phi ngữ chạy tới một cái mò quá điện thoại di động nàng chỉ nhìn một cái đã không nhịn được nghiến g i n g đạo lưu tiên sinh mệnh tay chân nhắn tay chân nhắn lưu diễm ba liên tiếp lui về phía sau lui lui xoay người nhanh chân chạy dùng bộ dạng là sai lầm dùng điện thoại di động là tay chân nhắn nam nhân thật sự là đại móng heo sẽ không một câu có thể tin lưu diễm ba ngươi đứng lại đó cho ta lý phi ngữ biểu rồi nhấc chân liền đuổi theo trên đời này có mấy nam nhân có thể chạy ra khỏi bàn tay của phụ nữ tâm lưu diễm ba không chạy mấy bước liền bị đại minh tinh ngang ngược cho chấn nhức ở bị bắt quả tan toàn ngay tại hắn run lẩy bẩy đang lúc xa xa chuyển tới một trận tiếng huyền áo lúc này h l từ b nơi t r này có hai nhóm người đang đối diện không giới trong đó một phương chính gia sao đạo bọn họ còn bên kia là hai cái hoa hạ người và năm cái người ngoại quốc chung quanh còn có một chút xem náo nhiệt du khách lưu diễm ba cùng lý phi ngữ chạy lên sân thượng hai người chỉ thấy hà đạo đẳng cấp nhân khí vụ vụ t h ở hồn hển mặt đỏ lên lại thấy triệu tiến h đỡ thu cúc cùng đông mai cái này hai tỷ bội tựa hồ là bị thương lý phi ngữ vội vàng chạy tiến lên hỗ trợ đỡ đông mai hỏi chuyện gì xảy ra đám người kia đơn giản là vô pháp vô thiên lại dám ở chỗ này động thủ đánh người hà đạo khí tức không phải là rất thuận trên người cũng dính không ít bụi đất xú lao đầu là các người động thủ trước một cái hát rồi bẹp người ngoại quốc dùng nghe vào cực kỳ không gỡ nẹo rộng vừa nói tiếng hoa phản bác cái gì chúng ta động thủ trước hà đạo giận đạo ngươi khiến mọi người qua đến phân xử thử xem rốt cục là ai trước tay máy tay chân cũng không biết là dùng sức quá mạnh hay lại là bị thương hà đạo đang nói xong phía sau ho khan chúng ta tại sao phải tìm người khác tới phân xử lại một cái ngoại quốc nữ nhân âm dương quái khí đạo các ngươi hoa hạ có rất nhiều rất nhiều người tư chất thật sự là quá kém chuyên môn khi dễ chúng ta những thứ này ngoại quốc có người ai biết có phải hay không các người đã thông đồng tốt lắm ngươi nói người nào tư chất t r ê n lệch đây động t h ủ đánh người còn lý luận thật sao cái này ngoại quốc nữ nhân trong nháy mắt khiến hà đạo bọn họ sôi sùng sục ngay cả chung quanh xem náo nhiệt các du khách chính giữa cũng có người bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ nhưng là thanh â m tương đối đều tương đối nhỏ đều sợ rước họa vào thân tất cả c á m miệng lưu diễm ba giống lên một giọng hắn thật sự là bị tranh cãi nhức đầu bất quá hắn cái này một giọng cũng chỉ ở hà đạo trước mặt bọn họ hữu dụng triệu trợ lý ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra triệu tiến trong mắt rưng rưng nhìn một chút lưu diễm ba lại nhìn một chút lý phi ngự chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày chương hai trăm chín mươi năm ta g h t đánh nhau căn nguyên đi chém giết thưởng ngày chương hai trăm chín mươi năm ta ghét đánh nhau bởi vì chuyến này đến Y l e a r n n quay chụp đại sứ hình tượng quảng cáo nhân viên làm việc khá nhiều đại đa số lại t u ổ i tắc không sai bịt lắm tụi chung một chỗ chơi đùa vui vẻ có lúc khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đi bộ không nhìn đường tình huống mà triệu tiến h cùng hà đạo trong đoàn đội một cái tên là quả quả cô gái liền xuất hiện loại tình huống này các nàng hai ở đuổi theo đuổi theo nhốn nháo địa lúc không c ẩ n thận đụng phải cái này năm cái người ngoại quốc chính giữa một cái vốn là mà ở cảnh khu nhiều người không c ẩ n thận đụng vào người khác cũng coi như bình thường triệu tiến cùng quả quả lúc này cũng nói xin lỗi ngay từ đầu mấy cái này người ngoại quốc cũng không nói gì các nàng cũng liền đều lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua không để ở trong lòng nhưng ai nghĩ được sự tình còn không có đi qua mấy phút một người trong đó người da đen lại lộn trở lại tìm tới triệu tiến h các nàng ngay từ đầu người da đen này thái độ coi như hữu hảo chỉ nói là muốn hợp t r ư ờ n g bóng các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền cùng hắn hợp t r ư ờ n g bóng nhưng hợp h o à n bóng trò chuyện không đôi câu người da đen này lại bắt đầu muốn số điện thoại triệu tiến h các nàng tự nhiên không muốn cho cái này hắt ra hỏa liền không vui thái độ cũng biến thành không hữu hảo như vậy rồi thậm chí còn dùng anh văn mắng chửi người triệu tiến cùng quả quả dầu dì tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng tốt nghiệp đại học cao tài sinh nghe được đối phương mắng chửi người sau. tâm lý tự nhiên không thoải mái bất quá các nàng cũng không muốn nắm sự tình làm lớn chuyện suy nghĩ cách đây loại không có tư chất bệnh thần kinh xa một chút liền có thể nhưng này h á c gia hỏa cũng không biết kia cái thần kinh đáp sai lầm rồi lại ngăn các nàng không để cho đi không chỉ có nói càng ngày càng khó nghe còn tay chân vụng về lên c u ố i c ù n g liền càng diễn ra càng mãng liệt đầu tiên là thu cúc cái này bảo tính khí nắm cái này h á c gia hỏa đánh một trận h á c gia hỏa không làm hơn liền dung người sau đó dẫn phát một trận hỗ chiến coi như lý phi ngữ tiếp thân bảo tiêu thu cúc cùng đông mai thực lực của hai người tự nhiên không phải là cái gì động tác vo thuật đẹp nhưng lần này các nàng đụng phải ngạnh tra tử cùng cái này nằm cái người ngoại quốc ở chung với nhau kia hai cái hoa hạ thân thể con người tay cực tốt hai người bọn họ chị em gái đều không đánh lại người ta một cái hà đạo bọn họ những thứ này muốn rút một tay cũng bị lấy cái đó hắt ra hỏa cầm đầu ba cái ngoại quốc nam nhân thu thập một hồi đơn giản chứ mau cho chứ lưu diễm ba sau khi nghe xong là vừa tức vừa không nói gì hướng nhìn qua thương thế nặng nhất thu cúc cùng đông mai hai người hỏi hai người các ngươi bị thương có nặng hay không nói thật thu cúc cùng đông mai đ ồ người hỏi hai người các ngươi bị thương có nặng hay không nói thật thu cúc cùng đông mai đồng thời nói tay trợ khớp hạ thủ còn thật ác độc ca lưu diễm ba b ẻ bẻ cổ xoay người đối mặt với kia năm cái mặt đầy nạo g mạn và khinh thường người ngoại quốc ánh mắt lại rơi vào kia hai cái mặt đầy không hề quan tâm hoa hạ trên người chuyện này hắn dĩ nhiên muốn xem v à o bởi vì hắn không chỉ là lý phi ngữ bảo tiêu hay lại là nhược mộng tập đoàn doãn tổng đàn ông nghiêm chỉnh mà nói lần này tới y sơn tham dự chụp người tâm lý đều rất rõ hắn lưu diễm ba mới là hiện ở nơi này đoàn thể người dẫn đầu là không cần xin phép liền có thể làm quyết định phe g á p là một đoàn thể người dẫn đầu bảo vệ cái đoàn này đội thành viên là trách nhiệm lưu diễm ba trong ngày thường là t ú điểm nhưng loại thời điểm này hắn luôn luôn đều rất vừa chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt, nhạt từ từ leo lên gương mặt của hắn ở đã dần dần ngã về tây dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ yên lặng ôn hòa có lẽ hắn trong miệng lời nói ra nhưng không có chút nào ôn hòa cảnh sát cũng nhanh muốn đi qua rồi thời gian có hạn đánh người của ta người đều đứng ra、H、hát ra hỏa rất kinh ngạc hắn và đồng bạn của hắn môn thậm chí hoài nghi l ô thai của mình có phải hay không nghe lầm bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có nghe lầm hơn nữa còn nghe hiểu bọn họ bắt đầu cười cười phá lệ lớn tiếng cùng rực rỡ một người trong đó vẫn còn so sánh ra ngọn lót giữa ngay cả kia hai cái mặt đầy lạnh nhạt hoa hạ trên mặt người cũng có một tia cười lạnh bọn họ cảm giác mình nghe được trên đời này chuyện tiếu lâm tức cười nhất lưu diễm ba nụ cười trên mặt hay lại là như vậy lãnh đạo hắn không nhanh không chậm địa đi tới đi thẳng đến hắc da hỏa trước mặt của mới dừng lại dưỡng mắt đạo hy vọng ngươi có thể miệng cười thường mở ba lời còn chưa dứt lưu diễm ba chút nào g ơ tay chính là một cái tắt kiền kiền thúy thúy địa lắc tại rồi hắc da hỏa trên mặt của họ lực đạo lớn trực tiếp mang đối phương cho quất bay đập ngã cái này hắc ra hòa sau lưu diễm ba thuận thế lại vừa là một khuỷu tay đánh vào một cái kim phát bích nhãn người da trắng miệng mũi lên đồng thời ở nơi này lại một chân mang một cái khắc đàn ông người da trắng đạp bay trên đất toàn bộ bộ động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch thời gian sử dụng tuyệt đối không cao hơn một giây đồng hồ nhà này hỏa trưởng được quả thật tướng mạo bình thường nhưng nói đến đánh nhau là thật đẹp trai địa gọn gàng đánh ngã rồi ba cái ngoại quốc nam nhân sau lưu diễm ba được thế không thang người hắn không có đi quản kia hai cái đã bị hù dọa bối rối còn không có tình hồn lại ngoại quốc nữ nhân mà là hông lắc một cái hướng bên trái kia hai cái cùng mặt lạnh sắt th hai cái này hoa hạ người phản ứng cũng không phải quá chậm trong đó cái hơi thấp chính là cái kia một bước chạy lấy đà cả người bay lên không nhảy lên chân trái dựa theo lưu diễm ba đầu quét tới cái này một cái không trung tiên thối tựa như sấm đánh tật phong người chung quanh mặc dù không có thể cảm nhận được k ỳ lực nhưng coi thế cũng là nặng như thiên quân đối mặt cái này khí thế hung hung một cái không trung quét đá lưu diễm ba dùng một cái về phía sau lật yêu tránh đồng thời tay phải chống xuống đất một cái thuận thế mượn lực chính là một cái đảo q u ả i kim câu điểm vào đối phương trên lưng đem đ i ể phi ung vóc dáng lùn hoa hạ người lấy một cái cầu g ặ m bùn tư thế hung hăng năm út sắp rơi vào vài mét trở ra trên đất bởi vì lực trùng kích quá lớn sau khi hạ xuống cả người hắn lại còn về phía trước sông ra khoảng nửa mét bị bại cực kỳ chật vật hắn muốn đứng lên nhưng đã là có lòng không đủ lực mới vừa rồi lưu diễm ba kia nhìn như nhẹ bỗng một chút khiến hắn toàn bộ hông dưới đây trong nháy mắt liền mất đi cảm giác nếu không hắn cũng sẽ không lấy một cái chật vật như vậy tư thế rơi xuống đất mà lưu diễm ba là thuận thế lấy một cái trống không lật lên thân nhưng hắn vừa mới đứng dậy còn dư lại cái đó vóc dáng cao hoa hạ người cũng đã công tới lưu d i ệ m ba sớm có phòng bị dễ dàng thiên về thân tránh thoát mà ở tránh thoát đồng thời hắn đã nhấc tuổi trỏ đụng vào đối phương bên ngang hông ung vóc dáng cao bị đánh bay rơi xuống đất tư thế giống nhau hảo xem không đi nơi nào đối phương bảy người trong đó có năm cái đã tạm thời không đứng dậy nổi lưu d i ệ m ba rốt cuộc dừng tay bởi vì hắn thực sự không thế nào thích đả nữ người còn dư lại hai cái ngoại quốc nữ người đã sợ ngây người chung quanh các khách xem cũng sợ ngây người có chút vừa mới đang len lén thu hình người thậm chí ngay cả điện thoại di động của mình xuống trên đất rồi đều hồn nhiên không cảm giác bọn họ không ai từng nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua hơi g chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ bọn họ lúc trước ở trong hiện thực sinh hoạt thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua đánh nhau người lợi hại như thế ai lưu diễm ba nhìn chung quanh những thứ kia trang nghiêm giống như là đang nhìn một cái quái vật vậy ánh mắt thở dài không nhịn được nói lầm bầm ta ghét đánh nhau chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày chương hai trăm chín mươi sáu lấy cầm hội hữu đêm dần khuya trong căn phòng ánh đèn sáng tỏ máy điều hòa không khí cũng mở rất đủ khiến người ta cảm thấy không tới một tia bên ngoài cái này trên núi cao khí lạnh lưu diễm ba vừa tắm xong lúc này đang ngồi ở một tấm một người trên ghế salon cầm trong tay một chai rượu trắng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ địa uống hăng hái của hắn tựa hồ cũng không cao nhìn qua thậm chí có điểm thấp lý phi ngữ đang ở tay máy một tấm thất h u y ề n cổ cầm nàng dương mắt nhìn một chút lưu diễm ba hỏi lưu tiên sinh n g ư ờ i có tâm sự ta chính đang buồn lo vô cớ lưu diễm ba cười khổ nói ồ lý phi ngữ tới h ứ n g thú cười hỏi nói thế nào ta đang nghĩ là từ khi nào thì bắt đầu để cho chúng ta bộ phận quốc người tâm lý có người ngoại quốc sinh ra liền tài trí hơn người nghĩ môn pháp lưu diễm ba nhàn nhặt nói hôm nay nếu không có lý tiểu thư ngơi chỗ ngồi này núi d ự a lớn chắc hẳn ta bây giờ còn bị giam ở trong b ó t cảnh sát hơn nữa kết quả nhất định sẽ không quá tốt Vừa chiều ở y Thị sơn cảnh khu bên trong đánh kia một trận cuối cùng cũng không phải là người nào quyền đầu cứng người nào l ã o đại lưu d i ệ m ba nhưng là bị còn đi sợ cảnh sát bị rằng có không thiếu thời gian đây cũng chính là hắn ghét đánh nhau một trong những nguyên nhân bởi vì đánh nhau không giống với giết người không có cách nào làm được chuyện phất thân đi địa p h ủ i sạch sau này phiền thoái mà ở cảnh khu nội đấu ẩu vốn chính là một món thật phiền t h i sự tỉnh đánh còn là người ngoại quốc vậy thì phiền t h i hơn Tự tới cải cách cởi mở nhưng a y à n năm liên không ngừng n g g đều sẽ có liên tục ờ i o ạ i q u ố cao tràn vào o h hạ quốc môn bên t r n chính sách quốc gia lên cũng là lực mạnh hoang nên cùng ủng hộ các nơi g gia sách quốc lực các hộ là t r ê n người thế tới hoa hạ giới đám đ ầ u tư hay hoặc làm kinh không đãi lợi. thương, hơn nữa dành cho không ít chính sách lên đãi cùng thuận、lợi. Nhưng cao tầng cho sách ít ưu cao à l như vậy bổn ý chỉ là muốn xúc tiến quốc nội kinh tế phát triển hơn nữa ở trên quốc tế tạo khởi một cái hữu hảo hòa hài hình tượng nhưng không biết là từ khi nào thì bắt đầu người trong nước môn lại hiểu sai ý hơn nữa r ũ diễn r ũ liệt trong xã hội dần dần tạo thành một cổ sùng dương mỹ ngoại bầu không khí Có những thứ kia giống như nàng lặng lẽ bảo vệ này hòa bình thịnh thế người bọn họ là hay không có lúc cũng sẽ cảm thấy không đáng ra đây người cái này thật đúng là là đang buồn lo vô cơ a lý phi ngữ khẽ thở dài đúng vậy lưu diễm ba bất đắc dĩ gật đầu nói ai bảo ta là một cái bi thương quan chủ nghĩa người đây lý tiểu thư nếu không ngơi ư đạn thủ khúc giúp ta xua tan trong lòng nghĩ vậy l ư u tiên sinh ta thế nào cảm giác ngơi ư cái này buồn lo vô cớ là giả hạ sáo để cho ta đánh đàn cho ngươi nghe mới là thật đây lý phi ngữ nhàn nhạt, nhạt cười nói nàng nói là nói như vậy nhưng tay lại không nhàn rỗi đã bắt đầu thử thanh âm ở trắng tinh d ư ớ i ánh đèn lý phi ngữ tay phất dao cầm đen nhánh tú sáng tóc dài tán lạc tại s a nàng giống như kia ở nguyệt cung bên trong không dính khói bụi trần gian tiết tử khiến ngưỡng mộ nàng phạm nhân tranh cầm âm khởi nhịp điệu lưu loát ưu mỹ tiết tấu sáng cổ cầm khúc ở hoa hạ có lịch sử lâu đời nó kèm theo trung hoa dân tộc là minh sử truyền lưu đến nay là hoa hạ cổ đại tứ nghệ đứng đầu cũng là hoa hạ cổ đ i ể n vui nghệ thuật điểm cao nhất nhưng theo thời đại biến thiên ở đương kim cái này nhanh tiết tấu thời đại trong rất nhiều lịch sử đã lâu sáng trói văn minh đã dần dần làm ngọt ra tầm mắt của mọi người trong phạm vi giống như cái này cổ cầm khúc hội đạn ít người rồi có thể chân chính phẩm g a khúc bên trong ý người thì càng thiếu thật may lý phi ngữ hội đạn lưu diễn ba hội phẩm đây là một khúc hoa mai dẫn là hoa hạ cổ cầ ô mai là hoa số một thành cầm là âm thanh số một thành bằng thanh tiếng phổ lớn nhất thanh vật ung dung hòa thuận là trời địa chi sửa phát tâm từ xưa đến nay hoa hạ người đối với hoa mai vẫn luôn có đặc thù tôn kính cùng yêu thích đã đem nó coi hư hạ nhân nào đó nhân cách hóa thần mà hoa mai dẫn bên trong tâm tư muốn chính là mượn hoa mai trắng tình thơm tho cùng không sợ cực l ạ n h đẳng cấp đặc tính đến bày tỏ mọi người đối với kiên trinh bất khuất chi tính tỉnh cao thượng tình cảm sâu đậm ca ngợi hoa mai muốn thơm phải chịu lệnh hoa hạ người thường lấy hoa mai t u y ế t minh mình như vậy cái này trải qua mấy ngàn năm phong xương mưa tuyết hoa hạ quốc làm sao không phải là một gốc hà vô luận là đi qua khói l ử a chiến tranh bay tán loạn hay lại là bây giờ nối đường dây quốc tế sau văn hóa xâm phạm nó vẫn duy trì trung quốc thượng quốc len k e n t i c ố t mà những thứ kia sùng dương m ị mọi người chẳng qua là một mảnh thoát khỏi đầu cảnh cánh hoa sẽ không đả thương họ c ă n cốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó phồn vinh hưng thịnh bởi vì nó đã đủ cường đại lưu d i ệ m ba nghe nhất thời lại có nhiều ngây dại cái kia một đôi nguyên b u ồ n đã bị thấp cùng lười biếng chiếm cứ con mắt giống như vẹt da mây đen tinh thần một dạng bỗng nhiên trở nên sáng lên thiên lại tri âm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lý phi ngữ một khúc xóa bỏ lưu diễm không nhịn được vô tay đạo. hảo một khúc hoa mai dẫn lý tiểu thư không hố là một vị đức nghệ đôi h ì n h siêu cấp đại minh tinh lý phi ngữ hai tay nhẹ phẩy ở còn đang rung động cầm huyền có chút nho nhỏ kinh ngạc nói lưu tiên sinh r ã học qua cổ nhạc học qua một chút gia lông lưu diễm ba gật đầu nói lý phi ngữ hai mắt tỏa sáng tràn đầy phấn khởi đạo vậy tối nay chúng ta sẽ tới cái lấy cầm hội h ư u bây giờ tới p h i a ngươi cái này cũng không cần đi lưu diễm ba đặc biệt không biết xấu hổ đạo cái này hơn nửa đêm nhiều dân lý phi ngữ không làm đứng lên nói lưu tiên sinh ngươi vừa mới để cho ta đạn thời điểm cũng không đã nói như vậy n g ư ơ i cái này đơn thuần khi dễ người cẩn thận ta tìm doãn tổng mật báo nữ nhân vọng động đều là ma quỷ không có gì các nàng không dám nói không dám làm nhìn đã cầm điện thoại di động lên chính cố làm ra vẻ muốn gọi điện thoại lý phi ngữ lưu diễm ba lắc đầu cười một tiếng đứng dậy hướng nàng đi tới lưu diễm ba quả thật học qua cổ cầm bất quá hắn đã có rất nhiều năm không có tiếp tục bắn ra quá cái này làm cho hắn tâm lý có chút khẩn trương nhưng đánh đàn cổ cầm khúc tối kỵ tâm trạng rộn ràng lưu diễm ba n g a đầu uống một hớp lớn rượu trắng để chai rượu xuống sau hắn mới dám lấy tay nhẹ phẩy cầ c ũ dần dần người đ trong thiên hạ này trong là ai trí ở núi cao lại là ai trí ở lưu thủy thật ra thì nhìn sơn chưa chắc là sơn gặp thủy cũng chưa hẳn là thủy chẳng qua là nhân giả gặp nhân chí giả kiến trí thôi cũng tỉ như có người hội sùng dương bị ngoại cũng có người hội phân tam lục kiểu đẳng những thứ này cũng chỉ là riêng mình trong lòng lẫn nhau ngươi không cách nào đi trái phải chỉ có thể làm tốt chính mình lý phi ngữ kinh hãi nàng không chỉ có từ tiếng đàn bên trong cảm nhận được lưu diễm ba trên tâm cảnh cái loại này như lên cao hơn phía sau núi sáng tỏ thông suốt còn cảm nhận được hắn trong lòng cót như nước sông như vậy liên tục không dứt hy vọng khúc tùy tâm động tâm tùy ý đi đây mới là một bài chân chính p h ổ tất ngàn vạn biến ảo thật là tốt khúc không câu nghệ với bệnh hình thức cái này mới là cuộc sống đây mới là nhạc khúc chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm chín mươi bảy một cái nữ nhân xấu người người đều nói y t h ỳ sơn là nhân gian tiên cảnh mà tiên cảnh lại làm sao có thể rời khỏi được mênh mông vân hải đây từ xưa y sơn vân thành biển y sơn làm có mấy mù chi xã mỹ sưng họ lộng lấy nguy nga vân hải lấy mỹ thắng kỳ huyễn hưởng dự cổ kim một năm bốn mùa đều có thể quan nhưng lại lấy mùa đông cảnh tốt nhất mà căn cứ vân hải giải rác phương vị toàn bộ núi có đông hải nam hải tây hải bắc hải cùng thiên hải bạch ngọc lộ quảng cáo quay t r ụ hiện trường cuối cùng chính là chọn ở bắc hải cánh khu sáng sớm n h ậ t xuất đông phương màu vàng nhạt chiêu dương còn chưa hoàn toàn văng đầy toàn bộ y sơn cánh khu ánh mắt chỗ cùng không khỏi là một mảnh mịt mờ vân hải người ở trong đó coi là thật hội có một loại trôi giạt tựa như tiên cảm giác bởi vì ngày hôm qua ở quang minh đỉnh lên phát sinh không vui sự kiện hà đạo quyết định tận sắp hoàn thành lần này quay trụt toàn bộ quay trụt đoàn đội liền ở nơi này phong h à n s ư ơ n g nặng sáng sớm trong bắt đầu bận rộn lý phi ngữ đang ở trang điểm nàng xem nhìn ngồi ở bên cạnh mặt đầy mặt mày ủ rột lưu diễm ba khẽ cười nói lưu tiên sinh ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta đáp ý sao lý đại diễn viên lại ý tưởng đột phát hướng hà đạo tạm thời tiến giác muốn cho lưu diễm ba ở quảng cáo bên trong đóng vai một cái khệ cổ cầm thế ngoại cao nhân đối với cái này loại ló mặt chuyện tốt lưu diễm ba dĩ nhiên là cự tuyệt nhưng không biết sao bây giờ cái thời đại này truyền tin quá mức phát đạt lý phi ngữ một cú điện thoại dung thông tại phía xa hải thị doãn hàm được sau đó cũng chưa có sau đó hắn kháng nghị không có hiệu quả lưu diễm ba cúi đầu nhìn một cái xuyên ở trên người mình tràn đầy cổ phong hơi thở trường bảo rất bất đắc d ĩ đạo không phải là không m u ố n chẳng qua là không có thói quen hắn vẫn luôn không phải là một cái thích cao dọn người mà không có tiếng t â m gì địa xuống được cũng là hắn ngay từ đầu đến hải thị lúc lớn nhất căn bản nguyện vọng nhưng hắn cuộc sống bây giờ lại càng ngày càng lệ càng lệch cái ý n à nguy một lần là nổi tiếng s á t suất hẳn là cũng sẽ không quá nhỏ chứ từ đáp ứng cùng dẫn hàm l ư ợ n kết hôn ngày đó trở đi lưu d i ệ m ba liền đã có chính mình sẽ bị ra ánh sáng ở trước mặt người giác ngộ hắn cũng không hối hận chẳng qua là cái thói quen này quá trình so với hắn trong tưởng tượng muốn rất dài rất nhiều hắn còn không có thói quen nhưng thời gian tựa như có lẽ đã không nhiều lắm vậy thì bắt đầu từ bây giờ thói quen ta nhưng vẫn chờ ngươi cho ta tấm kế tiếp tâm nhạc chuyên tập đóng vai mv vai nam chính đây, Lý Phi ngữ lại bù một đạo, đây chính là ngươi lần này đem ta lắc lư làm đĩa đỡ đạt giá còn phải đóng vai mv vai nam chính lưu diễm ba nghe một chút đầu đều phải nổ hết sức phản bác ngày hôm trước ta không là làm qua bồi thường sao vậy không coi là lý phi ngữ lý trí khí t r ắ n g đạo ngươi là doãn tổng cho ta phân phối bảo tiêu theo ta đi dạo phố đó cũng là ngươi ứng làm một trong công việc ta đây trả lại cho các ngươi làm cơm ăn à cái này cũng không thể coi là ở hộ vệ trong công việc chứ l ư u d i ễ m ba tính toán chi ly đạo đây chính là bà vũ công việc l ư u d i ễ m ba không biết xấu hổ lý phi ngữ biến đổi hoành thiêu mi đạo ở chỗ này của ta bảo tiêu chính là bà mẫu bảo tiêu giống như là bà mẫu từ góc độ nào đó đi lên nói còn giống như thật là chuyện như thế a không đúng lưu diễm ba vội vàng hủy bỏ nội tâm đồng ý cảm giác chuẩn bị tiếp tục phản bác nhưng hắn còn không có tổ chức h ả o ngôn ngữ triệu tiến h lại trước một bước chen miệng nói phi ngữ thị lưu tiên sinh các ngươi có thể chờ hay không hội tranh c á i nữa các ngươi cái này nhích tới nhích lui chúng ta cũng không dám hạ thủ nàng và quả quả cầm trong tay trang điểm bao nhìn trước mắt đây đối với đều lớn cả không phải còn nhỏ còn cùng tiểu hài t ử cãi vã tựa như nam nữ trong lòng là vừa muốn cười lại rất bất đắc dĩ cãi vã thuộc về cãi vã công việc vẫn là không thể rơi xuống lý phi ngữ không thể làm gì khác hơn là ngoan n g ó n ngồi thẳng thân thể bất quá cũng không quên chu mỏ bồi thêm một câu đạo chuy đến lúc đó rồi hay nói lưu d i ệ m ba tư thế ngồi trở nên càng lười biếng cả người lộ ra càng thờ ơ vô tình hắn coi như là biết khắp thiên hạ này nữ nhân sẽ không mấy cái nói phải trái nhất là dáng dấp cô gái xinh đẹp một cái so với một cái vô lý một cái so với một cái bá đạo biến hóa hoàng trang lưu d i ệ m ba thửa dịp lý phi ngữ còn không có trang điểm x o n g kẻ hở đi qua một bên muốn quất điếu thuốc nhưng khói còn không có đốt điện thoại di động lại vang lên trước hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện sau nữ chẳng mày phan vũ y ỉa nữ nhân này gọi điện thoại đến sẽ không một lần là chuyện tốt lần này sợ rằng cũng sẽ không có chuyện gì tốt chứ lưu diễm ba có chút không tình nguyện nhận nghe điện thoại vừa vừa tiếp thông bên đầu điện thoại kia liền chuyển tới phan vũ y nghĩa vô cùng lo lắng thanh â m lưu diễm ba n g ư ơ i ở đâu ở y nghĩa sơn lưu diễm ba đốt thuốc đạo n g ư ơ i làm sao chạy đi đâu phan vũ y nghĩa vội la lên vội vàng cho ta trở về hải t h ị đến ta đi phan đại đội trưởng biết do nữ nhân các ngươi đều vô lý nhưng là không có ngươi không nói lý như vậy chứ cái này sáng sớm liên tiếp bị hai nữ nhân lấn áp lưu diễm ba cũng có đủ một bực tức giận nói phan đại đội trưởng ngươi lại muốn làm ả đi với ta chuyến nam dương phan vũ y n g h ĩ nói đối gì đồ phó c người muốn xuất ạ i u khác phan phó cục trưởng khả năng còn sẽ có não lực không đủ dùng thời điểm nhưng bộ sách võ thuật lưu diễm ba nàng hoàn khắc hẳn được rồi quả nhiên lưu diễm ba trong nháy mắt ngừng chỉ có thể giương mắt nhìn đạo không phải là ta nói lại tỷ ngươi đây là mấy cái ý tự hạ cái này cùng chứng minh hàn lão sư đích thanh bạch có quan hệ gì sao quan hệ lớn đi phan vũ y không nhịn được nói bớt nói nhảm với ngươi trong điện thoại nhất thời bán hội cũng không nói rõ ràng cho ngươi trở lại liền vội vàng trở lại tám giờ tối lên đường ngươi tự xem làm ta không có giấy thông hành a lưu diễm ba tâm lý cái đó gấp a nhưng là thông l ờ i đã bị cắt đứt cái này r ờ i hạ cả ngày lẫn đêm đụng phải đều là những người nào hả cõi đời này chẳng lẽ sẽ không một cái hiền lương thục đức nữ nhân sao lưu diễm ba một tay cầm điện thoại di động một cái tay khác kẹp nửa đ o ạ ó i g â y n ố c lăng tại chỗ thật lâu đều không phục hồi tinh thật hắn cho là mình năm nay tốt như vậy nữ nhân d u y ê n là như vương anh anh nói như vậy đi rồi số đào hoa nhưng hiện tại xem ra toàn bộ rời ạ là đào hoa kiếp quả quả đi tới gặp lưu d i ệ m ba chỉ ngây ngốc sắc mặt không đúng lắm thận trọng nói lưu tiên sinh lưu tiên sinh có thể bắt đầu làm phim rồi lưu d i ệ m ba sau khi phản ứng chẳng qua là h ề vải nga một tiếng đi tới chế tác tổ bố trí xong quay chụp điểm h à đạo cố ý cho lưu d i ệ m ba tay mơn này khai báo rất nhiều ở quay chụp bên trong phải chú ý chi tiết nhưng n à y hàng cũng chỉ là thai trái vào lỗ thai phải ra một bộ không yên lòng dáng vẻ không muốn quá rõ ràng từ đầu nghe được đôi chỉ biết cơ giới cách thức ở đầu lý phi ngữ không nhìn nổi chờ đến mỗi người trở về vị trí cũ đến cương vị của mình sau nàng không nhịn được cao mày nói lưu tiên h sinh ngươi cái này là tức giận sao nàng vừa mới nói với lưu diễm ba nói thật ra thì chỉ có ba phần nghiêm túc bảy phần đùa giỡn nàng dĩ nhiên sẽ không cưỡng cầu hắn làm cái gì e mv ì vai nam chính nàng cũng không tin hắn sẽ là một cái phàm là đều phải tỷ đấu nam nhân nhưng hắn bây giờ cái này mặt đầy không vui dám vẻ quả thực để cho nàng nghi ngờ nghi ngờ người đàn ông này phải hay không phải chính mình trước biết cái đó tùy ý không câu chấp lưu diễm ba lưu diễm ba không biết lý phi ngữ vì sao lại đột nhiên hỏiêm túc như vậy tâm lý có chút nhỏ hoàng đ không có a n g ư ơ i bây giờ cái bộ dáng này cũng không giống như là không có tức giận người lý phi ngữ không chút lưu tình chỉ ra đạo được rồi ta là đang tức giận lưu diễm ba sửa sang lại tâm tình bất đắc di nói bất quá không phải là ở sinh lý tiểu thư ngươi khí đó là tức giận ai đây lý phi ngữ tìm căn nguyên hỏi lại đạo tức giận ai đây lưu diễm ba trong đầu nổi lên phan vũ y ghẻ mặt của cô gái kia vừa là mặt đầy được nước dạng hắn hận không được một quyền cho nàng đánh nghếm bệ hung hát nói một cái nữ nhân xấu ma hoàng quyền k h u n h tiến h ạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 298, c ả n h sát kế hoạch 4 giờ chiều máy bay rơi xuống đất lưu diễm ba cũng không có đi theo chế tác đoàn đội về t r ư ớ c nhược m n g tập đoàn báo cáo mà là một thân một mình ngựa không ngừng vó câu chạy tới tân thành khu phân cục bên cạnh một quán cà phê hắn tìm một gần cửa sổ vị trí điểm hai ly cà phê cùng hai phần ý mặt phan vũ y tới cũng không chậm vừa vặn vượt qua phục vụ viên thượng ý mặt điểm hai người ngồi đối diện nhau với nhau nhìn đối phương trong lúc nhất thời đều không nói gì lưu diễm ba sắc mặt tự nhiên không tốt lắm hắn đã bị quậy đến cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung bất quá phan vũ y sắc mặt cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy trên mặt nàng không có một chút hắn trong tưởng tượng được n ứ c dạng ngược lại nhìn qua có vẻ hơi nóng nảy bật ăn l ư u diễm ba ăn miệng ý mặt điên viết ngày này đến bây giờ còn chưa từng vào ăn bụng mới mở miệng nói phan đại đội trưởng nói một chút đi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hôm nay nhận được tin tức hai ngày trước trung ương bên kia bắt hành động thất bại phan vũ y thì nói chủ yếu người hiềm nghi đặng huy lẩn trốn chúng ta nhận được tin tức đáng tin hắn bây giờ người đã đến nam dương đặng huy người kia con buôn hồ quân trong miệm lão lần ạ i i k h này thất bại chúng ta hoài nghi trung ương cảnh sát bên kia có nội gián cho nên thượng cấp quyết định do chúng ta hải thị cảnh sát cùng hạ thị cảnh sát liên hiệp xây dựng một cái chuyên án tiểu tổ đi nam dương chấp hành bí mật bắt mang đặng huy mang về đại lục định tội theo như phan vũ y thì ở thuyết pháp các loại dấu hiệu tỏ rõ trung ương cảnh sát quả thật đã không đáng giá tín nhiệm đại lục bên này xây dựng chuyên án tiểu tổ cũng dễ hiểu dù sao đặng huy bọn họ có thể không chỉ ở tổ quốc đại lục bắt cóc quá hàn thần hy bọn họ cái này một nhóm trẻ nít quả thật có cần phải truy xét tới cùng lý lạ như vậy cái lý nhưng là liệu diễm ba không nghĩ ra họ nhưng ta cũng không phải cảnh sát ta cái này có quan hệ gì với ta làm sao lại với ngươi không quan hệ rồi hả phan vũ y cuốn cổng thượng hòa đạo vụ án này một ngày không kết cảnh sát chúng ta liền một ngày sẽ không đối ngoại làm ra cái gì công bố cũng chịu không khả năng cho đòi mở cái gì hội chiêu đãi ký giả cho ngươi hàn lao sư chứng minh thanh bạch ngươi nói với ngươi có quan hệ hay không hơn nữa ngươi lần trước cũng không phải là chưa từng thấy những thứ kia bị gạt bán hải tử đáng thương như vậy ngươi chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình tâm sao ngươi chẳng lẽ liền không muốn giúp bọn họ cho hạ giận sao muốn a lao tử hận không được tự tay làm thịt bọn họ nhưng cùng cảnh sát các ngươi cùng đi các ngươi nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt sao lưu diễm ba tâm trạng sôi trào có một cổ vô danh họa ở trong lồng ngực t ư ợ n g t h o n hạc i ê u tức giận nói ta không giấy thông hành ngươi không cần có giấy thông hành bởi vì trung ương cảnh sát bên kia lần này cũng sẽ phái người đi nam dương sở bằng vào chúng ta bên này yêu cầu kéo một cái hoàn toàn không liên hệ nhau người ngoài vào sân để phòng bất c h ắ c phan vũ y y nhìn lưu diễm ba trong mắt nổi lên vẻ h ã y nấy chúng ta đã sắp xếp xong xuôi thuyền ngươi muốn một người lén qua đi nam dương không thể lưu lại bất kỳ xuất nhập nào cảnh ghi chép đây là một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ người ta quen biết trong thật giống như chỉ có ngươi có thể đủ đảm nhiệm nói đến phần sau phan vũ y y thanh â m của đã rất thấp rất thấp đầu cũng thấp xuống nàng cuối cùng không phải là một cái chân chính không nói lý nữ nhân ở lưu diễm ba trước mặt không như vậy địa lý sở dĩ nhiên đến lúc này lưu diễm ba rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng không có tức giận chẳng qua là bất đắc gì đến bật cười sau đó xác thực hỏi ý của ngươi là nếu như các ngươi lần này đi nam dương bắt không thuận lợi liền cần ta sử dụng không phải là chính quy thủ đoạn đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi mà vô luận ta khiến cho dùng cái gì thủ đoạn đều cùng các ngươi cảnh sát không liên quan vạn nhất xuất hiện cái gì bất chắc cũng tương tự với các ngươi cảnh sát không liên quan hết thể hậu quả đều do ta một người gánh vác đúng không phan vũ y gật đầu một cái nàng đã không dám ngẩng đầu nhìn lưu diễm ba cái đó đối với chữ cũng kẹt ở trong cổ họng lại nói cửa、ra. một chiêu này chế định rất hay mức độ lớn nhất địa b ả o chứng rồi chế tài đặng huy có khả năng nhưng một chiêu này cũng rất độc ít nhất đối với lưu d i ệ m ba mà nói đơn giản là cực kỳ ác độc cái này nhiệm vụ một khi tiếp đó cũng l i ệ n tượng chứng cho hắn lưu d i ệ m ba ở lần hành động này t r u n g tướng muốn biến thành không có một người đảm nhiệm thân phận như thế nào hắc hộ tức không chiếm được hoa hạ cảnh sát trên mặt nội ủng hộ còn phải lúc nào cũng đ ề phòng nam dương địa phương cảnh sát coi hắn là trưởng thành người nhập cư trái phép bắt lại hơi có bất chắc hắn chính là lần hành động này chúng thứ nhất người bị hại hắn là đại lục cảnh sát bố trí một viên ám tử cũng là một viên lúc nào cũng có thể bị ném bỏ q u n cờ lưu diễm ba k h ẽ thở dài một hơi cười khổ nói phan đại đội trưởng như vậy dây chiêu hẳn không phải là ngươi nghĩ ra được chứ là ta nghĩ ra được phan vũ y thì thanh nhâm của đã nhỏ như cùng con mồi ông ông âm thanh không sai bị lắm ngươi b ớ t đi lưu diễm ba tức giận nói ngươi phan đại đội trưởng ta không trả nổi giải ngươi nếu có thể chế định ra như vậy hay phương án đến cũng sẽ không luôn cái hô ta là ta ba cùng hạ thị trương cục phó bọn họ nhất trí cho rằng ngươi là lớn nhất thích hợp nhân tuyển phan vũ y thì rốt cuộc ngầm đầu lên mang theo mấy phần cầu xin l ọ n lưu diễm ba ta biết chúng ta làm như vậy không đúng đối với ngươi không công bình nhưng chúng ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ trung ương cảnh sát người bên kia khả năng tối nay sẽ lên đường đi năm d ư ơ n g chúng ta đã không có nhiều thời gian hơn đi chế định một cái tốt hơn phương án cho nên phía sau càng nhiều hơn lời nói phan vũ y thì thật sự là khó mà mở miệng chỉ có thể vượt qua đạo ngươi coi như giúp ta một chút được không ta thật là kiếp trước thiếu nợ ngươi ban hoặc là không g i ú p thật ra thì lưu d i ệ m ba ở biết rõ phan vũ y hề mục đích của các nàng sau khi liền đã có quyết định đúng rồi ta đi nơi nào ngồi thuyền người đáp ứng hỗ trợ phan vũ y h vừa mừng vừa sợ nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn hội đáp ứng thống khói như vậy nàng thậm chí ở buổi sáng gọi điện thoại thời điểm cũng đã ở chuẩn bị tâm lý chịu đựng hắn tức giận ta có thể không đáp ứng sao lưu diễm ba phiên chứ bạch nhãn phản hỏi có thể sao hắn quả thật có quyền lợi có lý do cự tuyệt bất quá bây giờ mà phan vũ y cao h ứ n g thiếu chút nữa nhảy lên muốn không phải phụ nữ phần kia rẻ đặt nhắc nhở nàng không nên quá mức phân nàng hận không được bây giờ đang ở cái này người đến người đi trong quán cà phê ôm lưu diễm ba hung hăng hôn một cái nàng là khắc chế trên thân thể xung động lại không nén được trong lòng phần kia vui sướng cùng làm rung động có chút xấu hổ lại có chút tiểu não kiểu đạo ta biết ng khác được tiện nghi còn quét tài liệu diễm ba tiếp tục ăn mặt đạo mau nói cho ta biết ta đi nơi nào ngồi thuyền nếu không ta một hồi nói không chừng liền đổi ý đi hạ thị phan vũ y g h hề vội và nói thuyền là trương cục phó tìm người ăn bài chúng ta một sẽ đi hạ thị theo chân bọn họ hội hợp ta một người ngồi tám giờ tối thuyền đi trước liệu diễm ba lại hỏi thuyền đã sớm sắp xếp xong xuôi ngươi chừng nào thì đến lúc nào liền có thể đi vừa nói vừa nói phan vũ y ghê hơi dừng lại một chút lần nữa ngượng ngùng nói tám giờ tối nhất định phải lên đường là ta nói lung tùng ta không phải là có ý muốn gạt ngươi ta chỉ là sợ hôm nay ngươi không trở về tài nói như vậy không phải là có ý ngươi cái này là có ý được rồi lưu diễm ba có chút không nói lắc đầu một cái ba thanh làm hai cái mà đem còn dư lại ý mặt làm xong sau đó một hơi thở uống cạn sạch một ly cà phê vẻ này quấn quanh hắn cả ngày tâm thần có chút không tập trung rốt cuộc tan thành m â y khói đứng dậy cười nói phan đại đội trưởng ta nhưng đầu tiên nói trước rồi lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi ước chừng phải mời ta đi thượng thiện lâu trà sát một hồi ngươi lần này cần lại khu khu tác tác ta hãy cùng ngươi tuyển giao đỡ cho ngươi sau khi lại đem loại này cố hết sức không được cảm ơn sự giao cho ta thượng t i ệ n lâu trà sát một hồi không phải là hơn mười ngàn đồng tiền sự sao phan vũ y thì cắn răng một cái thông khoái đạo được thượng tiện lâu liền thượng tiện lâu cái này còn tạm được lưu diễm ba rút hai tờ khăn giấy lau miệng mặt đầy ăn uống no đủ bộ dáng chuẩn bị rời đi người ăn xong hậu ký phải trả tiền người đi đâu phan vũ y thì vội vàng đứng dậy đạo đương nhiên là trở về đi thu thập bắt lính theo danh sách lý thuận tiện cùng ta lão bà thông báo một chút ta lưu diễm ba nhớ tới một hồi phải đối mặt dẫn hàm nhược chất vấn hắn tâm lý liền có chút suy nhược công ty chúng ta gần đây kẻ gian bận rộn ta muốn là cứ như vậy với người âm thầm đi nước ngoài nàng biết chuẩn không ta quả ngon để ăn nói không chừng dưới cơn nóng giận có thể đem ta đuổi ra khỏi cửa đến lúc đó lưu lạc đường phố con ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi ạ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không chạy lưu diễm ba phất phất tay đi ra cửa nhìn bóng lưng hắn rời đi phan vũ y khỏe miệng không nhịn được bắt đầu giơ lên nụ cười này trong đó có mấy phần mùi vị chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thưởng ngày chương hai trăm chín mươi chín hy vọng người theo lưu diễm ba rời đi quán cà phê sau Cũng có không n h đi ư lâm tuyết gặp lưu diễm ba mở cửa đi vào thả ra trong tay đang ở trọn t h ọ n cải xanh chạy như bay tới kéo lại cánh tay hắn vui sướng giống một cái nhảy múa tiểu hoàng ly nha đầu này càng ngày càng dính hắn đi gặp một người bạn lưu diễm ba cưng chịu sờ một cái lâm tuyết đầu nhỏ đạo lớn như vậy trong phòng khách một nhóm lớn con cái người đang cùng một giỏ cải xanh so tài trò chuyện vậy kêu là một cái khí thế ngất trời đối với lưu diễm ba trở lại các nàng cũng không có gì bao lớn phản ứng hắn nhìn một chút không dám lên t r ư ớ c quái giày lại không dám nắm dẫn hàm n h ư ợ c đơn độc kêu qua một bên nói tối nay muốn xuất ngoại chuyện hắn sợ bị đòn lưu đại ca phi ngữ t h nói món ăn của ngươi làm ăn ngon nhất lâm tuyết làm đúng nói ta đều chưa từng ăn qua ta cũng muốn ăn đúng vậy tiểu đệ đệ ta cũng chưa ăn qua món ăn của ngươi làm Người trong phong biết. biết chỉ có hoàng ngụ một người đang bận rộn gặp lưu diễm ba mặt đầy nghĩ mà sợ dáng vẻ chạy vào cô ấy là song dĩ việc trải qua kinh nhân gian tăng thương con mắt tự hồ đã quan sát hết thảy hòa ái dễ gần nụ cười leo lên gương mặt của nàng cười nói cô ra có người ngoài ở đây ngươi cái này nhất ra chi chủ khí thế của cũng không thể ném à. hoàng m ụ ngươi liền c h ớ rêu cờ ta lưu diễm ba rất thuận tay địa nhận lấy xem cơm tiếp lấy xào trộn trong nồi hương là tôm ta nếu là dám ở bên ngoài sắp xếp hội nghị đại gia phỏng chừng một hồi ngươi lao đi ra ngoài đều không cứu được ta nào có ngươi nói nghiêm trọng như thế hoàng m ụ một bên lại nhải một bên đánh hạ thủ tiểu thư tâm lý nhưng quan tâm toàn ngươi thì sao nguyện ý cưng chịu ta vậy mới không tin lưu diễm ba kẻ gian xấu bắt đầu ám xoa xoa đ i ệ tố cáo chỉ cần nàng không đánh ta ta coi như cảm ơn trời đất n g ư ơ i a chính là một đứa n h ỏ đốc hoàng mụ cười ha h à nói đánh là đau mắng là ái cái này không phải là các ngươi người tuổi trẻ thường nói sao chẳng lẽ ngươi không biết ta không biết lưu diễm ba tiếp tục nhỏ giọng t a và nói ta chỉ biết là nàng đánh người thật đau lưu diễm ba liền cùng hoàng mụ ở phòng bếp ngươi một câu ta một câu địa trò chuyện món ăn cũng từng đường địa ra nổi tốn có một hai giờ đi nấu xong mười một mười hai đạo món ăn chỉ kém cuối cùng một đạo trong phòng khách đám kia nữ cũng là đủ có thể một giỏ cải xanh phòng chừng đều các nàng chọn lựa hoa tới lại thúc giục, thúc giục. dẫn hàm n h ư ợ c rốt cuộc nắm trọn trọn xong cải xanh đi vào phòng bếp nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này lưu diễm ba điện thoại di động hào chết không tử địa vang lên hắn cũng không cần nhìn liền có thể đoán được là ai đánh tới ngoại trừ phan đại đội trưởng còn có thể là ai lưu diễm ba không dám nhận nhưng cuối cùng vẫn là nhận lược câu tiếp theo chờ một lát sau vội vàng l i ề n cút sau đó hướng về phía đang nhìn hắn chằm chằm dẫn hàm n h ư ợ c lộ ra gương mặt ngoài cười nhưng t r o n g không cười cười kẻ gian miễn cưỡng kẻ gian lung túng có chuyện dẫn hàm lược nhạt nói có chuyện lưu diễm ba gật đầu một cái lấy hết dũng khí nói ta muốn đi một chuyến nam d dẫn hàm nhược trên mặt vốn là biểu tình bình tĩnh có chút vài bất trụ c a o mày nói đi làm cái gì lưu diễm ba không dám nói láo đúng sự thật nói đi hiệp trợ cảnh sát điều tra một vụ án lại vừa là vị kiệm phan cảnh quan gọi ngươi đi dẫn hàm nhược giọng cũng thay đổi có chút mất hứng lưu diễm ba chật vật gật gật đầu giải thích thật chỉ là vì phá án có thể không ngươi cũng không phải là cảnh sát cũng không phải là của nàng thuộc hạ tại sao nàng mỗi lần có chuyện đều muốn tìm ngươi dẫn hàm nhược rất bất mãn đạo nàng có đầy đủ bất mãn lý do đổi lại là bất kỳ một cái nào n ữ nhân mình lao công bị một nữ nhân khác như vậy hô tới quát lui tâm lý cũng sẽ bất mãn thậm chí hội rất tức giận dẫn hàm nhược bây giờ sở dĩ còn không có đại phát lôi đình một là bởi vì có tu dưỡng nhị là bởi vì nàng nguyện ý đi tin tưởng lưu diễm ba nhân phẩm lưu diễm ba dĩ nhiên không nghĩ chọc dẫn hàm nhược không vui nhưng hắn cũng không thể không giúp phan vũ ý ỉa t h ú n g chi cái này còn quan hệ đến phải cho hàn thủy lan chứng minh thanh bạch hắn rất bất đắc dĩ nhưng lại không thể không nói bởi vì ta cùng nàng là bằng hữu bằng hữu là cái gì bằng hữu chính là ở ngươi cần giúp đỡ thời điểm ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi tận ta có thể hàm nhược có thể không? lưu diễm ba lại hỏi một lần có thể không dẫn hàm nhược rất muốn nói không thể nhưng kể từ khi biết lưu diễm ba mắc có nghiêm trọng tâm lý bị thương sau khi nàng thương tiếc hắn không muốn để cho hắn lại tiếp nhận càng nhiều hơn áp lực trong lòng nàng biết rõ nếu như mình sống chết không để cho hắn đi hắn có lẽ sẽ không đi nhưng ở lui về phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn nhất định sẽ cả ngày lẫn đêm địa chẳng chọc c h ở mình dẫn hàm nhược liền nghĩ tới trần lâm n a nói qua hắn và bệnh tâm lý người mắc bệnh sống chung lúc cần thiết phải chú ý chuyện hạng không thể làm gì khác hơn là nhà đạo khi nào đi phải đi bao lâu bây giờ thì đi lưu diễm ba sợ hết hồn hết vía đạo về phần phải đi bao lâu ta cũng không quá rõ muốn xem vụ án tiến triển tình huống hội gặp nguy hiểm đúng không dẫn hàm nhược lại hỏi nói sẽ không phòng chứng ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều không lừa được chứ lưu diễm ba không phủ nhận cũng không dám thừa nhận chỉ là một tinh thần sức lực địa chấn ă n nói yên tâm ta nhất định có thể chăm sóc kỹ chính mình một điều này ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta ta hoàng mụ vẫn còn dẫn hàm nhược sợ nàng lo lắng hơn câu nói kế tiếp gắng gượng lại nhịn đi xuống không có nói ra lưu diễm ba đợi một hồi lâu đều không có chờ được dẫn hàm nhược câu nói kế tiếp không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò hỏi ta đây bây giờ đi ạ có thể không nhìn hắn cái này lại sợ lại kiên định dáng vẻ dẫn hàm nhược trong lòng là lại có khí vừa muốn cười tức giận nói ta muốn nói là không thể ngươi hội không đi sao đây quả thực là một đạo muốn chết đề lưu diễm ba suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói sẽ không đi bất kể là thật không hội hay là g i ả sẽ không ít nhất dẫn hàm nhược nghe thư thản một ít vẻ mặt cũng h ò a h o a n không ít nhẹ dọn nói ngươi chính là đi đi ta cũng không muốn ngươi sau khi lại trách ta là một cái không nói lý nữ nhân người nào nói lưu diễm ba vội vàng n í n hót h biểu trung thành đạo ở ta tâm lý ta lão bà nhưng là trên thế giới coi trọng nhất lý nữ nhân ngươi biết liền có thể dẫn hàm nhược biết rõ lưu diễm ba l ờ i này m ớ i có tám chín là không mang lương tâm nhưng chính nàng cũng không biết là tại sao nghe đã cảm thấy tâm lý rất có lợi trên mặt của nàng bất chi bất giác nổi lên một tia nhàn nhạt cười duyên đi sớm về sớm lưu diễm ba nhét môi cười một tiếng nói với hoàng ngụ hoàng ngụ như vậy cải xanh ngươi tới xào ta đi thu thập ít đồ cô ra ngươi không ở nhà ăn cơm chưa hoàng ngụ hỏi không ăn cảnh sát bên kia thuốc g ụ c gấp l ư u diễm ba cởi xuống khăn t r à n g làm bếp tẩy sạch đi trên tay mỡ đông hàm nhược hoàng ngụ ta đây liền đi trước nữa à hoàng ngụ mặc dù có chút không yên lòng nhưng vẫn gật đầu một cái dẫn hàm nhược nhưng chỉ là nhìn trong mắt của nàng không chỉ có lo lắng còn có bất xá l ư u diễm ba dẫn hàm nhược gọi lại đang muốn rời đi lưu diễm ba chân tình không nhịn được lưu lộ ra ngươi nhất định không muốn bị thương nữa ta ở nhà chờ ngươi trở lại ta ở nhà chờ ngươi trở lại đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên đối với hắn nói như vậy mỗi một lần đều cùng lần trước có chỗ bất đồng bởi vì nàng sợ ký thác tình cảm càng ngày càng nhiều l ư u diễm ba lộ ra nụ cười đây là hắn nhất ánh mặt trời nụ cười hắn nặng nề gật đầu nói ta biết rồi hắn đi rồi mang theo nàng ràng buộc chuyện này sẽ là hắn chưa từng có từ trước đến nay r ũ n khí đây là đã từng cái đó sinh sống trong bóng tối l ư u diễm ba chưa bao giờ nắm giữ trôi qua một loại r ũ n khí tiểu thư hoàng n ụ đứng ở dẫn hàm nhược bên người nhìn ngoài cửa nhẹ nhàng nói cô ra là một người đàn ông tốt hắn đối với bằng hữu được đối với ngươi tốt hơn ta biết ta biết hắn là một người đàn ông tốt dẫn hàm nhược giống nhau nhẹ nói đạo chính là bởi vì ta biết cho nên ta tải hy vọng hắn biết dùng nhiều thời gian hơn đi theo ta hy vọng ngươi theo Vậy đại khái sẽ lần à này trên thế nhất thâm tình yêu cái c giới u chứ. h Ma o à g Quyền k hành u y ê n thiên hạ, vương vấn nhìn hạ, nữ l m chi đâu t r ư ơ g người đang nó ở. ả i Liêu thị chạy sân bay. Lưu diễm ba lúc diễm động ế n Phan Vũ ý ý đám người hắn Vũ với Y đi đám m trước đã so với hắn tới t bước, a mua y cả cơ vẽ phi đều x o này g Lần h n động n h à sự quan trọng đại hải thị cảnh sát càng là cao độ coi trọng ngay cả tân thành khu phân cục cục trưởng lao lý đầu cũng sẽ cùng chạy tới hạ thị trấn giữ bộ chỉ huy khoảng cách lên máy bay còn có vài chục phút tới đưa tiễn phan dương minh nắm lưu diễm ba đơn độc gọi tới khu hút thuốc đốt h u c đạo tiểu lưu xuyên quốc gia đổi bắt như vậy hành động lại bất đồng với ở quốc nội chấp hành bắt nhiệm vụ mặc dù đang interpol cân đối hạng phiêu ý bất tin địa phương cảnh sát đã đáp ứng phối hợp nhưng dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta vô luận là đối với thế cục bà khống hay là ở hành động lúc cơ động tính lên hành động tiểu tổ tất nhiên sẽ bị không nhỏ hạn chế trọng yếu hơn chính là đạo huy nếu dám lựa chọn phi ịp tín h coi như l ẻ n t r ố n đ ị a n ơ i đó tất nhiên có khiến hắn an tâm thế lực làm dựa vào hơi không cẩn thận đối với hắn bắt hành động thì có thể biến thành một lần đưa dê vào miệng cọp ngu xuẩn hành vi tóm lại lần hành động này rất nguy hiểm lưu diễm ba là không hy vọng phan vũ y l i tham gia đến hành động trong t i ể u tổ tới nhưng nàng hết lần này tới lần khác là muốn thân phó phi ịp tín h tham gia bắt một thành viên làm cha ta dĩ nhiên là không muốn để cho nàng tham gia lần này bắt hành động nhưng là một tên cảnh sát ta không có ngăn cản lý do của nàng phan dương minh trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nào nàng là một gã hảo cảnh sát Ta t ô nàng trọng quyết định n của nàng, cũng một mực không là Nàng ngạo. đúng tên một hảo có cho lưu diễm ba cơ hội giải thích tiếp theo lại nói tiểu lưu coi như cảnh sát ta không thể làm việc thiên tư không làm tròn bụng phận nhưng ta cũng tương tự không muốn làm một cái mất chức trà ta hiểu ta con gái của mình hiểu rõ hơn nàng ở trong công việc có dạng gì tính cách quyết điểm cho nên ta muốn nhờ ngươi nhờ ngươi có thể ở lần hành động này chính giữa hỗ trợ nhiều chiều ứng nàng một chút có thể không l ư u diễm ba năng lực là không thể nghi ngờ một điểm này từ hắn lần trước ngàn giảm lao tới nam chiếu tỉnh cứu r a phan vũ y hiền sau khi phan dương minh tâm lý liền nắm chắc thậm chí ở phan dương minh tâm lý lần này tham dự lần này xuyên quốc gia bắt trong hành động trong mọi người khiến hắn yên tâm nhất người chính là l ư u diễm ba bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn kéo cái này chính mình cũng không là rất biết người tuổi trẻ v à cuộc cho nên người trọng yếu nhất tự nhiên muốn giao phó cho yên tâm nhất người phan thúc yên tâm đây là ta phải làm cũng là ta nguyện ý tham gia lần hành động này một trong những nguyên nhân lưu diễm ba không chút do dự nhận lời nói cảm ơn phan dương minh nhẹ nhàng vỗ một cái lưu diễm ba vai nắm một người cha đối với nữ nhi yêu quý tạm thời phó thác cho hắn đi đi các ngươi nên lên phi cơ ngươi không qua rồi không l ư u diễm ba hỏi không qua rồi ta nên giao phó đều đã đóng đại thanh rồi chứ phan dương minh bất đắc dĩ c ư ờ i nói vũ y không thích ta bà bà mụ mụ ta vừa mới đem ngươi tều đến đều nàng trợn mắt nhìn chừng mấy mắt lưu diễm ba n g h i ề n diệt tán thuốc gật đầu nói được phan thuốc ta đây liền đi trước phan dương minh thở phào một cái p h t tay trào từ giả đạo chúc các ngươi lên đường x u ô gió ta sẽ ở nhà dọn xong tiệc ăn mừng chờ các ngươi khải hoàn trở về hạ thị máy bay rơi xuống đất lúc sau đã là hai mươi mốt h nhiều hạ thị cảnh sát phái tới phi trường đón người đã sớm chờ ở ngoài phi trường lần này xuyên quốc gia bắt hành động do hải thị cùng hạ thị liên hiệp hành động khởi thế thật lớn phía sau có lao lý đầu cùng trường cảnh hồng c h ấ n giữ tạm thời bộ chỉ huy trước có tám g ã tinh anh nồng cốt tạo thành hành động tiểu tổ thân phó phí ý tín h chấp hành nhiệm vụ âm thầm còn có lưu diễm ba cái này bị ký dư hậu vọng người ngoài của các trận không thể nói đã an bài đến không sơ hở tí nào nhưng ít ra làm được hết lòng tận ý nhận được lưu diễm ba đám người sau xe cũng không có mở trở về thị khu mà là lái về phía bờ biển lý cục ta từ hạ thị ngồi thuyền đến phi ịp tìm đại khá yêu cầu hai ngày mới có thể đến mà các ngươi ngồi máy bay chỉ cần chừng hai giờ thời gian này lên tới kịp sao đoạn đường này đuổi kịp quá mau vừa mới trên phi cơ lại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bây giờ trong xe này đều là người mình lưu diễm ba rốt cuộc hỏi ra cái này ép ở tâm lý đã lâu nghi vấn tới kịp lao lý đầu trả lời tối nay đã không có từ hạ thị đến phi ịp tìm chuyến bay cho nên vũ y các nàng muốn đảng cấp minh thiên tài có thể lên đường đợi các nàng đến phi ịp tìm sau còn phải tiếp nhận phụ ým tín cảnh sát tin tức chia sẻ cùng tự thân đi làm hào đất thật điều tra bởi vì phụ ým tín cảnh sát đến bây giờ đều còn không có truy lùng đến đặng huy ẩn nút cụ thể vị trí chỉ biết là người khác ở manila thành phố cho nên phải chắc chắn hắn cụ thể vị trí hẳn còn cần thời gian mấy ngày đây hoàn toàn đủ thời gian chờ ngươi chạy tới chúng ta không phải là muốn cùng trung ương cảnh sát cướp thời gian sao liệu diễm ba không hiểu nói đến phụ ým tín hai chúng ta b ở cảnh sát cần thời gian chuẩn bị đều không khác mấy không cần cướp lão lý đầu tiếp tục giải đáp nói bởi vì trung ương cảnh sát tạm thời còn không biết đặng huy lẻn trốn tin tức đã bị tiết lộ đồng thời cũng còn không biết chúng ta đại lục cảnh sát hội tham dự vào lần này xuyên quốc gia đổi bắt hành động chính d ự a đến cho nên bọn họ sẽ không nóng lòng liệu lãnh địa dành trước hành động mà đẳng cấp vũ y các nàng đến p h i ệ u ým tín h song phương hội tụ một đường bọn họ nếu là còn muốn dành trước hành động cũng đã là không thể nào chuyện lùi một bước nói coi như trung ương cảnh sát dành trước ở p h hiệp tín h bắt đ n g huy đối với chúng ta đại lục cảnh sát mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu chỉ cần cuối cùng có thể đem tội phạm mang ra công lý là bên kia bắt được không trọng yếu nói tới chỗ này lao lý đầu khe thở dài một hơi chấm dai nói thật ra thì chúng ta sở dĩ quyết định tham dự vào lần này đổi bắt hành động chính d ự a đến chỉ là vì tránh cho không nữa bị lỗi mà lên nhất lớp bảo hiểm đảng h u y ở trung ương cùng phi ý tín h kinh doanh nhiều năm h ắ n ở hai chỗ này tất nhiên có không thể khinh thường thế lực à. hắn cuối cùng lời nói này dĩ nhiên không giả nhưng trong lời nói đồng thời còn có một cái khác tầng hơn mịt mờ ý tứ chính là nếu như nói lần này đảng h u y ở trung ương chạy thoát không phải là ngoài ý mớn mà là một lần quan phỉ cấu kết lời nói như vậy hắn có thể làm được lần đầu tiên cũng thì có thể ở phi ý tín làm được lần thứ hai cho nên không thể không phòng phan vũ y chỉ nói hoài nghi trung ương nội bộ cảnh sát có thể xảy ra vấn đề nhưng hiện tại xem ra lao lý đầu bọn họ khả năng đối với p h ị tín cảnh sát giống nhau không thế nào tín nhiệm a bất chi bất giác xe đã chạy đến bờ biển trong hải cảng là lưu diễm ba chuẩn bị trộm độ thuyền đã đợi chờ đợi đã lâu mà trương cảnh hồng cũng cố ý từ thị cục chạy tới cho hắn tiếp biệt lần nữa đánh đối mặt vị này hạ thị cục công an nhị bà thủ rất là nhiệt tình chủ động đưa tay nói tiểu lưu lần này lại làm phiền ngươi lưu diễm ba bắt tay với hắn đạo trương cục phó khắc k h cảnh dân hợp tác đây là ta phải làm vung tay ra sau trương cảnh hồng từ với hắn cùng đi một tên cảnh sát viên trong tay tiếp qua một cái cổ cổ túi giấy đưa cho lưu diễm ba đạo lưu diễm ba nhận lấy túi giấy mới vừa vào tay hắn không khỏi có chút kinh ngạc dương mắt nhìn về phía đối phương chương cảnh hồng tựa hồ đoán được lưu diễm ba tại sao mà kinh ngạc ổn định đạo không việc gì không phải là cảnh dục thương lưu diễm ba có chút bất đắc di cời cười cây súng thả vào trong túi hành lý họ trương cục phó các ngươi còn có cái gì phải cùng ta giao phó sao nếu như không có ta đây liền lên thuyền Ta không c ó t r ư ơ n g cảnh hồng cười nghiêng đầu nhìn về phía một bên phan vũ y ỉa hỏi tiểu phan ngươi nên có lời muốn cùng tiểu lưu nói đi phan vũ y ỉa nhẹ nhàng gật gật đầu nàng nhìn qua có chút khẩn trương t r ư ơ n g cảnh hồng cùng lao lý đầu nhìn nhau cười một tiếng rất thức thời mang theo còn lại đi theo chúng nhân viên cảnh sát đi ra ngoài gió biển thổi vào thổi lên cuối sợi tóc của nàng phan vũ y thay đổi những ngày qua phong cách sảng khoái vết mực thật lâu đều không nói gì lưu diễm ban ó n g nảy dẫn đầu mở miệng trước đạo phan đại đội trưởng có lời gì ngươi ngược lại nói à lại làm như vậy xử đi xuống chúng ta không phải là biến khối băng chính là biến hông gió t h ị trong miệng chó nhà không ra ngà voi phan vũ y trợn mắt nhìn lưu diễm ba l ư ớ t mắt nắm tay từ trong túi lấy ra cái này cho ngươi nàng đưa tới là một cây dây đỏ vòng tay phía trên còn chuỗi toàn một cái đồng tiền lưu diễm ba cầm lên nhìn một cái hỏi đây là cái gì giờ ta ra ra cho ta cầu bảo bình an phan vũ y ghẻ trả lời lưu diễm ba nghe một chút vội vàng lại đem nó thả lại đến phan vũ y ghẻ trong tay lắc đầu nói đây là ngươi ra ra để lại cho ngươi ta không thể nhận ta còn có một cái phan vũ y g vừa nói đưa ra tay trái nằm ống tay háo đi lên lôi kéo lộ ra trên cổ tay một cái khác giống nhau như đ ú p dây đỏ vòng tay ta đây cũng không thể m u ố n lưu diễm ba vẫn là đem đầu lắc cùng chống lắc tựa như phần lễ vật này với hắn mà nói thật sự là quá mức quý trọng ta nhưng là tân một đời người chủ nghĩa duy vật cho tới bây giờ đều không tin ý miệng ta cho ngươi mang ngươi liền mang phan vũ y k h ì a nắm lấy lưu diễm ba tay phải cường hành yếu thế cho hắn đeo lên lưu diễm ba vội vàng cựa ra tay bất đắc gì nói đừng để cho ta làm khó được không làm khó nhưng đạo ở ngươi tâm lý ta đối với ngươi tất cả quan tâm cũng chỉ là làm khó ngươi sao phan vũ y thìa giật mình nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này đã ở chính mình tâm lý chiếm cứ một chỗ ngồi nam nhân tâm lý đột nhiên cảm giác được rất bị khuất không khỏi có nước mắt ở trong hốc mắt ngưng tụ làm đệ nhất d ọ t lệ thủy tuật xuống thời điểm nàng giơ tay liền đem vật cầm trong tay dây đỏ vòng tay hướng hải lý ném đi cả giận nói không muốn cũng không cần dây đỏ vòng tay rời tay bay ra thật may lưu d i ệ m ba tay mắt lanh lẹ đem nó bắt lại trở lại sau đó hắn không biết rõ làm sao làm nhìn phan vũ y thì không cầm được nước mắt lưu d i ệ m ba gấp điện thẳng gãi đầu vội la lên ta nói đại tỷ ngươi đ ư n g khóc c chúng ta có lời thật tốt nói lưu ý cục cũng bọn họ đ ý ý diễm, ta đeo, ta đeo diễm ba tay c h ngược những không n để tới, lại u một đôi xào thủ một cái tay thắt cũng không thành vấn đề chính là hệ được quá khó coi ngay cả hắn tự xem đều bất mãn ý cột giải viết hệ một mực dùng dư quăng của khoe mắt liếc trộm phan vũ ý, ý không nhìn nổi đừng bay đầu đạo đần một chết nàng rối v ơ i quá dây đỏ lần nữa thắt ở rồi lưu diễm ba cổ tay trái lên chờ phan vũ y ghẻ cục h ắ c lưu diễm ba nhìn nói còn thật để mắt không cho phép ném phan vũ y ghẻ nước mắt rốt cuộc dừng lại nàng thật ra thì cũng là một cái rất tốt dỗ nữ nhân yên tâm người đang nó ở lưu diễm ba giơ tay đạo chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết t h ư ờ n g ngày t r ư ơ n g ba trăm linh một trên đường đi gặp cướp bóc manila là phụ y ể ủ t ỉ n h quốc thủ đô cùng đệ nhất đại thành thị là toàn thế giới lớn nhất quốc tế hóa thành phố một trong đồng thời cũng là toàn thế giới lớn nhất nhiều nguyên hóa thành phố một trong được một số người xưng là châu á lưu giót nhưng cùng lúc cũng được gọi là châu á tội ác chi đô hay hoặc giả là bắt cóc chi đô nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì kinh tế của nó phồn hoa mà tạo thành tạo thành nguyên nhân có rất nhiều nhưng lớn nhất căn bản nguyên nhân là vì vệ quốc gia cảnh sát vô cùng năng l ự c thấp tư chất cùng nhiều dân tộc ở một cái địa khu chung nhau sinh hoạt tạo thành mâu thuẫn dĩ nhiên khẩu súng cỏ dại lan tràn cũng là một đại nguyên nhân chủ yếu lưu diễm ba ngồi thuyền ở trên biển trôi ngũ chừng m ư ơ i giờ rốt cuộc ở đêm tối dưới sự che chở bước lên chỗ ngồi này khiến rất nhiều châu á các du khách nhìn mà sợ thành phố lên bờ địa phương rất hẻo lánh lưu d i ệ m ba thất q u ả i bắt q u ả i mà thẳng bước đi sắp tới có một giờ rốt cuộc đi tới một cái r a dáng một chút trên đường phố có đèn đường còn có xe taxi trải qua chặn một chiếc taxi lưu d i ệ m ba liền chạy thẳng tới mục đích canh đ ề u khu hắn xuống thuyền lúc sau đã cùng tối hôm qua cũng đã đến phỉ và t ỉ n h phan vũ Y t h bắt được liên lạc lấy được các nàng hiện nắm giữ tình hình thực tế báo cáo theo địa phương cảnh sát cung cấp tin tức nói đặng huy liền giấu ở nơi này khu bất quá cụ thể vị trí còn đang xếp hàng đăng canh đều khu làm a n i là、Manila、trong thành phố lớn nhất lạc hậu một cái khu cái khu vực này không chỉ có dân số mật độ lớn nhất địa vực cũng lớn hơn nữa ở bên trong đó nhiều người là dân nghèo chỉ an quản lý cực kém trong ngày thường nếu không có gì đặc biệt đại y ê u á n kiện ngay cả địa phương cảnh sát đều không nguyện đi vào cho nên cái khu vực này cũng làm a n i là、Manila、trong thành phố tội ác khu vực trung tâm đối với vua tiềm trốn đặng v u y mà nói đúng là một cái tuyệt cao chỗ ẩn thân tài xế xe taxi là một cái chính nhi bắt kinh phí và tỷ nguyên cư dân người nhìn qua coi như không tệ rất nhiệt tình còn là một lắm lợi chính là tiền xe thu có chút ý bất quá lưu diễm ba cũng không để ý ngược lại hắn chuyến này là nhà nước trả đi công tác lớn nhất không đau lòng đúng là tiền lưu d i ệ m ba là đang ở canh đều khu bên bờ d i ả i đất xuống xe bởi vì tài xế xe taxi không muốn đưa hắn đi biến đổi đi vào trong địa phương lý do là hơn nửa đêm vào cái khu vực này không an toàn trên thực tế cái khu vực này nhìn qua cũng quả thật rất kém cỏi ít nhất từ lưu d i ệ m ba xuống xe địa phương nhìn đúng là như vậy lâu thiếu tu sửa mã lộ hai bên đèn đường sẽ không vài chiếc là tốt chiếu sáng thiếu nghiêm trọng trong không khí tràn ngập quái dị mùi vị khiến vừa mới đến người người liền muốn nói như vậy lùn lại cũ nát dân phòng càng là liếc mắt không thấy được cối u nhìn trước mắt hết thảy lưu d i ệ m ba cảm giác mình hẳn là bị cái đó đã sớm lái xe bỏ trốn tài xế xe taxi gài b ấ y cái này rời ạ ngay cả một nhìn qua ra dáng điểm điểm dừng chân đều không thấy được c hắn xách túi hành lý tiếp tục đi về phía trước vừa tẩu biên nhìn chung quanh hy vọng có thể tìm tới một cái ít nhất có thể cung cấp tắm ngủ quán trọ manila ở vào xích đạo phụ cận thuộc về nhiệt đới khí hậu gió mùa một năm chỉ có hai cái mùa cả năm nhiệt độ đều tại hai mươi tám trái phải bây giờ là tháng mười hai hoa hạ quốc nội ban đêm sớm đã là hàn phong thứ cốt mà ở trong đó ban đêm vẫn là như vậy nóng bức lưu diễm ba lên bờ thời điểm cũng đã nắm t i áo khoác nhưng vẫn luôn không có bỏ vào trong túi sách mà là đáp nơi cổ tay hắn bây giờ ở chung quanh đường trong mắt người cực kỳ giống một cái bị lạc phương hướng xứ lạ du khách hoặc có lẽ là giống một cái đợi làm thịt lạc đường dây con tài xế xe taxi không có g ầ n người nơi này quả thật rất không an toàn lưu diễm ba đi vào trong co trường chừng năm trăm thước liền bị hai cái không gậy cũng không tráng thanh niên ngăn cản đường đi cái này hơn nửa đêm còn ở đây nát trên đường phố du đã tự nhiên không thể nào là người tốt lành gì nhất là hai cái này thanh niên từ sau hông rút đao ra phong sáng lời đoàn đao lúc tới lưu diễm ba càng tin chắc cái này rời ạ là gặp phải cản đường cướp bóc rồi tội ác chi khu quả nhiên danh bất hư truyền a hai cái này chàng thanh niên cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem đào chiếc đến lưu d i ệ m ba trên cổ của đem hắn kéo gần một cái ánh đèn biến đổi ám trong nó hẻm chuẩn bị tối nay đại phát một khoản vì vậy bị bọn họ bắt giữ người nhìn qua thật có tiền quang neo ở cổ tay đồng hồ đeo tay kia nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ người nào nói không phải sao do đại tổng tài đưa có thể không bao nhiêu tiền sao lưu diễm ba ngay từ đầu cũng không rẽ r u ộ n nhưng mới vừa vào ngó hẻm ánh mắt của hắn đột biến lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai bắt chính cầm đao gác ở trên cổ hắn một cái tóc q u o n tay của thanh niên r á p r á p nhất thanh thúy hưởng liền đem họ xương cổ tay cho bài đoạn đồng thời một cước mang một cái khác đang định cướp hắn túi thanh niên tóc hối của cho đạp bay ra ngoài tại chỗ liền cho đạp đã hôn mê ai trong ngõ hẻm vang lên tóc q u o n thanh niên quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết chuyến ra ngoài rất xa nhưng trợt có người đi đường từ bên ngoài trên đường phố trải qua tất cả đều là bị thai không nghe tựa hồ cũng đã thành thói quen lưu diễm ba cũng không giận cũng không gấp g i a lưng vào vách tường nhản nhã đốt lên một điếu thuốc chờ kẻ xui x mà hắn lại coi bọn họ là thành ngọn đèn chỉ đường lưu diễm ba thật sự là không nghĩ lại như vậy lung tung không có mục đích địa tìm tiếp hắn bây giờ càng ngày càng l ư ờ i ghét đi bộ vừa mới đang định tìm người hỏi một câu chung quanh đây có hay không có thể dừng chân khách sạn hai cái này kẻ xui xẻo liền tự động đưa tới cửa cái này có thể nhường cho hắn tâm lý núi lòng một cái đại khí đại khái qua có chừng năm phút không đau ngất đi kẻ xui xẻo cuối cùng là thong thả lại sức rồi cũng sẽ không bị khóc xói chu rồi lưu diễm ba lại tục t ư ợ n g một điếu thuốc sau đó dôi tay nắm lấy tóc căn thanh niên tóc đem nói lên dùng tiếng anh hỏi có thể hay không nói tiếng、anh. phiêu ịp tìm cái này cái quốc gia bởi vì là do nhiều dân tộc tạo thành cho nên có hơn bảy mươi loại ngôn ngữ mặc dù phiêu ịp tìm quan phương đã đem tiếng anh phổ cập là quan phương ngôn ngữ nhưng là có một bộ phận người là sẽ không nói nhất là ở canh đều cái này khu dân nghèo sẽ không tiếng anh người lại càng không thiếu cái này không đã sớm đau đến nước mắt m ũ i thủy chảy dòng lông quan thanh niên liền lắc đầu một cái biểu thị chính mình nghe không hiểu bất quá hắn lúc này ngược lại cũng biết điều đưa ra một con khác hoàn hảo vô khuyết ngón tay chỉ hay lại là nằm trên đất không núc nhích thanh niên tóc hối cua l i u diễm ba b u n g ra tóc quan thanh niên không lưng nhặt lên một thanh đ o n nào sau đó đi tới hắn đầu tiên là dùng chân đá đá thanh niên tóc hối cua thấy đối phương không phản ứng sau liền trực tiếp một đ a o hướng họ trên đùi đâm vào nửa t ứ c có thừa a lại vừa là một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết văng lên thanh niên tóc hối cua đau tỉnh lại ba lưu diễm ba khởi tay chính là một cái tắt lắc tại rồi thanh niên tóc hối cua trên mặt uy hiếm nói không muốn chết liền ít miệng lại gọi ta là liền đem đầu lưỡi của người cắt đi thanh niên tóc hối cua quả nhiên hội tiếng anh lập tức liền đảng hoàng ngậm ngược lại mà biểu tình trên mặt cũng bởi vì sợ củng cố nén toàn thân cao thấp đau nhức cảm giác mà trở nên vật mẹo lưu có một m à nơi ý vị sâu xa c yếu ớt này là mani bắt la n canh đ ề a khu là tóc quan thanh niên cùng thanh niên tóc hối của quê hương là có thể cho bọn hắn cung cấp lớn nhất dũng khí địa phương nhưng đối mặt một cái xử sự, sự làm người như thế khó mà không đoán ra người bọn họ nhưng ngay cả một chút phản kháng trả thù sức lực cũng không dám có bọn họ bây giờ duy nhất cảm tưởng chính là chạy n g h e phòng tắm vang lên hy lý hoa lạp tiếng nước chạy tóc ăn thanh niên cùng thanh niên tóc hối cua với nhau nhìn một chút gần như cùng lúc đó đứng dậy tâm hữu linh tê địa một trước một sau đi ra cửa bọn họ rất cẩn thận không dám làm bất kỳ có thể hội phát ra tiếng vang động tác rón rén dáng vẻ cực kỳ giống kịch câm trong tức cười diễn viên bọn họ đã hết sức làm được tốt nhất nhưng kết quả cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy đi ở phía trước tóc quan thanh niên mới vừa đi tới cửa phòng tắm phụ cận trong phòng tắm tiếng nước chạy đột nhiên liền ngừng ngay sau đó liền truyền ra một câu cảnh cáo trở về ngồi s o n g nếu không các ngươi sẽ chết tóc quan thanh niên cả người run lên không tự chủ được ngừng lại quá mức trí cưng ngẩm chân trái cũng không dám lại bông xuống đi nhưng hắn nghe không hiểu tiếng anh chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía có thể nghe hiểu tiếng anh đồng bạn thanh niên tóc hối c u a trạng thái kém hơn chân mềm l ú n g trực tiếp ngồi sập xuống đất thấy đồng bạn quăng tới hỏi thăm ánh mắt hắn không dám thuật lại chẳng qua là vây vây tay sau đó vừa chỉ chỉ bọn họ vừa mới ngồi qua kia hai cái gh trở về ngồi xong tóc quan thanh niên thấy vậy chính quay đầu nhìn lại rồi nhìn vẫn đóng chặt cửa phòng tám lại nhìn một chút chỉ có mấy bước chi riêu cửa phòng hắn tâm lý có chút giấy ruộng trên mặt càng là âm t ì n h bất định một hồi lâu sau hắn tài lần nữa quay đầu nhìn về phía đồng bạn chỉ chỉ cửa phòng chúng ta đồng thời x u n g ra bình đầu vội vàng lắc đầu hắn đưa tay chỉ tóc quan thanh niên vừa chỉ chỉ cửa sau đó sẽ chỉ chỉ chính mình cuối cùng không ngừng q u á t tay phải chạy ngươi chạy ta không chạy tóc quan thanh niên tâm lý vốn là sợ hãi bây giờ kể cả bạn đều nửa đường bỏ cuộc rồi hắn tâm lý thật vất vả cổ lên kia chút dũng khí trực tiếp thư sướng cái xuống lại chỉ lựa chọn tốt rồi bung tha hai người g i ó n rén ngồi về đến trên ghế giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế thật đáng giận phân lại trở nên càng kiềm chế hai nghe toàn phòng tắm vang lên lần nữa hy lý hoa lạp tiếng nước chảy để cho bọn họ càng là đứng ngồi không yên bọn họ thậm chí bắt đầu ở cầu nguyện trong lòng cầu nguyện nước này âm thanh vĩnh viễn không muốn lại dừng lại lại qua mấy phút sau lưu d i ễ m ba mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra hắn liếp nhìn hai cái thủy mi thấp mắt đầy sợ kẻ xui xẻo cầm lên đặt ở đầu giường thuốc lá Hắn canh liền nút ở đối ề u khu, các ngươi có ngươi gì t t để đ nghĩ sao? ạ ca, n g với ngươi muốn tìm ai? Bình ai? tìm lần u này lưu diễm ba cũng không nghĩ là hai cái này chủ động đưa tới cửa kẻ xui xẻo vô luận là từ mặt nhìn lên hay là từ khí chất nhìn lên cũng chỉ lưu à cuộc sống ở canh đều khu sống tầng ở d ớ i lại chốt côn các có có cách nhất họ thể thấy h tư bọn đặng đồ ké, làm sao có có y này làm xuyên quốc gia mùa bán đại lao bàn đây. loại làm lao Lưu đại gia bán bàn mùa quốc diễm ba thu điện thoại di động về nhàn nhặt nói thời gian của ta cũng không nhiều nếu như các ngươi không giúp được gì lời nói như vậy thật xin lỗi ta không tìm được cho các ngươi tồn tại rời đi lý do tóc q u ăn thanh niên nghe không hiểu lưu diễm ba đang nói gì nhưng hắn biết rõ nhất định rất nghiêm trọng bởi vì hắn từ trên người đồng bạn cảm nhận được kế cận cực hạn sợ hãi giống như chính hắn sợ thời điểm chết như thế thanh niên tóc hối cua không thể không sợ cũng không khỏi không tin bởi vì hắn không cảm thấy cái này xuất thủ tàn bạo người xa lạ có cần phải hù dọa chính mình nhưng hắn bây giờ trong đầu hỗn loạn tư ơ n g mừng ngoại trừ sợ h ã i trở ra thật sự là không biết mình mà chẳng thể làm gì khác lưu diễm ba cởi xuống áo c h à n g tắm bắt đầu mặc quần áo vừa xuyên vừa nói các ngươi có thể bắt đầu thương lượng sau năm phút cho ta một cái đáp án thanh niên tóc hối cua như được đại xá. vội vàng đem lưu diệm ba nói một chữ không kém địa phiên dịch cho tóc quan thanh niên nghe vào lúc này bởi vì sẽ không tiếng anh với tóc quan thanh niên mà nói ngược lại thành một chuyện tốt mặc dù hắn đang nghe thanh niên tóc hối của phiên dịch sau khi cũng rất sợ hãi nhưng dù sao cũng là c h u y ệ n thuật tương đối mà nói ở trong lòng cũng coi như là lấy được một cái tiểu hòa hoãn tóc quan thanh niên ý nghĩ hẳn coi như rõ ràng hay hoặc là nói bản thân hắn liền so với thanh niên tóc hối của thông minh n g h e xong phiên dịch sau chỉ hơi chút suy nghĩ chừng một phút hắn bắt đầu phíp tìm tiếng mẹ để kỷ lý hoa lạp nói một đấm một đấm lời nói sau thanh niên tóc hối cua nhìn một chút tóc ăn thanh niên người sau đối với hắn gật đầu một cái hắn mới lên tiếng đại ca ngươi có thể đi tìm rồi canh đều khu tiểu thư cùng ăn mày tất cả thuộc về hắn quản hắn nhất định có thể tìm được đại ca ngươi muốn tìm người kia các ngươi cùng cái này rồi nhận biết liệu diễm ba hỏi thanh niên tóc hối cua lắc đầu một cái bọn họ nếu là nhận biết thứ đại nhân vật này như thế nào lại hơn nửa đêm chạy đến làm cản đường cướp bóc loại này thấp đẳng cấp chuyện liệu diễm ba cười n h ạ t nói vậy các ngươi dựa vào cái gì cho là hắn hội giút ta tìm đến người ta muốn tìm thanh niên tóc hối cua há miệm run dày liếch trộ lúc này còn dám có ý đồ xấu lưu d i ệ m ba nhìn ở trong mắt tâm lý rõ ràng bất quá hắn cũng không thèm để ý đứng lên nói được rồi ta cũng không phải làm khó các ngươi liền dẫn ta đi gặp cái này rồi bất quá đừng nói cái gì các ngươi không biết hắn ở đâu cũng không cần chỉ cho ta một cái địa chỉ ta các ngươi phải đem ta mang tới trước mặt của hắn thanh niên tóc hối cua khó khăn rất hiển nhiên bọn họ là biết rõ r ồ i ở đâu nhưng biến đổi hiển nhiên chính là bọn hắn cũng không nguyện ý tự mình dẫn đường bọn họ hy vọng tốt nhất có thể nhìn thấy lưỡng hổ đánh nhau nhưng hoàn toàn không hy vọng chính mình đi sâu vào hồ huyện làm vì cuộc sống ở canh đều khu nghe quen rỗ đại danh n g i bình đầu cùng lồng quan tâm lý đều rất rõ giống bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật mang đi người người ta dội căn bản cũng sẽ không cách nhìn coi như trèo trên đất yêu cầu ra ra cáo n ã i n ã i đều vô ích không bị bắn loạn đánh chết cũng là không tệ rồi hơn nữa cho dù có dùng bọn họ cũng nhìn ra được trước mắt cái này người đàn ông xa lạ tuyệt sẽ không làm như vậy có lẽ hắn sẽ có những biện pháp khác nhưng bọn hắn không đánh cuộc được gặp thanh niên tóc hối cua chậm chạp không có phản ứng lưu d i ệ m ba đi tới trước mặt hắn cư cao lâm hạ đạo các ngươi là sợ hay là ở nói láo đại ca muốn là chúng ta mang ngươi đi chờ ngươi rời đi canh đều sau rồi sẽ lập tức giết chúng ta thanh niên tóc hối cua rốt cuộc lấy hết dũng khí nói yên tâm hắn cũng có thể làm việc không tới ta lúc rời đi l ư u diễm ba nhà n n h ạ t nói ta là người làm việc luôn luôn rất công bình chỉ cần các ngươi có đến giúp ta ta không chỉ có sẽ không để cho các ngươi bởi vì ta mà chết sẽ còn cho các ngươi một phần nên được t ù lao ban g cùng không rút đối với bình đầu cùng lông quăn mà nói đây là một lần lựa chọn cũng là một cuộc đánh bạc mà t i ê n đặt cuộc liền là chính bọn hắn sinh vô thường ở một cái trong lúc lơ đảng ngươi có lẽ sẽ gặp người nào đó hay hoặc là chuyện nào đó cho ngươi nguyên b u ồ n nhất trưởng thành không đổi nhân sinh xảy ra thay đổi về phần thay đổi xong hay lại là trở nên xấu vậy phải xem chính ngươi ở câu trả lời còn chưa công bố trước làm ra lựa chọn như thế nào không biết khởi không phải là trong đời để cho người đáng để mong chờ vẻ đẹp một trong thanh niên tóc hối cua cùng lông q u a n h thanh niên cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn bọn họ quyết định cho lưu diễm ba dẫn đường bọn họ sở dĩ biết làm cái quyết định này không chỉ là bởi vì sợ còn có kia dấu ở đ ấ y lỏng chỗ sâu nhất mong đợi bọn họ đang mong đợi đã biết không chịu nổi nhân sinh có thay đổi sáng sớm mới lên chiêu dương khiến nguyên bản là nóng mức nhiệt độ trở nên càng lử Canh cùng sáng đều khu sáng sớm Mani lưu à những địa khu khác sáng sớm cũng không có gì khác nhau quá nhiều, giống nhau bận rộn huyền sống n khu khác khác gì g địa quá áo, có sớm ờ i p h n sinh sống người ở chỗ này môn mang theo hy vọng một ngày, nhưng cũng là đại đa số người đã định hèn ngày. trào, tất theo một trước là là Liêu cả chỗ số đại vi hy hạ ở một đa vô đã diễm ba mang theo giống nhau một đêm không ngủ thanh niên tóc hối của cùng tóc con thanh niên ở ven đường ăn một bữa coi như phong phú bữa ăn sáng sau đó lên đường đi tìm rồi bất luận là một tòa thành hay lại là một cái địa khu đều có họ tính hai mặt một mặt gọn gàng xinh đẹp một mặt t ú ám không chịu nổi ngay cả bị gọi là la mani la đèn nghe ông có từ đầu đến cuối không chiếu tới chỗ bóng tối canh đều khu nó cũng có nó i nhất gọn gàng xinh đẹp một mặt trang sĩ đôn canh đều khu lục thành trở lên có tiền có thế người đều ở nơi này dột cũng ở nơi này trang sĩ đôn không thể nghi ngờ là toàn bộ canh đều khu chỉ an lớn nhất tốt địa phương nhưng cùng lúc cũng là kém nhất địa phương bởi vì bảo vệ nơi này trật tự cũng không phải là cảnh sát mà là từng cái ở chỗ này chiếm một chỗ ngồi riêng chủ nhà môn nơi này không chỉ có mỗi nhà đều có dấu số lượng không rõ súng đạn hơn nữa trong đó hơn chín mươi phần trăm chủ nhà môn đều có số lượng không đợi an ninh rốt coi như canh đều khu lớn nhất có tiền có thế mấy cái đại lão một trong hắn ở trang sĩ đôn có một cái nhà rất lớn biệt thự hơn nữa lính gác sông nghiêm theo thanh niên tóc hối của nói bên trong quang an ninh thì có hảo mấy chục người tình huống cụ thể bình đầu cũng không biết bởi vì hắn cùng lông q u a n đều là lần đầu tiên đến lúc trước bọn họ ngay cả đến gần cũng không dám chẳng qua là ở tin vỉa hè trung tâm sinh hướng tới cùng k í n h sợ rất hiển nhiên lưu diễm ba muốn từ hai cái này kẻ xui xẻo trong miệng biết được càng nhiều có liên quan rồi tin tức cá nhân là không có khả năng vậy cũng chỉ có thể xông vào bởi vì đúng như chính hắn nói như thế thời gian của hắn quả thật không nhiều càng đến gần rồi hấp đại biệt tự thanh niên tóc hối cua cùng lông quan thanh niên liền càng có vẻ b ấ t an nói là sợ hai đến run lẩy bẩy cũng không quá đáng nhất là đến cửa làm hai cái bên hông rõ ràng chớ s u n g lính gác cửa nên khi đi tới nếu không có lưu diễm ba ở trước mặt càn trở bọn họ nhất định nằm trên đất không dám nút đ í t nhấc chân chạy đừng làm rộn lấy bọn họ trạng thái bây giờ đi đứng phòng chừng còn không có một đứa trẻ ba tuổi đi bộ lúc đó có lực tám mươi tuổi lao thái thái chạy phòng chừng có thể hất ra bọn họ một con đường nhìn cái gì vậy lính gác cửa、A、rất không lễ phép đạo các ngươi là người nào lính gác cửa、A、không phải nói tiếng anh đo lưu d i ệ m ba nghe không hiểu bất quá hắn cũng không cần nghe hiểu dù n g tiếng anh trực tiếp tỏ rõ trước mắt mà nói xin dẫn ta đi gặp các lao đại của ngươi ngươi là ai còn muốn gặp lao đại chúng ta lính gác cửa bê tiếng anh rất lưu loát chính là thái độ ác liệt hơn c ú p nhanh lên nếu không làm thịt các ngươi cho chó ăn ta yêu mến bọn ngươi như vậy đạo đại khách bởi vì này dạng có thể cho ta tiết kiệm được không thiếu thời gian lưu d i ệ m ba nợ nụ cười những lời này hắn là dùng tiếng hoa nói ý vị này cùng hòa khí khí đối thoại đến đây kết thúc chỉ nghe thình thinh hai tiếng trong đó còn kèm theo sương vỡ vụn tiếng rắc, rắc. hai cái cửa vệ đã đồng loạt ngã xuống đất m ũ i của bọn họ cốt bị đánh nát m ũ i đã cùng mặt như thế bình ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cũng đã song song ngất đi lưu diễm ba d ư ơ n g mắt nhìn một chút cửa biệt thự máy thu hình cũng không quay đầu lại đạo ở nơi này chờ ta thanh niên tóc hối cua cùng tóc ăn thanh niên đã sợ choáng váng cửa biệt thự có mật m ạ khóa lưu diễm ba chỉ có thể leo tường tường giao độ cao liếc mắt ở chừng năm nước chỉ có tường thể phía trên cũng không có thêm lưới điện một loại đầu n g ngang ngược lại đơn giản rất nhiều thông qua máy thu hình tường rào bên trong người đã trước tiên biết được cửa phát sinh sự tình ở lưu diễm ba nhảy xuống đầu tường không lâu sau bên trong theo tới chính là một trận kịch liệt tiếng súng hoàn toàn phá vỡ cái này sáng sớm an nhàn nhiều loại tiếng súng hòa chung một chỗ trở nên vô cùng huyên áo thanh âm truyền ra ngoài rất xa cách hơi gần cư dân đều có nghe được nhưng bọn họ ở ngắm nhìn một cái nguồn thanh âm đại khái phương vị sau liền cũng liền lộ ra thấy có lạ hay không tiếp tục nên để làm chi đây chính là canh đ ề u khu nó đại biểu không chỉ là nghèo khó rơi ở phía sau còn có chẳng biết lúc nào hội khởi cũng chẳng biết lúc nào hội cuối cùng bạo lực cùng hỗn loạn thừa dịp hắn còn chưa ra chúng ta có muốn hay không bây giờ chạy? thanh niên tóc hối của j u n dậy hỏi tóc quan thanh niên trạng thái ngược lại là phải khá một chút mặc dù bên trong biệt thự không ngừng chuyển tới tiếng súng giống nhau khiến hắn kinh hồn bạc vía nhưng hắn đại não còn có thể suy nghĩ ở tâm lý mấy phen giấy ruột sau tỉnh táo phân tích nói không chạy bây giờ chạy chúng ta nên cái gì cũng không chiếm được rồi ngươi sẽ không thật tin tưởng hắn hội cho chúng ta thù lao sao thanh niên tóc hối của theo hỏi hắn nhìn qua không giống như là một cái người không giữ lời hứa tóc quan thanh niên nhìn kia bức tường rào trong đầu hắn lại hiện ra người xa lạ kia chỉ chạy lấy đà rồi hai bước liền nhảy lên đầu tường hình ảnh lấy bản t i ế nếu là hắn chết ở bên trong làm sao bây giờ thanh niên tóc hối cua tâm lý bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên gấp gáp bất an hắn bây giờ chỉ có thể hỏi sẽ không muốn hắn đã chết chúng ta cũng không sống được t ó c quen thanh niên trong lòng cũng rất sợ hãi nhưng hắn nhìn tấu qua người là chúng ta mang tới r ù h ắ sẽ không bỏ qua cho chúng ta bọn họ đang đánh c u ộ c m ệ n h nhưng quyết định sống hay chết quyền lợi cũng không ở chính bọn hắn trên tay cái này há chẳng phải là cũng là một loại bi hay cuộc sống ở tầng dưới chót nhất mọi người có phải hay không đều sẽ có được loại này bi ai đây tóc quan thanh niên lời nói nắm thanh niên tóc hối c u a hoàn toàn đ ầ y tới một cái không có đường quay về có thể đi không đường về mặc dù hắn vẫn rất sợ hãi cũng không lại m ở mị thất thố hắn lại bắt đầu kéo dài nằm trên đất như tử thi vậy lính gắt cửa ngươi làm gì tóc quan thanh niên không hiểu nói đem bọn họ giấu nếu không bị tuần tra cảnh sát thấy thì phiền thoái thanh niên tóc hối c u a phí lực đạo trang sĩ đôn là có cảnh sát thậm chí cảnh sát cũng không ít bất quá bọn hắn ngày thường công việc cũng không phải là bắt tội phạm mà là xua đổi lưu lăng hán hoặc là bang người có tiền tìm đánh mất nhu cầu bọn họ ở chỗ này các trụ hộ trước mặt so với cầu nô tài còn ngoan ngoãn nhưng đối với giống thanh niên tóc hối cua cùng tóc q u o n thanh niên như vậy người n g o ạ i lai bọn họ nhưng luôn luôn đều là hung thần ác s á t không để lại một chút tình cảm trong biệt thự tiếng súng càng phát ra lẻ thẻ sau đó ở nào đó trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại vẫn còn ở làm kéo dài vận động thanh niên tóc hối cua cùng tóc q u o n thanh niên không hẹn mà cùng ngừng lại vừa sợ lại mong đợi nhìn về phía cửa sau đó bọn họ nhìn thấy cửa mở ra người xa lạ kia xuất hiện ở cửa hắn vây vây tay hắn lại thực sự cứng rắn xông ra một con đường ma hoàng quyền k h u n h tiến hạ vương v